Người biết không, một số người, thậm chí là nữ nhân, biết rồi tình huống của ta, cũng không đồng tình ta, một ít nữ nhân thậm chí nói để cho ta trang sướng rồi. Hà Đồng Trần nói chuyện nói, xác thực, thân thể là rất vui vẻ, thế nhưng trong lòng thống khổ, không, có ai rõ ràng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cẩn thận nhìn xem Hà Đồng Trần, đóng vai một cái rất tốt lắng nghe người. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng cảm thấy, nếu như không phải tiết được quá lợi hại lời nói, hưởng thụ sung sướng cũng không phải không thể. Nhưng là, Hà Đồng Trần lời kế tiếp, lập tức cải biến ý nghĩ của hắn, để hắn hiểu được Sung sướng duy có yêu cầu thời điểm mới có giá trị, cũng không là lúc nào xung sướng đều đáng giá hưởng thụ. Ngươi biết không? Đích thân người chết thời điểm, ngươi nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, ở bên kia xung sướng, cao, hài hòa, chiều a a, đó là cái gì cảm giác? Hà đồng chấn ánh mắt có chút đỏ lên, trí thân yêu nhất người đã chết, ta bi thống đến cực điểm, nhưng tại người chết trước mặt có cực hạn xung sướng tập kích lại đây, không có ai sẽ biết ta một khắc đó tuyệt vọng. Lâm Tử Hoa biểu lộ sững sờ rồi, đột nhiên nghe được tình huống như thế, hắn cảm giác được vô cùng chấn động. Chí thân yêu nhất người đã chết, thân thể lại xung sướng đến chịu không nổi. Này hắn không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên Lâm Tử Hoa nghĩ đến nước ngoài một ít không hiểu tính, cùng cao của chiều cố sự, muốn đến những kia người ta nói rất thống khổ phòng vấn, lúc đó chả cảm thấy những người kia có chút lập dị, nhìn các nàng, bọn hắn, tôi cười rặng rỡ, tinh thần hài lòng, thân thể cũng không suy yếu, hơn nữa còn tại độ cao cởi mở phương Tây cao nhóm phúc lợi hội, thống khổ cọc lông tuyến Nhưng bây giờ Hà Đồng Trần chỗ nêu ví dụ loại này cực đoan tình huống, Lâm Tử Hoa không thể không một lần nữa xem cái giới sai lầm thành thấy, hắn hiểu được có chút chuyên tốt, thay đổi trường hợp, sẽ phi thường gay go. Bởi vì vì người thân chết rồi, ta lại sung sướng đến giật giật, ta hận không thể lập tức chết đi. Hà Đông Trần nói chuyện nói, ta biết nếu như vấn đề của ta không có giải quyết, về sau còn muốn đối mặt tình huống như thế, ta từng tuyệt vọng qua rất lâu, ta thậm chí muốn tự mình kết thúc, nhưng được người thân kéo lại. Nữ nhân này, có thể tiếp tục kiên trì chính là kỳ tích, không có bị loại chuyện này giận bật điên rồi cũng không dễ dàng. Lâm Tử Hoa lặng lặng nghe, trong lòng hắn cũng sinh ra mấy phần thương tiếc tình đến. Nữ nhân này, tuy rằng giàu có, nhưng là khổ. Tiền, có lúc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng mà không nghĩ tới thượng trời vẫn là quyền luôn ta, để cho ta gặp ngươi. Hà Đông Trần bỗng nhiên có chút động tình cầm lấy Lâm Tử Hoa thủ, "Cảm ơn ngươi, ta hiện tại cảm giác tốt hơn rất nhiều Tử Hoa, ta cũng không biết nên làm sao cảm tạ ngươi." "Chân tỷ." Lâm Tử Hoa lý giải nói ra, "Hết thảy đều sẽ tới, cuộc sống sau này, hội càng thêm quang minh." Hà Đông Trần gật gật đầu, bỗng nhiên hai gỏ má đỏ lên một cái, sau đó bất động thanh sắc vung ra Lâm Tử Hoa thủ, "Xin lỗi, ta có chút thất lễ. Gia đình sinh ra bất phàm người, không có giáo dục có thể phi thường điên cuồng." Có giáo dưỡng hội khiến người ta cảm thấy nàng cái kia cùng người khác bất đồng hàm dưỡng cùng tố chất. Hà Đông Trần như vậy ngôn hành cử chỉ lệnh Lâm Tử Hoa phi thường không bình thường cảm xúc, cảm giác nàng so người bình thường có tố chất, này cùng hắn đi qua giải trừ vòng sinh hoạt tạo thành rất mãnh liệt đối lập. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tang Thư viện tại. Chương 94, Lữ bố thẻ đạo Phú bao. Ngươi quá khách khí, rất vinh hạnh có thể nghe được chuyện xưa của người, của người kiên trì, để cho ta rất được dặn dắt. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tham gia giữ gìn bộ đội vì hoàn thiện truyền thống vô số, ngươi phi thường dũng cảm, so sánh với đó Ta liền cẩn thận hơi quá. Sau khi bị thương đáng sợ như thế gì chứng về sau, ngươi chẳng kiên trì, không có tự giận mình, trên người ngươi để ta thấy được rất nhiều điểm nhấp nháy, làm chính năng lượng. Nay lời nói mặc dù có mấy phần thúc ngựa được hiềm nghi, nhưng cũng không có bao nhiêu dối trá địa phương. Một người đã trải qua không bị lý giải to lớn thống khổ, chả có thể tiếp tục kiên trì, này quá khó khăn rồi. Cảm tạ. Hà Đồng Trần rất vui vẻ lầm Tử Hoa nói như vậy, ngươi là ta bị thương tới nay, cái thứ nhất thưởng thức ta kiên trì ngươi. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, cười ha ha, điều này nói rõ ta còn là thật tính mắt nhìn đến chuẩn, khoe khoang bên trong cũng không hình ở trong mang tới một cái đối phương. Hà Đồng Trần nợ nụ cười, nàng phát hiện đứa bé trai này kỳ thực rất khả ái, làm hài hước, ở chung lên làm vui vẻ. Lâm Tử Hoa tại Hà Đồng Trần bên này ngốc đến nhanh lúc 10 giờ tiểu ly khai rồi, đối với sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, Lâm Tử Hoa là phi thường nghiêm khắc, đương nhiên cái này cũng là bộ đội cùng thể dục tổng cục yêu cầu. Nếu như Lâm Tử Hoa ở trường học ở không thoải mái, thể dục tổng cục từng cái nguyện phát ra trợ giúp, có thể để cho Lâm Tử Hoa thuê lại một gian phòng riêng giữa để giải quyết giấc ngủ vấn đề. Đương nhiên này trợ giúp còn chưa tới, dù sao mỗi tháng số 20 mới là phát tiền thời điểm, hiện tại tuy rằng một tháng, nhưng khoảng cách số 20 còn có mấy ngày. Về phần bộ đội, Lâm Tử Hoa ở trường học ngủ được không thoải mái, có thể tại bộ đội nơi đó ngủ, trợ giúp là không cần suy nghĩ, quân nhân vốn là muốn ăn khổ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cùng phòng vẫn là thật không tệ, bọn hắn ở tình huống bình thường cũng sẽ không chơi được quá chế. A Hoa, thành thật khai báo, ngươi đi nơi nào? Lâm Tử Hoa mới vừa tiến vào ký túc xá, Tô Sĩ Khâm liền nói nói, chúng ta muốn đi huấn luyện của ngươi chẳng, phát hiện ngươi dĩ nhiên không có tại Ta đi tham gia đặc huấn rồi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, bộ đội một cái chuyển nghề huấn luyện viên, xem ta tiềm lực không sai, đối với ta vô cùng thưởng thức, liền để ta cùng với nàng học tập truyền thống võ thuật. Đối với những thứ này đồ vật, kỳ thực cũng không có cái gì tốt xấu dếm, dù sao hữu tâm nhân hơi chút chú ý một chút liền có thể biết. Bất quá nam nữ vấn đề, Lâm Tử Hoa chưa nói, những này những ngày ra súc, rất biết loạn ổn nào. Lâm Tử Hoa được ổn nào thời điểm, trong lòng cũng hội có chút ý nghĩ, dù sao mỹ nữ ai không yêu, hắn cũng không phải hormone phái hóa lao đầu tử, đã không sao. Vì để tránh cho chính mình tư tưởng quân nhân đào ngủ, Lâm Tử Hoa cảm thấy có mấy lời đề vẫn là ít nói tuyệt vời, miễn cho trong lòng lao nhớ suy nghĩ muốn nữ nhân. Nha. Mập mạp gật gật đầu, "A Hoa, ngươi cùng mọi người tách rời rồi, chúng ta tiếp xúc càng ngày càng ít." Khó tránh khỏi. Lâm Tử Hoa văn luôn, "Vô vô tô sĩ khâm bay, có được tất có mất." Mập mạp cũng là người đa sầu đá cảm. Lê Bình xoay người, cười nói, "Kỳ thực ta cảm thấy A Hoa dáng dấp như vậy rất tốt, nhìn thấy A Hoa tiền đổ vô lượng dáng vẻ, ta gần nhất học tập đều chăm chú." Hoàng Vũ đầu, "Này ngược lại là, gần nhất ta đều không chơi lên rồi." Cảm giác xem chút sách vẫn rất có cần thiết. Ra ngoài xã hội không hẳn cần dùng những nội dung này, nhưng học tổng không chỗ hỏng, ngược lại là mập mạp, ngươi mỗi ngày chơi bóng rổ đi, làm sao không thấy ngươi mở bung xuống? Học tập bình thường thân thể lại mập, xã hội này sức cạnh tranh thiếu nghiêm trọng a. Ta đây ký thực không tính mập, là cường tráng. Tô Dĩ không hồi đáp, các ngươi có thể cẩn thận sợ một cái, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có bác thịt. Lâm Tử Hoa gật đầu một cái nói, không sai, nhưng vẫn là mập mạp, cường tráng mập mạp. Mập mạc, người liền cam chịu số phận đi, nếu như ngươi không muốn làm mập mạp Đầu tiên phải tại trên bàn cơm từ bỏ đồng loại của ngươi. Tô Dĩ Khâm Vân Nôn, sắc mặt biến thành hơi tối sầm lại, Lâm Tử Hoa luôn yêu thích đem món ăn tòa phía trên thịt gọi thành đồng loại của hắn. Nhưng là mặt đen vốn là giả bộ, Tô sĩ Khâm bỗng nhiên cười hắc hắc, không có thịt, ta ăn không ngon, chắc chắn phải chết, điểm ấy không cần nhắc lại, ta đối thịt trung thành, là các ngươi mãi mãi cũng không thể lý giải, ta đối thịt yêu, viện cạn đá mòn cũng sẽ không thay đổi. Buồn nôn như vậy, ta hỏi ra, ta muốn nôn 3 phút. Ta phụ trách đem nổ ra đồ vật cất vào mập mạp trong miệng, là hắn làm hại. Chờ đến lúc 11 giờ, Muốn chơi game người mang lên thai nghe tiếp tục chơi game, muốn người ngủ liền đi ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 3 ngày đã trôi qua rồi, thể dục tổng cục trợ giúp chuyển đến đến rồi, thậm chí có 5000 khối, cùng ở bên ngoài công tác tiểu bạch lĩnh đều không khác mấy rồi. Bất quá Lâm Tử Hoa mong đợi nhất cũng không phải 5000 khối thể dục tổng cục trợ rút, hắn chờ là Tam Quốc tiểu luân hồi mới lấy ra nhân vật. Lâm Tử Hoa cảm giác lữ bố nhân vật sắp đến rồi, lúc huấn luyện, đặc biệt tướng môn hóa trái. Liên hệ rốt cuộc đã tới, dường như tưởng tượng như thế, Tam Quốc tiểu luân hồi nhân vật, không, có cái khác tiên nhân nguyện ý tiếp. Nhưng lần này liên hệ Lâm Tử Hoa không phải Thái Bạch Kim Tinh, vẫn là Văn Cúc Tinh, nạp danh tiên nhân, còn lại tiên gia tạm thời không có tính toán tiếp nhận lữ bố nhân vật, không bằng ngươi tới tu, làm sao? Vì bồi thường ngươi khả năng về trì hoàn thời gian tu luyện, ngươi có yêu cầu gì, có thể nói đến. Yêu cầu gì? Lâm Tử Hoa không biết hắn hẳn là nói tới yêu cầu gì, suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tất cả do Thiên Đình đến sắp xếp xong xuôi, ta không có ý kiến đến gì. Văn Cúc Tinh, được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể có của mình đền miếu, của ngươi đền miếu hương hỏa phải trang rọi rảo. Lâm Tử Hoa nhìn tin tức này, nhất thời không biết làm sao trả lời. Hắn một phạm nhân, có đền miếu cũng không làm được chuyện nghiêm túc nhang này hỏa gì gì đó, đối Lâm Tử Hoa đến nói hoàn toàn không dùng. Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa hồi phục hai chữ, xấu hổ. Mặc dù có chút lập lờ nước đôi, nhưng làm phù hợp Lâm Tử Hoa tình huống bây giờ. Văn Cúc Tinh, ta biết rồi, ngươi mà lại sau đó sắp xếp của ta, bao ngươi thỏa mãn. Làm xong những chuyện này về sau, Văn Cúc Tinh tiệu ly khai rồi. Một lát sau, một cái tin nhắn ngắn đi tới Lâm Tử Hoa trên điện thoại di động, Văn Cúc Tinh đã đem lự bố thẻ Đạo phù bao gửi đi đến bao vây của ngươi, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lữ Bố thẻ Lâm Tử Hoa biết là vật gì? Đạo phù bao. Đạo phù bao là vật gì? Lâm Tử Hoa văn luôn, nhanh chóng tiến vào bọc đồ của ta bên trong, sau đó tìm tới Đạo phù bao. Đạo phù bao, nội dung có chút nhiều, Hùng tuyến phù 100, Tài vận phù 100, Phù bình an 100, Bảo vận phù 100, Khử bệnh phù 100. Năm loại phù, 500 tấm. Đạo phù này bao, nội dung cho người có chút kinh hỉ. Sau đó, Lâm Tử Hoa bắt đầu nhìn kỹ nội dung lên. Hùng tuyến phù, làm mai mối giật dây Nam lưu tâm hữu linh T100 ngày, chỉ cần song phương tinh tế kinh doanh, tất nhiên có thể nuôi xuất tấn ái, thành liền chuyện tốt. Tài vận phù, sử dụng sau đó trong vòng 3 ngày tất thấy tiền tài, có thể giải trừ thiếu tiền tri cấp. Phu bình an, duy trì hiện trạng, bình an, giới hạn vận đến vững vàng người sử dụng, có thể miễn trừ đột phát 2 kiếp, hiệu quả 1 năm. Bảo vận phù, số mệnh cũng tốt, bị bị hoành hoẹ, miệng lưỡi quan không phải các loại bất lương sự tình nhiều lần phát sinh lúc, dùng này bảo vệ căn bản đại vận, tránh khỏi vận rủi thương thân, phá gia bỏ mình. Khừ bệnh phù, trị liệu các loại nghi nan bệnh phù đến bệnh trừ, có thể dùng ở giải cứu nghèo khó thiện lương người. Đạo phù này bao, quả thực quá hữu dụng. Quá cao cấp đồ vật hắn không dùng được, loại này tầm thường đồ vật thích hợp hắn nhất rồi, bởi vì hắn là một phàm nhân. Đương nhiên Lâm Tử Hoa tự thân không hẳn cần nhiều như vậy phù, thế nhưng hắn có thể cho người nhà dùng, cho bằng hữu dùng, hảo hảo hoạt động một phen, còn sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 95, nhân vật thẻ véo giá. Văn Khúc Tinh Tín nhắn đang học phát đi qua, nạp danh tiên nhân, phù này bao chỉ có mở rồi quay đầu lại các loại thiên đỉnh hái xong xuôi, ta cho ngươi bù mấy cái. Lâm Tử Hoa, Văn Cúc Tinh khách khí, có một cái đạo phù bao, ta đã rất hài lòng, vật ấy không tầm thường, ta rất yêu thích. Trong ngày thường đối với mấy cái này chỉ là kiến thức nửa đời, bây giờ nắm bắt tới tay, cũng có thể học tập cho giỏi phòng đoán một phen. Văn Cúc Tinh đã như vậy, lần kia đầu ta để một ít tiên đồng vẽ đạo phù cũng thu tập, đến lúc đó đưa ngươi xem một chút, hay là đối với ngươi hữu dụ. Lâm Tử Hoa, đả tạm Văn Cúc Tinh. Đạo phù bao, vật này tốt. Lâm Tử Hoa tương đạo phù bao lấy ra, Phát hiện đạo phù bao cũng không lớn, cùng một ít điện thoại bao gần như, mở ra xem, 5 điệp bách nguyên tiền mặt lớn nhỏ vừa chú liền xuất hiện ở mặt trước. Phu bình an, Lâm Tử Hoa không cần sử dụng. Bảo vật phù, chuyện này đối với Lâm Tử Hoa tới nói cũng không có cái gì dùng. Tài vận phù, này dĩ nhiên không phải Lâm Tử Hoa đã từng cấp được cái kia tài vận lý số 1 ký hiệu, mà là trong vòng 3 ngày sẽ có tiền của phi nghĩa, này làm cho Lâm Tử Hoa rõ ràng, lúc trước hắn bắt được tài vật phù, tuyệt đối là phi thường, cao cấp đồ vật, so với này một lần đồ vật muốn xịn. Hùng Tiến phủ, Dát Hùng Tiến, cái này được, nam nhân đều hiểu cuối cùng chính là khử bệnh phụ, Lâm Tử Hoa cảm thấy vật này đáng tiến nhất, cho yếu. Hiện tại chính là không biết nó cường độ có bao nhiêu, có thể giải quyết ung thư, bệnh xì đã sao? Nếu là có thể lời nói, vậy hắn có thể trở thành thế giới đỉnh cấp phú hào quyền quý khách quý khách, ăn ngon mặc đẹp. Nay khử bệnh phụ, không phải đốt nhường bên trong uống vào, cũng không phải viết danh tự, mà là trực tiếp vỗ vào người bệnh trên thân thể, liền sẽ thiêu đốt có hiệu lực, bắt đầu khử bệnh. Chạy bệnh viện thử xem. Lâm Tử Hoa nghĩ như thế, tìm người thử một chút, hắn cho rằng vậy hẳn là sẽ có rất không tệ hiệu quả chứ. Tại Lâm Tử Hoa nghĩ như thế thời điểm, Điện thoại bỗng nhiên nhắc nhở lên, xin mau sớm sử dụng lưu bố thẻ. Đúng rồi, lữ bố. Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ lấy ra lưu bố thẻ, ở phía trên ký xuống tên của mình. Sau một khắc, lữ bố thẻ biến thành một ánh hào quang, tiến vào Lâm Tử Hoa giữa chân mày. Lữ bố nhân vật, Lâm Tử Hoa hơi chút tiếp xúc thời điểm liền phát hiện, này lữ bố nhân vật dấu ấn bên trong, thậm chí có quần áo, vũ khí, bất quá, chính là không có lưu bố kỹ xảo chiến đấu. Nhân vật thẻ phát sinh ra biến hóa, tuy rằng tình huống như vậy không hoàn mỹ, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại có mấy phần kinh hỉ. Chuyện này ý nghĩa là về sau nếu như hắn vẫn là đi lấy lấy sử dụng nhân vật thẻ lời nói, biến hóa nhân vật có khả năng có được đồ vật gì đó đều sẽ càng nhiều, càng hoàn chỉnh. Không biết biến thân Lữ Bố sẽ như thế nào đâu này. Lâm Tử Hoa đã khóa trái được rồi sân huấn luyện. Hắn quyết định hiện trường thử xem. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa cả người bắt đầu biến hóa, hắn phát hiện mình biến thành một tôn cường đại đến tồn tại, khắp toàn thân tràn đầy dùng không hết sức mạnh, phản phất nơi trần thế tất cả đều ngăn cản không được hắn như vậy. Cẩn thận nhìn xuống thân thể của mình, Lâm Tử Hoa phát hiện hắn đã mặc vào cổ đại trang phục, trên đầu cũng mang theo mũ đồng thời trong tay chả nắm lấy một thanh phương thiên hỏa kích. Nay không có tấm gương, Lâm Tử Hoa liền dùng di động cho mình chiếu một cái, đại khái trang phục như sau, đầu đội tam xoa vấn tóc tử kỳ quan, thể treo tây xuyên hồng miên bạch hoa bảo, người mặc thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo buộc lực giáp linh lung sư rất mang, cung tên tùy thân, cầm trong tay hỏa kích. Hình tượng này, quá tao bao. Lâm Tử Hoa chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể biến thành cái này tư thái. Hiện tại duy nhất thiếu hụt, chính là xích thố mã rồi. Lữ Bôi hóa thân, Lâm tử Hoa rất hài lòng, biến hóa như thế, hắn muốn thu thập người mà nói ai cũng không thể nhận định là hắn, cho dù là Tô Vi cũng không được rồi, bởi vì không có trang phục chứng cứ liệu. Đột nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác mi tâm truyền đến sức mạnh. Đồng chắc Hóa thân chuyển động, bắt đầu tranh cấp thân thể dung hợp quyền hạn. Lâm Tử Hoa cảm giác mình lư bố hóa thân, trong nháy mắt không tốt duy trì lên. Ẩm. Hóa thân giải thể, tại Lâm Tử Hoa thế giới tinh thần bên trong bên trong, Đồng chắc điên cuồng tấn xé Lư Bố, Lư Bố cũng đang phản kích. Hai cái dấu ấn, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Lâm Tử Hoa xem qua Tán Quốc, Lư Bố cùng Đồng Trắc ở giữa thâm cửu đại hận hắn là biết được, cũng không định biến thành dấu ấn lại vẫn đánh cho kịch liệt như vậy. Bất quá, tình huống trước mắt lệnh Lâm Tử Hoa cảm thấy có chút không khoa học, lựa Bố làm sao không miểu sát đồng trác? Tam quốc đệ nhất dũng tướng, dĩ nhiên cùng đồng trác thế lực ngang nhau. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa lại tự giễu cười. Trước mắt trường hợp này vốn là sẽ không khoa học, thì lại làm sao tìm tới so sánh thực lực bọn hắn khoa học biện pháp? Rồi lại nói, thân thể cùng tinh thần hoàn toàn là hai cái phương diện sự tình, không thể dựa theo hiện thực sức mạnh thân thể để cân nhắc, liệu cái gì Lữ Bố tại dấu ấn bên trong liền nhất định phải miểu sát đồng trác. Hai người đánh nhau, tiên huyết giàn dùa. Những ngón tay này rơi tại trong không gian ý thức, để Lâm Tử Hoa cảm giác được được tầm bổ, được sức mạnh rót vào. Chuyện này, trai cò đánh nhau, ngươi ông đã lợi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có mấy phần kinh hỉ, cảm giác như vậy được xung đột đối tựa hồ rất mới có lợi. Chính lúc Lâm Tử Hoa cảm thấy hai cái hình tượng đấu tranh đối với mình mới có lợi, hắn có được hay không có thể thôi ba chợ lăn lúc, nồng nặc cơn buồn ngủ, bỗng nhiên tập kích mà tới. Không thể ngủ. Lâm Tử Hoa cho rằng, như thế ngủ rồi, bỏ qua tình huống trước mắt, rất là lãng phí, nhất định phải cường chống đỡ. Nhưng là tinh thần phương diện độ vật Lâm Tử Hoa chính mình cũng không hiểu, làm sao cường chóng đỡ? Một pháp nhân, đối tinh thần cũng không hiểu, làm sao tăng lên? Lâm Tử Hoa ý chí tuy nhiên tại liều chết, nhưng dâng trào lực lượng tinh thần tới lại đây, ý niệm tinh thần chủ động xa vào trong đó, rất nhanh sẽ khiến hắn cảm giác tinh thần của mình ý chí sẽ chậm dại mất khống chế, sau đó liền nằm trên mặt đất, ngủ say. Thiên giới. Văn Khúc Tinh đi tới Thái Bạch Kim Tinh nơi này, mỉm cười do hỏi, "Thái Bạch Kim Tinh, nhưng có phát hiện gì?" "Không có." Thái Bạch Kim Tinh hồi đáp, "Tất cả dường như đã chìm biển lớn, liền cái cái bóng đều không thể cảm ứng được." Ta liền biết sẽ là dạng này. Văn Khúc Tinh nói chuyện đến, nếu đi qua không cách nào cảm ứng, bây giờ tại sao có thể cảm ứng đâu này? Ngươi làm đến nhiều thêm đánh dấu, vậy cũng là vô dụng. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, sau đó nói đến, không sao, chúng ta lần sau đổi một loại phương thức đi định vị được rồi. Văn Khúc Tinh thấy thế, nhìn không được bật cười, ngươi cũng quá cầu chấp rồi. Thiên giới bản vô sự, ta liền cho mình tìm một cái. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, vừa vận suy nghĩ một chút. Văn Cúc Tinh cười lắc lắc đầu, sau đó nói đến, cũng tốt, có cái niệm tưởng, cũng trải qua đặc sắc một ít. Không đến nỗi quá mức bình tĩnh mà lòng sinh nhàm chán cảm giác. Thái Bạch Kim Tinh, Văn Khúc Tinh, này định vị sự tình, ngươi xem phải hay không cũng thêm liệu lượng ạ? Văn Khúc Tinh vân ôn, lại lắc lắc đầu, việc này vẫn là ngươi tự mình xử lý, ta đối cái kia nặc danh tiên nhân cái nhìn, chính là như vậy, người này hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là chính là cách ta thiên giới cực kỳ xa xôi, chỉ sợ là thiên nhân hai nơi, vĩnh viễn không thể đến. Thái Bạch Kim Tinh nợ nụ cười, nếu là thiên nhân hai nơi, vậy càng đáng giá truy tìm, Văn Cúc Tinh ngươi lẽ nào không muốn biết tiên nhân hai nơi sau đó ta giới đầu nguồn trải qua thế nào rồi? Văn Cúc Tinh văn luôn, biểu lộ cũng lộ ra mấy phần ý động đến, chuyện này, họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 96, cho Hà Đồng Trần dùng khử bệnh phủ. Thái Bạch Kim Tinh cân nhắc, Lâm Tử Hoa tự nhiên không biết, các loại lâm tử hoa lúc tỉnh lại, sắc trời đã hơi tối. Lâm Tử Hoa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ tình huống, liền phát hiện trong ý thức đồng chắc hóa thân đã không còn, chỉ còn giữ lại một cái tàn phá lư bố cái bóng. Nhìn xem cái kia tàn phá lư bố cái bóng, Lâm Tử Hoa sốt hồi lâu, này tính chuyện gì? Này lư bố còn có thể dùng ngựa. Mở ra thiên giới tiên giới tiến quân, Hắn muốn hỏi một chút chuyện gì thế này, nhưng là vừa vặn mở ra thời điểm, hắn có sửng sốt một chút, cảm thấy chuyện này vẫn là không cần còn muốn hỏi cho thỏa đáng, lại thối lui ra khỏi thiên giới giới hạ quẩn. Làm một cái tiên nhân, tình huống này có thể là cơ bản thưởng thức, hỏi trái lại chuyện xấu. Cẩn thận cảm thụ tự thân tình huống, Lâm Tử Hoa điều tra một phen, không có phát hiện chỗ đặc biệt nào, dứt khoát không để ý tới rồi. Dầm dầm dầm. Tiếng gõ cửa chuyển đến, sau đó Hà đồng Trần Thanh Âm chuyển đến, "Tử Hoa, ngươi lại bên trong sao? Làm sao không ăn cơm trưa?" Đến rồi. Lâm Tử Hoa nói chuyện đến Sau đó nhanh chóng đi ra cửa, mở cửa ra, nhàn nhạt hương gió thổi tới, hắn liền nhìn thấy một thân đô thị thành phần chi thức ăn mặc Hà Đồng Trần, người hôm nay hẩn vào giáo dục binh sĩ. "Có, nhưng là ta là huấn luyện viên, có thể tại nữ binh khu rửa mặt một phen." Hà Đồng Trần chiều Lâm tự hoa cười nói, "Còn có nghi vấn sao?" Lâm Tử Hoa chính thân thể một cái, "Không có." Lời này đều nói đến rửa giấy lên, hắn sẽ không tốt tiếp lời rồi. Tắm xong Hà Đồng Trần, nhìn qua vẫn là rất tốt, phản phất thanh thủy phụ dùng, dị thường mỹ lệ. "Đi ta bên kia ăn cơm đi." Hà Đông Trần đem buổi trưa thả cửa ra vào đồ ăn nâng lên, ăn xong chính dễ dàng xem video tiêu hóa một cái, hợp lý lợi dụng thời gian. Đúng rồi, buổi trưa chạy nơi nào đi rồi, làm sao không ăn cơm. Ngủ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, luyện luyện, cảm giác có chút khốn, khi một cái con mắt, không nghĩ tới này vừa tỉnh lại liền đến chạm vào tối. Hà Đông Trần Văn Nôn, khẽ mỉm cười, đã minh mạch, xem ra ngươi rất tự giác, làm chăm chỉ. Buổi trưa nếu không ăn cơm, buổi tối liền bù ăn đi, buổi trưa một cái phần ta giúp ngươi hâm lại đi. Lâm Tử Hoa cười hắc, hắc không có từ chối. Kỳ thực Lâm Tử Hoa có ăn hay không cơm không có quan hệ gì, trên người của hắn Rick cốc đan hiệu quả vẫn tồn tại, bất cứ lúc nào có thể đói bụng cái 10 ngày 8 ngày không thành vấn đề. Đã đến Hà Đồng Trần ra về sau, đầu tiên liền giải quyết ăn cơm đại sự. Bộ đội dự thiện, mùi thuốc quá đậm, này thật không tốt ăn. Vì nhanh lên một chút bỏ qua một bên thuốc này vị, Lâm Tử Hoa ăn cơm tốc độ nhanh đáng sợ. Các loại Hà Đồng Trần bưng đang còn nóng cơm đi ra lúc, Lâm Tử Hoa đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, một điểm không dư thừa. Hà Đồng Trấn hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Tử Hoa, ăn nhanh như vậy, ngươi không phải là khó mà nói ăn sao? Lâm Tử Hoa sắc mặt bất đắc dĩ nhìn xem mới nóng cơm, đau dài không bằng đau ngắn. Hà Đồng Trần nghe vậy, không thể nín được cười một tiếng. Lâm Tử Hoa người này, tổng cho người cảm giác rất đặc biệt, rất buồn cười, làm có hỉ cảm. Có lúc đi huấn luyện binh sĩ, nghĩ tới khuôn mặt này liền cảm thấy rất vui vẻ. Cảnh vệ trong doanh trại, rất nhiều binh sĩ được nàng vào chỗ chết mặt huấn luyện, sau đó tại nhìn cái kia tinh tiết, mỉ mỹ, rung động lòng người độ cười, đều nhanh nhìn ra bóng ma trong lòng đến, đến rồi, chỉ cảm thấy về sau chuyên nghệ, tuyệt đối không thể cưới nữ nhân xinh đẹp. Lâm Tử Hoa đi qua vẫn cảm thấy Tô Vi cười rộ lên đẹp mắt nhất, hiện tại cũng nghĩ như vậy. Nhưng là Hà Đồng Trần cười rộ lên bộ dáng, làm có khí chất, cho người cảm giác rõ ràng làm đoan trang, nhưng lại có nhất cổ trọc người mị thái, khiến người ta đánh đáy lòng dục ra dục dịch. Nhận ra được những này, muốn cho người làm ra không chính xác cử động, Lâm Tử Hoa đem bưng tới cơm nước ngược lại cùng nhau, lần thứ hai ăn ngấu nghiến. Lặng lặng mà nhìn xem Lâm Tử Hoa, Hà Đồng Trần cảm thấy, nam Hải này tự ăn cơm dáng vẻ, rất vui tai vui mắt. Nữ nhân chính là như thế, một khi có hảo cảm rồi, nên cái gì đều tới vừa mắt phương hướng xem. Dĩ như Tô Vi, nàng đối Lâm Tử Hoa có hảo cảm về sau, Lâm Tử Hoa tại trên xe gắn máy ôm của nàng eo thoảng nhỏ, dựa vào ở sau lưng của nàng thượng, nàng cũng không có trách cứ cái gì. Ngược lại, nếu như là đổi một cái không thích người, trên người bất luận nơi nào chẳng thử, bị mắng xem như là nhẹ, mấy bàn tay xuống cũng có nói. Đặc biệt gặp phải biết võ công nữ nhân, một khi nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Tử Hoa, bình luận lên siêu cấp chiến sĩ về sau, ngươi dự định làm cái gì? Hà Đông Trần Triều Lâm Tử Hoa dò hỏi, mở quyền có sao? Không. Lâm Tử Hoa van lắc lắc đầu. Ta nghĩ dựng cái miếu, làm cái đạo sĩ gì gì đó, cho người vẽ bữa chữa bệnh. Vẽ bữa chữa bệnh. Hà Đông Trần Văn Nôn không thể nín được cười lên, ngươi còn muốn làm phong kiến mê tín à? Ngươi nói không sai. Lâm Tử Hoa cười nói, "Đến, Trần tỷ, trên người ngươi không phải có gì chứng về sao sao? Ta họa một tấm phủ, cho ngươi thử xem, ngươi nói tốt không tốt. Nếu như hiệu quả tốt, ngươi này Bạch Phú Mỹ liền nhiều cho ta giới thiệu một chút những kia nhân nghĩa người có tiền, ta dễ kiếm một bút." Hà Đông Trần Văn Nôn không thể nín lên, bắt ngươi được lấy ra bản lĩnh thật sự, chứng minh cho ta xem. Không thành vấn đề." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa từ bên hông một màn, liền lấy ra đạo phù bao, tuy rằng cũng là trang 5 địa tiền mặt gói nhỏ, nhưng bao bao mặt trên một tấm đạo phù đồ án, nhìn xem tiểu khiến người cảm thấy thần bí. Người trả lại thật sự." Hà Đông Trấn hơi sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười, đều nói nói, "Ngươi trong bọc này, đều có đồ vật gì?" Lâm Tử Hoa bao vây lật một chút, chỉ có 5 tấm đạo phù, theo thứ tự là Hồng Tuyết phù, phù bình an, tai vận phù, bảo vật phù, khử bệnh phù. Không sai, chỉ có năm tấm phù. Lâm Tử Hoa là một cái người vô cùng thông minh. Hắn không thể đem tất cả mọi thứ lấy ra. Vạn nhất bị người cho thuận đi hoặc là làm hư, há không phải phi thường đáng thiết Tuy rằng thiên giới điện thoại tại, bảo vệ cường độ không sai, nhưng thiên giới điện thoại là tự vệ không sai, bảo vệ Lâm Tử Hoa vẫn được, nhưng Lâm Tử Hoa tại vụ, nó chỉ sợ cũng có chút dư lực không đủ. Ngoài ra, công cụ cũng là giữ buồn phận, thiên giới điện thoại có nó buồn phận của mình. Cái này đạm phù bao, Lâm Tử Hoa vốn là dự định mang tới bệnh viện tìm người thử xem, dễ tìm nhất những kia đang giá cứu vãn cùng khẩu người, nhìn xem có thể hay không phát huy hiệu quả, có thể cầm đến lữ bố thẻ về sau. Đồng chắc nhân vật thể đối đóa, cùng lư bộ biến hóa căn xé, kết quả hắn ngủ rồi. Nay thử nghiệm tự nhiên cũng thất đức. Nhìn thấy Hà Đồng Trần, Lâm Tử Hoa liền nhớ lại chính mình trả để đó năm tấm đạ phủ, dự định tại trên người nàng thử xem, hay là có thể trị hết vấn đề của nàng, cũng coi như là đối với nàng chiếu cố chính mình một cái phản hồi. Nay năm tấm phủ phân biệt có ích lợi gì? Hà Đồng Trần dò hỏi, thật có hiệu quả sao? Đương nhiên. Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, đưa tay lấy tới, ta cho ngươi đến một tấm khử bệnh phụ. Nay khử bệnh phụ vừa đến, đem trên người ngươi bệnh tật giải quyết xong. Bảo đảm ngươi Trần Tỷ mỗi ngày ung dung, hàng đêm an ổn. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa cầm lấy khử bệnh phù, vô vào Hà Đồng Trần lòng bàn tay mặt trên. Họ Phlilin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 97: mua dây buộc mình rát hồng tuyến. Lâm Tử Hoa động tác kỳ thực cũng không phải rất nhanh, Hà Đồng Trần dễ dàng có thể né tránh. Đi qua nàng vào sinh ra tử, đối mặt qua tất cả trường hợp, Lâm Tử Hoa tốc độ như vậy căn bản cũng không tính là gì. Nhưng nữ người tín nhiệm một người thời điểm, sẽ không phản bội. Lâm Tử Hoa gặp Hà Đồng Trần lúng túng, tôn trọng nàng, lắng nghe qua của nàng phi nhiễu, còn vì nàng trị liệu Đối với phụ nữ mà nói, một người đàn ông biết nàng như vậy bí mật đã thuộc về chi kỷ rồi. Chi kỷ bỗng nhiên cử động, dù cho có chút thân mật hiểm nghi, nữ nhân cũng sẽ không né tránh chုံ tránh. Nay một tấm phù đập xuống đến, Hà Đồng Trần có chút bất ngờ, hãy nhìn đến cái phù bắt đầu cháy dừng rực lúc, nàng biểu lộ càng thấy khó mà tin nổi, bởi vì nàng không có cảm giác đến bất kỳ nhiệt lượng. Phù đang chậm rãi thu nhỏ lại, thẩm thấu tiến trong bàn tay của nàng. Hà Đồng Trần hơi kinh ngạc nói, đây là cái gì phù, bốc cháy lên, dĩ nhiên không có chút nào nóng. Từ Hoa, ta xem ngươi không phải dự định làm đạo sĩ mà lại là muốn làm ma thuật sư chứ? Ma thuật sư. Lâm Tử Hoa nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ý nghĩ này không sai, dùng ma thuật áo khoác mở rộng ta huyền môn chính tông thủ đoạn, như vậy cho người trị bệnh cứu người, người khác chưa chắc sẽ chẳng ghét, có danh tiếng về sau, ta liền có tiền. Trả huyền môn chính tông. Hà Đồng Trần Khinh bị nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, nói năng gì đó, nói cho ta một chút còn giữ lại phù có tác dụng gì. Dứt tiếng, Hà Đồng Trần cầm lấy hồng tuyến phù, vậy vậy, sau đó hướng về bàn tay của chính mình vỗ một cái, phát hiện dĩ nhiên không có tiêu đốt. Ổ. Ngươi vừa vận dụng là cái gì kỹ xảo? Làm sao ta đến dùng, phù sẽ không tiêu đốt. Chớ lộn độn. Lâm Tử Hoa vừa nhìn Hà Đồng Trần chơi Hồng Tiên Phù, không khỏi mí mắt giật lên, lúc này đưa tay muốn nắm về, "Ta với ngươi giảng, tấm đồ này." Đùng. Hai bàn tay và chạm ở một khối. Hà Đông Trần cầm Hồng Tiên Phù, một trưởng vỗ tại Lâm Tử Hoa trên bàn tay. "Ta, chuyện này." Nhìn xem búp cháy lên ký hiệu, Lâm Tử Hoa trong lòng nhất thời ý nghĩa xoay chuyển hàng trăm lần, lần này muốn thế nào? Hà Đông Trần nhìn thấy ký hiệu bốc cháy lên, đầu tiên là sửng sốt một chút. Xem Lâm Tử Hoa biểu lộ cũng thay đổi, chỉ cho là vật này có thể là Lâm Tử Hoa phí hết đại kính lòng ra, không trải qua người khác đồng ý liền chơi đi tựa hồ có chút hơi quá, có chút ngượng ngùng, xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Tử Hoa cười khổ, lắc lắc đầu, sau đó nói nói, không trách người, là ta tự làm tự chịu, kỳ thực ta chỉ muốn bắt một tấm phù đi ra là được rồi. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa đem phù bình an, bảo vật phù, tài vận phù cất đi, đặt ở trong túi tiền. Được rồi, đừng nóng giận. Hà Đông Trần nói chuyện đến, cầm lấy Lâm Tử Hoa thủ nói ra, ta biết này không tốt mua được bất quá ngươi xài bao nhiêu tiền mua, ta giúp ngươi mua, cần gì tự ngươi nói." Nói như vậy thời điểm, Hà Đồng Trần cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp, có chút quét mặt người tử, nàng đi qua sẽ không nói như vậy lời nói. Nhanh như vậy liền có hiệu lực. Lâm Tử Hoa trong lòng cả kinh, đều nói nữ nhân nói yêu thương thời điểm, thông minh giảm xuống. Hà Đồng Trần biểu hiện này, có mấy phần tiến thối mất theo a. "A a, không có chuyện gì, không cần, lại nói vật này cũng không địa phương mua." Lâm Tử Hoa cười nói, "Được rồi, xem video đi, ngươi cho ta phân tích một chút kệ quyền tinh túy." Hà Đông Trần gật gật đầu. Nhanh chóng đi lấy máy tính bảng, bản thân nàng không có cảm giác đến, nàng biểu hiện bây giờ đã không giống như là huấn luyện viên, mà là một cái khá là nghe lời tiểu muội. Lâm Tử Hoa nhìn xem Hà Đồng Trần, trong lòng vẫn là có mấy phần mê hoặc, lấy tư cách được sử dụng Hồng Tuyến Phù biết dùng người, chẳng lẽ không phải làm cho đối phương đội ngờ sao? Tại Lâm Tử Hoa trong lòng mê hoặc gặp thời đợi, thiên giới điện thoại có nhắc nhở, thiên đình đồ vật sẽ không dễ dàng tàn hại sinh linh, Hồng Tuyến Phù giật dây chỉ cấp cơ hội mà không cho ác người lợi dụng, bởi vậy dùng người trả giá, lấy chân tâm đổi chân tình, dẫm tà người sử dụng. Sau 3 ngày không chân tình trả giá ý nghĩ pháp, hồng tuyến tự đoạn. Thì ra là như vậy. Lâm Tử Hoa đã minh bạch, sau đó cũng có chút bội phục. Thế giới này phát triển không biết bao nhiêu năm rồi, hiển nhiên đối một ít âm tà bóng tối thủ đoạn, là có rất nhiều phòng bị. Một tấm phù đều có thể cân nhắc như thế chu toàn, này rất tốt. Đến, xem video rồi. Hà Đồng Trần ngồi ở Lâm Tử Hoa bên người, đem video mở ra. Hai người ở rất gần, tốt đẹp vóc người, để Lâm Tử Hoa có chút muốn động muốn động cảm giác. Hà Đông Trần trên mặt mang theo nụ cười, chân thành nhìn qua Lâm Tử Hoa. Nàng cũng không biết Hồng Tiễn Phù chính đang phát sinh hiệu quả, nàng thậm chí bởi vì Hồng Tiễn Phù mà vứt bỏ tất cả uy trang cùng tao nhã, lấy chân thật nhất diện mục đến đối mặt Lâm Tử Hoa. Hồng Tiễn Phù không sẽ cải biến làm người, thế nhưng là cho hai trái tim rượi vào nhau điều kiện. Gà trống tranh đấu video bắt đầu phát hình. Hà Đông Trần ngồi ở Lâm Tử Hoa bên người, bắt đầu rằng giải, gà trống tranh đấu, thủ thế chờ đợi, thế nhưng gà trống thời điểm chiến đấu, mạnh nhất chính là trên người nó nhất của run run sức mạnh, kê quyền, sức mạnh ảo diệu ngay ở chỗ này. Run sức mạnh. Lâm Tử Hoa nhìn kỹ video, không cảm ra được Video đập không ra. Hà Đông Trần nói chuyện đến, chỉ có nắm lấy loại này giá tính 10 phần gà trống lớn mới có thể cảm giác được. Nắm lấy giá tính 10 phần gà trống lớn mới có thể cảm giác được sao? Lâm Tử Hoa văn luôn, chợt nhớ tới khi còn bé đã nắm gà trống, nàng nhớ rõ gà trống nào lên, lực đạo vô cùng mạnh liệt, căn bản là không bắt được. Nghĩ như vậy, hắn sẽ hiểu. Xem ra ngươi cũng đã nắm gà trống. Hà Đông Trần nợ nụ cười, tại sao chúng ta hội không bắt được đâu này? Động vật dễ rũ là một cái phương diện, quan trọng nhất là dễ rũ thời điểm, chấn động run run sức mạnh rất mạnh. Ngươi nhìn kỹ kế tiếp một đoạn video, bên trong có gà sói ướt run chuyển động thân thể vùng nước tư thái, nội gia quyền cao thủ, luyện đến mức tận cùng, quần áo rớt đấm, hơi ra chấn động, lập tức thì làm thấu hơn nữa. Có hay không người giải thích, thật sự rất trọng yếu. Hà Đông Trần dụng tâm giảng giải, lập tức Hoa sẽ hiểu rất nhiều đạo lý. Rất nhiều không có lĩnh hội đạo địa phương, vào lúc này lĩnh hội nói, tuy rằng rõ ràng đạo lý dễ dàng, muốn thực tiễn vận dụng, vậy thì không dễ dàng. Nhưng nếu như không ai hiểu lời nói, tại đi tới trong quá trình muốn đi đường vòng, thậm chí một ít gì đó vẫn luôn không có cách nào học được. Có thể nói cho dù nhìn video, biết luật pháp, nhưng không có Hà Đồng Trần loại này giải thích, kê pháp liền không hoàn chỉnh. Dù cho sau này đánh loạn trình độ không tầm thường, nhưng chung quy là có khuyết điểm cùng không hoàn mỹ, gặp phải chân chính hội hoàn chỉnh kê pháp cao thủ, hai người giao thủ một cái, kém một chút như vậy then chốt nội dung biết dùng người, tại sao thua cũng có thể không biết. Nay kê pháp tinh thủy, trên căn bản đều ở nơi này rồi. Hà Đồng Trần Triều Lâm Tử Hoa cười nói, kế tiếp chủ yếu là dựa vào luyện, dựa vào linh ngộ. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, lập tức bắt đầu công. Lam lý luận đổi mới về sau, luyện nữa công. Mỗi một lần huấn luyện đều có mới được lĩnh ngộ. Theo thân thể quan thông, Lâm Tử Hoa cảm giác xương cốt bên trong có một nguồn sức mạnh đang chậm chậm được thả ra ngoài, từ từ lớn mạnh bắt thịt, cũng làm cho thân thể của hắn bắt đầu tăng lên. Ừm, làm sao cảm giác quyền của hắn trọng một chút. Ở một bên phụ trách làm cho thẳng Lâm Tử Hoa Hà Đồng Trần, khuôn mặt lộ ra mấy phần bất ngờ biểu lộ. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 98, xui xẻo Tô Vi. Từ Hà Đồng Trần bên kia trở về, Lâm Tử Hoa cảm giác thấy hơi không ngủ được, trong đầu thường thường hiện lên dung nhan xinh đẹp kia cùng gần trong gang tấc mỹ lệ hình thể. Thời kỳ trưởng thành sao động chỉ có tại ở độ tuổi này nhân tài rõ ràng mới có thể có sâu sắc cảm xúc. Cái kia đủ khiến người muốn gái muốn điên rồi vậy hormone, để không biết bao nhiêu hải tử đem tay của mình biến thành bạn gái. Ai, nói chung, đề tài này quá lòng chua xót nam hải tử lịch sử trưởng thành, phiền nhiều chính là như vậy nhiều. May là có lá thiết trà. Lâm Tử Hoa lấy ra, lặng lẽ uống một hớp. Cảm giác mát rượi chuyển đến, khiến hắn khô nóng tâm tư bình phục xuống. Ái tình sẽ có, bánh mì cũng sẽ có. Lâm Tử Hoa cảm thấy sao động là không được, tăng lên trọng yếu nhất. Lâm Hoa ngủ. Một mực được cái kia không hiểu ra sao tính, cùng, cao, hài hòa, chiều dân văn hà đồng trần, tối hôm nay cũng ngủ được đặc biệt an ổn. Tuy rằng thân thể còn có một chút cảm giác cổ quái, làm cho nàng có chút b bọ, có loại muốn nam nhân cảm giác, thế nhưng cái cảm giác này quá bình thường rồi. Đi qua ăn nhiều như vậy khổ, ngần ấy vấn đề nhỏ tính là gì, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Ngày kế sáng sớm, khí trời không tốt, mưa rầm đan sen. Lâm Tử Hoa vốn còn muốn đi bệnh viện, cho một cái trong tin tức nhắc nhở có bệnh bệnh cầu hài tử thử xem của mình khử bệnh vụ. bây giờ nhìn đi, không có duyên phận, bởi vì điện thoại cũng là như thế nhắc nhở, không tiện chính là vô duyên. Bởi vì khí trời không tốt, không khí truyền mát, Lâm Tử Hoa cảm giác không muốn động, cũng không rèn luyện, bắt đầu thành thành thật thật lên lớp. Đại học năm thứ nhất, tiếng Anh, số học hầu như đều không có ném mất, đặc biệt là tiếng Anh, còn phải thi tứ cấp. Nếu như không thích ngoại ngữ lời nói, hội cảm giác được vô cùng bi kịch, đương nhiên còn có môn chính trị, cái này xuyên suốt đại học trường trình học, không học cũng không được. A Hoa, người rốt cuộc lên lớp rồi, này rất tốt. Mập mạp ngồi ở Lâm Tử Hoa bên người, người dáng rất này để cho ta vô cùng yên tâm. Xem các ngươi lên lớp không chăm chú bộ dáng, ta cảm giác có tới hay không đều giống nhau. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nếu như đại học cứ như vậy không lý tưởng lời nói, ta cảm thấy rất nhiều người cũng không cần đến lên đại học, trực tiếp ở nhà đọc sách, sau đó tới tham gia cuộc thi, khả năng lý luận thành tích sẽ tốt hơn điểm. Nếu như không đến lên đại học lời nói, chỉ ít tìm việc làm thời điểm, còn sẽ không bởi vì kéo không giới mặt mà hãm hại chính mình. Mập mặt vừa nghe Lâm Tử Hoa lời này, liền biết kẻ này đối đầu khóa sự tỉnh, nhìn đến rất nhạn. Tuy rằng cảm thấy Lâm Tử Hoa này thái độ có chút cực đoan, nhưng cũng là một cái đạo lý. Xã hội bây giờ dư luận đối đại học học tập bầu không khí đánh giá cũng không cao, rất nhiều người tại đại học không chăm chú học tập, kết quả ra ngoài xã hội cái gì cũng không biết, không tìm được việc làm không nói. Trà ăn bám. Xem ra đi qua ta vẫn muốn cho ngươi đi lên lớp, cũng là không đúng lắm. Tô sĩ không nói chuyện đến, A Hoa, về sau ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Không, ngươi sai rồi, kỳ thực lên lớp cũng rất tốt. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, tuy rằng lão sư nói ta đều hiểu, thế nhưng hắn tổng hội giảng một ít không giống với Tỷ như hiện tại Lâm Tử Hoa liền ở cẩn thận nghe lão sư nói nội dung, nghe hắn đối với xã hội hiện tượng trực tiếp phân tích. Loại này phân tích, so với Lâm Tử Hoa suy tính muốn thành thục nhiều lắm, hắn cảm thấy nghe giảng bài cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ cần không phải gặp phải giảng sư chiếu vào sách vợ niệm tình huống là tốt rồi. Lâm Tử Hoa xuất hiện tại trong lớp, xem như là so sánh hiếm lạ tình huống. Ngoại trừ cùng phòng, những bạn học khác cũng tới trò chuyện vài câu. Tuy rằng Lâm Tử Hoa cùng những bạn học khác tiếp xúc cũng không sâu, tuy nhiên không lạnh nhạt, càng không cao ngạo. Buổi trưa, hắn kính xin đoàn người đồng thời ra ngoài rau mời khách, thường thường là hóa giải độc kỵ, giải trừ các loại nhân sinh quan hệ bệnh kiến biến phát tốt. Lâm Tử Hoa như thế một phen xuống, lập tức liền có biến hóa. Mười mấy người ở một cái đại trên cái bàn tròn nói bậy nói bạn, qua phải vô cùng vui vẻ. Đương nhiên bởi vì bộ đội cùng cục thể dục yêu cầu, Lâm Tử Hoa không thể ăn thịt sự tỉnh mọi người đều biết. Trên bàn ăn, rất nhiều đồng học đều là điểm thức ăn chay. Thức ăn chay mùi vị không hề kém. Tỷ như dưa chua, rong biển, rau giá những này, đầu bếp có tay nghề lời nói, có thể làm được vô cùng tốt ăn. Chứ ăn ra, mọi người cũng chạy Lâm Tử Hoa sân huấn luyện rồi và mãn một cái trong lòng hiếu kỷ. Tại sân huấn luyện, Lâm Tử Hoa nhưng là cầm bộ đội đưa tới dự tiệc, hủy đi phong kín đóng gói, tiếp tục lắp bao tử, đối cho vận động số lượng lớn người, mọi người đều có thể hiểu được loại này ăn uống năng lực. Ta dựa vào, còn có mô hình tương a. Mập mạp cầm súng, có chút kinh hỉ hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "A Hoa, ngươi tại bộ đội bắn súng ngắn sao?" Bắn súng ngắn? Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, cảm giác mập mạp là hỏi hắn có hay không tự, hài hòa, an ủi như thế. Súng thật đạn thật bắn qua. Lâm Tử Hoa hồi đáp, vị trí tuệ của mình điểm cái khen chính là chính xác không được, cho nên bộ đội đã phát tài mô hình thương cho ta, để cho ta luyện tập thương cảm giác. Mập mạp ngay vậy, có chút ưa cao, ưa ao đánh qua thương người, quân huấn thời điểm, huấn luyện viên một mực nói cần giúp đỡ xin bắn địa, kết quả hưởng công vui vẻ một hồi. Này thép thật thô a. Lâm Tử Hoa một cái đồng học trần khai, vuốt một cái khí tài rèn luyện mấy lần, a hoa, người những thứ kia, chất lượng đều là nhất lưu. Khẳng định. Lâm Tử Hoa cười nói, không phải quân dụng, chính là trung tâm thể dục thiết bị, chất lượng không tốt, căn bản là không cách nào bồi dưỡng người. Rất nhiều đồng học quan sát nơi này về sau, đều có loại cảm giác, quân đội cùng thể dục tổng cục vì bồi dưỡng Lâm Tử Hoa là dốc hết vốn liếng rồi. Nhưng mà trên thực tế, đây chỉ là đầu nhỏ. Tử Hoa, chúng ta có thể thử xem sao? Đồng học, để cho ta thử xem những thiết bị này có được hay không. Ta cũng muốn thử một chút. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, "Tốt, các ngươi cứ việc thử nghiệm." Bọn hắn nếm món ăn nguyện vọng là thực hiện, nhưng mà trên thực tế cảm giác lại không tốt như vậy. Kết quả không bao lâu, từng cái liền cảm thấy phi thường mệt mỏi. Này huấn luyện quá khổ, cảm giác vẫn là không thích hợp ta Hết cách rồi. Người lười một cái, còn là quên đi. Chủ yếu cảm giác ở nơi này huấn luyện sẽ rất cô độc chứ. A Hoa, người tính lợi hại, những người khác hẳn là không cách nào kiên trì ở trường học học tập, đoán chừng bọn hắn tha rằng quân đội trung tâm thể dục hai đầu chạy. Không có gì, ký thực ta cảm giác hiện tại rất tốt. Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, thật luyện mệt mỏi, ta có thể về ký túc xá chơi chơi máy vi tính. Huấn luyện đương nhiên là có chút khô khan nhàm chán, bất quá Lâm Tử Hoa muốn cùng tiên giới trao đổi, cho nên cái này nơi thật ra thì vẫn là rất tốt, chí ít không cần lo lắng tiết lộ bí mật gì. Lâm Tử Hoa chính lúc nhăn trán, Đột nhiên chuông điện thoại di động văng lên. Lấy điện thoại di động ra, hắn phát hiện đến rồi một cái tin nhắn ngắn. Mở ra xem, phát hiện Tovi là dùng đồ dự bị cơ phát tới. Tô Vi, ta uống nước uống, bước đi ngắt, làm công thời điểm đổ nước trà suýt chút nữa được điện, cảm giác tốt xối quậy, giúp ta xem xuống vận thành a. Của ta ngày sinh tháng đẻ, người đã biết rồi." Lâm Tử Hoa nhìn mấy tin nhắn, hơi kinh ngạc. Thật hay giả? Tô Vi đã vậy còn quá xối quậy. Thời điểm này, thiên giới điện thoại mặt trên xuất hiện một cái văn tự, nữ tử này mệnh cục cũng không hai hách, gặp bay lên khí giống như này hoặc là thai nạn dấu hiệu báo động trước, cũng có khả năng là số mệnh bay lên chấn động. Tô Vi ngày sinh tháng đẻ, thiên giới điện thoại đã chứa đựng được rồi, cho nên Lâm Tử Hoa có cái mê hoặc, nó liền sẽ đưa ra đáp án. Lâm Tử Hoa xem điện thoại di động nhắc nhở, suy nghĩ một phen, hắn hồi phục một cái tin nhắn ngắn, xem bắt tự lời nói, ngươi bây giờ tổng thể vận khí là bay lên kỳ, khả năng quân hàm cảnh sát muốn tăng lên rồi. Ngươi có hay không cái gì không giống linh cảm. Cuối cùng, hiện tại ngươi ở nơi nào? Lâm Tử Hoa phát ra tin nhắn về sau, Tô Vi tin nhắn đã tới rồi, ta tại bên trong bệnh viện, chân nhanh đau chết. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tạng Thư hiện tại. Chương 99, đảm bảo vận lên hiệu quả. Bệnh viện. Tô Vi nhìn thấy Lâm Tử Hoa thời điểm, khuôn mặt kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Lâm Tử Hoa sẽ chạy tới nhìn nàng, này làm cho nàng cảm thấy rất hài lòng. Nhất làm cho nàng cảm thấy có chút hơi cảm động cùng tiểu hạnh phúc là, Lâm Tử Hoa trả đi giếng cổ mỹ thực bên kia cho nàng đã mang đến rất ăn nhiều đồ vật. Cố nhân nữ nhân sẽ không bởi vì ăn bản thân mà vui vẻ, thế nhưng nàng liền yêu thích loại này dụng tâm nam nhân. Đều không người chiếu cố ngươi sao? Lâm Tử Hoa chiều Tô Vi dò hỏi, cho nàng lột một cây nhang tiêu, đến ăn chút trái cây. cắn một cái chuối tiêu, Tô Vi bất đắc gì nói, ngươi không biết, chúng ta cảnh sát hình sự đều phải bận bịu chết rồi, gần nhất vụ án lại đặc biệt, đương nhiên không ai chiếu cố ta. Trong nhà chỉ có ta một người, các loại không tiện, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện ở, may là có chi trả, không phải vậy ta đều mời không nổi ý hộ rồi. Lâm Tử Hoa nhìn một chút Tô Vi, chân làm sao bị chật còn phải mời ý hộ. Đương nhiên muốn. Tô Vi hồi đáp, ta bị chặt chân, không thể liệu mạng đi, không phải vậy thường thế tốt chậm. Đã minh bạch. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, nhìn một chút điện thoại nhắc nhở. Sau đó nói nói, xem ra ngươi gần nhất vận khí thu được đánh sâu vào, mặc dù có rất nhiều vấn đề nhỏ, nhưng cũng sẽ không có chuyện lớn. Như vậy, ta cho ngươi một tấm bảo vật phù, tránh khỏi ngươi được xúc phạm, cho dù có cái gì khổ rồi sự tình, cái kia cũng sẽ không rơi vào trên người của ngươi." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa từ miệng sách sơ mó, một cái đạo phù bao liền đi ra rồi. Nhìn thấy nắm đạo phù bao, Tô Vi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nhìn qua rất chuyên nghiệp nha. "Cái kia là đương nhiên, về sau ta còn phải dựa vào nó ăn cơm." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, sau đó mở ra lộ ra ba tấm phủ, từ bên trong lấy ra bảo vật phủ, Lâm Tử Hoa kéo qua Tô Vi thủ, liền vút tới. Bảo vận phủ nhất thời bắt đầu cháy rực, sau đó từ từ thu nhỏ lại, tựa hồ tiến vào Tô Vi trong tay như thế. "Hoa, hào lợi hại." Tô Vi nhìn xem tình cảnh này, không nhịn được thở dài nói, "Ngươi chừng nào thì học bản lĩnh à. Nàng đối Lâm Tử Hoa thủ đoạn đã kiến thức hơn nhiều, bây giờ thấy không lưu lại cho buổi hòa diễm, chỉ cảm thấy Lâm Tử Hoa bản lĩnh càng ngày càng mạnh. "Vừa văn học, lợi hại sao?" Lâm Tử Hoa cười nói, "Sùng bái ta không?" Tô Vi gật gật đầu, "Có chút" Bất quá ma thuật mà thôi, nữ nhân bây giờ quá dễ lửa rồi. Một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, thử, thật chẳng món ăn được heo cho cùng." Ai miệng hèn như vậy? Lâm Tử Hoa quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái hóa trang dáng vẻ lưu manh hoàng mao, điển hình lưu manh, chuẩn bị đứng dậy cho hắn mấy cái nữa thời điểm, phát hiện tay được Tô Vi cho kéo lại. Không nên gây chuyện. Tô Vi nói chuyện nói, mặc kệ hắn, dù sao nói hai câu cũng không sẽ như thế nào. Ha ha ha. Hoang Mao thấy thế, nhất thời làm cười đắc ý, hướng Tô Vi thổi hai tiếng huýt sáo, liền đi. Lâm Tử Hoa Này miệm thiếu nợ người, ngươi cũng có thể nhịn, không cần cùng những người này chấp nhận. Tô Vi cười nói, ngươi cùng người như thế kiến thức, hậu hoạn vô cùng. Bọn hắn có nhiều thời gian, có thể mỗi ngày quấy rầy ngươi, làm phiền ngươi. Một khi gây ra đại tân văn, thua thiệt trả là bình thường người, bọn hắn ngược lại có thể sử dụng một bộ người bị hại tư thái đến tranh thủ đồng tình. Vậy là các người loại này tinh thần trọng nghĩa cường người mới sẽ được cái loại này dù côn bất đắc gì khi dễ, ta cũng có thể hiểu được, dù sao ngươi nếu như đánh bọn hắn, đến lúc đó internet mặt trên không được đem cảnh sát đánh người tân văn tranh cái ngất trời mới là lạ. Đối lời của ta, đánh hắn tới mỗi ngày được tiêu ta đại ca, vẫn còn muốn tìm ta phiền thức, ta mỗi ngày khiến hắn dựa chân cho ta." Lâm Tử Hoa cười lạnh, "Miệng tiện người, tại Hoàng bao Lưu manh bên trong cũng là thuộc về không đẳng cấp." Tô Vi cười khúc khích, "Đừng nói được như vậy giang hồ khí, xã hội hiện đại là hòa hải xã hội. Muốn không bằng các ngươi những cảnh sát này, ngươi xem một chút xã hội này có thể hay không hài hòa." Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, "Chúng ta xã hội không thiếu có tinh thần trọng nghĩa người, chỉ là bởi vì pháp luật không dám chấp hành chính nghĩa mà thôi." Tô Vi nở nụ cười, "Nàng tự nhiên biết trong xã hội có rất nhiều không hợp lý một mặt." Nhưng là lấy tư cách cảnh sát hình sự, nàng hiển nhiên không thể đi đầu đi công kích một ít pháp luật vấn đề, bởi vì nàng là trật tự bảo vệ. Nhưng là nàng cũng hiểu được An phu nhân, lột một cây nhang tiêu, đưa cho Lâm Tử Hoa, "Vâng, ăn một chút gì, đừng nóng giận á." Lâm Tử Hoa vốn là cũng không bao nhiêu lựa giận, nàng như thế ôn nhu kia lần, cả người cũng bình tĩnh lại. Cẩn thận nhìn chằm chằm chuối tiêu một lúc, Lâm Tử Hoa hất mái tóc, nam nhân tốt không nổi tiếng tiêu, chuối tiêu là cho nữ nhân ăn. Tô Vi một phen khinh thường, ăn cái chuối tiêu cũng có thể cùng nam nhân tốt có quan hệ. Nói như vậy thời điểm Tô Vi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gò má hơi đỏ lên, túi đầu đem chuối tiêu ăn, sau đó trả nói lầm bầm, "Không ăn, coi như rằng là ngươi không có lực ăn, mà khác ngươi có phải hay không có giới tính, kỳ thị à, đặc biệt mua chuối tiêu cho ta ăn." Lâm Tử Hoa cười cười, Tô Vi mặt đỏ lên dáng vẻ, thật đáng yêu. Ăn chuối tiêu, vừa nghĩ tới so sánh ô nội dung, hắn cũng có chút dao động, nhìn xem Tô Vi ánh mắt, đều có chút nhiệt liệt, hắn kỳ thực rất muốn cho nàng thăng cấp dưới chuối tiêu đẳng cấp. Tô Vi bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, đem chuối tiêu thả xuống, lấy ra một cái quả táo, không nổi tiếng tiêu rồi. Ăn quả táo, ngươi cho ta gọt một cái quả táo." Lâm Tử Hoa tại Tô Vi bên kia dẫn theo gần nửa ngày về sau, liền đi. Trạm vạng tối thời điểm, Tô Vi liền cho Lâm Tử Hoa gửi nhắn tin, nói Lâm Tử Hoa sau khi rời đi, nàng gặp không ít chuyện vui, điện thoại không có điện, ý hộ vừa vẫn mang theo máy sạc điện đến đến rồi. Phòng bệnh có rửa giấy gián phòng, vốn là máy nước nóng hỏng rồi, mà nàng đi vào thời điểm, chính mở điện. Nay thần kỳ biến hóa, để nữ nhân này đối Lâm Tử Hoa bội phục phi thường, đối Lâm Tử Hoa trong miệng bảo vận phù càng là đại thêm tán thưởng, biểu thị Lâm Tử Hoa phi thường tuyệt vời, là cái huyền học tài. Nhìn xem Tô Vi thoáng sủng bái tin nhắn, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn tựa hồ đem cô nương này mang vào trong khe rồi. Kỳ thực đi, Lâm Tử Hoa đúng là cái gì cũng không biết, hắn không Tô Vi tưởng tượng như vậy thần. Nhưng khi nhìn đến bảo vận phù có thể có hiệu quả như vậy, Lâm Tử Hoa vẫn là rất hài lòng. Thiên rơi xuất phẩm, quả nhiên không giống người thường, hiệu quả lập tức liền có thể nhìn ra lệnh người bội phục. Xem ra sau này là một cái thần côn, nhất định rất có tiền đồ. Bất quá hôm nay buổi tối, đưa món ăn người đến muộn. Lúc đó giữa đi hướng lúc 5 rưỡi, Hà Đông Trần còn chưa tới đến, này làm cho Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ. Hà Đồng Trần Kỳ thực đã sớm đang trên đường trở về, nhưng là hôm nay nàng lại gặp kẻ xe. Lúc nào có thể thông xe đâu này? Hà Đồng Trần nhìn một chút phía trước dẩm rạp chẳng chịu xe cổ, lại quay đầu nhìn xuống sau lưng đi theo xe con Trường Long, không khỏi có chút phiền lòng, sớm biết liền đi đường vòng rồi, hiện tại làm muốn quay đầu cũng không được. Nhìn xem trên xe cơm, Hà Đồng Trần có chút lo nóng, hôm nay sợ rằng muốn cho Lâm Tử Hoa đói bụng. Đồng nhiên, bên trong xe vang lên đàn tranh âm đến. Hà Đồng Trần hơi sững sốt một chút, cầm điện thoại di động lên, nhận nghe điện thoại. Lâm Tử Hoa thanh âm vào Hà Đồng Trần bên trong hai. Trên đường xe, Hà Đông Trần hơi sửng sở, làm sao ngươi biết? Lâm Tử Hoa cười ha ha, bộ đội người đi ra đều làm đúng giờ. Hà Đông Trần nợ nụ cười, vậy ngươi cảm thấy ta còn phải chắn bao lâu? Kỳ thực ta nhanh đến Đông Hải đại học 10 phút. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nếu không ta trực tiếp tại ngươi cửa nhà chờ ngươi, như vậy chúng ta gặp gỡ thời gian có thể tiết kiệm 10 phút. Hà Đông Trần cười ha ha, tốt, bất quá ngươi có thể phải các loại rất lâu nha, ta xem phía trước chặn lại một đầu dài lòng, chỉ sợ không phải 10 phút có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà, 10 phút sau Hạ Đồng Trần phát hiện phía trước xe thật sự chạy, nàng cũng đi theo hành động lên. Thật giống, gần như liền 10 phút. Hà Đồng Trần cầm điện thoại di động lên, nhìn xuống thời gian bây giờ, nữa đối so với trò chuyện thời gian, phát hiện vừa vặn 10 phút. Chuyện này, chuyện này, đây là trùng hợp sao? Họ Berlin mừng sinh nhật tàng Thư viện tại. Chương 100, Hồng Tiến phủ học tập tác dụng. Không xe đi tới thời điểm, Hạ Đồng Trần liền bắt đầu hồi tưởng cùng Lâm Tử Hoa tiếp xúc một ít nội dung, nàng cảm thấy này cái đáng yêu nam hài tử biểu hiện ra trong mưa không giống, có rất nhiều Thấy việc nghĩa hăng hái làm làm người khác chuyện không dám làm. Học tập nhanh, lĩnh ngộ mạnh, thiên tư tốt hơn. Quan âm ngọc nước xương, khử bệnh phụ, càng là tràn đầy thần ý. Quan âm ngọc lộ không để cho nàng tất thống khổ ầm ầm miễn khí, người sau làm cho nàng ngủ được cực kỳ an ổn, một điểm đều không có phát bệnh được dáng vẻ. Những chuyện này, kết hợp tình huống bây giờ, có chút đáp án đã rất rõ hiểu rõ. Hà Đồng Trần nghĩ như vậy, nội tâm càng không bình tĩnh rồi. 15 phút về sau, Hà Đông Trần trở về nơi ở. Thời điểm này, nàng liền thấy Lâm Tử Hoa một người ở khác tự cửa tiểu khu đứng chống ngực một cái bảo an đang cùng hắn trao đổi. "Kỳ thực ngươi đối với sinh viên đại học phê bình, ta có thể lý giải, nhưng đại học không đọc lời nói, chẳng khác nào đứt đoạn mất bay lên con đường." Lâm Tử Hoa thanh âm vang lên, nói thí dụ như phải làm nhân viên chính phủ, ngươi đầu tiên phải là sinh viên đại học, không đọc, các loại muốn thi công vụ viên rồi, liền phải hối hận rồi. "Sinh viên đại học năng lực không nói, nhưng đại học chính là một ngưỡng cửa," rồi lại nói, "Về sau con ngươi tử hội đọc sách, ngươi muốn hay không khiến hắn lên đại học?" Cái này, trung niên kia bảo an hơi trầm ngâm, sau đó nở nụ cười người đứa nhỏ này đầu dưa dễ sử dụng, nói rất có lý. Lúc nói chuyện, Bảo An nhìn thấy Hà Đồng Trần xe, liền hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, có xe đến đến rồi, ta muốn khai môn, ngươi chú ý né tránh. Lâm Tử Hoa một cái vuồn mình, đứng lên, sau đó hắn liền nhìn thấy Hà Đồng Trần. Ta không cần để cho, chúng ta được chính là cái này chiếc xe, người chủ xe này là sư phụ của ta, giáo ta luyện công. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, hướng Hà Đồng Trần nơi đó đi tới. Bảo An nghe vậy, lúc này gật gật đầu, ta biết, nàng mang ngươi vào cửa qua. Bất quá, cho dù nữ nhân này mang theo Lâm Tử Hoa đi vào Hắn là sẽ không cho đi. Nữ nhân dù cho thường thường mang Lâm Tử Hoa đi bảo, nhưng chỉ cần một lần không phải ai khác mang, hắn đều sẽ không đồng ý cho đi. Tán Gow về nói chuyện thiếm, này xa hoa nơi ở tiểu khu quy củ, đó là không có thể trái với, dù cho hai người trao đổi cho dù tốt cũng là như thế. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa tiến vào nữ nhân được trong xe, Bảo An cho hắn một cái ngón tay cái. Ngươi làm sao cùng Bảo An tốt hơn? Tiến vào bên trong tiểu khu, Hà Đồng trấn hướng Lâm Tử Hoa cười do hỏi, người an ninh này, tại tiểu khu chúng ta, nhưng là có mấy phần không tốt tiếp xúc lợi bình đây này. Cái gì tốt thượng? Ta nghe tới làm sao là lạ. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi sẽ không phải là loại kia thích xem nam nhân cùng nam nhân phát sinh ái tình chuyện xưa gái hư chứ? Ta mới không phải phụ nữ, người ta còn không luyến ái qua đây. Hà Đồng Trần trợn nhìn Lâm Tử Hoa như thế, vừa vặn nói tới so sánh nhanh, không nên bắt ta lỗi ngôn ngữ. Lâm Tử Hoa hơi xấu sở, ngươi biết đậu hủ gái hư sao? Hà Đồng Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái, đậu phụ nữ, có ý gì? Lâm Tử Hoa vỗ chán một cái, được rồi, ta biết chỉ ngươi thuần kết nhất. Hà Đông Trần có chút cao hứng nói, đó là đương nhiên. Nữ tử đều thích sạch sẽ, thuần khiết này đánh giá nàng yêu thế. Hồng tuyến một dát, Hà Đồng Trần ở Lâm Tử Hoa ở chung, trở nên càng thêm chân thực một chút. Hai người trao đổi được bầu không khí có vẻ so sánh tùy ý tự nhiên, tuy rằng Hà Đồng Trần làm thẳng thắn tự nhiên, nhưng chúng quy ra giáo không sai, cho nên nhất tự nhất động, vô cùng đoàn trang thanh tú. Tiến vào tiểu khu, dừng xe xong về sau, hai người cùng tiến vào biệt thự trong. Người phòng ở sạch sẽ như vậy, bình thường cũng không nhìn người quét dọn qua. Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, tuy nhiên không thấy phụ trách thanh lý vệ sinh a gì, bảo mẫu. Ta mời chính là nhân viên làm thêm giờ. Hạ Đông Trần mỉm cười nói, mỗi ngày đến bảo dưỡng một lần vệ sinh, cho nên ngươi không thấy người. Không sợ bị người lắp đặt máy thu hình, đặt máy nghe lén gì gì đó sao? Lâm Tử Hoa văn ôn, lúc này dò hỏi, người xinh đẹp như vậy, nếu như bị vô tới cái gì video, ta đoán chừng có một quần lang hội dùng tiền mua. Đặc biệt là, Hà Đông Trần trước kia còn có thể không giải thích được tính, cùng, cao, hài hòa, chiều, tuyệt đối là rất nhiều người yêu nhất. Lâm Tử Hoa làm như nam nhân, hắn biết rõ trên thế giới này có rất nhiều người khẩu vị vô cùng đặc biệt, chí ít hắn tại bên trong tốc xá không ít được bạn bè cùng phòng vượt qua internet phi giờ oan, đáp loạt làm cái kia yêu phải làm phim hành động. Hết cách rồi, nam sinh đều khó tránh. Đến làm việc người, không dám làm như thế. Hà Đông chân mỉm cười nói, "Mà khác, ta chỗ này cũng là có quản chế, bọn hắn đi vào về sau làm chuyện gì, ta đều có thể thông qua quản chế biết rõ, nếu như an lắp máy nghe lén," cả mẹ giật lời nói, "Hậu quả không phải những người kia có thể thừa nhận." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Nguyên lai người like giả bộ máy thu hình rồi, ta hiểu rồi." Cấp nước có chút lạnh rồi, ta đi hâm lại một chút cho ngươi, chờ ta. Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa cười nói, liền mang theo dinh dưỡng món ăn, đi vào trong phòng bếp, máy tính bảng liền ở trên bàn, chính ngươi cầm xem đi. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Được, vậy ta liền xem trước một chút video." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa cầm qua máy tính bảng, lại nhìn gà trống hành tẩu, vật lộn video. Gà trống hành tẩu, tranh đấu, càng xem càng cảm giác cho người lý giải, càng thấy được không đơn giản. Lâm Tử Hoa liên hệ mình luyện qua nội dung, lẫn nhau xác mình, đem kê pháp nhớ rõ càng bền chắc, chả nhớ lại Hà Đông Trần lần thứ nhất cầm ma cụ súng ống ngầu chiến đấu tình cảnh. Thường xuyên có động nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Nhìn xem video, Lâm Tử Hoa hai tay tỉnh cờ hơi khoa tay, tựa hồ tại cảm thụ cái gì. Hà Đông trần bưng cơm nước lúc đi ra, đúng dịp thấy Lâm Tử Hoa chăm chú học tập dáng vẻ, Khoe miệng của nàng cũng treo lên một nụ cười, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, tựa hồ làm vui mừng. Nàng chuyên nhân võ học, tự nhiên yêu thích người khác coi trọng, nếu là Lâm Tử Hoa thái độ thủy ý, nàng bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút thương tâm, cẩn thận giáo dục nhiệt tình chỉ sợ cũng là muốn mất giá rất nhiều. Nhưng mà, hùng tiến một dát, tâm linh tê. Một người trả giá, một người giải. Lâm Tử Hoa mặc dù là người học võ, thế nhưng học tập tại Tâm Hữu Linh tê thời điểm, hội nhanh hơn rất nhiều. Hồng Tiến Phù nhân duyên, tạm thời nhìn không ra, nhưng không bàn mà hợp ý nhau Hồng Tiến Phù sức mạnh, lại làm cho hắn đang luyện võ phương diện có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. "Từ Hoa, ăn cơm đi." Hà Đồng Trần khẽ mỉm cười, bưng cơm nước, đi tới Lâm Tử Hoa bên này, vừa vận xem xong một vòng video, ăn cơm nghỉ ngơi một chút, thả lỏng tinh thần, vòng thứ hai lại nhìn, lĩnh ngộ càng sâu. "Biện pháp tốt." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cầm qua cơm nước, ăn một miếng, nhiệt độ vừa vặn. Ngươi đồn nóng bản lĩnh không sai à? Hà Đông Chân nở nụ cười, đã đến tủ lạnh bên kia, cầm một bình đau sót nhũ lại đây, đặt ở Lâm Tử Hoa phía trước, ngươi ăn tương đối nhiều, làm dễ dàng gặp phải dạ dày tiêu hóa vấn đề, đến bổ sung một cái axit là cái đi, đối thân thể rất có ích lợi. Cảm tạ." Lâm Tử Hoa cười cười, cầm qua đau sót nhũ uống một hớp, này đồ ăn mùi thuốc quá nồng, đau sót nhũ chua chua ngọt ngọt được, vừa vặn nắp một cái mùi thuốc. Muốn nắp mùi vị cũng không thể xong bậy. Hà Đông Chân ôn cười cười, không phải vậy làm dễ dàng xuất hiện không tưởng tượng được vấn đề, này đau sót nhũ Ta muốn cho ngươi uống trước đó cũng là trừng, cầu ý kiến qua dinh dưỡng sư mới lấy ra. Rõ ràng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cảm tạ nhắc nhở. Kỳ thực nếu như không thể như vậy phối hợp ăn lời nói, thiên giới điện thoại cũng sẽ nhắc nhở, Lâm Tử Hoa đối ăn đồ vật, làm tùy ý. Đương nhiên đối với hảo ý của người khác, Lâm Tử Hoa vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. "Ừm, mặt khác, chuyên gia nói, ngươi có thể thích hợp uống một chút rượu." Hà Đông Trần nói tiếp đến, từ xưa tới nay, uống thuốc bổ đều có xứng rượu hành vi, bởi vì rượu có thể ấm người, rượu có thể khiến huyết dịch tuần hoàn càng trôi chảy, lợi cho dược vật hấp thu. Lâm Tử Hoa cười nói, "Được, cái kia cho ta đến chút rượu. Ngươi trả theo cột trèo đã tới." Hà Đông Trần nhẹ nhàng trận nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, uống đau số đũ, không thể lại uống rượu, ít nhất phải khoảng cách nửa giờ mới được. Họ Florian mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 101, giúp lòng giáo dục cầu nước đến nhà. Ăn uống no đủ, từ từ luyện cây pháp. Lâm Tử Hoa trình độ mỗi ngày đều tại tăng lên, đều vô cùng rõ ràng. Đối luyện gặp thời đợi, Lâm Tử Hoa được động tác phi thường được chơi chạy, Hà Đông Trần phi thường kinh hỉ. "Tử Hoa, ngươi tiến bộ thật nhanh, hay là chỉ cần 1 năm?" Ngươi liền có thể đem kê pháp học xong đồng thời thông thạo vận dụng. Đối luyện một vòng kết thúc về sau, Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa cười nói, các loại lúc ấy, ngươi cần làm được chính là tăng lên sức mạnh cảnh giới. Sức mạnh cảnh giới? Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi kinh ngạc, sức mạnh này còn có cái gì cảnh giới? Đương nhiên là có. Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, nói thí dụ như một người giỏi về dùng ám lực, tiếp xúc thời điểm, không, có cảm giác đến như thế nào, thế nhưng tiếp xúc sau khi kết thúc, đối phương sẽ phát hiện bắp thịt đã hoại tử, đây chính là sức mạnh cảnh giới cao minh hơn biểu hiện, có một cách nói gọi hại người từ trong vô hình. "Nha, ta hiểu rồi." "Đúng rồi, ta tại trên web sẽ tìm tòi thời điểm, phát hiện đối với sức mạnh có rất nhiều loại thuyết pháp." Hà Đông Trần gật gật đầu, có người nói nội ra quyền chú ý minh kính, ám kính, hóa kính ba cảnh giới lớn, có phải không thật sự. "Đây là hình ý quyền ba cái cảnh giới, bất quá thứ tự trước sau lại không cứng nhắc chấp nhất." Hà Đông Trần hồi đáp, người luôn có am hiểu đồ vật, có người linh độ nhanh, cảnh giới đi lên trước cũng có khả năng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, có thể cụ thể nói một chút này ba cái sức mạnh cảnh giới sao?" Hà Đông Trần gật gật đầu, "Minh kình, chính là rất rõ ràng sức mạnh, nói trắng ra, liền cứ gọi khí lực, không, có khí lực, nguyên cảnh giới lại cao hơn, sức mạnh dùng đến lại xảo diệu cũng vô dụng, cho nên khí lực muốn luyện cả đời, đây chính là minh kình luyện cả đời phải nói pháp. Luyện quyền có một môn ngạn ngữ, đánh quyền không luyện công, đến giả công giả trạng. Cái này luyện công, chính là khí lực huấn luyện. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Này minh kình dễ lý giải, rất rõ ràng khí lực. Không còn khí lực, tại có kỹ xảo đều không hữu dụng, đơn giản sáng tỏ. Hà Đông Trân nợ nụ cười, nói tiếp chuyện thứ hai, bây giờ nói ám kình Như vậy cái gì là ám kình đâu này? Ám kình phương thức có rất nhiều, nói thí dụ như sức chấn động số lượng, nói thí dụ như lực xuyên thấu số lượng, những này không trực quan sức mạnh cũng có thể tính ám kình. Là một cái người ngoài nghề, đối ám kình kinh điển nhất đúng lý giải chính là, trong bóng tối phân cao thấp, đây chính là ám kình. Trong bóng tối phân cao thấp. Hà Đông Trần một câu nói này phi thường hình tượng, trong nháy mắt khiến Lâm Tử Hoa đã minh bạch. Ta hiểu rồi." Lâm Tử Hoa gật đầu, cái kiếm hóa kình đâu này? Hóa kình, hóa kỳ chính là xuất thần nhập hóa ý tứ. Hà Đông Trần giải thích Luận đến nơi sâu xa pháp tự nhiên, ám kình, minh kình, nghiêm kình, tổ kính, hạ bút thành văn, không có cố ý vết tích, phản phất dung vào trong sương tủy, khiến người ta khó lòng phòng bị, cái này kêu là hóa kình. Trong tiểu thuyết võ hiệp, thường thường nói cái gì đạt đến trình độ siêu phàm, liền chuyện như thế, quen tay hay việc, xảo diệu chính là hóa kình rồi. Học sinh khối văn đều có một ít cảm giác, vậy thì là một người sáng tác văn viết hơn nhiều, tùy tiện đến viết văn đề mục đều có thể kéo 800 chữ. Tùy tiện đều có thể viết một đoạn chữ chính là hóa kình, viết văn trình độ thật xấu chính là hóa kình, trình độ cao cấp. Giải thích như vậy cũng được. Bất quá ý tứ rất dễ lý giải, Lâm Tử Hoa cảm thấy Hà Đồng Trần được giảng giải vô cùng thấu triệt. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, mở miệng dò hỏi, cái kia có hay không khí công? Trong truyền thuyết nội lực, chân khí gì gì đó. Có. Hà Đồng Trần nói chuyện nói, trực tiếp từ mặt chữ đi tìm hiểu là được rồi, khí công chính là hô hấp công pháp, cũng gọi là hô hấp nội luyện pháp, nôn sử cố tri thuật. Nội lực là cái gì chứ? Bên trong thân thể sức mạnh chính là nội lực, khác biệt là người bình thường không có trải qua hết sức luyện, nội bộ sức mạnh trưởng không bình thường cho nên không hình thành hiệu quả gì. Người luyện võ, đối bên trong thân thể đắc lực số lượng nắm giữ càng tốt, càng hiểu được thuận theo thân thể, liền có thể dưỡng sinh, đánh nhau thời điểm, bạo phát sức mạnh cũng càng mạnh. Chân khí, nội khí, kỳ thực chính là khí công, luyện qua hiểu được dùng để phụ trợ sức mạnh thi triển chân chân khí nội khí, không hiểu chính là người bình thường được hô hấp. Đơn giản như vậy. Lâm Tử Hoa cảm giác tựa hồ quá rõ ràng một chút, thần bí này võ công, dĩ nhiên là chuyện như thế. Tiếp xúc thiên giới về sau, hắn vốn tưởng rằng rất nhiều thứ đều thật đơn giản. Nhìn xem Lâm Tử Hoa biểu lộ, Hà Đồng Trần mơ hồ đoán được hắn lại suy nghĩ gì. Liền cười nói, "Ngươi không thấy một số người mỗi ngày thổi cái gì đại đạo đơn giản nhất sao? Kỳ thực vốn là chuyện đơn giản. Rất nhiều thứ, nghiệp người ngoài sĩ nhìn xem phức tạp thần bí, nhưng là một khi nói ra, giảng minh bạch rồi, không cảm giác thần bí về sau, sẽ phát hiện nguyên lai cũng liền chuyện như vậy. Nay cũng ma thuật như thế, không có tiết lộ thời điểm nhìn xem làm thần kỳ, tiết lộ sau cảm giác rất yếu chí. Một người giáo được chăm chú, một người học được chăm chú, lẫn nhau trong lúc đó, hiểu ngầm cảm giác rất tốt. Hai người dựa vào rất gần, một cái huyết khí phương cương không nháp nhở, một người tuổi còn trẻ tướng mạo đẹp hay là khác phái hữu nhau, theo bọn hắn trao đổi, bầu không khí ngược lại có một ít kiểu diễm lên. May là Lâm Tử Hoa có lá sen trà, cho nên khô nóng trở lại, luôn có thể hàng hàng hỏa, ngủ được an tâm. Hà Đông Trần vẫn luôn làm quen thuộc không hiểu ra sao được sung sướng, bây giờ sung sướng không còn, tuy rằng ít đi gánh nặng, nhưng gánh nặng đột nhiên giảm bớt, sau khi bình tĩnh, lại sẽ nghĩ tới đi qua, thời điểm này sẽ có một ít không thích trứng. Chính như chịu khổ nhọc biết dùng người, chịu không được được bị người chiếu cố thư thích sinh hoạt như thế. Hạ Đông Chân Liễn có một ít không thể đứng, mặt khác tiểu diễm bầu không khí thêm vào hồng tuyến phụ được hiệu quả làm cho nàng có chút mắt ngủ, có chút nhớ nhung Lâm Tử Hoa. Một điểm không nói được, không nói rõ được tình cảm, tại đây đóa chuyển nghề quân trong hoa tâm tử tự nảy sinh. Lại nói Lâm Tử Hoa tại hứa nhân hùng bên kia đưa hai phần nước về sau, hắn vẫn chưa vội vã chủ động tiến truyện, bởi vì hắn không thiếu tiền. Nhưng là Lâm Tử Hoa không tìm người khác, nhu cầu lại sẽ tìm tới môn. Quyền quý trong lúc đó, tổng hội lẫn nhau hỏi thăm, cái này cũng là quyền quý vì tin tức gì linh thông được một cái nguyên nhân. Bọn hắn đối người tế lui tới sự tình khá là coi trọng. Hứa Nhân chung cùng phụ thân hắn thân thể song song biến tốt, làm dễ dàng gây nên quan tâm. Phú quý quan gia, thường thường đặc biệt để ý thân thể, gia đình giàu có nếu như thân thể có vấn đề gì lời nói, thường thường sẽ trưởng kỳ có vấn đề. Thân thể này đột nhiên chuyển biến tốt, người bên ngoài tự nhiên cho rằng trong này là có một ít bí mật. Y dễ sinh kiểm tra thân thể, trừ phi là cơ mật đại sự, bình thường sẽ không bảo mật, cho nên một số người muốn thu được tin tức cũng không khó khăn. Cùng Hứa ra quan hệ tốt, liền tới nhà hỏi thăm. Hứa Nhân Hùng biết Lâm Tử Hoa có ý định thu được của cải, cũng cân nhắc trợ giúp Lâm Tử Hoa mở rộng một cái, liền thích hợp nói một chút nội dung. Cho nên hôm nay sáng sớm, Lâm Tử Hoa đang huấn luyện gặp thời đợi, Hứa Nhân Hùng liền gọi điện thoại hỏi dò Lâm Tử Hoa có thời gian hay không ăn cái bữa trưa, biểu thị có người muốn cầu nước, dự định gặp hắn một lần. Vừa vặn Lâm Tử Hoa không có chuyện gì, liền đồng ý. Nhanh buổi trưa, Hứa Nhân Hùng liền đến trường học. Tử Hoa, gặp mặt gặp thời đợi, Nhân Hùng cười giải thích, lần này tới biết dùng người, theo ta hứa ra quan hệ không tệ, biết lão gia tử cùng đại ca tình huống liên đến chứng, cầu ý kiến, ta nghĩ ngươi được con đường muốn trải ra mà nói, có thể cân nhắc nhiều nhận thức một số người, vừa vặn ngươi có một quang thời gian ẩn vào ta giếng, cổ mị thực rồi, đi ta bên kia ăn một bữa cơm, lão ra tử có thể tưởng tượng thấy ngươi rồi." Lâm Tử Hoa văn nôn, cười nói, "Cho ngươi phí tâm tư rồi." Hứa Nhân Hùng cười ha ha, "Khách khí cái gì, chúng ta lúc này đi thôi. Gần chưa rồi, đưa món ăn được sắp tới, ta phải nhắn nhủ một phen." Lâm Tử Hoa cười nói, "Cho nên, mời Hứa thúc chờ một chút lát." Đưa món ăn, đúng rồi, là ta sơ sót. Hứa Nhân Hùng gật gật đầu. Sắc thực hẳn là chờ chút, miễn cho người khác phiền phức. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 102, nhà giàu người. Cơm trưa, Lâm Tử Hoa kỳ thực có thể gọi cùng phòng mang đi, đưa cho cùng phòng ăn. Lâm Tử Hoa tuy rằng không là loại kia coi tiền tài như cặn bã người, nhưng cũng không tính là nhỏ khí, một điểm đồ vật làm sao sẽ không nỡ bỏ. Nhưng là bây giờ, bộ đội đưa tới đều là dự thiện, một đám chuyên gia chuyên môn vì điều phối, cùng phòng ăn, khả năng sẽ xuất hiện tư bổ quá mức vân vân uống Vì để tránh cho bọn hắn xuất hiện thân thể vấn đề, Lâm Tử Hoa vẫn là tự nhiên bản thân thu lại tốt. Đương nhiên còn có một cái lựa chọn, ném xuống. Nhưng Lâm Tử Hoa không trả đạp lương thực thói quen, mà khác chơi thiên giới điện thoại thời điểm, xuyên thấu qua tiên nhân tán gẫu hắn mơ hồ phát hiện một chuyện, trà đạp lương thực làm hủy công đức. Tỷ như tiên nhân tế tự thời điểm, thiêu đốt dầu thắp không thể dùng loại kia lá trà cây dầu hạt trà, nhất định phải dùng trà hạt cây miên ép đi ra ngoài dầu hạt trà. Tại sao? Bởi vì trà dùng để uống, vì lương thực, thiêu đốt lương thực, hậu quả xấu quá lớn, tiên nhân không dám chịu đựng. Bởi vì cái này chút phát hiện, Lâm Tử Hoa dưỡng thành không lãng phí lương thực tỏi quen. Đương nhiên siêu cấp chiến sĩ dinh dưỡng ngon ăn, đối với hắn tăng lên tới nói kỳ thực làm có ý nghĩa, dù sao Lâm Tử Hoa vẫn không có thành tiền, nên bù nên mạnh cũng phải làm. Đưa tới được cơm trưa, Lâm Tử Hoa mang tới giếng cổ mị thực nơi đó, thả trong tủ lạnh, đợi buổi tối mang về, để Hà Đồng Trần giúp hắn hâm lại, đồng thời giải quyết. Những cuộc sống này chi tiết nhỏ, Lâm Tử Hoa đều sẽ có chu toàn cân nhắc, nơi này không cần làm thêm tự thuật. Lâm Tử Hoa đã đến giếng cổ thức ăn ngon thời điểm, liền thấy phụ thân của hứa nhân hùng hứa quốc hảo. Lão nhân hôm nay được tinh thần tốt vô cùng, nhìn thấy Lâm Tử Hoa liền bước đi như bay được đi lên. Lão nhân nắm Lâm Tử Hoa thủ, phi thường nhiệt tình nói ra, "Ấn nhân à, rất lâu đều chưa thấy ngươi, làm sao đều không tới chỗ của ta, ta nhưng là đợi ngươi rất nhiều lần rồi." Khách khí. Lâm Tử Hoa cười nói, "Ta đây chính là rảnh rỗi liền đến quỹ cơm rồi." Ha ha ha ha ha. Lão nhân cười ha hả ha nói, "Hay là muốn thường đến, nhất định không cần có lo lắng, phải đem nơi này khi ngươi lực ra, ngươi muốn không đến, ta sẽ thương tâm." Đại ca ca tốt. Một cái trang phục được vô cùng tốt nhìn đến tiểu cô nương chạy ra, hồi lâu không gặp. Tiểu cô nương này, chính là ngày đó Lâm Tử Hoa viện lão nhân nhìn thấy vị kia dung mạo rất đáng yêu, manh manh, cười rộ lên thời điểm, cho người một loại triển khai cảm giác rất tốt. Lâm Tử Hoa cười ha ha, "Xin chào, tiểu muội muội, hôm nay không lên lớp sau. "Có A. Tiểu cô nương hồi đáp, "Ta cơm nước xong liền muốn đi trường học, trường học rất gần, liền ở cuối đường bên kia." "Nguyên lai like là cái dạng này đó a." Lâm Tử Hoa cười ha ha, "Được, ta hiểu được." Tiểu cô nương ngon ngọt mà cười, "Đại ca ca, hoan nên ngươi tới nhà của ta." "Đứa nhỏ này làm có lễ phép." Lâm Tử Hoa cười nói, "Cảm tạ." Lão nhân lôi kéo Lâm Tử Hoa thủ, đi tới trước bàn cơm mặt. Tới tới tới, giờ chưa rồi, an cơm trước. Trên bàn có hai vị trang phục cực kỳ xa hoa tịnh lệ một nam một nữ. Vừa nhìn liền biết, nam cao xoái phú, nữ bạch phú mỹ. Xin chào, ta gọi Vương Khang. Thanh niên đẹp trai đứng lên, hướng Lâm Tử Hoa tự giới thiệu mình đồng thời giới thiệu bên cạnh hắn cái kia tập gia thị trắng nón, khuôn mặt viên viên cô nương, đây là ta được muội muội Vương Ngọc Trúc, thật hân hạnh gặp người. Vương Ngọc Trúc cũng đứng lên, trên mặt mang theo mỉm cười nói, thật hân hạnh gặp vị này ca ca. ca, ca. Cái này hai chữ cắn rất rõ ràng, rất điểm hai. Lâm Tử Hoa điểm đầu. Tuấn hai người cười nói, "Các người khỏe, ta gọi Lâm Tử Hoa, cũng thật hân hạnh gặp hai vị." Lẫn nhau khách khí một phen, uống một chén thấp độ rượu, bầu không khí dần dần trở nên sống động. Một chén rượu đi xuống, song phương được quan hệ liền kéo gần thêm không ít. Đối phương làm am hiểu giao tiếp được, cũng không nói gì một ít xã hội sự tình, mà là nói đến cuộc sống đại học, bầu không khí thì càng hòa hoãn. Kỳ thực từ sau khi tốt nghiệp đại học, ta liền hối hận rồi, hối hận không có hào hào hưởng thụ cuộc sống đại học. Tán gẫu một chút đi qua sinh viên đại học được sinh hoạt về sau, Vương Khang nói với Lâm Tử Hoa lời nói nói, nói thật, rất nhiều thứ tốt nghiệp đại học đi ra về sau, bất cứ lúc nào có thể đi làm, nhưng chỉ có đại học tự thân, không có cách nào bất cứ lúc nào đi được, đi ra sẽ không có. Lâm Tử Hoa văn luôn, gật gật đầu, làm có đạo lý. Vương Khang cười ha ha, ta nghe nói ngươi tham gia quân dự bị, còn tưởng là vận động viên, lại không từ bỏ học đại học được sự tình, ta chỉ muốn nói với ngươi hai chữ, sáng suốt. Quá khen. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, kỳ thực ta chỉ là muốn trộm lười mà thôi, không nghĩ tới đại học không phải bất cứ lúc nào có thể đọc, vẫn là của ngươi cảm ngộ đối với ta càng có dặn dắt. Nói chưa thiem gần quan hệ. Sau đó liền bắt đầu nói chuyện chuyện đứng đắn rồi, cơm ăn đến một nửa thời điểm, liền nói tới dưỡng sinh rồi. Vương Ngọc trúc rất xinh đẹp, lại có mấy phần khí chất, có vẻ rất có tố dưỡng, này dưỡng sinh, nàng rõ ràng làm am hiểu rồi. Cho chuyện một chút, nàng thuận thế cắt vào tránh đề, Tử Hoa ca, người nhà của ta thân thể cũng không tốt lắm, vẫn luôn muốn bài đọc dưỡng nhan đồ vận, hứa lao ra tử theo chúng ta để cử ngươi, không biết ngươi có cái gì tốt được để cử sao?" Một tiếng Tử Hoa ca, lanh lảnh dễ nghe, để Lâm Tử Hoa cảm giác đều phải sa vào trong đó. Lâm Hoa biết, nàng là có sở cầu cho nên mới khách khí như vậy. Bởi vậy tuy rằng hưởng thụ này thanh em dễ nghe, lại sẽ không bởi vậy mất lý trí. Hơi trầm mặt một chút, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nói thật, thứ ta biết không nhiều, liền bài độc dưỡng nhan. Mắt khác bản thân cũng không phải là cái gì dinh dưỡng chuyên gia, cho nên nếu như nói dưỡng sinh, ta thật không hiểu lắm, hai vị rõ ràng hiểu so với ta nhiều. Đương nhiên hứa lão ra tử để cử, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là muốn cái kia thông thần nước trà rồi, bất quá những kia nước, sản lượng có hạn. Chúng ta có thể lý giải, thứ tốt, sản lượng tất nhiên không nhiều. Bất quá đối với chúng ta mà nói, chỉ cần hiệu quả tốt, giá tiền ngươi tùy tiện mở. Vương Khang hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, làm một cái hài tử, ta hy vọng bậc cha chú khỏe mạnh, thân thể không xảy ra chuyện gì, lớn hơn nữa một cái giá lớn, chúng ta đều nguyện ý trả giá. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, dùng mấy phần chân thành được ngự khí khen đối phương một câu, lòng hiếu thảo của các ngươi quyết tâm để cho ta làm cảm động, nhưng hai ngày nay, ta thật không bỏ ra nổi cái kia toàn thân trả. Cái kia nhanh nhất bao lâu có thể xuất? Vương Ngọc Chúc hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, Tử Hoa ca, ngươi có thể nghĩ biện pháp mau một chút sao? Cái kia một tiếng Tử Hoa ca, Nữ nhân này cổ họng không sai, nàng thanh âm này có độc, nếu như hát lời nói sẽ để cho rất nhiều người nghiện. Bất quá Lâm Tử Hoa biết ý nghĩ của đối phương là cái gì, chút thủ đoạn nhỏ nhen này không dùng, tại nàng lần thứ hai dùng đến thời điểm, đã không hiệu quả. Ở tình huống bình thường, nữ nhân mỗi giây được cầm thanh, đối nam nhân mà nói dùng đến số lần càng nhiều, càng có thể đem đối phương trêu chọc lên. Nhưng Lâm Tử Hoa không giống nhau, địa phẩm thanh tâm châu luôn có thể khiến hắn gắng giữ tỉnh táo. Kỳ thực dù cho không bình tĩnh rồi, ngẫm lại Hà Đồng Trần, ngẫm lại Tô Vi, nghĩ hắn mỹ lệ của hắn giai nhân. Tự nhiên có thể tỉnh táo một chút. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không khoe khoang chính mình được định lực, hắn mặt ngoài tự hồ bị một chút ảnh hưởng, gật đầu nói, như vậy đi, ta tận lực nhanh một chút, 28 ngày. 28 ngày, thật dài a. Vương Ngọc Trúc dịch một cái cái ghế, lại nghĩ cách rút ngắn một cái, ngươi nếu như có cái gì có thể để cho chúng ta hỗ trợ được địa phương, cứ mở miệng là tốt rồi. Chuyện này, e sợ không ai có thể rút một tay. Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, lấy ra một cái đạo phù bao, tại phía trước hai người lùng lay một cái, như thứ này, các ngươi không tiếp xúc qua muốn cần giúp đỡ đều không giúp được. Vật phẩm khởi nguồn, sớm muộn cũng sẽ được điều tra, dứt khoát đem huyền học đồ vật dọn ra được rồi. Chính là mê tín là một khối gạch, nơi nào cần hướng về nơi nào chuyện. Hết tệ không hợp lý, đã đến mê tín chỗ này, đều có thể trở nên hợp lý. Lâm Tử Hoa dùng mê tín lý luận không có cách nào giải thích, nhưng Lâm Tử Hoa không cần giải thích, cầu hắn làm sự tình biết dùng người sẽ tự mình ná bổ, bọn hắn sẽ vì Lâm Tử Hoa đi giải thích rõ ràng, đi tự mình nghĩ rõ ràng. Đây là phụ. Vương Ngọc chúc khuôn mặt lộ ra mấy phần bất ngờ được biểu lộ, loại này chân tình biểu lộ Ngược lại làm cho nàng trở nên đáng yêu thanh thuần một chút. Vương Khang biểu lộ trở nên hơi không đúng lắm rồi. Đương nhiên cũng có thể hiểu được ý nghị của hắn, bọn họ là để van cầu thuốc trà, nhưng Lâm Tử Hoa lại lấy ra ký hiệu, đây là ý gì? Nhìn thấy Vương Khang được biểu lộ không tín nhiệm lắm, Lâm Tử Hoa cũng không để ý, dù sao đối phương là cầu nước, hắn nhất định phải kiên trì rất Lâm Tử Hoa, chỉ cần nghe lọt được, tự nhiên sẽ bị hắn mang ngược lại tương quan được trong khe đi. Lâm Tử Hoa hướng Vương Ngọc chúc khẽ mỉm cười, không sai, họ mừng sinh nhật Thư viện tại. Chương 103, mê tín là một khẩu tốt nổi. Đúng vậy, chính là đạo phụ." Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, khả năng nói như vậy các ngươi cảm giác không quá tin tưởng cùng lý giải, nhưng tình huống thực tế chính là như vậy, mặc khác, ta đó cũng không phải tầm thường giang hồ manh quế bị người, mà là thật có hiệu quả được thứ tốt, chống lại thử thách được. Thiên giới chi phủ, sức mạnh phi thường cường hãn được, Lâm Tử Hoa không sợ người khác kiểm tra. Lâm Tử Hoa chỉ cần thành công được đem hết thể được nổi vung ra mê tín tới, về sau làm việc liền hội trở nên vô cùng thuận tiện dung dung. Trừ phi Lâm Tử Hoa đi giết người vô hình loại này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khủng bố độ vạn. Nếu hắn không là chỉ đi chính diện con đường mê tín sắt thái, chỉ biết có quần quần không đoạn khách hàng đưa tiền tới cửa. Ngoài ra, vì để cho người khác tin tưởng không nghi ngờ, Lâm Tử Hoa quyết định hơi chút dẫn dắt một cái, nửa khi chuẩn bị cuồng hơn một ít. Những người có tiền này thường thường không thiếu tiền. Nếu như có thể ứng với chứng nhận một cái, Lâm Tử Hoa kế tiếp căn bản cũng không cần lại chủ động cái gì, bọn hắn món ăn cần nhiệt tình. Người bữa chú này, có thể có thể rõ ràng cảm giác được lợi hại bao nhiêu. Vương Ngọc chúc tựa hồ rất hiếu kỳ, chúng ta có thể thử xem sao. Có thể, giới thiệu cho các ngươi một chút. Tấm đũa này gọi tài vật phụ. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó rút ra tài vật phụ, tấm đũa này, mặc kệ người nào dùng, chỉ cần hắn còn sống, trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ tiền tài đến. Đặc biệt là những kia cùng khổ người, bất kể là tàn tật, bại liệt, chỉ cần có tiền tài thượng cần cấp, tất nhiên sẽ có tiền tài được trợ. Người tàn tật, bại liệt người đều có hiệu quả. Vương Khang do hỏi, hắn cảm giác Lâm Tử Hoa tựa hồ tại nói bậy, lợi hại như vậy. Lâm Tử Hoa gật đầu một cái nói, chính là như vậy lợi hại, nhưng không thể là người sống đời sống thực vật những này cùng chết rồi gần như biết dùng người, có chút não tử vào người. Kỳ thực thì tương đương với tử vong. Vương Ngọc Trúc nghe vậy, di chuyển đê, cùng Lâm Tử Hoa tới gần một ít. Nàng dùng đến nước hoa không sai lệch người cảm thấy dễ người hơn nữa không gây mũi, có thể để cho không thiếu nam người bởi vì loại này mũi mà có phản ứng. Vương Ngọc Trúc nhìn xem tài vận phù, như vậy, ta dùng đến lời nói là không phải có thể kiếm rất nhiều tiền. Nói thí dụ như ta mua vé số số, kiếm cái hai ba ức. Đầu tiên, này tài vận phù, đối với một người có hiệu quả. Tài vận phù là từ sinh tồn mặt trên, khiến người ta đạt được tiền, mà không phải cho người phát nhanh. Lâm Tử hoa nói chưa đến, Ngươi dùng có thể sẽ trúng thưởng, nhưng khả năng không phải 2 3 ức, mà là đủ tuyệt đại đa số người mấy tháng được sinh hoạt phí. Tiền tài khả năng đến từ vẽ số xổ số, cũng có khả năng đến từ còn lại. Vương Khang có chút ngạc nhiên được do hỏi, như vậy một cái công ty được lao tổng dùng, trên thực tế lợi ích sẽ như thế nào đâu này? Có người khác xuất lực lời nói, tài vận phụ sử dụng sau đó hiệu quả gánh vác đến hết thảy suất lực trải qua trên thân người. Lâm Tử Hoa cười nói, một cái công ty CEO dùng tài vận phụ, tài vận sẽ bị công ty, gia đình đám người gánh vác rời khỏi. Ta nói như vậy ngươi khả năng cảm thấy này tài vận phù chỉ đến như thế, lấy tư cách phú nhân, vật này thật sự xác thực không có gì dùng. Nhưng là đổi một cái dòng suy nghĩ xem, các ngươi sẽ hiểu tác dụng của nó lớn đến bao nhiêu. Giả thiết một người bị bệnh, loại bệnh này trong tình huống bình thường không biện pháp gì tốt trị liệu, nhưng có một cái đặc hiệu thuốc có thể trị bệnh, này đã không tệ chứ? Cái này đặc hiệu thuốc cho một người trị liệu không thành vấn đề, thế nhưng cho một cái công ty nhiều người như vậy trị liệu, hiệu quả kia có thể không đánh gây sao? Cho dù tốt được thuốc, cũng không chịu nổi pha loãng a. Hoa vừa nói như thế, Hiện trường mấy người đều hiểu, một ít gì đó đối người tác dụng khá lớn, nhưng là người này sau lưng khảm làm cho gia đình, tổ chức khá lớn gặp thời đợi, vật này có thể sinh ra đắc lực số lượng liền có hạn. Lâm Tử Hoa hồi đáp, tài vận chính là như thế, bất kể như thế nào thao tác, cuối cùng được tới chính là tài vận hiệu quả, là dựa theo người bình thường được sinh hoạt tiêu chuẩn, đến thu được tiền tài. Những câu nói này, Lâm Tử Hoa chiếu vào thiên giới điện thoại đọc. Như thế một đọc, Lâm Tử Hoa tự nhiên hiện ra phải vô cùng được có trình độ, chuyên nghiệp, đồng thời Lâm Tử Hoa của mình huyền học trình độ cũng đi theo tăng lên. Thiên giới điện thoại khiến người ta to điểm thời điểm, cũng thuận tiện tăng lên thằng nào dạ ngây trình độ. Không nghĩ tới huyền học chú ý, vẫn như thế thực tế. Vương Khang nói chuyện đến, thật khó mà tin nổi. Lâm Tử Hoa cười ha ha, thoát ly thực tế lời nói, nó đã sớm tại trong truyền thừa di vong. Mấy năm trước được truyền thừa xuống, kéo dài không suy, đây là có một đạo lý của nó. Vương Khang gật gật đầu, nhà hắn lão gia tử, cũng có chút mê tín, hơn nữa có vài thứ, sang đây xem cũng là làm chuẩn, bởi vậy nhất định phải. Vương Ngọc Trúc nhìn một chút Lâm Tử Hoa, ánh mắt tựa hổ có chút sùng bái, loại kia tiểu nữ nhi thái toạ thích được thả ra, phi thường hấp dẫn người. Đến nơi này, Lâm Tử Hoa xem như là hoàn thành tư bản lương tâm bệnh viện được phân tích công tác, làm cho đối phương cảm giác cùng người chuyên gia như thế, kế tiếp liền đến mặc cả đáng giá lúc. Vương Ngọc Trúc có chút điệu đà nói, "Ừm, ta muốn thử một chút." Lâm Tử Hoa cười ha ha, sau đó biểu lộ nghiêm túc, "Đương nhiên có thể, chẳng qua nếu như chứng minh có hiệu quả mà nói, như vậy." Vương Khang biểu lộ, cũng chăm chú mấy phần, chứng minh có hiệu quả, người muốn chúng ta thế nào?" "Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ta phải ý nghĩ, ta ngược lại không nói là có hiệu quả rồi." Hội để cho các ngươi như thế nào?" Lâm Tử Hoa cười nói, "Ta hy vọng nếu như chứng minh có hiệu quả, các ngươi có thể thay ta bảo mật, dù sao sản lượng có hạn, nếu như mọi người đều đến muốn ký hiệu lời nói, ta liền không cung ứng nổi. Muốn nói chuyện làm ăn, bực bội là không cần thiết được. Từ trong tay đối phương nắm lợi ích thực tế mới là thật, muốn học tư bản lương tâm, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện được bỏ tiền, liều mạng mà đảo." Vương Khang rất Lâm Tử Hoa nói như vậy, cả người cảm xúc có vẻ hơi thư giãn, cười nói, "Lý giải, ta bỗng nhiên yêu thích cùng loại người như ngươi làm bằng hữu." Ha ha. Lâm Tử cười. Kỳ thực ta cũng yêu thích các bạn." Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa tiếp tục nói giá giá trị. Lâm Tử Hoa nói tiếp đến, các người đi người ngoài khả năng cảm thấy họa một tấm phủ rất đơn giản, nhưng mà chúng ta mà nói, vì một tấm phủ, ta phải xúc tích một tháng trạng thái. Hiệu suất thấp như vậy. Vương Ngọc Trúc tựa hồ làm ngạc nhiên, có thể tăng lên sao? Lâm Tử Hoa gật gật đầu, nếu như hồi phục được, tinh thần đủ, trạng thái được, dưới sự trùng hợp, một tháng có thể họa hai tấm phủ. Này vẫn là quá ít rồi." Vương Khang nói chuyện đến, ngươi những kia thông thần trà, cùng này phù quan hệ là? Lâm Tử Hoa làm khẳng định phải nói sinh sản được phương thức có chút tương tự, nói thí dụ như ngâm một chén lá sen trà, ta mỗi ngày đều được tâm linh thuần túy nhất gặp thời lợi. Ở phía trên phương pháp sáng tác văn tự chữ, một tháng qua, một bình hiệu quả phi phàm nước trà coi như là sản xuất ra đến, đến rồi. Hai tử, khổ cực ngươi rồi. Lão nhân hứa Quốc Hảo văn ôn, lúc này nói chưa đến, ánh mắt tràn đầy thưởng thức và cảm kích, đồ tốt như thế, dễ dàng như vậy ngươi liền đã cho ta. Chúng ta đây không phải có duyên phận sao? Lâm Tử Hoang nghe vậy, không thể nhịn được cười, có duyên phận người, tự nhiên có thể hưởng thụ được. Vương Ngọc Trúc, Tử Hoa ca, cái gì là duyên phận? Nữ nhân này, xem ra yêu thích đụ nghịch thủ đỏ nhỏ, hay là đi qua cái này nhà giàu nữ dựa vào loại thủ đỏ nhỏ, chiếm rất nhiều tiện nghi, cho nên nàng dùng phải vô cùng quen thuộc. Bất quá Lâm Tử Hoa nơi này, nàng vẫn là không muốn nghĩ đến. Nhìn một chút nàng, Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, tất cả duyên phận, đều bằng cảm giác. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Chương 104, Hóa thân nữ bố hôn nguyên luyện hóa. Bằng cảm giác, hiện trường mấy người nghe xong, đều cảm giác được có chút kinh ngạc cùng hoang đường. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không phải cố ý dập đầu sờ người. Trong này hiển nhiên cũng là có một phen nói chuyện, cho nên hắn lời kế tiếp chính là tròn câu nói trước nội dung. Kỳ thực cái này cũng là rất nhiều tư bản lương tâm bệnh viện cho người bệnh cửa mở các loại hoang đường trị liệu thủ pháp, một mực phân tích sau đó để người bệnh thành chuyên gia đồng thời tình nguyện tiếp nhận nguyên nhân. Vừa thấy đại yêu, phải hay không bằng cảm giác? Có cảm giác mới sẽ chủ động theo đuổi, chính là duyên phận bắt đầu quá trình rồi, lại so như chán ghét một người, rất nhiều lúc cũng là dựa vào cảm giác. Lâm Tử Hoa cười nói, chúng ta giữa người và người ở chung thì ác, nhận thức quyết định cảm giác, cảm giác thúc đẩy hành vi của bọn họ phát triển. Sau đó nhân quả, a, duyên phận a, cứ như vậy đến rồi. Mê tín vật này, ta bình thường xem lần đầu tiên đều cảm thấy rất kéo. Vương Khang nở nụ cười, nhưng là không biết tại sao, đến trong miệng của ngươi nói chuyện, ta cũng cảm giác đặc biệt có đạo lý, rất có triết học tính. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, không có nhiều lời. Lâm Tử Hoa không lại nhiều lời, người chung quanh cảm giác lại không giống nhau, bọn hắn cảm thấy được Lâm Tử Hoa nhìn không thấu. Người chỉ cần không bị người nhìn thấu, cao thâm khó giỏ liền tự nhiên xuất hiện. Một phen trao đổi về sau, đối phương ngợi Lâm Tử Hoa nhất định nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Lâm Tử Hoa cân nhắc đến về sau còn muốn kiếm tiền, hứa hẹn nửa tháng kỳ hạ. Vương Khang đã người biểu thị nguyện ý cung cấp linh trì, song dừng các loại bổ dưỡng dưỡng sinh đồ vật, Lâm Tử Hoa tại về thời gian rút ngắn đã đến một tuần. Tử Hoa ca, 3 ngày có được hay không? Vương Ngọc thúc hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, chúng ta thật sự rất vội và muốn. Lần này thật sự không được, một tuần đã là cực hạn, hơn nữa hôm nay không thể tính. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ngắn nữa tạm đi xuống, cái gì ngươi nhóm cầm cũng không hiệu quả, ta nhưng là muốn nền hiệu. Ngoài ra ta hi vọng các ngươi cung cấp tầm bổ thân thể đồ vật tối hôm nay đưa đến ta tăng lên liền so sánh nhanh, hiệu quả tốt, các ngươi có thể thiếu chờ một khoảng thời gian. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa rất muốn cho mình điểm cái khen. Vật lấy hiếm là quý, huống hồ Lâm Tử Hoa còn chưa tới cần dùng đồng tiền lớn địa phương, chính là nắm bắt tội thời điểm tốt. Được rồi, vậy thì xin nhờ rồi." Vương Khang đứng lên, chiều Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần hiệu quả tốt, về sau ta Vương ra chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." Khách khí. Lâm Tử Hoa nghe vậy, đứng lên, sau đó đem tài vận phù để lên bàn mặt, "Hoang nên các ngươi cầm tài vận phù đi kiểm tra, ta tin tưởng hiệu quả kia." nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm giác được phi thường tinh hỉ. Sau đó cơm trưa, chủ và khách đều vui vẻ. Lâm Tử Hoa rời khỏi giếng cổ mỹ thực, mang theo chứa băng hộp quân đội dự thiện. về tới trường học. Buổi chiều, Lâm Tử Hoa đi khi đi học, phát hiện là chiếu vào sách giáo khoa đọc giảng sư lên lớp về sau, bỏ chạy về sân huấn luyện rồi. Đối với sách giáo khoa đọc giảng sư, hắn hoàn toàn là tại ứng phó, loại này chương trình học, hoàn toàn không có ý nghĩa đi lãng phí thời gian quý giá. Thương cảm giác huấn luyện, vượt rào cản, leo lên, xuyên qua cản trở. Một vòng xuống, chính là hơn 1 giờ có một khoảng thời gian không có biến thân rồi, Lâm Tử Hoa chợt nhớ tới lưu bố nhân vật thẻ, nhớ tới cái kia tàn phá thẻ, cũng không biết có thể hay không dùng, liền thử một hồi. Lâm Tử Hoa biến thân thành công, nhưng là Lâm Tử Hoa cảm giác mình phi thường được suy yếu, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn treo đồng dạng, có thể nói hiện tại ngoại trừ quần áo hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, những chỗ khác cơ hồ đã gần như không còn. Lần này biến thân lư bố, dĩ nhiên không có một chút xíu được tâm tình biến hóa, tựa hồ không có bất kỳ sức mạnh có thể ảnh hưởng nàng. Điện thoại, vào lúc này hợp thể rồi. Thiên giới điện thoại cho Lâm Tử Hoa ra nhở Phát hiện lự bố nhân vật thể dấu ấn tàn tạ không thể tả, dấu ấn ý chi đã kẻ bên tăng nữa, có thể chữa trị đùng nấu nạp làm hữu dụng. Kiến nghị nhìn xem không sai, thế nhưng làm sao nung nấu? Làm sao nạp làm hữu dụ? Lâm Tử Hoa căn bản cũng không hội vật này a, làm sao? Thiên giới điện thoại tại Lâm Tử Hoa thị giác bên trong triển lộ ba chữ, Hôn Nguyên Đan. Hôn Nguyên Đan. Đúng rồi, vạn vật mâu khí, Hôn Nguyên Đan. Cái này có thể bạch cốt sinh cơ vạn năng thánh dược, tự nhiên có thể chữa trị dẫn không thể. Lâm Tử Hoa đi qua một mực giữ lại, định cho mình cùng chí thân, yêu nhất người dùng. Hiện tại dung hợp lữ bố thể, cảm giác sắp ngỏm rồi như thế, tự nhiên là đã đến cần dùng đến nó lúc. Trải qua Hôn Nguyên đan chí năng chữa trị về sau, cái này nhanh treo lữ bố hẳn là hoàn toàn thuộc về Lâm Tử Hoa rồi, vậy cũng là nung nấu thành công. Lâm Tử Hoa sẽ không nung nấu đồ vật, nhưng có Hôn Nguyên đan, nhưng có thể dùng biện pháp như thế hoàn thành, không thể không nói, tiên gia thủ đoạn lệnh người cảm giác khác với tất cả mọi người. Lấy ra Hôn Nguyên đan trước lọ, Lâm Tử Hoa đem hắn mở ra, mùi thuốc khí tức tùy ý người cảm giác được tập trung vào ấm áp ôm ấp như thế. Nhẹ nhàng đổ ra một hạt Hôn Nguyên đan, Lâm Tử Hoa đưa vào trong miệng. Đan dược vẫn là đan dược, thế nhưng cảm giác dường như hàm chứa một giọt nước. Vừa vào miệng liền tan ra cái này hình dung tử, hình dung này hôn nguyên đan thích hợp nhất. Thiên giới đồ vật, vẫn luôn không tầm thường. Hôn nguyên đan, rõ ràng là một viên thuốc, thế nhưng hắn lại phản phất uống nước như thế, trực tiếp uống vào. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể tựa hồ phiêu nổi lên rồi, cảm giác tinh đức chúa trời dường như phiêu nổi lên rồi, cả người tựa hồ bay như thế. Chuyện gì thế này? Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy gặp thời đợi, phát hiện mình hai chân vẫn là đạp ở trên mặt đất, chính là cảm giác thân khinh tự yến. Ha. Sức lực thật là mạnh. Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể của mình tổn hại đang bị chữa trị, cảm giác một nguồn sức mạnh tại tư nuôi mình tinh thần lớn mạnh, đem lư bố nhân vật thẻ dấu ấn triệt để được nắm giữ xuống. Đồng thời, có bài xích sức mạnh tại phát huy tác dụng, đem nhân vật trong thẻ nhất cổ tràn đầy hung tàn sức mạnh hoàn toàn đánh ra ngoài. Loại này nắm giữ được quá trình, dùng hai cái từ để hình dung thích hợp nhất, luyện hóa, đi tạp lưu thật. Không hổ là thái ớt chân nhân luyện chế được Hỗn Nguyên Đan, thật không ngờ chí năng, như vậy thần bí. Cuối cùng, tra trộn nguyên thần đan đỉnh chỉ chữa trị, Lâm Tử Hoa cảm giác mình được tinh thần chưa từng có được lớn mạnh. Sức mạnh chưa từng có được mạnh mẽ, trong tay Phương thiên Họa kích trở nên càng nhẹ, phản phất cây gậy trúc như thế, có thể tùy tiện vũ động. Hiện tại nếu để cho ta đi hủy đi lầu, e sợ cũng không thành vấn đề chứ. Lâm Tử Hoa trong lòng được đắc ý nghĩ, hơn nữa mỹ lệ như vậy vừa được sáu trang, không cần tiếp tục phải sợ bị người phát hiện, cho dù là Tô Vi, cũng không thể nhất định là ta, dù sao phá án, hung khí là trọng yếu nhất chứng cứ liệu, ta nhưng là tay không ra vào nào đó chút địa phương. Ký thực, Lâm Tử Hoa không sợ Tô Vi phát hiện, bởi vì Tô Vi sẽ không đối với hắn như thế nào. Cảnh sát là muốn rạng chứng cớ, Lâm Tử Hoa không phải một cái làm sảng làm bậy được kẻ ác, không cần thiết được dưới tình huống, Tô Vi sẽ không đối với hắn như thế nào, chỉ biết lấy cứu lại làm chủ. Ngược lại là được tên Lưu Manh phát hiện, đó mới phiền phức. Chính như cùng Tô Vi nói như vậy, tên Lưu Manh căn bản cũng không hội thương lượng với người cái gì, có hoài nghi liền sẽ động thủ rồi, thủ đoạn gì cũng dám dụng, bắt cóc người nhà của người khác các loại không hề chú ý. Thu. Quát khẽ một tiếng, Lâm Tử Hoa trong tay phương thiên họa kích biến mất rồi. Làm sao làm được? Lâm Tử Hoa không hiểu, hắn liền thuần túy cảm giác mình có thể làm được. Sau đó liền làm được. Như vậy cũng tốt tựa một người sinh ra được liền sẽ bú sữa mẹ như thế, Người hỏi hắn là làm sao làm được, hắn căn bản là không cách nào trả lời. Xuất. Lâm Tử Hoa khẽ quát một tiếng, trong tay có thêm phương thiên hỏa kích, vũ động mấy lần, Lâm Tử Hoa lại cất đi. Lúc này, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn tựa cùng chân chính tiên gia người trong giống nhau, Thân bí mà lại mạnh mẽ. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng Thư hiện tại. Chương 105, lợi hại bá đạo phụ. Từ lư bố biến trở về tự mình, lại từ tự mình biến thành lư bố. Lâm Tử Hoa nhiều lần mấy lần về sau, cảm giác liền tay trái đổi tay phải như thế, vô cùng đơn giản, ung dung. Này nung nấu hiệu quả, vô cùng hoàn mỹ, Lâm Tử Hoa rất là kinh hỉ cùng phàm mãn. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cảm giác được mãnh liệt nói bụng, lúc này liền cẩn thận cảm thụ khởi thân thể lên. Sau đó, vốn là tràn ra ấm áp sức mạnh, khiến người ta sẽ không đói bụng được ít cốc đan, vào giờ phút này cái gì đều không cảm giác được. Thiên giới điện thoại, ít cốc đan tại vừa vận tăng lên bên trong, đã tiêu hao được không còn chút nào. Thì ra là như vậy. Lâm Tử Hoa rõ ràng nguyên nhân, tâm tình cũng dễ dàng. Suy nghĩ một chút, Hắn từ trong điện thoại di động, lấy ra một hạt mới được ríc cốc đan, đưa vào trong miệng. Bất kể như thế nào, Incocdan muốn tại mọi thời khắc dùng, không phải vậy là hắn Lâm Tử Hoa kinh khủng kia sức ăn, từ sáng đến tối chỉ cần ăn cơm là tốt rồi. Lại nói Vương Khang cùng Vương Ngọc Trúc, bọn hắn sắp xếp người cho Lâm Tử Hoa tặng nhân sâm, linh chi gặp thời, cũng cầm phù tìm kiếm sử dụng rất đúng giống như. Không sai, bọn hắn muốn nghiệm chứng một phen. Không nghiệm chứng lời nói, bọn hắn không cam lòng a. Đương nhiên chính bọn hắn là sẽ không dùng, bởi vì bọn họ không thiếu tiền, hơn nữa thường thường dễ dàng gặp phải đưa tiền người cho nên dùng, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng trùng hợp xác suất liền khá lớn rồi. Bọn hắn muốn tìm không có trùng hợp người khiến dùng một chút, như vậy mới phải chứng minh tài vận phu thật sự có hiệu quả. "Ca, chúng ta tìm người, thật giống không có khởi sắc khả năng a." Vương Ngọc Trúc nói chuyện đến, Lâm Tử Hoa nói hắn phủ là đặc hiệu thuốc, có thể chữa bệnh, thế nhưng bệnh nan y người bệnh, thế thế nào cũng không thể trị liệu ạ. Vương Khang giải thích, bệnh nan y là không thể trị liệu, nhưng này không có nghĩa không thể để cho bệnh nan y người bệnh chậm một chút chết. Vương Ngọc Trúc nghe vậy, không nhịn được nghĩ muốn lắc đầu cảm giác được ca ca của mình là làm người khác khó chịu. Mê tín đồ vật có thể có hiệu quả là tốt lắm rồi, cũng đã là phi thường lợi hại. Người lại chuyên môn tìm làm người khác khó chịu đồ vật, đây chẳng phải là một điểm hy vọng cuối cùng đều phải xóa bỏ. Nhưng suy nghĩ một chút, Vương Ngọc Trúc đương nhiên có chút trở mong, vạn nhất đạo phù này thật sự có như vậy hiệu quả đâu này. Nàng muốn nhìn một chút đạo phù này có thể có gì chờ đến mạnh mẽ. Rồi lại nói, Lâm Tử Hoa nếu khoa Trương rơi xuống Hải Khẩu, kỳ thực cũng không thể trách người khác chuyên môn tìm không có khả năng đạt được tiền của phi nghĩa rất đúng giống như thi triển tài vận phù. Rất nhanh Vương Khang liền tìm đến một cái phi thường thích hợp được thí sinh. Một cái cái đưa mắt không quen bệnh tiểu đường người bệnh, nhiều lần tìm người quên tiền, bây giờ thiếu nợ đặt mông khoản nợ đồng thời thân thể đã không được, chính ở một cái phá bên trong phòng chờ chết. Má Khác, người này điện thoại cũng không điện, chính hắn cũng không ý chí cầu sinh rồi, đang đợi chết. Hiện nay xem ra, không có bất kỳ dấu hiệu chứng minh người này có thể cứu chữa. Vương Khang đến người kia phía trước, đem ký hiệu vỗ vào trên người hắn. Tai vận phù bắt đầu cháy rừng rực, nhưng cũng dường như không có nhiệt độ hỏa diễm, hơn nữa thiêu đốt sau khi kết thúc cũng hề có một chút điểm cho tàn lưu lại đến. Thật cao hứng trước khi chết có thể nhìn thấy như vậy được ma thuật. Cái kia nằm ở trên giường được người bệnh, Hướng Vương Khang cười nói, "Cảm ơn ngươi, ta rất hài lòng." "Không cần khách khí." Vương Khang hồi đáp, "Số người cũng may, kế tiếp nỗ lực sống sót đi, chỉ cần có thể sống qua ba ngày, như vậy người đến tiếp sau được tháng ngày, gặp qua được so sánh hạnh phúc một ít." "Kỳ thực đi, vì tìm một người như vậy, Vương Khang nhưng là dùng không ít nhân lực vật lực tài lực. Nói đơn giản, hắn tìm một người như vậy tiện, liền đầy đủ người này tháng ngày thoải mái qua 2 tháng." Người bệnh cười khổ một tiếng, Không hề trả lời. Vương Khang cũng không thèm để ý hắn, xoay người rời đi đi ra. Vốn là, người bệnh này cũng không phải là hắn chú ý tiêu điểm, hắn chỉ là muốn nhìn xem này Tài Vận Phu muốn làm sao khởi hiệu quả. Phòng nát từ bên ngoài, Vương Ngọc Trúc nhìn thấy Vương Khang tới, liền mở miệng dò hỏi, "Ca, thế nào? Không như thế nào, dù sao thấy thế nào, ta liền cảm thấy người này là không thể cứu được." Vương Khang nợ nụ cười, nơi này lạnh như thế hoang vắng, bình thường cũng không có người nào sẽ đến, ta lại hy vọng cái kia Lâm Tử Hoa không có gạt chúng ta. Bởi vì cái này khả năng chứng minh nước trà thực sự ẩn chứa phi thường sức mạnh thần bí, mà không phải khởi nguồn quý giá, muốn ẩn giấu chúng ta." Vương Ngọc Trúc gật gật đầu, "Vậy thì chờ mong đi, bất quá, chúng ta ngay ở chỗ này các loại sao?" "Dĩ nhiên không phải, chờ ta phụ trách giám sát được người đến, chúng ta là có thể đi rồi." Vương Khang nói chuyện đến, sau đó hắn biểu lộ hơi thay đổi một cái, bởi vì hắn nhìn thấy hội chữ thập đỏ thắng đầu trí. "Đúng vậy, thật không tệ." Vương Ngọc Trúc mở miệng ca ngợi lên, xem ra là có hiệu quả rồi. "Nếu như hội chữ thập đỏ vốn là phải tới thăm hắn đâu này?" Cho nên cái này không nhất định có thể tính." Vương Khang nói chuyện đến, sau đó hắn nhìn thấy hội chữ thập đỏ được xe cộ đi qua từ nơi này, cũng không hề dừng xe lại ý tứ, không thể nín được cười lên, xem ra không phải cái này, hội chữ thập đỏ cũng không đánh tính dừng lại, tài vận phụ không khởi hiệu quả. Và anh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Hội chữ thập đỏ xe bể bánh xe, dừng lưu tại ven đường thượng. "Chuyện này, chuyện này, chuyện này." Vương Khang được môi có chút run dậy, như vậy cũng được. Hội chữ thập đỏ người xuống xe rồi, bọn hắn bỏ qua Vương Khang. Vương Ngọc Trúc chuyện này đối với Tuấn Nam Tịnh Nữ, trao đổi chờ đợi sửa xe đạt được đến, đồng thời cũng quan sát chu vi được hoàn cảnh, sau đó đã có người nghị luận một phen về sau, liền có cái cô nương tiến vào cái kia được rồi bệnh tiểu đường các loại người chết trong phòng, tựa hồ muốn đánh nước gì gì đó. "Ka ka, tang nghĩ này đã có thể nói rõ vấn đề." Vương Ngọc Trúc nói chuyện nói, không nghĩ đến trên thế giới này, dĩ nhiên thực sự tồn tại loại sức mạnh này. Đây cũng là không thể nào. Vương Khang nói chuyện đến, nếu quả thật tồn tại loại sức mạnh này, chúng ta nên đã sớm biết. Đi qua xác thực có một ít thần bí thủ đoạn. Nhưng thường thường sự thực chứng minh cái thuyết nhưng thật ra là có khoa học đạo lý. Ngoài ra, rất nhiều cái gọi là tiên thuật đều chứng minh lừa người rồi, này tài vận, làm sao có khả năng? Vương Khang có chút nói năng lộn sột, hắn cảm giác thế giới này bỗng nhiên trong lúc đó trở nên làm hoang đường. Bất quá, đối thần bí đồ vật, nữ nhân được tiếp thu lực, hiển nhiên muốn so nam nhân mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, Vương Ngọc Trúc nhưng là vui vẻ đến nói chuyện nói, mặc kệ, dù sao có hiệu quả là được rồi, ta cảm thấy Lâm Tử hòa có thể tiến nhiệm, khiến người ta tận lực chọn tốt nhất được tài liệu cho hắn, ta nghĩ Nếu như hắn tăng lên, như vậy sản xuất được thông thân nước trà chất lượng nhất định sẽ càng tốt hơn. Dứt tiếng, Vương Ngọc Trúc lên xe con, đem động cơ phát động. Vương Khang hướng Vương Ngọc Trúc nói chuyện nói, "Uy ngơi chờ một chút, tuy rằng trước mắt được tình huống, tựa hồ chính là lầm Tử Hoa cái kia thần phù mang đến đắc lực số lượng, nhưng là ta cảm thấy hội chữ thập đỏ chưa chắc sẽ trợ giúp người khác." "Đội trưởng, nơi này có một cái bệnh tiểu đường người bệnh, phi thường không có tiền, đoán trưởng chống đỡ không được bao lâu." Một cô nương đi ra, chiều xe bên kia hồ, "Chúng ta có muốn hay không đối với hắn tiến hành cứu tế?" Hội chữ thập đỏ được xe bên kia, một người trung niên đáp lại nói, "Thật sao? Đi thu thập một cái tin tức, tranh thủ làm một cái báo cáo, cho hắn một ít viện trợ." "Đội trưởng, người này chúng ta hội chữ thập đỏ quên giúp quá rồi, bất quá hắn không có gì người thân, viện trợ kết thúc về sau, tình huống rất nhanh lại trở nên vô cùng không xong." Cô nương ngay vậy, lại không đi vào cái kia trong phòng, mà làm miêu tả một cái cụ thể được tình huống, còn muốn làm báo cáo không? Người trung niên kia nghe vậy, cấp ra khẳng định được trả lời, tình huống đặc biệt đặc biệt đối xử, người ghi chép một chút tình huống, làm cái báo cáo. Đến lúc này Vương Khang phục rồi. Hắn tiến vào chỗ kế bên tài xế, hướng Vương Ngọc Trúc nói chuyện nói, "Ta cảm giác ta chính mình cũng sẽ không bao giờ đối với tin khoa học rồi." "Ca, không nên quyết đại như vậy." Vương Ngọc Trúc chạy xe, rời khỏi nơi này, kỳ thực khoa học hay là muốn tin tưởng được, hay là này bản thân liền là một loại khoa học đâu này. Chúng ta nghe rừng kia hoa lúc nói chuyện, nhưng là cảm thấy hắn nói chuyện rất có triết lý đây này. Người đừng nói chuyện, ta cần tĩnh tĩnh." Vương Khang một mặt khóc ta nói, "Ta cảm giác ta được ba quan bị hủy rồi." Vương Ngọc Trúc cười khúc khích, "Hì hì, ca ca dáng dấp như vậy, tốt đủ dũ. Nếu như ba mẹ biết rồi, một điểm sẽ rất ngạc nhiên đi. Đi qua ca ca một mực nhưng cũng là bọn hắn được tiêu ngạo a, bất luận gặp phải chuyện gì, đều có thể duy trì nhất tình trạng thái, đều có thể nghĩ rõ ràng. Được rồi, ngươi đừng khoa trương ca. Vương Khang chụp thật an toàn mang, cười nói, ta biết ngươi muốn cho ta thư giãn một cái trong nội tâm cảm xúc, thế nhưng không cần thiết, kỳ thực là một con người, ta cảm thấy biết ta đi qua chưa bao giờ tiếp xúc qua được nội dung, này rất tốt, bà quan bị hủy liền. Phá hủy đi, không có gì dùng. Họ mừng sinh nhật thư hiện tại. Chương 106 Thủy Hử tiểu luân hồi. Nam ở tạ tay trên đế, Lâm Tử Hoa nắm điện thoại di động, nhẹ nhàng thoải mái được điểm, huyết sáo, tâm tình vô cùng vui vẻ. Một viên hôn nguyên đan đi xuống, chiết để được nung nấu lư bối nhân vật thể, khiến hắn có một cái biến hóa. Lâm Tử Hoa cảm giác mình tăng lên rất nhiều, vì nghiệm chứng một ít, hắn trả tiến hành rồi một vòng cực kỳ cao cường độ được huấn luyện. Đồng dạng trình độ khổ cực, huấn luyện số lượng cơ hồ là đi qua gấp 3. Lư bối nhân vật thể, nung nấu sau đó Lâm Tử Hoa hầu như đã nhận được tủy lễ, có vật chất tăng lên. Nếu có thể trở lại vài tờ nhân vật thể cũng dạng như vậy. Vậy thì phi thường hòa mỹ. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, trước dùng lựa bố hóa thân tiến vào một cái nào đó khu vực, lại dùng những biến hóa khác tiến vào một cái khác khu vực, giáng dấp như vậy, coi như là pha án cao thủ, đều không có cách nào hoài nghi đến ta lên trên người. Bởi vì từ đầu tới đôi, ta cũng không có xuất hiện qua, cái gì máy thu hình đều phải mất đi ý nghĩa. Liên tục hai lần biến hóa, trên căn bản không thể có bất luận phát hiện gì rồi. Tiếp nối duy nhất, chính là không có đồng chắc hóa thân. Tuy rằng đồng chắc hóa thân tại Tô Vi bên kia bại lộ, nhưng Lâm Tử Hoa kỳ thực cũng không bài xích đồng mập mạc. Dù sao không ai ngại mệt nhiều. Nhìn chăm chăm tiên giới tiến quân, Lâm Tử Hoa đối với mấy cái tiền lì xì nhanh chóng điểm mấy lần, phát hiện không đổ vật về sau, liền tùy ý huấn luyện. Đông nhiên, Thái Bạch Kim Tinh đi ra, các vị tiên nhân già, phát sinh không tốt lắm sự tính rồi, một cái thủy hử tiểu luân hồi, Đông nhiên bị ngoại giới sức mạnh xâm lấn, nội dung vợ kịch được cải biến, các loại thiên giới phát hiện thời điểm, thủy hử phát triển đã rối loạn. Thủy hử tiểu luân hồi, đối với chúng ta thiên đỉnh tới nói, hương hỏa coi như không tệ. Thời điểm này, Văn Cúc Tinh xuất hiện, này luân hồi được an toàn, khá làm trọng yếu. Vị tiên gia nào nguyện ý đi một chuyến? Không có ai. cha, đúng rồi, Nạp Danh Tiên Nhân đến rồi, cái kia. Nạp Danh Tiên Nhân, có thể không mời ngươi giúp đỡ? Chư bắt giới, Nạp Danh Tiên Nhân, ngươi nguyện ý đi mà nói, lao chư có thể giúp ngươi một tay. Lâm Tử Hoa thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta không ham hiểu thống trị thiên hạ, đi rồi cũng là tầm thường vô vi. Các người nếu như rút cái tiểu luân hồi đến nhân vật đến, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Nacha, lấy ra nhân vật. Nạp Danh Tiên Nhân Hai nhân vật thể chẳng lẽ không phải gánh nặng sao? Người còn muốn cái thứ ba? Lâm Tử Hoa nhìn thấy Na Cha lời này, hơi suy tư một phen, hồi đáp, ta thích cân nhắc những nội dung này, cho nên không sợ nhiều thiếu phiến phức. Lâm Tử Hoa dứt tiếng sau đó phát hiện tiên giới tiên quần một trận yên tĩnh, cảm giác mình phải hay không nói sai. Nạp danh đạo hữu, bội phụ. Đông nhiên, Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện đến, lấy ra một nhân vật, ý tưởng này không sai, bây giờ thủy hử tiểu luân hồi. Dung chuyển phi thường, lấy ra một nhân vật đi ra, lập tức là có thể ổn định cục diện. Lâm Tử Hoa nhìn Thái Bạch Kim Tinh được vấn tự vẫn còn có chút bất ngờ, hắn cũng không hề kiến nghị lấy ra nhân vật thẻ, chỉ là từ chối mình một chút không làm nổi được sự tình mà thôi, làm sao bỗng nhiên liền biến thành hắn đề nghị. Văn Khúc Tinh cũng xuất hiện, ha ha ha, biện pháp tốt, biện pháp tốt. Không nghĩ tới Nặc Danh Tiên Nhân nhãn quang như thế thấu triệt, ý nghĩ này không sai, cứ làm như thế đi. Sự tình, tựa hồ liền muốn làm như vậy được rồi. Lấp Tử Hoa trong lòng có loại cảm giác rất kỳ quái, hắn làm Sự Tỉnh, thật không ngờ được đúng dịp. Thái Bạch Kim Tinh, Văn Cúc Tinh, cụ thể chọn cái nào nhân vật, chúng ta tính toán cẩn thận bạn bạn. Văn Cúc Tinh, được Ta đây liền đi tìm ngươi. Xem tình huống này, Lâm Tử Hoa cảm thấy, kế tiếp mới nhân vật thẻ liền sẽ giao cho hắn. Hiện tại liền không biết người này vật thẻ cho hắn sau đó sẽ như thế nào phát triển. Hôn nguyên đan, bây giờ trà ở trong thân thể, căn cứ thân thể cần tỏa ra dược lực, nếu là mới tới nhân vật thẻ cũng có thể nung nấu lời nói, chuyện này quả là là Đẹp trai ngây người. Hiện tại giống như là thiếu cái gì đến cái gì, cảm giác rất tốt. Đối với thiên giới điện thoại đến rồi một ngày hỗn rõ, Lâm Tử Hoa đem hắn đặt ở trong túi quần, suy nghĩ một chút huấn luyện được nội dung, liền bắt đầu luyện tập kê lên. Người trạng thái được, thường thường luyện công liền sẽ phúc lâm tâm trí, một động tác trong lúc lơ đáng vừa ra đời phi thường tươi đẹp cách dùng. Võ công võ công, một cái lồng đường, trăm loại cố gắng, một chiêu thức có rất nhiều cách dùng. Lúc này Lâm Tử Hoa liền suy nghĩ rất nhiều cảnh tượng xuống được sử dụng phương thức, chỉ cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Thiên giới, Văn Khúc Tinh cùng Thái Bạch Kim Tinh trao đổi, chỉ nghe Văn Khúc Tinh nói chuyện nói, ta cảm giác này nặng danh tiên nhân, nhãn quang cực kỳ chuẩn tay, cũng không biết hắn có phải hay không biết nước này hự luân hồi chuyện cụ thể, dĩ nhiên một lời nói toạt ra, đưa ra như thế biện pháp hay đi ra. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một phen, không biết vì sao, ta cảm giác đây là một cái trùng hợp, thế nhưng trùng hợp cũng tới được thật trùng hợp. Cho nên lần này ta cứ việc cảm thấy nặc danh tiên nhân không đơn giản, nhưng người nói khả năng ta cũng không thể loại trừ. Hai nhân vật biến hóa hay là nhìn không ra, này người thứ ba biến hóa, hay là chúng ta liền có thể biết hắn có phải hay không cao thủ. Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện nói, tự bộ dáng như vậy, đem cái kia nhân vật mấu chốt lý quỷ rút ra, cho nặng danh tiên nhân. Văn Cúc Tinh, kỳ thực ta nghĩ rút Lâm Sung, muốn không người này lời nói, cái kia kỳ thực cũng là rất không tệ. Lâm Sung Thái Bạch Kim Tinh châm trước một phen, người này cũng là không sai, bất quá ta cảm thấy nếu là không còn Lý Quỷ Hội khá một chút, không có hắn, Tống giang hội sớm một chút tiếp thu triều An, thế giới luân hồi dung chuyển cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Văn Cúc tính ngay vậy, hơi châm trước một phen, cũng là không sai. Tống giang người này giả thiết gặp thời đại, kỳ thực muốn nhất thuần phục triều đình rồi, chung quy không có chân linh, không thể biện báo, hắn triều an trở ngại ít đi xác thực có thể nhanh chóng bình tức thế giới luân hồi dung truyện. Tam quốc tiểu luân hồi, cứ như vậy định xuống. Không lâu về sau, vừa vận ký đơn bắt được Cương Trư Lâm tự hoa, Liền được Thái Bạch Kim Tinh phát tới tin nhắn, Lý Quỷ Nhân vật thể đã gửi đi đến bao vây của ngươi bên trong. Lần này, không có cái khác lễ vật. Lâm Tử Hoa tuy rằng cảm giác không quen, nhưng cũng không nói gì. Lâm Tử Hoa không lên tiếng, Thái Bạch Kim Tinh ngược lại nói đến, nếu là ấm nước tiểu luân hồi lần này mối họa giải quyết xong, Thiên Đình tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi công lao, vì ngươi thêm vào một bút, đến lúc đó thiên giới tất có treo giải thưởng. Lâm Tử Hoa, đa tạ. Thái Bạch Kim Tinh, khách khí, chỉ cần ngươi không trách ta, ta liền phi thường hài lòng rồi. Đúng rồi, tại con đường tu hành mặt trên Nhưng có những gì nghi hoặc, cứ hỏi ta, ta biết một ít, hay là có thể làm của người tham khảo." Lâm Tử Hoa nhưng thật ra là rất muốn hỏi, làm sao hắn không có tu hành, chính là một cái cắn lược. Một cái cắn rự người, cái gì cũng không hiểu, có thể nói cái gì đó. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi thật không có nghi hoặc sao?" Lâm Tử Hoa có một tí tẹo như thế, ta đối Tiểu Luân Hồi không hiểu rõ lắm. Thái Bạch Kim Tinh cảm giác Lâm Tử Hoa này là cố ý trang sững sở, thế nhưng nàng cũng không có vạch trần được ý nghĩ, Tiểu Luân Hồi chính là như vậy, chúng ta căn cứ một phương quốc thổ được biến hóa. Mở ra tiểu thiên địa, dựa theo thiết định phương thức tiến hành vật chuyển, là trời giới cung cấp hương hỏa nguyện lực mà thôi. Lâm Tử Hoa nhìn câu trả lời này, cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh cũng không hồi phục chính mình như thế. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy còn là quên đi. Tự thân có nhiều như vậy được đồ vật còn không giải quyết, nơi nào còn có khoảng không cân nhắc những vật khác. Những thứ đồ này, vẫn là đợi về sau có rảnh rỗi sẽ chậm rãi được cân nhắc đi. Họ Flutterlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 107, Trần tỷ giáo cái xe. Lấy ra Lý Quỷ nhân vật thẻ. Lâm Tử Hoa trong tay có thêm một cái thẻ, viết đến tên của mình về sau sẽ liên hóa thành ánh sáng bay vào mi tâm của hắn. Tinh thần bên trong, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một cái đại hán khô nô, khuôn mặt đại hổ tử. Thử nghiệm biến thân. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa thay đổi. Lâm Tử Hoa cả người biến thành một cái đen túi lùi lại hắn, đặc biệt lớn đại hổ tử, hắn không có dùng di động, liền thông qua con mắt của mình nhìn thấy. Cái hình tượng này rất giống kịch truyền hình bên trong lý quỷ. Lâm Tử Hoa cầm điện thoại di động lên, thông qua màn hình điện thoại di động phản xạ nhìn ra, đây là một cái thô lô trắng hán, sau lưng còn có hai cái đặc biệt lớn lửa búa. Hả? Dĩ nhiên là hai cái lơi bướm, hình tượng này khiến hắn có chút bất ngờ. Này quản chế đau Cụ quả nhiên rất cường đại. Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn hóa thân lý quỷ đi lúc đi, tình cảnh nhất định làm chấn động. Đương nhiên người khác có thể sẽ cho là hắn đây là đóng vai cái gì, chưa chắc sẽ được tình huống này dọa cho dọa đã đến. Dù sao, hiện tại có các loại đóng vai tại đầu đường hành đạo, hắn như thế một bộ hóa trang, tuy rằng hấp dẫn người chú ý lực, nhưng chưa chắc sẽ hù dọa người, trừ phi mặt trên lây dính vết máu, hoặc là hắn thật đánh người rồi, đó mới hội gợi ra khủng hoảng. Nếu là Lâm Tử Hoa cầm chụp ảnh chung 20 nguyên tấm bảng, Đoán chừng nên ngang từ đồn công an phía trước đi ngang qua, người ta không hẳn cũng sẽ như thế nào. Biến thành Lý Quỷ, tâm phòng trong truyền đến một loại thẳng thán, ngay thẳng ý nghĩ, tựa hồ muốn cho Lâm Tử Hoa ghét cái ác như kẻ thù, nhưng là có mấy phần không quan tâm cuộc sống khác chết cảm giác. Đây chính là Lý Quỷ nhân vật tâm thái sao? Cùng cái kia thủy hử truyện Miêu Tả giống nhau như lúc. Lâm Tử Hoa suy tư thủy hử chuyện, nỗ lực suy nghĩ chính mình hiểu biết được Lý Quỷ, phát hiện hắn kỳ thực đối thủy hử truyện cũng không phải hiểu rất rõ. Thời điểm này, một cái tình huống mới xảy ra. Đương nhiên, thần dấu ở trong thân thể Hốt Nguyên Đan bắt đầu phát huy hiệu quả. Cái này đang dược, Đông Nguyên di động đến Lâm Tử Hoa mi tâm địa phương, sau đó Lâm Tử Hoa cảm giác được vậy dứt khoát, ngay thẳng ý nghĩ, Đông nhiên được dọn dẹp ra ngoài. Thiên giới đan dược đều có thanh lý dư thừa công hiệu. Hôn Nguyên đan thanh lý dư thừa hiệu quả phát huy tác dụng, đem đối Lâm Tử Hoa trong thân thể không tốt vô dụng đồ vật ung dung bài xích ra ngoài, sau đó đền bù một ít không đủ. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa cảm giác lý quỷ biến hóa triệt để sâu tận xương thủy, trở nên càng thêm tự nhiên. Lý quỷ, lư bố, tự mình, ba cái hình thái. Lâm Tử Hoa dễ dàng chuyển biến bên trong. Gần giống như Tôn Nộ Không luyện thất thập nhị biến như thế, tốc độ nhanh kinh người. Đương nhiên, Tôn Nộ Không thất thập nhị biến so với Lâm Tử Hoa sự biến hóa này cường lớn hơn nhiều lắm, Lâm Tử Hoa như thế nào đi nữa có thể biến, vậy hay là tại phạm nhân phạm chủ. Lý quỷ cùng Lửa Bố, cái nào cảm giác càng mạnh hơn? Đương nhiên là lứa Bố. Biến thân Lửa Bố thời điểm, cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, không giống bình thường. Cơn mối lây bồ lớn, Lâm Tử Hoa cảm giác hay cùng vùng vậy giống giật cái như thế. Thời điểm này Lâm Tử Hoa kỳ thực rất muốn tìm một ít đối tượng nhìn xem lưới bướm này uy lực như thế nào, nhưng nhìn một chút sân huấn luyện bên trong tình huống, hắn cảm thấy còn là quên đi, tùy tiện đánh hỏng một vụn, đối với hắn mà nói đều là làm phiền phức được sự tình. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, có người đưa tới một cái dương đồ vật để Lâm Tử Hoa ký nhận. Lâm Tử Hoa ký rồi đồ vật, mang tới sân huấn luyện bên trong. Đóng ký cửa, Lâm Tử Hoa mở ra cái dương, nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc khuếch tán ra đến. Linh chi, nhân sâm. Quả nhiên như cùng hắn tưởng tượng ra được như thế, Vương Khang khiến người ta đem dược liệu đưa tới. Thật không thể Lâm Tử Hoa hài lòng gật gật đầu, xem ra bọn hắn vẫn là rất tích cực, hẳn là đối người sử dụng tài vật phù, nhìn thấy hiệu quả. Hưng Tiến phủ, Bảo vật phủ, Khử bệnh phủ, tài vật phủ cũng đã phát huy hiệu quả, bây giờ chỉ còn lại phủ Bình An rồi. Nay phụ Bình An, hẳn là tối khó nhìn ra được, bởi vì rất nhiều người tháng ngày đều qua phải vô cùng bình an. Đương nhiên cũng không phải là không có điều kiện chấp hành nghiệm chứng, một ít thường thường tại trên công địa làm việc, dùng phụ Bình An lời nói, cảm giác kia hẳn là so sánh rõ ràng, bởi vì trên công địa mặt làm việc, ép tới ngón tay, trà phá ra vân vân huống phi được thông thường. Nếu như dùng thì có thể rõ ràng được cảm giác được. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa vẫn cảm thấy được rồi, không cần thiết. Đứa này, các loại về nhà về sau, trước tiên cho cha mẹ đến hai tấm, sau đó lại cho tốt hơn thân hiệu nhóm đến một lần đi qua là tốt rồi. Về phần người khác, xem duyên phần đi. Lấy ra một cái nhân sâm, Lâm Tử Hoa cẩn thận được ngửi một cái, cắn một cái, cứ như vậy nhai. Làm nha, rất cứng, phẩm chất phải rất khá. Nếu không phải ăn kim cốt đan, nay hàm răng cường độ tăng lên trên diện rộng, người này vạch tội hắn vẫn đúng là không cắn nổi. Lâm Tử Hoa ăn được giữa chừng chợt nhớ tới một chuyện, hắn như thế ăn, phải hay không có chút quá mức. Lấy ra thiên giới điện thoại, Lâm Tử Hoa thầm nghĩ được chính là cho chính mình kiểm tra một chút, nhìn xem như thế uống thuốc bổ là có thích hợp hay không. Nhưng mà sự thật kết quả, thường thường cùng Lâm Tử Hoa suy đoán tuyệt nhiên không giống. Thiên giới điện thoại, bán ra một cái tin nhắn ngắn, kiến nghị ba bữa cơm ngồi bổ, lấy khiến hôn nguyên đan dược hiệu quả phát huy ra. Ba bữa cơm ngồi bổ? Điều này sao có thể? Nếu là này thuốc bổ niên đại khá lớn, hắn môi món ăn đều ăn lời nói, đi nơi nào tìm nhiều như vậy quý giá được đồ vật? Lẽ nào cổ đại tiên nhân là như thế tu luyện được? Như là dạng như vậy, có mấy cái tiên nhân có thể tu luyện thành công. Tử Hoa, ta đã trở về, khai môn chuẩn bị ăn cơm đi. Hà Đồng Trần được âm thanh, bỗng nhiên tại truyền bảo, hôm nay ngươi có thể sớm một chút ăn, ta trở về sớm một điểm, chẳng mua không ít thứ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, đưa điện thoại di động cất đi, tiến lên khai môn. Cửa mở ra thời điểm, một thân quân trang được Hà Đồng Trần xuất hiện tại hắn được trước mặt, tư thế hiên ngang, thẳng tắp kiên cường bên trong không thiếu ôn phi thường đẽ, có khí chất. Nang lông mày hơi ngưng một cái, sau đó dò hỏi: Ngươi uống thuốc đi. Khụ khụ, không sai, ăn một chút nhân sâm." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Bất quá ngươi nói như vậy, làm dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, thật giống như ta có bệnh như thế." Hà Đồng Trần bỗng nhiên nhõn nhẽo cười, "Đều rồi, ta chỉ là không muốn ăn thuốc mà thôi. Lúc trước thân thể tiết được khá là lợi hại, người trong nhà một mực để cho ta bồi bổ, mỗi ngày đều ăn, mỗi món ăn đều ăn, ta ăn được đều muốn nói ra, đều sâu tận xương tủy rồi. Cho nên, ta vừa nghe tới này thuốc bổ, bản năng không thoải mái, bất quá là ngươi lời nói, ta vẫn là rất vui vẻ." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu chỗ ở nơi nào?" Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, sau đó nhìn thấy một cái dương vươn ngón tay chỉ, "ở chỗ nào?" "Như vậy một dương lớn." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Không sai, xem ra ngươi sức quan sát rất tốt." được. Trên chiến trường, sức quan sát không tốt, bị đánh lén cũng không biết. Hà Đông Trần nói chuyện đến, "Đi thôi, theo ta về nhà ăn cơm." "Theo ta về nhà ăn cơm?" Lời này tốt có nghĩa khác. Hà Đông Trần dứt tiếng, lôi kéo Lâm Tử Hoa đắc thủ liền đi, người ăn đồ bổ, tốt nhất khống chế một chút. Hiện tại cũng ăn như thế bổ đắp, về sau làm sao bây giờ?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười cười, "Về sau ta liền thành tiên, khả năng chỉ cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, kia vũ trụ là tốt rồi." Hà Đồng Trần cười khúc khích, cũng không biết đầu góc ngươi suy nghĩ gì, liền yêu thích làm như vậy. "Tướng môn khóa kỹ." Lâm Tử Hoa hãy cùng Hà Đồng Trần rời khỏi. Trên đường, hai người liền hàn huyên, chỉ nghe Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cuối tuần đều sắp đến đến rồi, hiện tại ta gặp một cái làm nghiêm túc phải hỏi đề, ta phát hiện ta chả không biết lái xe, lấy tư cách tương lai được siêu cấp chiến sĩ, không lái xe cũng không quá tốt." Hà Đông Trần khẽ mỉm cười, "Ngươi nghĩ học lái xe?" Lâm Tử Hoa gật gật đầu. Đúng, cái tên A Ngưu ngươi lên nh thức, để cho ta đi phòng trò chơi học, ta cảm thấy không đáng tin, phòng trò chơi dưỡng thành được quen thuộc, còn phải ở phía sau tiếp xúc thật sẽ gặp thời đợi điều chỉnh, quá phiền toái. Hà Đồng trấn nghe vậy, nợ nụ cười, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi. Đáng tiếc ngươi ban ngày không có thời gian. Lâm Tử Hoa thở dài nói, không phải vậy, ta là có thể hào hào học, lúc buổi tối, ta phải luyện công, không bao nhiêu thời gian học tập. Họ Franklin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 108, giáo dục trình độ. Hà Đông trấn nghe vậy, sau đó thở dài một hơi. Nếu như cảnh vệ doanh những người kia đều giống như ngươi vậy tự giác lời nói, ta ban ngày liền có thời gian rồi, không cần mỗi tuần hướng về bên kia chạy, chỉ cần cuối tuần đi một cái là tốt rồi, hoặc là mỗi ngày chỉ cần đi nửa ngày là tốt rồi." Lâm Tử Hoa cười ha ha, "Nếu không ngươi cũng cho bọn họ vông lòng một chút, liền cuối tuần đi một cái. Giáng giúp như vậy, thời gian liền có hơn, ta vừa vặn theo ngươi học bản lĩnh. Mà khác hay là đối với bọn họ buông lòng một chút, bọn hắn sẽ tự mình yêu cầu nghiêm khắc chính mình rồi." Hà Đông Trấn ngay vậy, hơi suy tư. Nhìn ra được, nàng là chăm chú cân nhắc Lâm Tử Hoa ý kiến. Lâm Tử Hoa vốn là chỉ là tùy ý nói một chút được, xem Hà Đồng Trần chăm chú được dáng vẻ, biểu lộ cũng chăm chú mấy phần, cái này, kỳ thực ta là đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. "Không, đề nghị của ngươi rất tốt." Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Ăn cơm trước hay là trước học khai xe? Cơm nước xong liền trời tối, nếu không, trước hết để cho ta học xuống khởi động cùng đỗ xe." Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ta cảm thấy dáng dấp như vậy khá một chút, khởi động cùng đỗ xe biết, ta nghĩ còn dư lại đơn giản hơn nhiều." "Được." Hà Đồng Trần nợ nụ cười, sau đó mang theo Lâm Tử Hoa, đi tới đô xe sân bãi. Ta trước tiên dạy ngươi luyện thẳng tắp khởi động đô xe, dễ dàng nhất học được, các loại cuối tuần, ta dẫn ngươi đi bộ đội trên đường lại hào hào luyện luyện. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này biểu thị nói cảm ơn. Lái xe, rất nhiều người mới học đều sẽ cảm giác được khó khăn. Tại sao? Bởi vì lái xe không phải đùa giỡn, dễ dàng gặp sự cố, sự cố thường thường mang ý nghĩa tổn thất thật lớn. Độ nguy hiểm cao, cho nên học khai xe, khó khăn nhất được địa phương ngay tại ở trấn định. Vốn là làm bình thường được sự tỉnh, làm dễ dàng bởi vì căng thẳng mà ra sai. Đương nhiên Hà Đồng Trần giáo dục Lâm Tử Hoa khởi động cùng đỗ xe gặp thời đợi, đều là so sánh đơn giản, hơn nữa tiểu khu con đường rộng rãi, thẳng tắp thời điểm cũng rất an toàn, Lâm Tử Hoa có thể thả lòng thử nghiệm. Hà Đồng Trần trước tiên giáo Lâm Tử Hoa treo tốc độ thấp đường, còn tại chân ga bên kia, bỏ thêm vào một cái cái đệm, tránh khỏi Lâm Tử Hoa đem chân ga giẫm quả lớn, dẫn đến tốc độ đông nhiên báo tố thăng lên. Dưới tình huống này, dù cho xảy ra tình huống, nàng cũng có thể tại ngắn nhất đến thời gian bên trong làm cho thẳng lại đây. Ngươi muốn tin tưởng chính mình, chậm rãi được đạp xuống đi. Giống như là binh sĩ ẩn nốt người tới gần mục tiêu như thế. Hà Đông Trần nói chuyện đến, bất luận tốc độ là nhanh là chậm, đều không cần xuất sắng, từ từ đạp xuống đi, liền không thành vấn đề. Tại một cái dài 30 mét thẳng tắp trên đường nhỏ, Lâm Tử Hoa dựa theo Hà Đồng Trần chỉ điểm, bắt đầu học khởi động, Khố quần, Đỗ xe bắt tay sát, rút lui. Hà Đông Trần là một cái làm ưu tú được nữ nhân, thế nhưng nàng giáo dục người trình độ ưu tú hơn, lúc nói chuyện, sắp sửa lính nói tới rất rõ ràng. Tỉ như đổi chặn thời điểm, người mới học nhất định phải giẫm bộ ly hợp. Dưới sự chỉ điểm của nàng, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, vừa mở động tiến lên đỗ xe, rút lui đỗ xe các loại sự tỉnh, nhẹ nhõm luyện. Luyện gần như một giờ về sau, Lâm Tử Hoa tiến hành rồi mấy chục lần khởi động tiến lên, đình chỉ lùi về sau, cũng có thể so sánh thuần thủ. sau đó còn tại Hà Đồng Trần được chỉ điểm cho, từ từ đem xe đổ vào gara. "Chúc mừng ngươi, vừa học được một cái bản lĩnh." Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa cười híp mắt nói ra, "Chúc mừng một cái, kế tiếp thứ ngươi phải học kỳ thực chính là con đường an toàn pháp luật pháp quy rồi, như vậy ngươi có thể trực tiếp đi đội cảnh sát giao thông bên kia ghi danh bằng lái rồi." Lâm Tử Hoa cười ha ha, vẫn là người giáo tốt. Ta cũng cảm giác mình giáo dục trình độ không sai, rất nhiều bộ đội đều mời mọc ta lấy tư cách đặc biệt huấn luyện viên, đi dạy đạo bọn hắn, huấn luyện bọn hắn. Hà Đông Trần cười nói, không quan tâm chút nào mình phải hay không bị người phúng thứ, nhưng ta cảm giác ta dạy người so với giáo những binh sĩ kia dễ dàng hơn nhiều, không hổ là sinh viên đại học, đầu óc nuốt dễ sử dụng. Ha ha. Lâm Tử Hoa không thể nín được cười một cái, ta cảm giác ngươi là vòng vèo biểu dương ta. Hà Đông Trần cười lắc, lắc đầu, tự yêu mình. Lại chơi cười, hai người tiến vào biệt thự. Vừa vận học lái xe, Lâm Tử Hoa phát hiện tâm tư của hắn kỳ thực có chút bất an định được. Xem video gặp thời đợi, luôn nghĩ lái xe được sự tỉnh. Vật mới mẻ đều là dễ dàng để lòng của người ta thái mất đi cân bằng. Đặc biệt là xe loại đồ chơi này, rất nhiều nam nhân đều ưa thích. Phát xuất hiện tình huống của mình về sau, Lâm Tử Hoa liền không nữa xem video rồi, quyết đoán lựa chọn luyện tập kế pháp. Đang tại cơm nóng Hà Đồng Trần nghe được luyện công âm thanh, không khỏi có chút bất ngờ. Lâm Tử Hoa biểu hiện có chút đặc biệt, hắn không phải tại nhìn video sao, luyện thế nào công đi lên. Hà Đồng Trấn hơi suy tư một phen. Không có lý hội, tiếp tục tại bên trong phòng bếp bận rộn, Hà Đồng Trần ngoại trừ cho Lâm Tử Hoa cơm nóng bên ngoài, nàng trả lấy ra mới mẹ được thịt nạc, rau rửa các thứ đi ra. Lâm Tử Hoa cũng không biết tối hôm nay thêm món ăn, luyện một chuyến quyền pháp về sau, nội tâm liền bình tĩnh lại. Hắn xem Hà Đồng Trần trả chưa hề đi ra, dứt khoát cầm lấy máy tính bảng, cẩn thận xem video lên lên. Lần này, Lâm Tử Hoa nhìn đến làm nhập thần, chính là ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới, hắn đối kê pháp lý giải tiến thêm một bước, rất nhiều lãng quên đồ vật cũng về nghĩ tới, thật tốt cố một phen. Một lát sau, Lâm Tử Hoa nghe được Hà Đồng Trần bưng thức ăn thả trên bàn được thanh âm, hơn nữa cái này số lần trả rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Thật giống bưng thức ăn rất nhiều lần. Lâm Tử Hoa quay đầu, nhưng sau phát hiện Hà Đồng Trần trong lúc vô tình, dĩ nhiên thả một bàn ăn sáng. "Đến, ăn cơm á?" Nhìn thấy Lâm Tử Hoa kinh ngạc đến biểu lộ, Hà Đồng Trần nợ nụ cười, "Trước đem ngươi phải hai phần cơm ăn rồi, lại nếm thử ta phải tay nghề." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó nhìn một chút trên bàn món ăn, "Được." Nhìn qua ăn ngon làm dáng vẻ, xem ra Trần Tỷ thông minh khéo léo a. Hà Đồng Trần cười khúc khích. Đường Ba Hoa, nhanh chóng ăn cơm đi. Sau đó, Hà Đồng Trần liền nhìn thấy Lâm Tử Hoa cái kia làm nàng phi thường giật mình ăn cơm tốc độ, miệng phảng phất nát tan cơ như thế, tốc độ kinh khủng đến mức cho người khiếp sợ. Hai bữa phân lượng được cơm, Lâm Tử Hoa chỉ dùng 5 phút đồng hồ đến thời gian liền hoàn quét sạch sẽ rồi. Hà Đồng Trần sững sờ nhìn xem Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa bị nhìn thấy có chút tim đập nhanh hơn, làm sao vậy, ta trở nên đàn trai? Hà Đồng Trần gật gật đầu, sau đó hai gỏ mã chữ đỏ, ngươi người này, loạn hỏi vấn đề, không phòng bị ngươi liền muốn chiêu. Ta là muốn nói ngươi biến lợi hại cảm giác một ngày không gặp, ngươi phải khí thế, tinh thần khí cũng thay đổi, ăn cơm tốc độ đều nhanh rồi. Này đều có thể nhìn đi ra. Lâm Tử Hoa chính mình cũng không có cảm giác đến tinh thần khí có thay đổi gì. Ừm. Hà Đông Trần gật gật đầu, sau đó nói ra nguyên nhân, ta đi qua vào sinh ra tử, cũng là luyện thành một chút quan sát bản lĩnh, một người được thực lực cao thấp, ta còn là có thể nhìn ra được. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đương nhiên thức tỉnh, vừa vặn hắn cũng không hề nói gì, chỉ là tại thầm nghĩ, làm sao Hà Đông Trần lại đối với hắn suy nghĩ trong lòng đáp lại. Hà Đông Trần nở nụ cười, ngoài ra Có mấy người muốn chết rồi, mi tâm biến thành màu đen, An đoán mệnh đã nói cách nói, chính là ấn đường biến thành màu đen, người như thế thường thường hồn vĩa lên mây, cho người muốn xảy ra chuyện được cảm giác. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, nói như vậy, người đối với huyền học cũng là có nghiên cứu được rồi. Lẽ nào? Hồng tuyến phù được hiệu quả, thật không ngờ bá đạo. Nghĩ đến hồng tuyến phù có 100 ngày hiệu quả, Lâm Tử Hoa cũng không biết này là tốt là xấu. Hà Đông Trần gật gật đầu, ta đối huyền học, đương nhiên có một chút hiểu rõ, đến, an vị bắt Vị bắt chân, xem chữ, khả năng có người không biết là vật gì. Nhưng khi nhìn đến cụ thể đồ vật lời nói liền biết rồi, cái kia chính là vịt dạ dày. Vịt bắp chân, thịt chất cứng cỏi mà lênh lênh, mùi vị tốt vô cùng, là Lâm Tử Hoa khá là yêu thích được đồ ăn một trong. Hà Đông Trần đắc thủ nghệ, thật là không tệ, vịt bắp chân đặc tính rất tốt biểu hiện ra. Lâm Tử Hoa hướng nàng rũi ra ngón tay cái, mùi vị thật thơm, cảm tạ. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy có khí chất được Bạch Phú Mỹ cho mình nấu ăn, Lâm Tử Hoa tâm tình làm vui vẻ. Hà đồng Trần nợ nụ cười, vẫn là như vậy được tao nhã độc là người, không khách khí, đến, ăn nhiều một chút. Trần tỷ, ngươi chả không ăn đi. Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, đừng Chỉ nhìn ta ăn a, ăn cơm, muốn đồng thời dưới đũa thức ăn tức giận phân. Hà Đông Trần nở nụ cười, "Tuất." Hà Đông Trần cùng Lâm Tử Hoa ăn một chút món ăn, sau đó trả lại Lâm Tử Hoa rót một chén rượu cocktail, thuốc lệ nóng người, để bổ dưỡng dược vật phát huy hiệu quả. Rượu cocktail được vị rất tốt, số ghi rất thấp, có lợi cho nóng người, không cần lo lắng thương tổn khỏe mạnh, Lâm Tử Hoa vẫn là làm tiếp đến, không khách khí hưởng hường tụ lên. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện đại. Chương 109, trung tâm thể dục thông báo. Sân huấn luyện bên trong, Lâm Tử Hoa ngồi ở tạ tay trên ghế. Hai tay liên tục vung dậy, tựa hồ tại lái xe như thế. Hắn nhắm mắt lại, hắn lại hồi tưởng tối ngày hôm qua Hà Đồng Trần giáo dục được lái xe sự tình, suy tư làm sao lái xe, hồi ức chiếc xe tia chuyển hướng cần độ cong. Nghĩ như vậy một trận về sau, Lâm Tử Hoa liền phóng hạ hồi ức, hắn mở mắt ra, đột nhiên đem khuôn đúc thương tóm lấy, cả người lợi dụng sân huấn luyện bên trong được kiến trúc tiến hành tranh nẽ, xả kích các loại động tác. Lâm Tử Hoa thân thể hoạt động, có chút chấn động, phản căng thẳng quá độ được run run rời, thế nhưng hắn cái kia chăm chú được biểu lộ có thể thấy được, hắn cũng không phải sợ sệt run run rời, mà là một loại căng thẳng trạng thái. Lâm Tử Hoa khoảng chừng đột tiến, cả người được hành động tốc độ cực kỳ nhanh, có mấy phần Hà Đồng Trần cầm súng dùng gây pháp chiến đấu tư thái. 10 phút sau, Lâm Tử Hoa tại sân vận động bên trong tha ba vòng, kết thúc gần nút huấn luyện. Tiếp lấy, Lâm Tử Hoa bắt đầu luyện cây quyền. Sau 10 phút, Lâm Tử Hoa dừng lại, trên trán vẫn như cũ không gặp một giọt mồ hôi dịch. Sau đó không lâu, Lâm Tử Hoa biến thành lửa bố, cầm Phương Thiên Họa kích múa tung, tiếp lấy hắn lại biến thành lý quỷ, vung lớn tùy tiện vào. Lâm Tử Hoa cũng không hiểu vũ khí lạnh, nhưng đã nghĩ ngợi lấy phía trước có một đám dưa hấu người, tùy tiện chém Ngày mai sẽ là cuối tuần. Lâm Tử Hoa hoạt động một chút thân thể, nếu như ta có thể tại cục thể dục bên kia chạy ra vô địch thế giới thành tích đến, phải chăng về sau có thể ít đi cục thể dục đâu này. Tại cục thể dục, có thể người quen biết chính là vận động viên cùng lãnh đạo. Không có bắt được qua kim bài, cho nên cũng không có cái gì người đến tìm Lâm Tử Hoa, ngoại trừ khảo hạch bên ngoài, những phương diện khác ý nghĩa không là rất lớn. Vận động điền kinh viên, đặc biệt là chạy bộ vận động viên, mỗi ngày cũng chính là chạy chạy bộ, chú ý hạ thân thể, không cần loạn ăn đồ ăn là tốt rồi. Đương nhiên vốn là Lâm Tử Hoa là sẽ không rời đi trung tâm thể dục. Dù sao bên kia cũng có thể phát triển giao thiệp, đặc biệt là đồ vật của hắn, đối vận động viên có nhiều chỗ tốt, tùy tiện bán một điểm đều đủ ăn. Nhưng là tại giếng cổ mỹ thực bên kia đã mở cửa đường, Lâm Tử Hoa đối với chính mình sinh hoạt cũng cần sắp xếp hơi chút điều chỉnh một phen. Bởi vì, các loại thời gian một tuần đến, cái thứ nhất cầu nước đến nhà người cầm lá sen trà, nếu như phát hiện hiệu quả tốt, về sau nhất định sẽ có nhà thứ hai cầu nước đến nhà người đến, cục thể dục bên kia lại kinh doanh giao thiệp, đó là muốn đem chính mình mệt chết tiếtấu. tấu. hổ, Lâm Tử Hoa cũng không có ý định đại quy mô mở rộng thiên giới bà bối. Nhưng là Lâm Tử Hoa còn không an bài xong, thể dục tổng cục thông báo tới trước, khiến hắn thứ bảy có thể không đi thể dục tổng cục huấn luyện, chỉ chờ thi đấu thông báo là tốt rồi. Tỷ Như kế tiếp an bài cho hắn nhiệm vụ, chính là khiến hắn lại cuối năm tham gia toàn tỉnh đại hội thể dục thể thao thi đấu, chuẩn bị thăng cấp tỉnh cấp một vận động viên. Duy có trở thành tỉnh cấp một vận động viên rồi, mới có thể tham gia đội tuyển quốc gia chọn lựa, tham gia quốc tế đại hội thể dục thể thao. Nhìn thấy này cái tin nhắn ngắn thông báo gặp thời đợi, Lâm Tử Hoa suýt chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi. Thời điểm này, huấn luyện viên Lý đại bảng điện thoại đánh tới. Lâm Tử Hoa nhận nghe điện thoại, hướng Lý Đại Bằng dò hỏi: "Huấn luyện viên, chuyện gì xảy ra? Vừa vặn ta thu được một cái tin nhắn ngắn, để cho ta ngày mai không cần đi thể dục tổng cụ. "Đúng." Lý Đại Bằng gật đầu một cái nói: "Ngươi hoàn toàn không dùng để rồi, ngươi tại bộ đội bên kia tiến triển đã chứng minh rất nhiều thứ. Mặt khác, bộ đội bên kia theo chúng ta thương lượng, của ngươi thức ăn bọn hắn muốn toàn bộ phụ trách, thứ bảy nếu như ngươi đến thể dục tổng cục, vậy thì khá là phiền phức rồi, bọn hắn không thể rất tốt khống chế ngươi phải rình rượn tiến độ. Bọn hắn đáp ứng giúp chúng ta mỗi tuần giúp ngươi làm cái khảo hạch." Sắp thành tích quay chụp thành video phát đưa cho chúng ta, tốt để cho chúng ta đối với ngươi vận động tình huống làm tốt ghi chép, chúng ta cảm thấy có thể được. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi sững sốt một chút, cảm tình các ngươi đều thương lượng xong, làm quyết định mới nói với ta a. Ha ha ha, phải hay không có chút tức giận. Lý Đại Bằng do hỏi, tuyệt đối không nên sinh khí, kỳ thực chúng ta là trải qua tổng hợp cân nhắc, vì ngươi làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Nếu có cái gì đối với ngươi không tốt, nhất định sẽ thương lượng với ngươi. Điểm này, Lâm Tử Hoa đương biết. Vốn là buồn ngủ đưa gối sự tỉnh, Lâm Tử Hoa kỳ thực rất hài lòng. Nhưng mà, Lâm Tử Hoa cũng phải biểu đạt một chút bất mãn của mình, tránh khỏi về sau bị người loạn sắp xếp một phen. Lâm Tử Hoa, tổng giáo luyện, ta đây không phải hy vọng cùng mọi người nhiều ở chung sao, tình hình như bây giờ, ta cảm giác tình cảm lẫn nhau đều xa lạ. Ha ha ha ha, sẽ không. Lý Đại Bằng nói chuyện đến, chờ ngươi năm giờ rồi, mời mọi người chúng ta ăn cơm, giếng cổ mị thực biết không? So với ngũ tinh cấp tiểu lâu tiêu phí còn đắt hơn. Mời mọi người chúng ta ăn một bữa, mỗi người đều cảm tạ ngươi. Lâm Tử Hoa, biết, đi qua mấy lần. Lý Đại Bằng, ai ơi, Xem ra ngươi cũng không đơn giản a, giếng cổ mỹ thực đều đi qua. Ngươi so với ta tưởng tượng phải cường đại a, tiếp xúc nhiều đồ vật như vậy, không sai. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, ta đỡ qua một vị lão nhân, trùng hợp vị lão nhân kia là giếng cổ thức ăn ngon lão bản. Nguyên lai like còn có chuyện này, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lý Đại Bằng trong điện thoại, nữ khí biến rất nhiều, ngươi trả giúp đỡ vị kia gọi là cái gì nhỉ? Chẳng trách. Ha ha, chúc mừng ngươi rồi. Xem ra này Lý Đại Bằng cũng là biết vị lão nhân kia một đứa con trai khác là ai, không phải vậy sẽ không nói như vậy. Quả nhiên là lãnh đạo bên người con mắt nhiều, Đông Hải tỉnh số một thành viên gia đình, chỉ sợ cái gì đều bị người mò rõ ràng. Cái đề tài này, Lâm Tử Hoa cũng không muốn nhiều thảo luận, Lý Đại Bằng hiển nhiên cũng cảm thấy thảo luận vị lão nhân kia được sự tình không tốt lắm. Hai người lời kế tiếp, rất có an ý tránh khỏi chuyện này. Hàn Huyên vài câu về sau, Lý Đại Bằng cười nói, nhận thức là tốt rồi, các loại tỉnh đại hội thể dục thể thao cầm xuống đệ nhất tên, người liền có phần hưởng. Người khả năng không biết, năm nay bắt đầu, quốc gia chúng ta đối kim bài rất coi trọng rồi, chúng ta hội gia tăng tập trung vào chỉ cần ngươi có thể chạy ra vô địch thế giới được thành tích đến, những khác không cần phải nói, tiền thưởng sẽ không ít hơn 10 vạn. Cao như vậy? Lâm Tử Hoa hơi kinh ngạc, tỉnh đại hội thể dục thể thao đều có nhiều như vậy. Lý Đại Bằng, đúng, quốc gia đối vận động điển kinh hội là phi thường coi trọng, ngoài ra ta tỉnh có đối vận động viên có đặc biệt chính sách ưu đãi, ngươi phần thưởng này là không cần giao thuế, trong thành phố cũng sẽ cho ngươi khen thưởng, Đông Hải thị lấy tư cách Đông Hải tiết kiệm tỉnh lỵ, đương nhiên là theo sát tỉnh chính sách bước chân được, ngươi cũng không cần giao nộp thu thuế, cho nên chuẩn bị cẩn thận đi. Tiền khen thưởng này Chúng ta trung tâm thể dục không hốt thành." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Rõ ràng, bất quá huấn luyện viên, ngươi xem ta đều không có đi thể dục tổng cục rồi, này mỗi tháng được sinh hoạt phí phải hay không nhiều bồi thường ta một điểm? Dù sao ta ăn cơm tiết kiệm được tiền, cũng không phải rất ít. Ngươi còn muốn tiền à? Cái này hai đồng tiền đều ghi nhớ. Lý Đại Băng nói chuyện đến, đây là ngươi chính mình không đến, lại không phải chúng ta ép buộc ngươi không cần đến, lại nói này trung tâm thể dục còn có chuẩn bị cho ngươi được dường chiếu đây, ngươi không đến, chúng ta đều phí." Lâm Tử Hoa thực cũng là thử một chút cũng không phải nhất định phải nắm cái này bồi thường gì gì đó, cho nên nghe Lý Đại Bằng nói như vậy, hắn cũng không như nhắc lại. Được rồi, ngươi đã đề nghị, như vậy ta làm chủ, mỗi tháng cho ngươi phát hơn 2000 khối bồi thường. Lý Đại Bằng nói chuyện đến, bất quá trước tiên nói rõ, cuối năm được thi đấu, nếu như ngươi không thể bắt được vận động điển kinh viên tỉnh đội kim bài, sang năm thức ăn bồi thường liền hủy bỏ. Không thành vấn đề. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta tham gia điển kinh thi đấu, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm đạt được để ngài hài lòng thành tích. Chân mỗi cũng là thiện. Trước đây không lâu, Lâm Tử Hoa sinh hòa phí Một ngày cũng là 15 đồng tiền đến 20 khối tiền, 2 tháng bất quá hơn 1000 mà thôi. Hiện tại mặc dù có tiền, nhưng trợ giúp ai sẽ ghét bỏ nhiều. Một tháng 2 2000, 2 tháng liền 4000 khối, có thể mua một đài 55 tấc 4K chức năng lở cở giờ tivi. Sân huấn luyện quặng cu ghẻ như vậy, nếu là lắp đặt cái đại tivi, lại kéo một cái trăm ngàn tỷ băng thông rộng internet, lên mạng, điều tra thêm tư liệu, xem xem chiếu bóng, hoặc là làm trên khóa đồng học cho hắn làm một chút trực tiếp gì gì đó, nghĩ đến cũng là cực tốt. Họ Florian mừng sinh nhật Tang Thư hiện tại. Chương 110, cứ như vậy lên đường. Tô Vi xuất viện. Nàng cảm giác tại bệnh viện ở mấy ngày, cả người đều nhanh mốc meo rồi. Mọi người khác chiếu cố tiền cố nhiên có trong đội cảnh sát hình sự chi trả, nhưng là lấy tư cách được chiếu cố người, sinh hoạt không thể tự lo liệu cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu. Mới vừa vừa mới xuất viện, Tô Vi trước tiên đã nghĩ đi Lâm Tử Hoa bên kia chúc mừng một cái. Bất quá đầu tiên, nàng vẫn phải là đi hình cảnh đội đi một chuyến. Làm Tô Vi trở về hình cảnh đội thời điểm, phát hiện không ít vài đám đầu, trên đó viết vĩnh viên kỷ niệm trường thanh núi đồng chí không quên anh hùng, kế thừa di chí. Chuyện gì thế này? Chết người đi được. Tô Vi sắc mặt hơi đổi, nàng cũng không quen biết Trương Thanh núi, thế nhưng nàng biết, trong đội ngũ, tất nhiên là có người hy sinh. Đi vào cảnh sát hình sự đại đội được văn phòng, Tô Vi hướng về Dương Thần đưa tin về sau, nàng từ đồng sự bên kia hiểu được nguyên do, tại Tô Vi còn chưa tới sở cảnh sát thời điểm, Trương Thanh núi cũng đã đi tới bên cảnh, điều tra một cái ngoại cảnh phạm tội tổ chức ở quốc nội tiến hành phạm tội hoạt động sự tình. Tại một hồi bắt lấy trong hành động xảy ra bắn nhau, Tô Vi đồng sự trong người, thân chúng, số thân tương vong. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tô Vi cảm giác thấy hơi trầm trọng. Nàng tới nơi này mới bao lâu? Công tác chưa kịp nửa năm, đã nghe được hai cái đồng sự tử trận. Một cái là nằm vùng, một cái là ra ngoài phá án được đồng sự. Vừa vặn nghe nói, Trương Thanh núi Lao bà biết tin tức, tại chỗ ngất đi thôi, bây giờ còn tại nằm bệnh viện. Hắn có hai đứa bé, một đứa con trai một cái nữ nhi, nhi tử vừa mới lên vườn trẻ, con gái vừa vặn đi theo hai thai chính sách sinh ra, này còn thế nào làm a. Ai, ta vừa vặn lúc tiến vào, chính là Trương Thanh trước núi bối mang theo ta phá án. Nhớ do có một lần chào tiểu Thâu, nay tiểu Thâu một dao hướng ta chọc đến đây thời điểm, chính là hắn giúp ta một cước đá bay truy thủ. Ta vẫn muốn báo đáp hắn, nhưng hắn từ không để ở trong lòng, cũng không chấp nhận hảo ý của ta, không nghĩ tới bỗng nhiên trong lúc đó, người sẽ không có. Rất nhiều đội viên cũ, tâm tình đều có chút bi thống. Tô Vi nhắm mắt lại, nàng cũng cảm giác được có chút bi thương. Một cái đồng sự chết rồi, để lại vợ con, một gia đình bị trọng thương. Tô Vi vẫn luôn biết cảnh sát hình sự rất nguy hiểm, nữ cảnh sát làm thiếu, nhưng giờ khắp này nàng đối loại nguyên nhân này, từ mặt chưa lý giải, biến thành cắt thân thể sẽ. Cảnh sát hình sự được tỷ lệ chết trận, thật sự là quá cao hơn một chút. Cao như vậy tỷ lệ chết trận, Nàng không dám tưởng tượng, ở nơi này công tác, có thể làm đến giờ thời điểm, trong đội cảnh sát hình sự, chả có thể có bao nhiêu chiến hữu đứng chung một chỗ. Đây chính là cảnh sát hình sự, người muốn học quen thuộc. Dương Thần đem một phần tài liệu đưa cho Tô Vi, "Bây giờ nhìn xem vụ án này, trên căn bản rõ ràng, người đem chứng cứ sửa soạn một chút, đưa đến viện kiểm sát đi qua." "Là, đại đội trưởng." Tô Vi nói chuyện nói, "Đại đội trưởng, Trường Thanh trước núi bối làm là vụ án gì?" Người không cần để ý tới, ta làm vui mừng người có thể quan tâm lão đồng chí." Dương Thần nghe vậy, nói chuyện nói, "Nhưng là vụ án này Muốn nghe từ thượng cấp ngành công an sắp xếp, tổ chức hội tổng hợp suy tính. Tô Vi gật gật đầu, rời khỏi. Đông Hải thị căn cứ quân sự. Hà Đông Trần nhận được phía trên ủy thác, về sau cuối tuần do nàng phụ trách đưa đón Lâm Tử Hoa. Chiếm được tin tức này về sau, Hà Đông Trần có chút hài lòng. Như vậy, nàng là có thể cùng Lâm Tử Hoa ở chung thời gian dài hơn. Hà Đông Trần huấn luyện viên nở nụ cười, ta có loại dự cảm xấu. Xong, nhất định là xong đời. Của ta dự cảm không hay, càng lớn. Trong bộ đội, rất nhiều người sắc mặt phát khổ. Hà Đông Trần tâm tình rất tốt, nhưng tâm tình sung sướng nản, gặp một đám mặt tối sầm lại binh sĩ, lúc này tạo thành mảnh liệt so sánh. Vốn là loại này so sánh, cũng không tính đại sự tình gì, nhưng là bây giờ, Hà Đồng Trần cảm thấy mảnh liệt khiêu khích. Xem dáng dấp của các ngươi, rất không thích ta Hà Đồng Trần cười nói, "Các người biết Tử Hy Thái hậu sao?" Trình Tệ như một thanh âm, vào đúng lúc này vang lên, "Báo cáo, biết." Đánh một ngón tay vàng, Hà Đồng Trần cười đến Mỹ Mỹ, từ Hy nhân sinh pháp tất chính là, ai bảo ta nhất thời không thoải mái, ta khiến hắn cả đời không thoải mái." Bất quá Ta làm nhân tử, các ngươi vẻ mặt này, ta dự định để cho các ngươi hôm nay không bị đau nhanh, hết thể biết dùng người cấu thành bánh xe trợn, ta cho các ngươi tăng lên một cái kinh nghiệm thực chiến. Hà Đông Trần dứt tiếng, một đám nam binh biểu lộ đều vỡ rồi. Hà Đông Trần thực chiến huấn luyện, là thống khổ nhất, nữ nhân này thân thể nhìn qua rất bình thường, đánh người thời điểm, nhưng là không, có chút nào hàng hộ, ra tay rất nặng. Rất nhiều tại trong tay nàng bị thiệt thòi binh sĩ, sợ nhất chính là thực chiến đến rồi, liền tay của đối phương vẫn không có tìm thấy, đã bị một trận hung áp rút, cái cảm giác này, thật sự là quá tệ. Chỉ chốc lát sau, gau thảm âm thanh vang lên. Một cái cao gầy trắng non nữ bình, đem một đám đàn ông dọn dẹp cái kia thế thảm. Thứ bảy buổi sáng, Lâm Tử Hoa lái xe, lấy 50 công lý mỗi giờ tốc độ tiến lên, hơn nữa tốc độ thường thường chậm lại, có lúc liền 20 công lý khoảng chừng, tốc độ phi thường chậm. Nói thật, chân chính bắt được giấy phép lên đường, bình thường đều tại 60-10 km trở lên. Như Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, ai cũng biết hắn là tân thủ lên đường. Nhưng mà, hiện tại mới 6 điểm, ra khỏi thành khu về sau, sáng sớm thật không có gặp phải xe gì của người, hắn luyện tập lên cũng thật bâng lãng. Chúng ta dáng dấp như vậy, được cảnh sát giao thông bắt được, hội tiền phát chứ. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta nói chân tỉ, ngươi là gan thật lớn, vậy thì dám để cho ta lái xe. Này tính là gì? Hà Đông Trần cười nói, ta 9 tuổi thời điểm, liền đem phụ thân được xe lái đi, chạy 300 km xa được địa phương đi gặp bà ngoại ta, lúc ấy, ta cũng không bằng lái. Ta ít, 9 tuổi thời điểm, cũng đã mạnh như vậy. Nữ nhân này quả nhiên không phải người thường, từ nhỏ đã như thế không đơn giản. Ngươi cũng không cần bội phục ta. Hà Đông Trần nở nụ cười, tốc độ tiến bộ của ngươi càng nhanh. Vừa mới bắt đầu khởi động thời điểm, nhìn ngươi cái kia khẩn trương đến dáng vẻ, hiện tại thành thạo điêu luyện, càng ngay càng có chết giả cơ phong độ rồi. Ta học trống xe, nhưng là nỗ lực học lén rất lâu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, có chút khẹn thùng. Kỳ thực Lâm Tử Hoa cũng không phải loại kia nhân vật to gan lớn mật, hắn làm việc thời điểm, càng yêu thích không có sơ hở nào. Nhưng là được Hà Đồng Trần vội vàng con vịt lên giá, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là toàn lực ứng phó, may là hắn thích thượng năng lực so với hắn chính mình tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, bằng không hiện tại có thể phải xảy ra vấn đề rồi. Không sai. Xem Lâm Tử Hoa lái xe tốc độ càng ngày càng đều đều, Hà Đồng Trần vô cùng hài lòng gật gật đầu, người đang quen thuộc ký ức xe được tính năng, rất tốt, chuyện này ý nghĩa là người rất nhanh có thể bình thường lái xe, nếu như đao loạt giá trường học cuộc thi tương quan áp, người tốt nhất là một cái đề mục, khả năng có thể thi ngược lại bằng lái rồi. Thật sao? Xem ra ta không cần đi giá trường học rồi, có thể tiết kiệm chút tiền. Lâm Tử Hoa hồi đáp, kỳ thực ta bản thân học đồ vật cũng không phải rất nhanh, chính là gần nhất ăn đồ bổ, cảm giác tinh thần tốt hơn rất nhiều, trí nhớ cũng tăng lên, xem ra đồ bổ ta còn phải ăn nhiều một chút. Trà ăn đồ bổ Ha Đông Trần có chút buồn cười, ngươi đã ăn đủ hơn nhiều. Họ Featherlin mừng sinh nhật tảng thư viện tại. Chương 110, một bữa không ăn đói bụng đến phải sợ. Ngươi không hiểu, ta đây là một bữa không ăn, trong lòng sợ được khó chịu. Lâm Tử Hoa hồi đáp, may là ăn đồ bổ không tính cả nghiện, không phải vậy bị người đưa đến được xương toàn bộ công năng nghiện internet trị liệu tâm điểm kích, vậy thì vung hố chết rồi. Từ Vương Khang bên kia đạt được, được đồ bổ, Lâm Tử Hoa hai ngày nay đã ăn hết. Có thể có chút người cả đời ăn đồ bổ, đều không Lâm Tử Hoa hai ngày nay ăn được nhiều. Tuy rằng ăn được, cảm giác rất tự hào. Nhưng mà ăn được cũng có một chút phiền nhiễu, cái kia chính là cung cấp vấn đề. Cung cấp lên đây, ăn được thoải mái. Cũng không đủ cung cấp, đối tăng lên phát triển có ảnh hưởng xấu, đây chính là Lâm Tử Hoa không hài lòng lắm tình huống rồi. Ngươi chả cảm giác không đủ sao? Hà Đồng Trấn nghe vậy, biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngươi làm dễ dàng nói bụng. Đúng. Điểm ấy, Lâm Tử Hoa là sẽ không phủ nhận được, ta luôn cảm giác thân thể tràn ngập sức mạnh, nhưng là tràn ngập đói bụng. Bất quá sống động lúc tức dậy, ta cảm giác mình tràn đầy sức mạnh, đói bụng được cảm giác rất nhanh sẽ biến mất rồi. Nếu như không có ít cốc đan lời nói, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn hiện tại được lượng cơm ăn có chút lớn rồi, lớn đến có chút không chịu nổi. Đương nhiên Hỗn Nguyên Đan càng làm cho Lâm Tử Hoa biến thành đặc biệt lớn kẻ tham ăn, Hôn Nguyên Đan là đồ tốt, có thể toàn diện điều dưỡng thân thể, nhưng là điều dưỡng thời điểm, cái kia cũng cần đồ vật mới được a. Toàn diện điều dưỡng, toàn diện bổ sung. Không có một người bổ sung đến vị, mặc dù có hôn Nguyên Đan treo, nhưng cảm giác liền có nhiều chỗ không đúng. Ta hiểu được. Hà Đông Trần nói chuyện, thân thể của ngươi tăng lên so với trong tưởng tượng được phải nhanh, các loại xuống tới bên kia, ta để các chuyên gia làm cho ngươi một cái toàn diện đo lường đi. Cái kia Lâm Tử Hoa có chút khẩn trương do hỏi, "Cái kia, kia cái gì?" Hà Đông Trấn hướng Lâm Tử Hoa do hỏi, "Ngươi lo lắng cái gì?" Lâm Tử Hoa nhìn một chút chu vi, được nghiên cứu cảm giác là lạ được, thật giống như nằm ở phòng thí nghiệm chờ đợi cắt miếng chuột trắng nhỏ như thế, ta cảm thấy được vẫn là trực tiếp cho ta bồi bổ được rồi. Ha ha. Hà Đông Trấn ngay vậy, không thể nín được cười lên, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hiện đại khoa học kỹ thuật, thí nghiệm chưa bao giờ cắt miếng, vật thí nghiệm là rất quý giá dưới tình huống, khoa học gia đối vật thí nghiệm bảo vệ trình độ đều vượt qua tự thân ngươi biết không?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, Có chút kinh ngạc, còn có tình huống này. Hà Đông Trần nói tiếp nói, cắt miếng thí nghiệm, ngu xuẩn nhất cách làm. Hiện tại có vật thí nghiệm, muốn cắt miếng là không thể nào, người khác căn bản cũng không sẽ đồng ý ngươi không cần được một ít tiểu thuyết được nội dung lựa gạt, chân chính khoa học thí nghiệm, ít nhất dùng đến chính là cắt miếng, đương nhiên rút hai ống máu là tránh không khỏi tình huống, hơn nữa tất cả những thứ này được điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng vật thí nghiệm khỏe mạnh, dù sao, bất luận cái nào siêu cấp chiến sĩ, đối với quốc gia tới nói, đều là phi thường quý báu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, dễ dàng rất nhiều. Dù sao hắn thực lực bây giờ cũng không phải phi thường biến thái, kỳ thực cũng không có gì phải sợ. Hà Đồng Trần sau khi nói xong, cũng không trong nhiều nói. Một lát sau, Hà Đồng Trần đột nhiên phát ra dễ nghe tiếng cười. Vừa nghe đến Hà Đồng Trần được tiếng cười, Lâm Tử Hoa liền mở miệng dò hỏi, "Trần tỷ, nghĩ đến cái gì chuyện vui, lại lốt như vậy cười?" Hà Đồng Trần nhìn một chút Lâm Tử Hoa, "Ta cười ngươi a, ta có gì đáng cười?" Lâm Tử Hoa giảm tốc độ, tay cầm tay lái, ung dung được quá rồi một chỗ đừng rẽ, đã càng ngày càng thuần thục chiếc xe này, lẽ nào ta tồn tại cái gì vấn đề chí mạng sao? Không có, ngươi không có vấn đề." Hà Đồng Trần nở nụ cười, "Ta cảm giác ngươi rất tốt, chính là vì ngươi cẩn thận một điểm. Ta có thể cảm giác được, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều yêu thích không có sơ hở nào. Cái kia, có phải hay không cảm giác được kiểm tra, muốn thoát?" Khu khụ. Hà Đồng Trần không lên tiếng rồi, đôi gỏ má ửng hồng, có chút thỉnh lình phải xem phương xa. Lẽ nào nàng cho là mình thoát quần áo về sau, lo lắng một nơi nào đó kích cỡ bị người cười nhạo. Lâm Tử Hoa nhìn xem Hà Đồng Trần dáng dấp như vậy, ý nghĩ không tự chủ chạy tới so sánh cái kia. Ngựa ngùng điệu phương đi, "Ngươi đừng lo tưởng." Lão lại sẽ đi. Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta chính là từng ở Duy Hòa bộ đội bên kia, gặp một ít kiểm tra sức khỏe được sự tình. Nhìn ra được, hồng tuyến Phủ hiệu quả càng ngày càng mạnh. Tuy rằng hồng tuyến Phủ là khiến người ta trả giá, nhưng là trả giá biết dùng người càng là chân thành, này hồng tuyến đắc lực số lượng lại càng mạnh, lại càng có thể cảm nhận được đối phương được trạng thái. Càng là chính trực chân thành, lại càng có thể giải đối phương, cũng là càng hiểu được làm sao đi yêu đối phương, càng có thể dựa theo đối phương được tâm ý đến, càng có thể thành chuyện tốt. Lâm Tử Hoa biết hồng tuyến phù, sâu đậm đã minh bạch điểm này. Hắn vừa có loại người phụ nữ càng đến càng tập trung vào trên người hắn mà đắc ý hư vinh, nhưng cũng có một loại nho nhỏ bất an. Xe rốt cuộc đến căn cứ. Lấy ra ra vào chứng nhận về sau, Lâm Tử Hoa liền lái vào trong căn cứ quân sự. Dừng xe xong, Hà Đồng Trần mang theo Lâm Tử Hoa đi ăn cơm, nhưng cũng không phải tại quân đội bên trong phòng ăn ăn, mà là một cái rất đặc biệt phòng ăn, một cái tràn đầy mùi thuốc phòng ăn. Ở cái này trong phòng ăn, có một cái giá để hàng, mặt trên rậm rạp chẳng chịt bày đầy rất nhiều thứ. Hà Đồng Trần, ngươi đã đến rồi. Một cái đầu bếp xuất hiện, nhìn Lâm Tử Hoa một mắt. Tinh thần khí không sai, xem ra không có cho ngươi tư bổ quá mức. Bây giờ không phải là tư bổ quá mức vấn đề, mà là các ngươi cung cấp bổ dưỡng thiếu nghiêm trọng." Hà Đông Trần nói chuyện đến, may là người của ta chính mình có bổ dưỡng đồ vật, không phải vậy hiện tại đã thân thể hào rồi." Ồ, cái kia đầu bếp ngay vậy, lúc này cẩn thận được nhìn một chút Lâm Tử Hoa lên, một lát sau, hắn hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đem tay phải của ngươi vân ra. Lâm Tử Hoa nghe vậy, đem chính mình được vươn tay phải ra đến. "Ngươi không cần sốt sáng, ta cho ngươi bắt mạch một cái." Cái kia đầu bếp nói chuyện nói, Sau đó thân thủ cho Lâm Tử Hoa bắt mạch lên, ta có thể thông qua mạch đập của ngươi hướng đi, để phán đoán ngươi là có hay không thật sự cần càng nhiều hơn bổ dưỡng. Lúc nào, đầu bếp này đều có thể bắt mạch rồi. Lâm Tử Hoa cảm giác rất kỳ quái, này bên trong bộ đội cũng lưu hành lệnh ra mới. Đầu bếp chuyên môn bắt mạch một hồi, đột nhiên một mặt kinh ngạc đến nhìn xem Lâm Tử Hoa, "Ta đi, thân thể của ngươi, dĩ nhiên hiện ra cực độ hao hụt được dấu hiệu, rõ ràng cho thấy bổ dưỡng không đổi tới thực lực, ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi nắm một bình nhân sâm lấy ra vận." Đầu bếp dứt tiếng, liền muốn hướng một cái nhà thuốc phương hướng đi đến, lúc này Hạ Đồng Trần cứ gọi hắn lại, chờ đã. Đầu bếp ngay vậy, ngừng thân thể, xoay người, hướng Hà Đồng Trần nói chuyện nói, nha đầu, "Làm sao vậy? Người ngươi mang tới, nhất định phải uống nhân sâm tạo đại dịch dinh dưỡng, như vậy lại quan sát một chút mới là ổn ổnvarphi nhất. Ta không phải ghét bỏ nhân sâm của người tạo đại." Hà Đồng Trần hồi đáp, "Chúng ta sớm như vậy tới nơi này, là tới ăn điểm tâm, trước tiên để cho chúng ta điền đầy bụng đi." Đầu bếp vỗ đầu một cái, có chút thấy này nói chuyện nói, "Thật không tiện, ta đây thật sự là càng ngày càng hồ đồ, càng bận bịu càng hỗn loạn, ta dĩ nhiên đem chuyện này cho đã quên." đến, ta hướng về các ngươi bội tội. Tiền bối khách khí. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ngươi quan tâm ta như vậy thân thể, hẳn là ta cho ngươi thêm phiền phức mới đúng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 111, lệch ra mới bao đại cương. Đầu bếp nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, nợ nụ cười, lời này thật khách khí, khả năng còn có chút dối trá, không liên quan, ta thích. Nói dối trá hai chữ thời điểm, đầu bếp trả một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ. Đầu bếp này thoáng ngẩn mặt, nhìn qua liền rất hữu hảo, này ta hiểu ngươi biểu lộ, nhìn qua liền đặc chở rất có hại kịch hiệu quả. Lâm Tử Hoa cảm giác đầu bếp này rất có thú được, tâm tình cũng khá hơn nhiều, hắn kỳ thực làm yêu thích cùng người như thế ở chung. Ngươi không cần còn hắn, hắn chính là loại này người." Hà đồng trấn hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, không nghĩ tới ngươi thật gặp phải thân thể hao hụt tình huống, đây là ta được không xứng trước. Cái này không có quan hệ, kỳ thực chính ta cũng không rõ lắm điểm này." Lâm Tử Hoa mỉm cười hồi đáp, có thể có xuất hiện tại kết quả này, ta đã phi thường hài lòng rồi. Mặt khác, nếu như không phải ngươi dẫn ta tới, ta cũng không biết bộ đội nơi này vẫn còn có tốt như vậy địa phương." Đầu bếp nghe vậy, gật, gật đầu. Thượng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi rất tính mắt. Lâm Tử Hoa cười ha ha, sau đó trong lòng vẫn có một phen cảm xúc. Hôn nguyên đan, quả nhiên rất mạnh. Đem Lâm Tử Hoa phải đợi cấp mạnh mẽ tăng lên, hơn nữa còn có thể làm cho thân thể của hắn không vỡ. Thiên giới đang dược, quả nhiên tràn đầy chết học cùng tư tưởng. Điểm tâm, rất nhanh sẽ đưa đi ra. Lâm Tử Hoa một cái bản, nồng nặng núi thuốc, vô cùng nước mũi. Vì giải quyết thân thể của ngươi hao hụt vấn đề, ta đặc biệt cho ngươi bổ thêm gấp 2 nhân sâm tạo đại, hy vọng đối với ngươi hiệu quả không sai. Đầu bếp hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, Nếu như ngươi trả hao hụt lời nói, chỉ có thể chờ đợi buổi trưa coi lại, dù sao tiêu hóa cần thời gian, mà khắc cần từ ngươi bên này lấy ra chút máu dịch phân tích một chút, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Ta nhất định phối hợp." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Cảm tạ sự quan tâm của ngài. Đừng khách khí với ta." Đầu bếp ngay vậy, vung tay lên nói, "Ta gọi bao đại cường, bánh bao được bao, lớn nhỏ lớn, viết văn để cường cường, ngươi có thể gọi ta là bao." Lâm Tử Hoa sững sốt một chút, sau đó mang theo vài phần giọng nghi vấn nhẹ giọng nói, "Lão bao?" "Ai, đúng, tự bộ dáng như vậy." Bao đại cường cười nói, Nhan Trọng An, ta làm gì đó không sai, ngươi nhất định phải quý trọng." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu càn quét lên. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa này càn quét tốc độ, Bao Đại Cương ánh mắt đều sáng ngời lên. "La Bao, ngươi ánh mắt này, cho người cảm giác không quá hữu hảo nha." Hà Đông Trần nhìn xem Bao Đại Cương, không cho phép đánh người của ta người đoạt được ý, ta với ngươi giảng được rồi, nếu là dám lộn xộn người của ta, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Nha đầu, ta nào dám." Bao Đại Cương cười ha hả nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy ta làm cơm món ăn đã nhiều năm như vậy." Rất nhiều người ăn cơm nước của ta đều là cao mày, mặt mày hửu dữ, trừ người ra cùng đã từng mấy cái để cho ta phụ trách qua thức ăn được siêu cấp chiến sĩ có thể bình tĩnh ăn bên ngoài, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể ăn cơm như vậy người, ta cảm giác ta gặp tri âm. Hắn nhất định rõ ràng, ta cơm nước tuy rằng khó ăn, nhưng có dinh dưỡng, đầu lưỡi của hắn khả năng không cảm thấy như thế nào, nhưng thân thể biểu hiện thành thật. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, kỳ thực rất muốn nói một câu, ta liền dược liệu đều có thể trực tiếp gặp ăn, lẽ nào đầu bếp ra cơm qua, còn có thể so với dược liệu chất đống ở một khối càng khó ăn hơn? Này nói chính là nói cái gì, thân thể thành thật, làm sao cảm giác hắn là một cái được công nam. Hà Đông Trần cười cười, không nói gì. Dược thiện kỳ thực làm tốt lắm ăn cũng không ít, có rất nhiều dược thiện có thể làm vừa tốt ăn có dinh dưỡng, nhưng là Bao Đại Cương thật không có đầu bếp thiên phú. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn bất luận làm cái gì đều rất khó ăn, đồ ăn ngon đến trong tay hắn đều có thể trở nên rất khó ăn. Bất quá Bao Đại Cương có thể được bị thất trọng trách, phụ trách siêu cấp chiến sĩ bồi dưỡng trong quá trình vấn đề thức ăn, cái kia chính là nói rõ hắn có chỗ hơn người. Bao Đại Cương chỗ hơn người chỉ có một điểm, Dinh dưỡng phối hợp vô cùng hợp lý, đối dinh dưỡng được điều trị vô cùng hoàn mỹ. Chính là bởi vì loại năng lực này, cho nên Bao đại cương liền chuyên môn phụ trách cho người khác làm cơm ăn, cho siêu cấp chiến sĩ điều phối dinh dưỡng món ăn. Bao đại cương cũng không biết Lâm Tử Hoa ý nghĩ, chí ít hắn là lần đầu tiên thấy có người có thể sảng khoái như vậy ăn hắn làm tự vật, này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Làm một cái có lý tưởng đầu biết, một khi ngươi thắng được hảo cảm của hắn, hắn không thể nghi ngờ rất tình nguyện làm cho ngươi càng nhiều chuyện hơn, cũng nguyện ý cho một người nhiều một chút chiếu cố. Hai tử, ta xem trong ngươi. Ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành ăn qua ta dinh dưỡng món ăn bên trong cường đại nhất siêu cấp chiến sĩ." Bao Đại Cương ngồi ở lầm Tử Hoa bên người, cười nói, "Hiện tại cảm giác như thế nào, có cảm giác hay không đến thân thể rất nóng?" Lâm Tử Hoa hơi cảm thụ một phen, lắc lắc đầu. Hôn Nguyên Đan sức mạnh phi thường bá đạo, rất nhiều bổ dưỡng đồ vật, đã sẽ không để cho hắn cảm giác được mãnh liệt đã kích thích. "Không biết ta, ta cho ngươi rơi xuống rất lớn liều lượng rồi, trong tình huống bình thường, ngươi nên có thể cảm giác được." Bao Đại Cương hơi kinh ngạc, "Chờ một chút, ta cảm thấy cho dù cường đại nhất siêu cấp chiến sĩ" cũng không thể ăn ta vừa vận chuẩn bị cho người phân lượng chả không có cảm giác được. Được, chúng ta nghỉ ngơi một chút muốn đi." Hà Đông Trần nợ nụ cười, lao Bao, buổi trưa cho hắn điều phối một phần càng bổ dưỡng dinh dưỡng món ăn, có thể không?" "Không thành vấn đề, bao tại trên người ta." Bao Đại Cương hồi đáp, một tấm trung niên nét mặt già nua nhìn chầm chằm Lâm Tử Hoa, tựa hồ có chút kinh hỉ, "Đứa nhỏ này xương cốt khá là thanh kỳ a, vừa vận không nhìn, kỹ rất bình thường, nhìn kỹ về sau, phát hiện không giống nhau lắm." Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, trong lòng nhất thời có chút bội phục lên đến rồi. "Dinh dưỡng sư, Có thể đem mạch, còn có thể xem cốt, bản lãnh này quả nhiên rất nhiều. Kỳ thực, đối phương nhìn đến làm chuẩn. Không có dùng kim cốt đan trước đó, Lâm Tử Hoa thân thể kỳ thực rất bình thường, cùng phổ thông sinh viên đại học hoặc là trạch nam không hề khác gì nhau. Cái này cũng là tại sao mặt ngoài nhìn hắn làm bình thường được nguyên nhân, phục dụng kim cốt đan, các loại dinh dưỡng từ từ thẩm thấu ra, bắp thị thấu căn, xương cốt biểu lộ ra, tự nhiên có vẻ hơi thanh kỳ. Nghỉ ngơi một trận, Lâm Tử Hoa mạch kinh qua bao đại cương đem một phen về sau, xác định vẫn là, không có gì thay đổi. Hắn liền ở bao đại cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong ánh mắt rời khỏi. Đi ra phòng ăn này, Lâm Tử Hoa đi theo Hà Đồng Trần, đi tới cảnh vệ doanh. Làm Lâm Tử Hoa đến bên kia gặp thời đợi, cảnh vệ doanh đã bắt đầu xếp thành hàng huấn luyện. A Nưu nhìn thấy Hà Đồng Trần, liền tối chào báo cáo nói muốn cho Lâm Tử Hoa tiến hành một vòng chất thí. Hà Đồng Trần không có từ chối, thế nhưng cải biến quy tắc, đem Lâm Tử Hoa một người kiểm tra, biến thành dứt khoát mọi người đều đi kiểm tra. Kiểm tra thế nào? Đầu tiên là 100m, 200m, 400m thi chạy, sau đó chính là tháng 1 năm 10m vượt rào cản. Bộ đội mặc dù không có vượt rào cản, thế nhưng càng trở lan thì rất nhiều. Vượt rào cản thi chạy, đụng vào hội ngã sắp xuống, nhưng lực trùng kích cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhưng là bộ đội được liền không giống nhau, được vào, đây chính là chân thật được không có bước đệm, hội đau chết. Tại bộ đội vượt rào cản, tuyệt đối sẽ càng chăm chú, càng liều mạng, càng tiêu chuẩn, bởi vì ai cũng không muốn té bị thương, đau đớn là thân thể tốt nhất ký ức. Lâm Tử Hoa vẫn được, luyện qua, tự nhiên làm ổn thỏa chạy tới, nhưng là những binh sĩ kia lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy vượt rào cản, chạy lên không được tự nhiên gần chết. Đương nhiên bọn hắn không thể phản đối, dù sao bộ đội trải qua tình huống khả năng làm vứt tạp, như vậy vượt rào cản bọn hắn tuy rằng không thế nào quen thuộc, nhưng nghĩ biện pháp quen thuộc đó là cần phải. Thể dục hạng mục kiểm tra kết thúc, trong quân đội cho kiểm tra cũng bắt đầu. Ba loại súng ống được linh kiện lắp ráp cùng phân giải, lần xem cản trở, nam giảm khoan thành động. Các loại nội dung, một bộ xuống, Lâm Tử Hoa đều lấy được người thứ nhất. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa nắm người thứ nhất, Hà Đồng Trần Phi thường hài lòng cùng vui mừng, cái kia xem Lâm Tử Hoa nhu hòa mắt, đủ để hóa tan tất cả. Toàn bộ cảnh vệ doanh đối Hà Đồng Trần biểu lộ cảm giác được kinh sợ chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây, cái này cho người đáng sợ được nữ ma quỷ huấn luyện viên, dĩ nhiên sẽ có như thế ôn hòa thời điểm. Nhưng là đối Lâm Tử Hoa, cũng không ai đố kỵ. Người này bọn hắn mới vừa khi mới gặp mặt là thực lực ra sao, hôm nay là thực lực ra sao, mọi người rất rõ ràng. Tại sao người ta mạnh như vậy? Cố Nhiên có bộ đội đào tạo được dinh dưỡng món ăn các loại tư nguyên, thế nhưng siêu cấp chiến sĩ bồi dưỡng cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Không có trả giá huyết hãn, đường hồng đem bổ dưỡng được thuốc vật biến thành sức mạnh, bổ chết mới là bình thường được tình huống. Bọn hắn rõ ràng Cái này vừa vận thi lên đại học phải học sinh, tất nhiên lại chỗ tối bỏ ra to lớn phải nỗ lực. Đương nhiên, tình huống thực tế bộ dáng không phải vậy. Lâm Tử Hoa nỗ lực không sai, nhưng chủ yếu công lao ở chỗ cắn rược. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 112, Tiết Thái Dương sẽ không từ phía Tây đi ra. Huấn luyện nhàn rỗi thời điểm, cảnh vệ doanh binh sĩ chạy tới cùng Lâm Tử Hoa trao đổi. "Ta rõ ràng, ngươi khẳng định vào chỗ chết mặt huấn luyện. Nhưng là ngươi xuống ống lắp giáp, không có ta nhóm chơi được nhiều, làm sao lắp giáp nhanh như vậy? Này không phù hợp lẽ thường a." "Đúng vậy à, thiếu niên" Ngươi tiến bộ cũng quá nhanh rồi, còn kém bắn bia thành tích khảo nghiệm, bất quá ta nhìn người liễm xuống được dáng vẽ phi thường được chuyên nghiệp, cùng sách giáo khoa như thế tiêu chuẩn, đánh đi ra đạn chính xác hẳn không có vấn đề được. Như người vậy tốc độ tiến bộ, về không đi được từ sáng đến tối hướng trong chết mặt huấn luyện. Bái kiến tiến bộ lớn đến mức, như người tiến bộ lớn như vậy, khuyết đại như vậy, ta còn chưa từng thấy. Đối với người khác ngạc nhiên cùng kinh ngạc, Lâm Tử Hoa chỉ là khiêm tố nũng phó rồi vài câu. Tất cả những thứ này đều là lên trời được ban ân, đều là đến từ thiên giới thần vật công lao. Lâm Tử Hoa ngược lại không cảm thấy này rất đáng giá khoe khoang, cho nên cũng không thế nào khất lạc. Hắn này thái độ lạnh nhạt, trái lại để cho người khác đối với hắn càng thêm thưởng thức. Không tiêu ngạo người, mọi người đều tình nguyện ở chung. Hà Đông Trần, tại Lâm Tử Hoa cùng mọi người trao đổi thời điểm, tìm lại quay người rời khỏi, đi tìm quân đội lãnh đạo. Nha đầu, nguyên lai hắn đã với ngươi luyện quyền nữa à? Ta nói đây, làm sao tiến bộ lớn như vậy? Đứa nhỏ này đi theo ngươi, xem như là cùng đúng người. Ngươi tìm đến chúng ta, liền là muốn bảo vệ hắn chứ? Ngươi có thể yên tâm, chúng ta là bồi dưỡng ngươi, không phải hạ người. Nếu như hắn năm nay có thể bình luận suất quân dự bị siêu cấp chiến sĩ, hắn có thể bắt được một cái nhị đẳng công. Mấy cái lao nhân hướng Hà Đồng Trần cười nói. Nhị đẳng công? Hà Đồng Trần nghe vậy có chút chấn động, thật sự, nhị đẳng công? Hắn là quân dự bị, cho hắn nhị đẳng công, người khác ý kiến sẽ không quá lớn. Một vị quân đội cán bộ kỳ cựu cười nói, "Mà khác, quân dự bị siêu cấp chiến sĩ, ý nghĩa không phải bình thường, sớm một năm xuất hiện, đối với chúng ta bộ đội tăng lên sức chiến đấu phương án thực thi có rất lớn được xúc tiến tác dụng, cái này nhị đẳng công, có thể cho." Hà Đông Trần nghe xong lời này, Sâu sắc được hít một hơi, trong ánh mắt tựa hồ có nhất cổ hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhìn thấy ánh mắt này, mấy cái lao quân nhân bèn nhìn nhỏ cười. Bọn hắn cũng không che lấp cái gì, cứ như vậy Quang Minh Chính đại biểu hiện ra, bởi vì bọn họ biết, Hà Đồng Trần nhất định sẽ nỗ lực đi bồi dưỡng Lâm Tử Hoa. Bọn họ cùng Hà Đồng Trần được phụ thân là Chiến hữu cũ, rất rõ ràng Hà Đồng Trần đối kê quyền được coi trọng, cũng rất rõ ràng Hà Đồng Trần một khi tìm tới truyền nhân sau hội coi trọng tới trình độ nào. Một cái nhị đẳng công, những lão nhân này có thể làm chủ, cũng cam lòng lấy ra. Lâm Tử Hoa năm nay bình luận thượng siêu cấp chiến sĩ trở thành bộ đội kiến thiết của tiêu, xem như là có đúng hay không có đột xuất cống những người, nhị đảng công bình luận cho hắn cũng thích hợp. Tuy rằng rất nhiều người đều nói tam đảng công dễ dàng thu được. Nhị đảng công thường thường tán tận, nhất đẳng công có thể là liệt sĩ, trên thực tế bộ dạng không phải vậy. Trong quân đội, có một con như vậy quy định. Chuẩn bị chiến đấu, huấn luyện công tác chứng thực, tại trọng đại hành động quân sự hoặc là hoàn thành huấn luyện quân sự cùng với các loại phiên trực nhiệm vụ trong, thành tích bổ xuất, có so sánh cống hiến lớn, có thể nhớ tam đảng công, công tích rõ rệt, có trọng yếu cống hiến, có thể nhớ nghị đảng công, công tích chắc tuyệt có trọng cống hiến lớn cùng ảnh hưởng, có thể nhớ nhất đẳng công. Tam đẳng công, rất nhiều binh sĩ đều từng bắt được qua. Như vậy toàn quốc vị trí đầu não quân dự bị siêu cấp chiến sĩ, nắm một cái nhị đẳng công, cũng nói còn nghe được. Về phần nhất đẳng công, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy rồi, dù sao vô số được con mắt nhìn chằm chằm, mặt trên cũng không thể tùy tiện ban phát, nơi này lão nhân có quyền bàn phát ra ngoài, nhưng nhất định sẽ che được nghiêm nghiêm thật thật, sẽ không dễ dàng lấy ra. Khoảng cách lần sau bình chọn siêu cấp chiến sĩ, chả có thời gian bao lâu. Hà Đông Chấn gió hỏi, ánh mắt có vẻ đặc biệt sáng sủa. Hắn có bao nhiêu thời gian làm chuẩn bị? Hơn 2 tháng một điểm. Một ông lão hồi đáp, nhanh hơn năm thời điểm, nếu như có thể vì quốc gia này dâng lên một món lễ lớn, đây không phải là càng có ý nghĩa sao? Hà Đông Trần nở nụ cười, được, cái này nhị đẳng công, chạy không thoát. Hà Đông Trần dứt tiếng, liền xoay người rời đi rồi. Làm Hà Đồng Trần đem tin tức này nói cho Lâm Tử Hoa thời điểm, Lâm Tử Hoa liền có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Hà Đồng Trần nhìn một chút Lâm Tử Hoa, người không kích động. Lâm Tử Hoa, tại sao phải động? Cũng không phải hạng nhất công. Hà Đông Trần đầy mặt không nói gì. Ngươi có biết hay không, chúng ta nước Cộng hòa lập quốc tới nay, bắt được hạng nhất công rất ít người, còn sống hạng nhất công binh sĩ, xuất hiện ở một cái bàn tay cũng có thể đếm được. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, hắn làm sao hiểu những này? Không ai cho hắn phụ cập qua bộ đội sự tình. Đúng rồi, ngươi không phải là người của quân đội, cho nên ngươi không có cảm giác. Hà Đồng Trần bỗng nhiên lại nợ nụ cười, chính quy của quân, đối công lao sẽ khá điểm mất cảm, tại hòa bình niên đại, tam đảng công tương đối dễ dàng thu được, nhị đảng công trên căn bản có rất ít. Đây là một cái vinh dự, về sau không phải siêu cấp chiến sĩ rồi. Dựa vào nhị đảng công tiến vào ban ngành chính phủ, mỗi tháng tiền lương có thể lên được 10. Tiền lương tăng cường 10%. Đây là một cái chân thực được lợi ích thực tế, không sai, tuy rằng cảm giác không có gì dùng, thế nhưng nghĩ đến thiếu tiền xài học sinh phổ thông sinh hoạt tháng ngày, hắn cảm thấy công lao này vẫn là rất tốt. Đương nhiên ta biết như vậy ít tiền không coi vào đâu, người cũng sẽ không để ý, nhưng là bây giờ thực sự một cái ví dự. Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, rất nhiều quân nhân đều hy vọng chính mình lao chết thời điểm, có thể mang theo một đống quân công trương xuống mộ. Ta nghĩ nếu có một ngày, ngươi lớn tuổi, Nắm khởi công trận của mình chương, nghĩ chính mình đã từng vì quốc gia này làm ra cống hiến, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không hối hận. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ngươi nói như vậy, ta ngược lại có chút ý nghĩ rồi, nếu như bên trong phòng của ta có thể treo đầy quân công trường, cái kia là một kiện lần có mặt mũi sự tình. Khô khụ, ngươi đừng dùng ánh mắt này xem ta, ta nhưng thật ra là nói cái kia là một kiện rất có vinh dự sự tình. Lâm Tử Hoa nhìn xem Hà Đồng Trần cái kia coi như ngươi thức thời biểu lộ, có chút giở khóc giở cười, nhưng kỳ thật cũng có mấy phần kính ý, nàng một người phụ nữ đều như thế giữ gìn quân nhân được vinh diệu. Lấy tư cách nam nhân, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn vẫn là có thể đứng đắn một chút. Đi, học lái xe đi." Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ngươi không phải là muốn quân công trường sao? Nếu lập được rùng huân chương treo đầy cả phòng chí nguyện, vậy thì nhất định phải thực hiện." "Lâm Tử Hoa, không phải đâu." Nói đến là đến. "Hà Đông Trần, nếu như ngươi cả phòng đều là quân công trường, cái tiên nên nắm chặt thời gian. Ngoài ra ngươi có thể làm đến một bước kia, bất luận ngươi làm sao kiêu căng, ta đều ủng hộ ngươi, thậm chí ta có thể giúp ngươi tìm nghệ thuật gia, khiến hắn ủng hộ phách giúp ngươi bảo vệ quân công chương." đệ từng cái đến nhà ngươi làm khách người, đều chiêm ngưỡng ngươi một chút phong thái. Được rồi, ngươi thuyết phục ta." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, khiến mọi người đến rồi, đều vì ta mà chấn động một cái, cảm giác này không sai. Hà Đồng Trần cười khúc khích, chợt nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, nói ngươi mập, ngươi trả thở lên. Chữ bắt còn không có trồng đít lên đây, đi với ta lái xe. Ngoại trừ lái xe, Lâm Tử Hoa trả học nội dung mới, mở xe tăng, lái phi cơ. Xe tăng, máy bay, mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng độ chân thực không sai, Lâm Tử Hoa chơi, phi thường vui vẻ. Ngoài ra Còn có đột kích diện rộng, khoan thành động lần nút, các loại nội dung xuống, để Lâm Tử Hoa chỉnh có chút rối ren. Bất quá, đây chính là siêu cấp chiến sĩ. Lấy tư cách từng binh sĩ bên trong mạnh nhất tồn tại, siêu cấp chiến sĩ chính là có thể tại các loại trường hợp đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu người. Lâm Tử Hoa biểu hiện, chỉ có thể dùng gay go để hình dung. Bất quá, toàn bộ cảnh vệ doanh, không có một người cười nhạo hắn. Bắt đầu biểu hiện gay go cũng không đáng sợ, bởi vì gay go cũng là một loại thành tích, đổi những người khác đi tới, liền nhiệm vụ huấn luyện cũng không có cách nào hoàn thành, liền gay go đều làm không đến. Trí tuệ một mặt một bước. Ta bỗng nhiên cảm giác chúng ta được huấn luyện viên vẫn không thay đổi hóa, nhìn nàng đối Lâm Tử Hoa cái kia ánh mắt ôn nhu, đối ứng hiện tại huấn luyện hung tàn nội dung, bất chính phù hợp sao? Không sai, Thái Dương quả nhiên là sẽ không từ phía Tây đi ra ngoài. Mặc dù biết cười trên sự đau khổ của người khác bộ đội, nhưng ta xem tình huống này, cũng cảm giác thật vui vẻ. Họ mừng sinh nhật Thư hiện tại. Chương 113, ngày sau còn dài. Hà Đông Trần lôi kéo Lâm Tử Hoa các loại học tập huấn luyện, hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày, đưa hắn rất nhiều không tiếp xúc qua nội dung, đều thử nghiệm một lần đi qua. Như thế một phen thử nghiệm, Lâm Tử Hoa thân thể cũng không cảm giác được bao nhiêu bị bài, tinh thần cũng không bị bại, nhưng chính là tiếp chịu quá nhiều tin tức, hắn cảm giác mình có một chút hối loạn. Không sai, cả người đều cảm thấy có chút hối loạn. Hôn Nguyên Đan có thể cam đoan Lâm Tử Hoa tại mọi thời khắc đều ở tốt đẹp trạng thái, nhưng là tiếp thu tin tức được năng lực, nhưng không có dễ dàng như vậy tăng lên. Có vài thứ, đó là cần thời gian học tập. Hà Đông Trần tựa hồ cảm giác mình có chút nóng độ rồi, nhìn xem Lâm Tử Hoa có chút mơ hồ biểu lộ, khuôn mặt lộ ra mấy phần ấy nấy, "Xin lỗi, ta quá nôn nóng rồi. Người đây là vì ta được" Cần gì khách khí như vậy? Kỳ thực như vậy tiếp xúc cũng rất tốt, nhiều đến mấy lần, thành thói quen Lâm Tử Hoa nghe vậy, không khỏi nợ nụ cười, ngươi truyền thụ tin tức của ta, kỳ thực ta đều có thể nhớ kỹ, chính là có chút hỗn loạn, chỉ cần trở về về sau chậm rãi tiêu hóa, đều có thể triệt để đúng lý tới xuống rồi. Hà Đông Trần, buổi chiều ta sẽ chú ý tiết đấu, sẽ không lại cho ngươi học tập mới đồ vật rồi, mang ngươi quen thuộc những nội dung kia đi. Cái này được." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, lại học tập nội dung mới, hắn cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể hiểu rõ. Phí đầu móc được sự tỉnh Lâm Tử Hoa không ngại cân nhắc, thế nhưng không muốn Liễu mạng cân nhắc. Rất đa dụng nao quá độ người, đều có một loại cảm giác, cả người mờ mịt, năng lực phản ứng hạ thấp. Hà Đồng Trần mang Lâm Tử Hoa đến cái kia khó ăn nhất phòng ăn, lần thứ hai hưởng thụ Bao Đại Cương mang đến đặc biệt khó ăn đại bổ đồ ăn. "Tình huống của ngươi, ta đã cùng các chuyên gia thảo luận qua rồi." Lâm Tử Hoa phong vân tản quyển sau đó Bao Đại Cương cho hắn bắt mạch một cái, sau đó cho hắn hai bình sâm mỹ lấy ra nồng độ cao dinh dưỡng thuốc nước nước thuốc, cái này khi ngươi đổ uống uống, các chuyên gia chỉnh đặc biệt phối trí một thùng ngâm dịch dinh dưỡng, gần như lúc 1 giờ liền sẽ đưa tới. Sau đó ngươi có thể ngâm mình ở nước thuốc ở trong nghỉ trưa, đợi được 2 điểm thời điểm, ngươi là có thể chính thức huấn luyện. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa nói ra, như vậy cũng tốt, buổi chưa học tập được tương đối nhiều, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ôn tập thời điểm, liền tương đối nhẹ nhõm rồi. 12 điểm 50 phút, một người chuyên gia đoàn thể đến rồi. Bọn hắn đã mang đến đặc chế nước thuốc, đồng thời cũng đang Lâm Tử Hoa trên người lấy ra một ống máu. Bọn hắn muốn xem giới Lâm Tử Hoa được hết dịch, đến cùng có thể gánh chịu bao nhiêu dinh dưỡng, tốt chuyên môn cải thiện điều chỉnh Lâm Tử Hoa thực đơn. Làm lâm Tử Hoa tiến vào một cái có cái ghế được trong thùng gỗ về sau, tản ra nồng nặc gây mũi mùi thuốc nước thuốc liền ngả xuống. Lâm Tử Hoa cả người, ngoại trừ đầu, toàn bộ đều tại thuốc phía dưới nước. Không có COVB, không có ít quang, chỉ có nóng thành như quan sát máy móc cùng không ít quản chế dịch dinh dưỡng thâm trầm. Lần thứ hai ngâm lại loại này trong dịch nuôi thấy, tuy rằng vẫn là cảm giác được da thịt có chút đau đớn, thế nhưng trong thân thể, Hỗn Nguyên Đan sức mạnh chậm rãi tán phát thời điểm, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ không cảm giác được đau đớn. Buổi sáng huấn luyện chăm chỉ, Lâm Tử Hoa như thế vừa bưng lỏng, rất nhanh sẽ ngủ rồi. Nghỉ ngơi có thể để cho nhớ được đến lắng đọng. Nghỉ ngơi có thể để cho đại não thu dọn hỗn loạn trong tin tức cho. Nghỉ ngơi, kỳ thực cũng là một loại thủy biến. Lâm Tử Hoa đi qua, không thiếu hụt nghỉ ngơi, thế nhưng hắn rất ít tiến hành cực hạn kiểm tra, rất ít tiến hành cực hạn ký ức. Nay cũng nói tiềm lực của hắn không có được kích thích. Hôm nay Hà Đồng Trần vì nhị đẳng công, bỗng nhiên tích cực lên, mang theo Lâm Tử Hoa các loại học tập vấn luyện, kỳ thực hay là tại kích thích Lâm Tử Hoa tiềm năng. Tiềm năng kích thích sau đó lại để cho người nghỉ ngơi thật tốt, thường thường sẽ đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Đợi được hai điểm thời điểm, đem thuốc trong ống dinh dưỡng vật chất hấp thu đi Lâm Tử Hoa, cảm giác cả người vô cùng tinh thần, hồi ức bởi sáng nội dung huấn luyện, thì dường như điện ảnh mau vào như thế, các loại tin tức cưới ngựa xem hoa từ tâm giữa dòng chảy mà qua. Hiện tại cảm giác thế nào? Hà Đồng Trần đến rồi, hướng một thân mùi thuốc Lâm Tử Hoa dò hỏi, có hay không thoải mái một ít? Hiện tại thoải mái hơn. Lâm Tử Hoa mỉm cười hồi đáp, cảm giác tương đối khá, tinh thần trước này chưa có tốt. Hà Đông Trần thấy thế, khẽ mỉm cười, làm quen một chút buổi trưa luyện qua nội dung sao? Vốn là Hà Đông Trần là sẽ không như vậy trưng cầu ý kiến. Bởi vì nàng liền là loại kia nói 102 tính cách. Nhưng là đối Lâm Tử Hoa, nàng có một ít đặc biệt tình cảm, muốn muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn đồng thời, cũng rất lưu ý cảm thụ của hắn. "Tốt." Lâm Tử Hoa ánh mắt sáng ngời, Buổi trưa không phải ước định cẩn thận được sao? Đi, hiện tại liền bắt đầu." Lần thứ hai huấn luyện, Lâm Tử Hoa cho Hà Đồng Trần đã mang đến kinh hỉ. Lái xe, tốc độ rõ ràng tăng lên, phản ứng tăng nhanh, chuyển biến, đỗ xe, đều rất nhuần nhuyễn hoàn thành. Lâm Tử Hoa mặc dù không có lao tại chế các loại hoa thức kỳ xảo, nhưng này đã làm không dễ dàng Lần này Lâm Tử Hoa luyện tập, cảnh vệ doanh toàn bộ nhìn ở trong mắt. Này tốc độ tiến bộ, quả thực khủng bố. Này vẫn là người sao? Ta rốt cuộc biết tại sao siêu cấp chiến sĩ hội được nhận định vì binh trung chi vương rồi, này năng lực học tập là nhất lưu. Người ta nhưng là sinh viên đại học, nếu là không có một chút đầu óc, làm sao có thể thi lên đại học đâu này? Năng lực học tập không mạnh, có thể lên đại học sao? Kéo, hiện tại đi đầy đường đều là sinh viên đại học, có một câu nói nói, một cái gạch từ trên trời rơi xuống, nện vào 10 người, trong đó 9 người là sinh viên đại học, còn có một cái chính trong trường học đọc sách. Một đám cảnh vệ doanh binh sĩ ở bên kia kéo thời điểm, Lâm Tử Hoa đã cũng hoàn thành huấn luyện của mình. Buổi sáng cái kia một vòng, bởi vì có học tập thời gian ở bên trong, cho nên Lâm Tử Hoa dùng thời gian so với hiện tại nhiều gấp đôi. Ta quen thuộc nữa một vòng đi." Lâm Tử Hoa hướng Hà Đồng Trần nói chuyện nói, dù sao chả có thời gian, trở lại một vòng, ta nghĩ liền không sai biệt lắm. "Được a." Hà Đồng Trần làm yêu thích Lâm Tử Hoa loại thái độ này, tin tưởng lần này, ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Lần này, Lâm Tử Hoa tốc độ liền nhanh hơn. Nếu như nói sáng sớm Lâm Tử Hoa là mới tay, đến buổi tối Hán chính là một cái thuần thục tài xế. Lần thứ nhất, Lâm Tử Hoa cảm nhận được thiên phú và sức mạnh tinh thần tăng lên mang đến được biến hóa, lần thứ nhất, hắn cảm giác được chính mình tốc độ học tập đã nhận được tăng mạnh. Làm hiển nhiên, một người thực lực bản thân nếu như không hạn chế tăng lên lời nói, cuối cùng tăng lên hiệu quả sẽ phi thường rõ ràng. Hà Đồng Trần nhìn xem Lâm Tử Hoa, vô cùng hài lòng. Theo như chiếu tốc độ như vậy, Lâm Tử Hoa thành là siêu cấp chiến sĩ, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Đừng nhìn ta như vậy, ta hội cảm giác mình lại trở nên đẹp trai. Lâm Tử Hoa trêu nói, Trần Tử Không có chuyện gì mang ta đi bắn bia thế nào. Được. Hà Đông Trần nợ nụ cười, hôm nay nếu như có thể đánh 100 thương vào 10, ta mỗi ngày cho người thêm món ăn. Trên thực tế, dù cho Lâm Tử Hoa mỗi một thương đều bắn không trúng bia rồi, nàng cũng sẽ cho Lâm Tử Hoa thêm món ăn. Được. Lâm Tử Hoa ánh mắt sáng lên, thuốc kia thiện ta ăn được miệng đều hiện ra cay đắng rồi, có thể cải thiện khẩu vị, vậy thật phải là thật tốt. Hà Đông Trần cười ha ha, sau đó vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra, cuộc sống như thế, về sau trà rất dài đây này. Nói như vậy thời điểm Nàng nhớ tới đã từng vì bù đắp thân thể lớn tiết lộ chỗ tiến hành được bổ dưỡng, hiện tại rốt cuộc có người muốn cùng với nàng có tương đồng đã trải qua. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng Thư viện tại. Chương 114, phát hiện. Từ Hoa, đi theo ngươi trở về người phụ nữ kia, là ai ạ? Nói thật, nếu như chúng ta không phải vừa vận trải qua thiên địa mới biệt thự tiểu khu, cũng không biết ngươi dĩ nhiên câu đắp một cái mụ tử. Thành thật khai báo, người phụ nữ kia thế nào? Mùi vị rất đẹp đi, da kia, trắng nõn, ta dựa vào, nam nhân không có chạm qua đẹp như vậy được không gia tị, quả thực sống vô dụng rồi. Lâm Tử Hoa nghe xong câu nói kế tiếp, không nhịn được thẹn thùng. "Này đều là người nào hả? Cái gì không có chạm qua như vậy được ra thịt, cảm giác sống vô dụ rồi." Ra thịt được màu sắc, chỉ là ánh mặt trời chiếu sáng tại thân thể của con người mặt trên, chỗ phản xạ đến bên trong đôi mắt hiện ra đến tình huống, nghĩ như vậy cũng không phải là để ý như vậy. Không nói chuyện nói, Lâm Tử Hoa cũng cảm thấy trắng đẹp nữ nhân, nhìn xem sạch sẽ, liền như là đậu hũ, làm xinh đẹp đậu phụ, tổng cho người muốn thường thượng hai cái. "Ai, người này a, tuổi trẻ, chính là như vậy đầy đầu phấn hùng tư tưởng, này làm không thích hợp." Được rồi, Xem xem các ngươi, mỗi một người đều cái gì theo đuổi, vì một tấm da trắng, chuyện gì cũng có thể làm." Lâm Thử Hoa hỏi ngược lại, "Các ngươi biết người phụ nữ kia là ai chăng?" "Nữ nhân này là huấn luyện viên của ta, biết không? Xuất hiện đang phụ trách của ta huấn luyện quân sự." "Ôi ôi ôi, học thần điêu hiệp lư sao? Đồ đệ làm sư phụ." "Từ Hoa, ngươi thích Hoan Tô vì sao? Ngươi làm như vậy xứng đáng Tô vì sao?" "Được rồi, các ngươi đừng ồn ào, Từ Hoa, ta ủng hộ ngươi. Dựa theo nữ quyền các đấu sĩ tiêu chuẩn, không có trước khi kết hôn, nữ nhân lại lạm, hài hòa, dao." Đó cũng là một cô nương tốt, ta cảm thấy nam nhân cũng là như thế, không, có trước khi kết hôn, nam nhân lại sảng vậy, đó cũng là nam nhân tốt. Bằng cái gì nữ quyền đấu sĩ lạm tình được lẽ thẳng khí hùng, chúng ta nam nhân nói chuyện mấy cái đối tượng đều phải bị chỉ trích. Những người này đều lệch ra đến chuyện gì phía trên. Bọn họ có phải hay không bị cái gì kích thích, ngựa khí tựa hổ cũng có chút không giống. Chẳng lẽ là xem cái gì internet tiết mục ngắn, hoặc là tin mới gì, vẫn là ở một ít diễn đàn nhìn thấy gì nữ nhân kỳ hoa ngôn luận, không phải vậy sao đỗng nhiên trong lúc đó liền kích động như thế lâu này? nhất định là bị cái gì kích thích. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, cười nói, "Được rồi, đừng kéo cái gì nát nữ nhân, kỳ thực cùng đoàn người không liên quan. Bất luận người nào đều phải vì lựa chọn của mình trả ra giá cao. Cho rằng nữ quyền trí thượng, lạm tình vô tội, cuối cùng đều sẽ gặp phải tình yêu trả thủ không tự ai đích nhân không phải nhận được người khác yêu. Các người nhìn một ít nữ nhân ở internet hỗn loạn, khả năng hiện thực ở trong, các nàng được cái tình trọng thương, cho nên dùng cực đoan được ngôn luận tuyên hướng cao cái gì, an ủi mình. Làm sao mà biết?" Thời điểm này, Hoàng Vĩ dò hỏi, "Tử Hoa, Làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi từng chứng kiến một ít nữ quyền cuồng nhân được trả thù?" An Cấp suy nghĩ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Chỉ ít ta gặp phải loại kia nữ quyền trí thượng nữ nhân, nàng thích làm gì làm gì đi. Dù sao ta sẽ không đối với nàng có bất kỳ hào cảm. Loại nữ nhân này, ta chạm cũng sẽ không chạm các nàng, chỉ biết kính sợ tránh xa. Rất nhiều nam nhân, kỳ thực cũng là cái dạng này. Mặc dù nói không thiếu nam người muốn nữ nhân, cảm thấy là người nữ là được rồi, nhưng thật đến lúc ấy, bọn hắn chưa chắc là như thế cân nhắc, cho rằng có người nữ là được. Chuyện này, cẩn thận suy nghĩ một chút." Bọn hắn cảm thấy Lâm Tử Hoa nói vẫn là thật có đạo lý. Chớ đóng tâm nữ quyền nam quyền sự tình, dễ dàng bị kích thích. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhược chí là sẽ truyền nhiễm, người khác hai câu cực đoan nhược trí ngôn luận, người liền xoắn xuýt lại, cũng sẽ bị bức thành ngược chí. Ta đi. Kinh điển như vậy, cảm giác theo chúng ta nói chuyện làm tương tự a. Bội phục, Tử Hoa, người tài nghệ này tăng lên thật to lớn. Không tán gẫu những thứ này, trò chơi mở hay không? Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, cái gì phiền lòng việc, đều ở trong game thanh lý được không còn một đi. Mặc kệ cùng phòng có chuyện gì, Lâm Tử Hoa cảm thấy, cùng bọn họ chơi game tốt nhất. Có những gì phiền nhiễu, chơi game, lập tức cầm ầm ra ngoài, cái gì cũng không nên nghĩ, phiền lòng trạng thái đã vượt qua. Tuy rằng không quá muốn chơi game, nhưng Tử Hoa ngươi mở miệng, ta liền muốn chơi. Đúng, A Hoa ngươi đều mở miệng, ta không chơi cũng không được. Chơi, nhất định chơi. Ngày hôm nay buổi tối, Lâm Tử Hoa cùng bạn bè cùng phòng chơi được rất trễ, chơi đến bọn hắn đều không phi thường mệt nhã rời rồi, lúc này mới dừng lại. Về phần Lâm Tử Hoa chính mình, hắn cũng không khốn. Tại bạn bè cùng phòng đều lúc ngủ, Lâm Tử Hoa đang suy nghĩ chuyện gì? muốn chính mình tăng lên sự tỉnh. Thân thể ăn được bồi bổ đồ vật, thật rất nhiều rồi. Như vậy ăn đi xuống, lúc nào là một cái đầu. Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn cắn rược con đường thành tiên hẳn là có thể được, tuy nhiên tồn tại không hỏi ít hơn để, làm sao đem vấn đề này có lại nhỏ hơn một chút đâu này. Tiến vào thiên giới giới hạ quận, Lâm Tử Hoa bản năng muốn tìm người hỏi một chút. Nhưng là muốn nghĩ, hắn vẫn chưa hỏi rõ, chỉ là xem các tiên nhân tại trao đổi. Thời điểm này, các tiên nhân được thảo luận làm dừng đắn, cũng không tựa ban ngày như thế họa mặt quỷ làm quái. Hai tử của ta luyện khí thời điểm, tổng không chuyên tâm. Ta không biết mình hài tử, từ nơi nào học được được luyện khí thủ pháp khoái lạ phi thường, ai, có nhiều chỗ rõ ràng không đúng, ta còn phải làm cho thẳng, có nhiều chỗ tựa hồ làm huyền diệu, nhưng ta lại không hiểu. Con đường tu hành, khó khăn nhất, nhưng là ta cảm giác bọn nhỏ tu hành quá loạn, vấn đề quá nhiều, tiếp tục như vậy như thế nào cho phải? Tu hành. Đúng rồi. Lâm Tử Hoa biết mình vấn đề ở nơi nào rồi, hắn không hiểu tu hành, chỉ là cắn dược, thuốc cũng không phải vào năng, có thể nhiều thứ tốt không thể rất tốt được dẫn dắt, liền sẽ tạo thành phi thường kỳ quái tình hình, tỉ như hắn hiện tại chính là như thế. Nếu như hắn có một cái có thể dẫn dắt thân thể phương pháp tu hành, vậy hắn gặp thuốc nhất định có thể thiếu một ít, cũng có thể hợp lý điều phối. Nhìn thấy Đông Đảo Tiên Nhân nói đến tu hành hỗn loạn vấn đề, Lâm Tử Hoa ánh mắt cũng có chút tỏa sáng. Hắn lại cân nhắc, hắn cảm thấy hay là đây là một cái đề bảo. Đối với hiện tại Lâm Tử Hoa tới nói, cái gì cao minh tu hành công pháp kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu, trọng yếu nhất được chính là cơ sở, chính là nhập môn. Mọi người thảo luận cơ sở tu hành, hắn không thể nghi ngờ có thể cắt vào một phen, hay là có thể bắt được một phần cơ sở tu hành công pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Hoa lên tiếng: chư vị, vì sao không liên hợp lại, đem cơ sở phương pháp tu hành đều đặt ở cùng một chỗ, chế định thiếu nhi tu hành sách giáo khoa đâu này? Lâm Tử Hoa tin tức vừa phát ra, toàn trường một trận yên tĩnh. Nếu là tiên nhân bình thường gửi đi tin tức cũng chưa chắc sẽ như thế, bởi vì tầm thường tiên nhân, bất luận nói không có thứ gì người nào chú ý, nhưng là Lâm Tử Hoa không giống nhau, Lâm Tử Hoa cái này nặc danh tiên nhân, ở thiên giới giới hạn trong đám, vô cùng có danh tiếng. Na Cha, Thái Bạch Kim Tinh, Chư Bất Giới, La Độc Thần, Văn Khúc Tinh đều chú ý nhân vật, tiên nhân tầm sao lại không có chú ý một ít? Thiên giới loại địa phương này, thiên giới quan viên quyền uy so với hiện thực ở trong muốn nặng mấy phần, tiên nhân tầm thường bao nhiêu có mấy phần lắng nghe đại nhân vật giác ngộ. Hiện tại cái này sao một cái rất bao lớn tiên nhân chú ý đối tượng nói với bọn họ pháp, đối vấn đề của bọn họ phát biểu cái nhìn, bọn hắn há có thể không cố gắng lắng nghe một phen. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 115, tại thần giá lâm. Có lắng nghe đại nhân vật giác ngộ, tại đại nhân vật phát biểu thời điểm, tự nhiên sẽ lựa chọn trầm mặc, chờ đợi đại nhân vật phát biểu. Nhưng là Lâm Tử Hoa chính mình cũng không hề đại nhân vật rất ngộ. Hắn chỉ là muốn dẫn dắt một cái ý nghĩ của bọn hắn, nhìn xem có thể hay không đạt được một ít cơ sở tu hành phương pháp xử lý, hoặc là nói làm hiểu rõ một chút tu hành sự tình. Nhưng là Lâm Tử Hoa không nghĩ tới thiên giới tiên quân đột nhiên tệ ngắt, liền cảm thấy có chút lúng túng, căn bản cũng không biết tại sao xuất hiện tình huống như thế. Hai phương diện người đối lẫn nhau hiểu lầm, cứ như vậy tạo thành một cái cổ quái hiểu lầm. Lúng túng tâm tình, ở thiên giới tiên trong đám lan tràn. Cái này lầm sẽ kéo dài một trận, Kim Nghiêm tiên nói chuyện, nạp danh đại tiên nói có lý, việc này xác thực có thể thảo luận, nhưng mà phương pháp tu hành, thật có thể thống nhất. Cái này, Lâm Tử Hoa kỳ thực đối với tu hành biện pháp cũng không quá lý giải, bất quá suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đạo lý lớn vẫn là tương thông, liền nói nói, phương pháp tu hành thống nhất sau đó có thật nhiều thai hại, đây là khó tránh khỏi rồi, nhưng chỗ tốt nếu như càng lớn lời nói, liền chứng minh có thể làm. Như vậy cũng tốt tự tự, hỗn loạn tự tự, cố nhiên người người có cơ hội trong loạn trưởng thành, nhưng mà càng nhiều người sẽ ở vòng loạn bên trong mở mịt không biết làm sao, chịu đến tổn hại. Nếu có trật tự, tuy rằng một ít tiên nhân trưởng thành tương đối chậm, nhưng trưởng thành là có thể xác định, chuyện này đối với đại đa số tiên nhân đến nói Đây là chuyện tốt." Lâm Tử Hoa lời này hạ xuống, hiện trường một trận yên tĩnh. Thời điểm này, Nacha bỗng nhiên xuất hiện, ai Nha, Nạp Danh tiên nhân, ngươi đã đến, đến rồi, dĩ nhiên không lưu ý đến, thất kính thất kính." Lâm Tử Hoa trả lời, "Nacha đại thần khách khí." "Nacha, không khách khí, ta là Trăm chú, kỳ thực ta cũng là Trăm chú." Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế. "Nacha, thống một công pháp tu luyện này rất tốt, Nạp Danh tiên nhân, ngươi có tâm chỉnh biên sao? Nếu như ngươi có tâm chỉnh biên lời nói, chúng ta vẫn là rất chờ mong đấy." Lâm Tử Hoa, "Ta đi công đức con đường." Không tu luyện qua. Nacha, người dĩ nhiên không tu luyện qua. Lâm Tử Hoa, không sai. Nacha không có trả lời, tựa hồ trầm mặc đi xuống. Thời điểm này, thiên giới tiên trong đám đó, rất nhiều tiên nhân cũng không biết cần phải thế nào phản hồi. Nặc danh tiên nhân nói mình không có tu luyện qua, là khiêm tốn, vẫn là giải trí. Nếu là giải trí, cảm giác không giống, bởi vì hắn nói ra thống một công pháp tu luyện sự tỉnh, cho người ánh mắt sáng lên cảm giác, dù sao thống một công pháp tu luyện chỗ tốt, mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhưng nếu nói hắn là khiêm tốn, này cũng không đúng bởi vì hắn nếu đề nghị như vậy rồi, cũng không như là muốn khiêm tốn người. Này Nạp danh tiên nhân, quả nhiên kỳ lạ. Mới nhìn không có vấn đề, cẩn thận một cân nhắc, toàn bộ đều là sơ hở. Tựa hồ nơi nào đều có vấn đề, nhưng thật muốn nói rõ ràng, lại dường như không có chỗ xuống tay như thế. Lâm Tử Hoa cũng không biết còn lại tiên nhân cách nghĩ, hắn chẳng qua là cảm thấy làm lúng túng, bởi vì hắn vừa ra trận, đều là kẻ ngắt. Lâm Tử Hoa nhưng lại không biết, hắn đã cho không ít người đã mang đến quá nhiều, người khác đều muốn hắn vì sao lại dáng dấp như vậy nói chuyện, tại sao phải làm như vậy. Nạp danh tiên nhân Ta đưa ngươi một môn tu hành công pháp, ngươi muốn hay không?" Na Cha do hỏi, "Sư phụ ta thái ớt chân nhân công pháp." "Đương nhiên muốn." Nhưng Lâm Tử Hoa vẫn không trả lời, bỗng nhiên thiên giới tiên quẩn hào quang tỏa ra. "Ta ít, này hơn nửa đêm, thiên giới tiên quẩn, làm sao như thế não đậu? Này đã xảy ra chuyện gì?" Vô số kim nguyên bảo từ bầu trời hạ xuống. Lâm Tử Hoa thấy thế, nhanh chóng đưa tay điểm lên. "Chúc mừng ngài đạt được 500 zê vạn chân kim nguyên bảo một viên. Chúc mừng ngài đạt được 500 zê vạn chân kim nguyên bảo một viên. Chúc mừng ngài đạt được 500 zê vạn kim nguyên bảo một Vạn trân kim, lại vẫn 500 dê. Đúng rồi, cổ đại 500 dê cũng là một cân, đây là giải thích, một viên nguyên bảo, thậm chí có nặng một cân. Vạn trân kim, mặc dù đối với phàm nhân mà nói làm bình thường, làm phàm tục đồ vật, nhưng Lâm Tử Hòa vẫn rất cao hứng. Một chỉ vàng 2, 300, một cân hoàng kim hơn chục ngàn, tuy rằng không nhiều, nhưng này phàm tục đồ vật, hắn vẫn là ưa thích. Kim nguyên bảo là cái gì? Chính là thuyền nhỏ chính giữa thả một viên viên châu hình tượng. Vẻ ngoài vẻ ngoài vô cùng tốt, dùng để làm trang sức phẩm cũng không tệ, như thuần túy do nguyên bảo tạo thành đường viền hoa. Nghĩ một hồi liền cảm thấy làm xa xỉ, làm xa hoa. Hai tay nhanh chóng click, Lâm Tử Hoa liền cấp được hơn 10 kim nguyên bảo. Mặt khác, Lâm Tử Hoa thông qua điện thoại di động phát hiện, đây không tính là tài thần phát tiền lì xì, mà là tài thần đi ngang qua nơi này, tài vận cộng hưởng sinh ra hoàng kim. Không hổ là tài thần, một chút khí chẳng đều có thể mang đến kim nguyên bảo. Tài thần, hoan lên vào quần. Thái Bạch Kim tinh phát ra cười ha hả biểu lộ, cuối cùng cũng coi như đem mời ngài vào đến rồi. Tài thần phát ra một tấm hình ảnh, xuất khí, anh tuấn, nụ cười tràn đầy thân hòa lực. Đoán chừng chính là tại thần bản thân rồi. Nhìn thấy tại thần bộ dáng này, Lâm Tử Hoa chợt nhớ tới ngày lễ ngày Tết treo lơ lửng tại thần đồ án, phát hiện hai người khá là rất giống, bất quá thiên giới điện thoại ở trong tài thần, càng thêm tuấn lãng mấy phần, vừa nhìn chính là rất có đắt vô cùng. Tại thần, các vị đạo hưu khách khí, thiên điệu tài vận biến hóa khá lớn, trước đó vài ngày ta đi làm theo một fan, cho nên mới tới chậm, thỉnh vật kiến quái. Chư bắt giới, tại thần, hoang Nên tiên quân, phát hồng bao đi. La Động Tân, tại thần, tiên ly xì có hay không? Hà tiên cô, tại thần tốt. Có người mở đầu, rất nhiều người đều đến muốn hường bao, thậm chí hàng Nga tiên tử, Bạch Hoa tiên tử cũng chạy ra. Hiển nhiên ở thiên giới, tài thần được gọi tên khí cũng là văn dội, bằng không không thể có nhiều tiên nhân như vậy khiến hắn phát hồng bao. Thấy cảnh này, Lâm Tử Hoa cảm giác, tài thần muốn phát đại chiêu. Sai rồi, là muốn phát hồng bao rồi. Quả nhiên, dường như Lâm Tử Hoa suy đoán như thế, tài thần phát hồng bao rồi. Tài thần phát hường bao, này cũng thú vị, ta trải vốt thiên giới của cải khí, ngược lại là đã nhận được rất nhiều ngày địa tạo hóa đồ vật, có mạnh có yếu, có quý có phàng. Vậy thì đưa một ít cho các vị, có thể được cái gì, xem các vị tài vận rồi. Tài thần tin tức phát xong, tiền lì xì mưa từ trên trời giáng xuống. Lâm Tử Hoa ngón tay tốc độ, trong nháy mắt bạ phát. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. đoạt. Không có một cái tiền lì xì tới tay, này không phù hợp lễ thường. Nhưng mà muốn đến đây là tài thần tiền lì xì, Lâm Thử Hoa cảm thấy khả năng này cũng rất bình thường. Liên tiên nữ đều bỏ xuống rụt rè cầm tiền lì xì, lén lút khẳng định có vô số người cấp giật, chỗ lấy làm một cái phạm nhân, không giành được là tình huống bình thường. Tiếp tục kiên trì. Dù sao, đoạt tiền lì xì loại chuyện này, đều xem vận may, vận khí, phóng bình tâm thái là tốt rồi. Làm Lâm Tử Hoa tâm thái bình tĩnh thời điểm, kinh hỉ bỗng nhiên lại chính mình đưa tới cửa. Chúc mừng ngài đạt được tỷ thủy châu một viên. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Nên tiền lì xì đã bị cướp đoạt. Chúc mừng ngài đạt được long cốt đan một viên. Chúc mừng ngài đạt được hộ cốt đan một viên. Chúc mừng ngài đạt được trăm năm duyên thọ đàn một viên. Chúc mừng ngài đạt được trăm năm duyên thọ đàn một viên. Chúc mừng ngài đạt được trăm năm duyên thọ đàn một viên. Chúc mừng ngài đạt được trăm năm duyên thọ đàn một viên. Đồ mắt sau, Lâm Tử Hoa phát hiện, hắn cướp được được tiền lì xì, dĩ nhiên đều là duyên thọ đan. Đối với tăng cường tuổi thọ sự tỉnh, Lâm Tử Hoa vẫn là làm yêu thích, làm chống đỡ được, đương nhiên đều cất đi. Một hồi lâu sau, tiền lì xì mưa kết thúc, Lâm Tử Hoa mở ra bao vây, nhìn thấy bên trong phong phú được nội dung, tâm tình khó đã bình tĩnh. Họ mừng sinh nhật thư hiện tại. Chương 116, cho người nghi hoặc sao? Lần này tiền lì xì thành quả, trăm năm duyên thọ đàn 30 viên, một viên tị thủy châu, một viên hộ cốt đan, một viên long cốt đan. Không hổ là tài thần, nay đoạt một lần tiền lì xì thành quả, thật không ngờ phu phú. Trăm năm duyên thọ đàn, 30 dùng một viên, tăng cường 100 năm tuổi thọ, như nguyên thần giả yếu chết hết thì không hiệu quả. Tị thủy châu, mang theo người, tiến vào trong nước, tự nhiên tách ra trùng quần nước, nhưng nước sâu khu vực, trong nước thẩm thấu ra khí áp hội tăng lớn, thân thể sẽ bị vì khí áp quá lớn mà xuất hiện chuyện ngoài sức lực tầm thường người hẳn là tránh khỏi lung tung tiềm như nước sâu các loại hành vi. Hổ cốt đan, khiến xương cốt cứng rắn như sắt thép lệnh người nắm giữ mãnh hổ lực lượng, cùng kim cốt đan phối hợp hiệu quả tốt nhất, có thể khiến người sức mạnh tăng lên dữ dội. Long cốt đan, tăng cường xương cốt tính lai, khiến xương cốt cứng cỏi như thanh đằng, tựa hồ thanh long thần cốt, nhưng tăng cường chống lại năng lực. Sảng khoái. Lâm Tử Hoa vô cùng kinh hỉ, phi thường hài lòng, Hổ cốt đan, Long cốt đan, vật này ở tiền giới e sợ rất bình thường, thuộc về phàm tục đồ vật, nhưng đối với Lâm Tử tới nói, này làm không tầm thường. Không nghĩ tới nửa đêm canh ba không có ngủ, dĩ nhiên đã nhận được chỗ tốt như vậy. Thái Thần Giang Lâm chỉ có thể nói, này thật có duyên phận, Lâm Tử Hoa vừa vặn không ngủ, gặp được, cơ duyên này cũng là không tệ. Tạ Thái Thần, tạ Thái Thần. Thái Thần, rất cảm tạ, ngài phát đồ vật, đôi chúng ta mà nói rất trọng yếu. Thật cảm ơn Thái Thần rồi, rảnh rỗi tới chỗ của ta ngồi một chút a. Lâm Tử Hoa thấy thế, tự nhiên cũng đi theo phát ra một cái tin, Thái Thần, cảm tạ. Nặc danh hai chữ này, trời sinh liền dễ dàng bị người chú ý. Lâm Tử Hoa tin tức này vừa phát ra đến Lập tức liền đưa tới tài Thần phải chú ý, Nặc Danh Tiên Nhân. Lâm Tử Hoa, đúng vậy, là ta. Lâm Tử Hoa hay là bỗng nhiên trong lúc đó lên điểm tâm tư, có đáp lại. Tại Thần, ngươi rất thú vị. Lâm Tử Hoa, là có một chút. Thiên giới giới hàng quẩn, rất nhiều người nhìn thấy Nặc Danh Tiên Nhân hồi phục, đều cảm thấy hết sức tân kỳ. Đi qua, Nặc Danh Tiên Nhân cũng không giống như là một cái yêu thích người nói chuyện, bây giờ gặp phải Tại Thần rồi, làm sao lời nói liền nhiều đâu này. Tại Thần, ngươi là ti từ đâu trước? Lâm Tử Hoa, chuyên nghiệp Nặc Danh Tài Thần phát ra một tấm cười to đồ án, có thể hay không tự giới thiệu mình. Lâm Tử Hoa, Tài Thần ngươi tốt, ta gọi Nặc Danh Tiên Nhân. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa như thế hồi phục, thiên giới bên kia không ít đương nhiệm có chút dở khóc dở cười. Như vậy tự giới thiệu mình gọi tự giới thiệu mình sao? Người ta Tài Thần hỏi là chân thật danh tự chứ? Chứ bắt giới, Nặc Danh Tiên Nhân, ngươi hôm nay là thế nào, hồi phục tin tức lên, làm tích ca. Lâm Tử Hoa, đi qua mọi người lời hỏi ta, ta đều có trả lời. Cái này, rất nhiều tiên nhân cẩn thận suy nghĩ một chút. Phát hiện tựa hồ thật sự chính là tình huống này, mọi việc có tin tức gì cùng Lâm Tử Hoa trao đổi về sau, Lâm Tử Hoa đều sẽ có hồi phục. Bất quá, đi qua Lâm Tử Hoa nhưng là phi thường bị động, có lúc rất nhiều người nói, hắn trở về phục một cái liền nhanh. Hiển nhiên, Lâm Tử Hoa dáng vẻ hiện tại không phù hợp lẽ thưởng, này nặc danh tiên nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu. Rất nhiều tiên trong lòng người, lúc này chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Tài Thần cũng không có bởi vì Lâm Tử Hoa như vậy giới thiệu mà tức giận, cũng không có cao hứng, chỉ là phát ra hai chữ: tú vị. Tiếp lấy, Tài Thần Tiểu Ly khai rồi, có vẻ hảo hiệp phi phạm. Đối tài thần tới nói, chuyện nhỏ này tuy rằng khiến hắn cảm thấy đặc biệt, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, tuy rằng thiên giới hòa bình, rất nhiều tiên nhân rỗi rảnh không có chuyện làm, nhưng Tài Thần lại là ngoại lệ. Bên trong đất trời, tài vận không chỗ nào không có, hắn thường thường trải vớt, cũng không phải phi thường ung dung. Nacha, giật đồ cấp tốt khổ cực, rất ngủ. Vân vân, Nacha cứ đi như thế. Vừa vận trao đổi thời điểm, hắn tựa hồ còn nói nhớ phải cho công pháp tới, trước mắt xem ra, tựa hồ không có đã quên sao? Có lẽ vậy. Lâm Tử Hoa trong lòng có mấy phần nhàn nhạt tiếc nuối gặp thời đợi, đột nhiên cảm giác được nhất cổ cơn buồn ngủ. Nhìn xuống thời gian, đã 3 giờ hơn, hắn liền nghỉ ngơi đi rồi, chẳng mấy chốc sẽ 6 giờ rồi, đến lúc đó Hà Đồng Trần liền muốn tới đón hắn. Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa quyết định ngủ một hồi, về phần công pháp sự tỉnh, không cần xuất ruột, nên đến tổng sẽ đến, trước tiên thật tốt hiểu rõ thiên giới đi. Thiên giới? Thái Bạch Kim Tinh xem hoàn toàn chỉnh, liền cùng Văn Khúc Tinh tán gấu. Ta làm sao càng ngày càng cảm thấy cái này danh tiên người không thể nhìn thấu đây này? Thái Bạch Kim Tinh hướng Văn Khúc Tinh nói chuyện nói, "Văn Khúc Tinh, ta cảm thấy hắn quá đặc biệt." Văn Khúc Tinh gật gật đầu, "Kỳ thực, ta phát hiện một cái vấn đề rất lớn." Thái Bạch Kim Tinh, "Xin mời giảng." Văn Khúc Tinh, "Lâm Tử Hoa rời đi thiên giới tiên quần về sau, ta thiên đỉnh thần khí đã không cách nào định vị hắn, nhưng là, tại sao chúng ta cho hắn phát đổ vận, có thể đến hắn đắc thủ bên trong?" Thái Bạch Kim Tinh ngay vậy, "Vô đùi, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến cái này thèn chốt được một tiết." Văn Khúc Tinh, "Quá không đơn giản, có thể nắm giữ thực lực như vậy, ta xem cái này danh tiên nhân." So với chúng ta tưởng tượng muốn không đơn giản nhiều lắm. Thái Bạch Kim Tinh cũng gật gật đầu, đúng vậy à, cái này nặc danh tiên nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu này? Lâm Tử Hoa cho người mang đến được không nào, xem ra là không có chút nào nhỏ. Xảy ra kết quả này, người trong cuộc không có chút nào biết, hiện tại ngủ rất say ngọt Người bình thường, một ngày ngủ 3 tiếng sẽ như thế nào? Ngày thứ hai khẳng định mệt dã rời rồi, nhưng là Lâm Tử Hoa nhưng sẽ không, dù sao trong thân thể của hắn có một viên thần đàn trống đỡ thêm, hắn nghỉ ngơi hồi phục hiệu quả, so với những người khác cường lớn hơn nhiều lắm. Nói thí dụ như, một số người nghỉ ngơi một giờ có khả năng khôi phục sức mạnh, Lâm Tử Hoa khả năng chỉ cần 10 phút. Bởi vậy tuy rằng chỉ giấc ngủ nửa cái buổi tối, nhưng là cùng Hà Đồng Trần lúc gặp mặt, Lâm Tử Hoa hiện ra phải vô cùng tinh thần. Tiếp tục không bằng lái, Lâm Tử Hoa lái xe, bước lên đi tới quân khu con đường. Qua một tháng nữa, 6 giờ sáng liền so sánh y mu. Hà Đồng Trần nhìn sắc trời một chút, quay đầu, nói chuyện với Lâm Tử Hoa nói, mùa đông mau tới, dậy sớm như vậy, có xương mà hẳn, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên một mảnh xóa. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Đứng dậy a, bất quá trần tỉ. Ngươi nói như thế văn nghệ làm gì? Hà Đông Trần cười khúc khích, ta chính là cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh mà thôi, luôn cảm thấy trong trước mắt, ta liền từ tiểu cô nương biến thành đại nữ nhân. Lâm Tử Hoa không nói gì, vừa vặn lên đại học hắn, lại đạt được thiên giới điện thoại, vốn là hăng hái thời điểm, cũng không có gì thường xuân thu ý nghĩ. Thời gian, hắn sẽ cố gắng đi ở. Đặc biệt là trong điện thoại di động trả nằm 30 viên duyên thọ đan, hắn quý trọng thời gian, nhưng cũng sẽ không đợi vậy bi thương. Người cái này ru một đầu, cũng không hiểu an ủi người một cái. Hà Đông Trần đống nhiên trợn nhìn Lâm Tử Hoa một mắt. Nữ hài tử đều sợ lão. Sợ là sợ chứ? Lâm Tử Hoa hồi đáp, kỳ thực nam nhân cũng rất sợ, tỉ như ta, liền đặc biệt sợ, nhưng là sợ sệt không dùng à, thời gian cũng sẽ không bởi vì ta sợ sệt mà dừng lại, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi còn nói ngươi không phải là du một đầu. Hà Đông Trần nói chuyện nói, ta chỉ muốn nghe hai câu dễ nghe lời nói. Muốn nghe cái gì? Nói với ta, ta cho ngươi đến hai câu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nở nụ cười, là một cái sinh viên đại học, của ta tử ngữ số lượng vẫn là rất nhiều, chỉ cần ngươi mở miệng, đừng nói hai câu dễ nghe lời nói. 200 câu cũng không có vấn đề gì. Nhé." Hà Đông Trần cười ha ha, làm hùng hồn nha, gấp trăm lần biểu tạo. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tạng Thư hiện tại. Chương 117, ăn vừa là tôn trọng. Lâm thử Hoa gật gật đầu, đúng thế, ta là người như thế nào. Thuần Khiết dường như bạch liên hoa, cả người tràn đầy xã hội chính năng lượng, hùng hồn trượng nghĩa hào phóng là cần phải, càng có cao thượng đắc đạo đức tình cảm cùng bác gái được tình cảm khu khu nói hai câu lời hay mà thôi, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ngươi không cần cảm ơn ta, trực tiếp đem lợi ích thực tế trang ta túi láo là được rồi ta nhất định sẽ làm khách khí làm bộ cự truyện." Hà Đông Trần xảo nhưng cười cười, ra mặt thật dày. "Lâm Tử Hoa, kỳ thực ta ra mặt với ngươi gần như, không tin, tìm thầy thuốc chứng cầu ý kiến giới là được rồi, còn có thể làm cái hơi chế giải phẫu, dùng kiếm đo lường chứng minh một cái." Hà Đông Trần, ác ý làm quái, bản bảo bảo cảm giác không được nợ nụ cười. "Lâm Tử Hoa, thiếu cười một chút cũng được, nếp nhăn tốt hơn." Hà Đông Trần nghe vậy, nhịn cười không được. Giữa hai người ở chung hơn nhiều, nội dung nói chuyện trở nên vô cùng thú ý. Không lâu, bọn hắn liền đến căn cứ quân sự rồi. Lần này, Lâm Tử Hoa lái xe, tốc độ nhanh gấp đôi, thời gian tiết kiệm rất nhiều. Vẫn là cái kia phòng ăn, vẫn là cái túi sách kia đại cương. Ngươi tối ngày hôm qua ngủ không ngon. Bao đại cương vừa nhìn Lâm Tử Hoa, nhất thời vươn ngón tay, vẻ mặt mập mở được dáng vẻ, thành thật khai báo, phải hay không uống thuốc bổ ăn hơi quá, sau đó không ngủ được, hoặc là nhìn cái gì clip rồi, ngươi luyện cái gì lấy tay qua lại vận động công pháp. Ngươi này là làm sao nhìn ra được? Lâm Tử Hoa dò hỏi, ngày hôm qua trở lại, đường học không biết bị cái gì kích thích, liền cùng bọn họ chơi trầm một chút, mà sau cảm giác không ổn. Liền cầm điện thoại di động lên chơi hai cái trò chơi. Về phần cái gì lấy tay qua lại vận động công pháp, Lâm Tử Hoa tự giác không để ý đến. Đối phó loại chuyện này, hắn có kinh nghiệm, cái kia chính là trực tiếp nhảy qua để tài không nhìn, miễn cho bị nắm lấy một trận trêu chọc. Bao Đại Cương hướng Lâm Tử Hoa đưa tay nói, "Đem ngươi được vươn tay phải ra đến, ta cho ngươi bắt mạch một cái." Lâm Tử Hoa nghe vậy, đem bàn tay của chính mình đi ra, lao Bao, làm ngươi nhọc lòng rồi. Kỳ quái, ngươi cũng không hề tư bổ quá mức dấu hiệu a?" Bao Đại Cương cho Lâm Tử Hoa bắt mạch qua đi, biến nói chuyện nói, "Thật là kỳ quái." thật gọi người không thể lý giải, nhưng thật ra là làm bình thường. Lâm Tử Hoa hồi đáp, thân thể hấp thu được, có thể chứa được. Hà Đồng Trần suy tư một phen, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, Tử Hoa, về sau loại chuyện này không thể làm. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Lâm Tử Hoa hướng Hà Đồng Trần cười nói, lại nói làm người không thể chỉ lo chính mình, chỉ nói chết quý củ. Đặc biệt là ta còn là quân dự bị, phải có tập thể ý thức, muốn quan tâm người khác, yêu quý người khác, đối xử nhân dân của chúng, dường như mùa xuân ánh mặt trời bình thường áp, quân ta không phải chú ý cái kia quân dân tình cá nước sao? Ta đây là tại thực tiễn. Được a, người tiểu tử này. Bao đại cương nghe vậy, không thể nín được cười lên, nhìn Hà Đồng Trần một mắt, nha đầu, người của người đầu không sai a, sẽ đến việc. Vốn là hẳn là hắn tuân thủ quy củ, duy trì hài lòng làm việc và nghỉ ngơi chế độ sự tình, hắn dĩ nhiên nói thành quân dân tình cá nước đến rồi. Người như vậy, là một nhân tài. Lâm Tử Hoa nghiêm mặt, hướng Bao đại cương nói chuyện nói, cảm tạ khích lệ, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Bao đại cương nghe vậy, cười ha ha. Hà Đồng Trần cũng cười, tuy rằng không ngừng mà cho Lâm Tử Hoa khinh thượng. Nhưng nhìn đi tới cảng lộ vẻ kiều mị động lòng người lệnh người vui thay vui mắt, ngược lại không cảm thấy khó chịu. Đối Lâm Tử Hoa, nàng kỳ thực rất hài lòng, cho nên cũng không ngại tại ở phương diện khác có một ít bất lương cách làm. Được rồi, không cần khoe khoa ngươi lợi dụng sơ hở tài nghệ." Hà đồng trấn hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Ngươi trong lòng mình có chừng mực là tốt rồi, chúng ta cũng vô ý can thiệp cuộc sống của ngươi." "Ta biết đúng mực, chân tỷ ngươi yên tâm đi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Lão Bao, Điểm Tâm liền làm phiền ngươi." "Ha ha, khách khí." Bao đại cương cười nói, "Thời lợi một lát, Điểm Tâm rất nhanh có thể đưa đến." Vẫn như cũ sang người dinh dưỡng ngon ăn, nồng nặc thơm mùi vị, có thể để người ta miệng tê dại 3 ngày 3 đêm. May là trong này đồ uống rất đặc biệt, ăn xong về sau, uống một hớp đặc biệt chế luyện một trà, có thể mang miệng phát khổ tê dại mùi vị thanh lý không còn một mống. Cho người kinh sợ vậy ăn cơm tốc độ, để bao đại cương cao hứng vô cùng. Hà Đồng Trần nhìn một chút Lâm Tử Hoa, khẽ lắc đầu, một mặt ghét bỏ ăn cơm, hai người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá Hà Đồng Trần lượng cơm ăn tương đối Lâm Tử Hoa tới nói ít hơn nhiều rồi, cho nên hai người ăn cơm thời gian là không sai biệt lắm. Được được được, không hổ là người biết hạng. Bao Đại Cương cao hứng vô cùng, Lâm Tử Hoa, ta liền yêu thích loại người như ngươi, ta thấy loại người như ngươi, liền cảm thấy làm vui vẻ. Cảm tạ, kỳ thực ta cũng là cái dạng này." Lâm Tử Hoa cười nói, "Nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn đến ăn, tuy rằng mùi vị sát thực đặc biệt một điểm, nhưng đối với thân thể rất tốt." Bao Đại Cương cười cười, "Không hổ là người biết hàng, đánh giá chính là đúng trọng tâm. Làm một cái có lý tưởng đầu bếp, chủ nghệ theo đuổi là mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, dù cho làm rất khó ăn, nhưng trên thực tế hắn vẫn là hy vọng dễ ăn một chút điểm." Bao Đại Cương là một cái dinh dưỡng không chế chuyên gia. Cảm thấy hắn là tại mùi vị có thể càng tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là dinh dưỡng không thể có bất kỳ phá hoại, cho nên hắn làm cơm nước, đặc biệt khó ăn. Lâm Tử Hoa. Bao đại cương hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Đến, đem bàn tay của ngươi đi ra, ta lại cho ngươi tay cầm mạch." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đưa tay ra. Đối với chính mình tình huống, Lâm Tử Hoa là phi thường rõ ràng. Hôn Nguyên Đan hội không ngừng mà xúc tiến Lâm Tử Hoa tăng lên, thân thể muốn tăng lên tự nhiên cần dinh dưỡng, cái kêu mạch tượng phản hồi đi ra ngoài tình huống chính là thân thể bụng, cần bổ sung. Thân thể cần dinh dưỡng. Hiện ra tới dấu hiệu chính là thân thể là ở vào hao hụt trạng thái. Cho nên, Bao Đại Cương vừa vặn cho Lâm Tử Hoa dùng liều lượng cao thuốc bổ, kết quả Lâm Tử Hoa mạch tượng là sẽ không thay đổi. Làm sao có khả năng? Bao Đại Cương biểu lộ vô cùng kiếp sợ, tại sao lại như vậy tử, cái này không thể nào. Hà Đồng Trấn nghe xong Bao Đại Cương lời nói, do hỏi: "Là bao, Lâm Tử Hoa là tình huống thế nào?" Bao Đại Cương quay đầu, tựa hồ có chút khó tin nói: "Thân thể của hắn vẫn là ở vào hao hụt trong trạng thái." Hà Đông Chấn nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn xem Lâm Tử Hoa. Này không đúng. Như vậy bổ dưỡng độ vật đi xuống, coi như là nhanh cho người, đều sẽ có một ít tốt phản ứng, Lâm Tử Hoa nhưng là một cái người khỏe mạnh. Tử Hoa, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra?" "Chuyện này căn bản là không phù hợp lễ thượng, ngươi đến cùng làm chuyện gì?" Hà đồng trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ngươi có phải hay không dùng cái kia?" Nói tới chỗ này, Hà đồng trần hướng trong tay mình vỗ một cái, hiển nhiên là tại nói ra phụ sự tình. Tình huống kỳ thực rất đơn giản. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, hồi đáp, "Thân thể của ta đang lộ sắc tăng lên, điều này cần dinh dưỡng, đang lộ sắc trước đó" Dinh dưỡng lấy ra là sẽ không dừng lại, cho nên bắt mạch lời nói, chính là thân thể hao hụt bộ dáng. Hà Đồng Trấn nghe vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng là nàng cùng lầm Tử Hoa tâm hữu linh tê, hoàn toàn cảm giác được Lâm Tử Hoa phải chăng nói dối, chỉ là nàng không nghĩ tới, đạo đùa kia vậy đổ vận, dĩ nhiên sẽ tăng lên tố chất thân thể. Suy nghĩ một chút, Hà Đồng Trấn hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, người cái kia sẽ thương tổn thân thể sao? Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, sẽ không, ngươi không phải là cảm giác qua rồi hả? Mê tín là một cái tốt nổi, cái gì đều tới trong này sắp xếp gọn rồi. Dù sao người khác sẽ tự mình nấu bổ xuất lý do hợp lý đến. Đem mê tín bắt tô sử dụng tốt rồi, về sau rất nhiều chuyện, người khác sẽ tin tưởng này nổi. Lâm Tử Hoa lại dị thường biểu hiện, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ ở cái này trong nổi tìm đến hắn nhóm tự cho là đúng đáp án, không cần Lâm Tử Hoa giải thích. Từ xưa huyền học giao quyền quý, bản thân cũng phải triển lộ một ít bản lĩnh, hiện tại vừa vận đồng thời trà trộn vào được, thẳng thắn, đơn giản. Ta hiểu được, nguyên lai là có đặc thù bản lĩnh a. Bao đại cương nói chuyện nói, tình huống đặc biệt không thích hợp quá độ truyền dương, chuyên gia đoàn thể bên kia, ta không đề nghị thượng báo lên. Bọn hắn phải biết ngươi có bản lĩnh gì, yêu thích làm thí nghiệm người, khó tránh khỏi hội san vậy. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cảm tạ lao bao chỉ điểm. Hà Đông Trần cũng gật gật đầu, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, trừ phi sẽ đối với thân thể ngươi sinh ra ảnh hưởng xấu, không phải vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là hơi chút thu lại ẩn trốn một chút, quá rõ ràng thật không tốt. Nếu như ngươi có thể đem hết thảy tình huống nói hết ra, ta nghĩ khả năng quốc gia đưa cho ngươi tài nguyên hội càng nhiều. Bao đại cương hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá làm hiển nhiên, ngươi cũng không muốn nói, bởi vì lời muốn nói, ngươi đã sớm chủ động nói ra. Lâm Tử Hoa nghe vậy, đang muốn há miệng. "Ngươi đừng nói, ta có thể hiểu được ngươi có bí mật của mình, trước đây ta cũng có, không có việc lớn gì tình." Bao Đại Cương nở nụ cười, trong cái xã hội này, không thiếu hụt kỳ kỳ quái quái đồ vật. "Như vậy, ta chỗ này, cho ngươi lái tiểu táo, bổ dưỡng đồ vật cho ngươi tăng cường gấp 3. Sau đó mỗi tuần nắm một lần dịch dinh dưỡng, đây đã là có chút không hợp lý rồi, thế nhưng ngươi có thể tính thiên phú đặc thủ, hiểu chưa?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, đứng dậy hướng Bao Đại Cương nói cảm ơn, "Là bao, cảm tạ." Bao Đại Cương nở nụ cười, "Cảm ơn cái gì?" Ai cho ngươi thích ăn ta làm cơm đây, ta người này không có gì ham muốn, liền yêu thích làm đầu bếp. Ngươi yêu thích cơm nước của ta, ta liền thích ngươi người này. Cái gì thích ngươi người này, lao bao ngươi làm sao nói chuyện? Muốn đoạt người của ta, không cửa. Hà Đồng Trần trận nhìn Bao Đại Cương một mắt, sau đó hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi không cần ta hắn, chỉ muốn hảo hảo ăn hắn làm được đồ vật là được rồi, không phải thích hắn người này. Họ Flutterlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 118, thực chiến bồi dưỡng. Lâm Tử Hoa nghe xong Hà Đông Trần lời nói, nở nụ cười, "Trần tỷ, ngươi yên tâm." Tại cái tình phương diện sinh hoạt, ta thích chính là nữ nhân." Hà Đồng Trấn nghe vậy, cười khúc khích. Bao Đại Cương cũng cười, "Ngươi tiểu tử này, phải hay không dự định không coi trọng ta?" "Làm sao dám?" Lâm Tử Hoa hướng Bao Đại Cương nói chuyện nói, "La bao, nếu như nói ta gia nhập bộ đội tới nay dược tiện đều là ngươi làm lời nói, như vậy đoạn thời gian gần đây, ta trên căn bản đều tại ăn ngươi làm cơm, hơn nữa chưa bao giờ lãng phí, dù cho mảy may." "Thật sao?" Bao Đại Cương nở nụ cười, sau đó mang theo vài phần giò sét giọng nói chuyện nói, "Ngươi ở bên ngoài, lẽ nào sẽ không một chút xả giao?" "Có" Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Nhưng ta ăn được, xã giao như vậy điểm tính là gì, cũng là cho ta nhét cái răng. Ngoài ra, ta liền tính không có thời gian ăn, cũng có thể trước tiên thả trong tủ lạnh, các loại trạng vạng tối thời điểm, để Trần Tỷ giúp ta hâm lại, sau đó cùng nhau giải quyết." Bao Đại Cương ngay vậy, nợ nụ cười, "Rất tốt, này thái độ ta thế. Vân vân, ngươi nói nha đầu cho ngươi cơm nóng." Đỗng nhiên trong lúc đó, Bao Đại Cương giọng điệu thay đổi, tựa hồ làm khó mà tin nổi. Sau đó, Bao Đại Cương kia dường như quan sát tinh tinh như thế nhìn chằm Đồng Trận, phát ra chậc chậc chậc thanh âm. Hà Đồng Trần biểu lộ trở nên hơi không tự nhiên. Lâm Tử Hoa thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, hắn biết Hà Đồng Trần làm cơm có lẽ có ý nghĩa không giống bình thường. Trong này có những gì cho người tò mò lịch sử. Nha đầu, ta nhớ được ngươi đã từng nói, người mãi mãi cũng sẽ không cho nam nhân làm cơm, nấu cơm ngươi liền cho người đàn ông kia làm cả đời nô lệ. Bao đại cương nói chuyện nói, lúc đó giống như là của người một vị biểu tỷ được nam nhân cho hám hại. Nàng nói trên thế giới không có một cái nam nhân tốt, ngươi trả rất nhiệt huyết đã tin tưởng. Ta là nàng đồ đệ. Lâm Tử Hoa lập tức giải vây. Đầu óc phản ứng phi thường cấp tốc, lập tức liền cấp ra một cái phi thường hợp lý ngôn tử, đang dạy học mặt trên, sư phụ là đệ tử nô lệ, muốn vì đồ đệ thao tói tâm. Tại về mặt thân phận, đệ tử sẽ rất tôn trọng sư phụ, như vậy cũng tốt tựa chúng ta làm quan chính là nhân dân công bộc như thế, nô lệ chưa chắc là vung hố. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa trong lòng phi thường thẹn thùng. Nai Hà Đồng Trần lúc còn trẻ, rốt cuộc là cỡ nào hấp tấp. Đã vậy còn quá lời nói đều nói lung tung, cho ai làm cơm liền làm của người nào nô lệ, lời này cũng nói ra được đến. Nô lệ, xinh đẹp như vậy bạch phú mỹ nô lệ Ngẫm lại hắn liền cảm thấy làm mang cảm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Hà Đông Trần có chút thinh lình, Từ Hoa, đó là ta vị thành niên thời điểm nói, người chưa thành niên ký kết hợp đồng, không có pháp luật hiệu lực. Như vậy, cũng được. Hà Đông Trần lúc này lại đẽ, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy đáng yêu mấy phần. Được, mọi người vui vẻ là được rồi. Bao đại cương vẫn chưa không buông không tha, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Từ Hoa, xem ở ngươi coi trọng như vậy ta thức ăn phân thượng, ta quyết định lại cho ngươi một chút trống đỡ. Nhánh này nắm, làm lại chính là thuốc bổ rồi. Ngay kế vấn luyện Lâm Tử Hoa cũng không có tiếp nhận nội dung mới, tiếp tục ôn tập hôm qua được nội dung, một vòng lại một vòng. Siêu cấp chiến sĩ, chủ yếu là từng binh sĩ năng lực tác chiến, có thể lái phi cơ, xe tăng, hiểu được phóng ra đạn đạo, phóng ra hỏa tiễn, có thể đẩy xe bọc thép, một trưởng có thể đập nát một viên giáp đầu, có thể tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, đối phần tử khủng bố hoặc là đối địch nơi đóng quân tiến hành quét sạch thức đặc kích, đây đã là vậy là đủ rồi. Dù sao, người không phải thần, không thể cái gì đều sẽ rồi. Đem mấy cái này nội dung lại tốt, siêu cấp chiến sĩ liền phi thường lợi hại. Ngoài ra Lâm Tử Hoa huấn luyện nội dung, cũng là siêu cấp chiến sĩ thường gặp khảo hạch hàng mục. Sau khi huấn luyện kết thúc, chính là khảo hạch. Lái xe, các loại đường dễ thuận lợi thông qua, thành tích hợp lệ. Mở xe tăng, quyết tâm, thành tích rất dở, Lâm Tử Hoa có thể thúc đẩy, có thể dừng lại, chuyển hướng những này không ám hiểu, thường thường chạy sai đường. Máy bay, vẫn là hương ý, có thể bình thường cất cánh, hạ xuống, bay lượn bầu trời, bất quá Lâm Tử Hoa tổng cộng rơi cơ 3 lần, không thông qua. Phóng ra đạn đạo, mô phỏng, thành công dựa theo nhiệm vụ chỉ lệnh phát bắn ra, thông qua. Hòa tiễn, Phóng ra thành công, thế nhưng chính xác không được. Đấu súng, trên căn bản ở vào cửu hoàn, vòng 10 trạng thái, thành tích ưu tú. Gạch, không đập nát, là ném xuống đất ngã nát, không hợp cách. Năm thương tiến vào nhà lớn, phân tử khủng bố cùng người vật chất toàn bộ được Lâm Tử Hoa đánh giết, không hợp cách. Thành tích tổng kết, không hợp cách. Bất quá, không có ai chê vứt bỏ Lâm Tử Hoa biểu hiện không tốt, thậm chí Hà Đồng Trần đều phi thường hài lòng, đối với hắn thanh lý trại địch nhiệm vụ biểu hiện mà thỏa mãn. Lâm Tử Hoa ngược lại là cảm giác mình biểu hiện quá kém rồi, đặc biệt là cuối cùng mô phỏng nhiệm vụ, hắn đem con tin giết quá nhiều. Lần sau ta sẽ chú ý, thiếu giết một ít con tin." Lâm Tử Hoa hướng Hà Đồng Trần nói chuyện nói, dù sao, bây giờ còn không thể thông thảo trưởng không xuống ống, hơn nữa diễn tập thời điểm, ta đem hắn cho rằng chiến trường chân chính, cho nên liền cần trương. "Không, con tin không hẳn đúng là con tin, làm tiến vào chiến trường thời điểm, trừ phi là doanh cứu con tin nhiệm vụ, không phải vậy nộ sắt cũng không có cái gì." Thời điểm này, Hà Đồng Trần nói chuyện nói, "Chúng ta là quân nhân, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là tiên trước, lấy nhiệm vụ là trọng." Tại nhiệm vụ trước mắt, trừ là đối tay không tấc sắt bình dân tiến hành sát, bằng không sẽ không có tuyệt đối đáng tin con tin. Hà Đồng Trần quan niệm, đối Lâm Tử Hoa tới nói là mới mẹ độc đáo. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Hà Đồng Trần nói rất có lý. Nhiệm vụ thời điểm, tất cả lấy nhiệm vụ là trọng, chính giữa gặp phải con tin rồi, ai biết con tin là thật hay giả. Chiến tranh, mục đích là vì thắng lợi. Cuốn vào bên trong chiến trường, sinh tử cũng chỉ có thể xem thiên mệnh rồi. Quân nhân sẽ không chủ động lạm sát kẻ vô tội, nhưng trên chiến trường, muốn dùng nhiệm vụ là trọng, bằng không làm sao bảo gia vệ quốc? Đều bị mưu hại chết rồi. Giết một người vật chất khả năng có tổn thất. Nhưng không, giết, tổn thất được liền là quân nhân thủ vệ quê hương, người chết hội càng nhiều. Hà Đông Trần biểu lộ trở nên làm nghiêm túc, trên chiến trường, không thể thương tiếc kẻ địch, dù cho đối phương hô to là người Trung Quốc cũng không thể khách khí. Đã từng kháng Mỹ viên triều phía trên chiến trường, mấy cái hoa tiểu hô to ta là người Trung Quốc, kết quả đem chúng ta quân tình nguyện chiến sĩ đánh chết. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, biểu lộ thận trọng gật gật đầu. Như thế nào, phải hay không cảm giác làm có áp lực trong lòng? Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, ta có thể lý giải ngươi loại ý nghĩ này, bất quá quân nhân liền muốn như thế muốn quả quyết, đặc biệt là làm là siêu cấp chiến sĩ, ngươi một khi ra trận, thường thường mang ý nghĩa nhiệm vụ vô cùng nghiêm trọng, cái kia chính là giết, giết, giết, giết. Ta lại không cảm thấy có những gì áp lực trong lòng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười hồi đáp, ta vốn là muốn sống sót, cho nên gánh một lòng vì cầu sống sót tay quá nặng, hiện tại phát hiện này là tình huống bình thường, vậy ta an tâm. Ngươi có thể như thế thẳng thắn, vậy rất tốt. Hà Đông Trần cười nói, không có một người muốn chết, quốc gia chúng ta cũng không có quy định binh sĩ không thể phản kháng, nhất định phải ngồi chờ chết. Ngươi cầu sinh là đúng, ra tay quá nặng vấn đề Có thể thông qua giải hạn luyện tập đến công chế, tận lực làm được hợp lý." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Ta đi huấn luyện những kia cảnh vệ doanh, ngươi lại một lần nữa mấy lần huấn luyện đi." Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Không thuần thuộc liền những kia, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, ta cảm thấy năm này siêu cấp chiến sĩ bình chọn, ngươi bắt không thành vấn đề. Ta cũng hy vọng không thành vấn đề." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười, "Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Hà Đông Trấn gật, gật đầu, "Để Lâm Tử Hoa cẩn thận, sau đó bộ chạy đi huấn luyện cảnh vệ doanh." Lại nói cảnh vệ doanh, Trải qua Lâm Tử Hoa thực lực triển lộ về sau, tâm thái cũng phát sinh ra biến hóa. Một người sinh viên đại học, năng lực học tập mạnh hơn bọn họ coi như xong, lại vẫn so với bọn họ nỗ lực, này để cho bọn họ xúc động không nhỏ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 119, vương gia biểu tạo. Là người có thiên phú đều nỗ lực, không thiên phú người có lý do gì không nỗ lực. Binh sĩ bản thân đều là ưa thích thi đấu người. Lâm Tử Hoa biểu hiện, để cho bọn họ cảm giác nhận lấy kích thích. Cứ việc Hà Đồng Trần chưa nói bọn hắn cái gì, thế nhưng cảnh vệ doanh trại sinh không chịu thua ý nghĩ liền đi ra rồi. Mỗi một người đều bắt đầu liệu cái mạng giả luyện công. Cảnh vệ doanh, lãnh đạo bảo tiêu, tài nguyên cũng là không phải ít, cho nên bọn hắn nỗ lực thời điểm, dinh dưỡng không cần quan tâm, nghĩ đến không bao lâu nữa, liền có thể có tăng lên rồi. Về phần Lâm Tử Hoa, hắn rất tự giác, một vòng một vòng, nhiều lần luyện tập lên, phản phất không biết mệnh mỏi động cơ vĩnh cửu. Chủ nhật buổi tối, Lâm Tử Hoa bạn bè cùng phòng trở về tốc xá thời điểm, bọn hắn liền thấy Lâm Tử Hoa nằm lì ở trên giường, đầy mặt mệt dã rời rẳng "Tử Hoa, hôm nay được thải bộ sao?" Nhìn qua như thế hư, Tô Sí Khâm mập mạp này đi tới bên giường, hướng Lâm Tử Hoa cười nói, có muốn hay không mua chút thận bảo gì gì đó, cho ngươi bồi bổ thận. Ngươi cho rằng bổ dưỡng hiệu quả rất tốt sao? Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, ta đây về ngoài, là huấn luyện qua độ kết quả. Ai muốn ngủ lại khó mà ngủ, loại thống khổ này, ai có thể hiểu? Tô Sí Khâm vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, vô vỗ Lâm Tử Hoa vai, thâm biểu đồng tình, bất quá ta sinh bệnh thời điểm, từng có ngươi tình huống như thế. Ngươi như thế nện một phát, ta cảm thấy làm thoải mái. Lâm Tử Hoa lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ, đến tiếp tục đấm bóp. Người nói cái gì? Tô Sí khâm nghe vậy, có chút kinh ngạc, "Để cho ta cho người đấm lưng." "Đúng." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Đến à, có thể bắt đầu, ta đây mệt nhọc quá độ, cần người hỗ trợ gõ xuống." "Nện cái lông." Tô sĩ không nói chuyện đến, "Ngươi đừng muốn đem ta làm nô lệ sai khiến." Giữa tiếng, Tô Sí khâm lại cho Lâm Tử Hoa đấm lưng đi lên. "Mập mạp, ngươi không phải là nói không cho A Hoa làm nô lệ sao, làm sao đấm lưng cho hắn đi lên?" Hoàng vĩ thấy thế, không thể nín được cười lên, "Này cũng không giống như là ngươi à, cảm giác như là bạn gái làm nũng." Ta đây gọi quan tâm đồng học, ngươi có hiểu hay không? Tô Sĩ không nói chuyện nói, đồng dạng một chuyện, một cái là ta chủ động tình nguyện, một cái là được cưỡng bách, hoàn toàn khác nhau. Ta nói mập mạp. Ngươi cho người đắm lưng, còn có thể nện ra cảnh giới đến rồi, ta phục rồi ngươi. Lê Bình nở nụ cười, Tử Hoa, đối mập mạp này cảnh giới, ngươi thấy thế nào? Ta muốn ngủ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, mập mạp đánh chúng thật thoải mái à, có đồng học bằng hữu được cảm giác, thật tốt. Ta biết, ngươi là sợ nói sai rồi cái gì, mập mạp không cho ngươi đắm lưng, có đúng hay không? Lê Bình bỗng nhiên một mặt cười xấu xa nói, "Không sao, ngươi cứ việc nói, ta cho ngươi bữa." Lâm Tử Hoa nhún vai một cái, "Tùy ngươi nghĩ như thế nào." Mập mạp một bên cho Lâm Tử Hoa đỡ lưng, một bên suy tư, "Bỗng nhiên tụi hổ nghĩ tới điều gì? Tử Hoa, làm sao không cho cái kia Bạch Phú Mỹ huấn luyện viên đến cho ngươi đỡ lưng? Ngươi cũng biết, nàng là sư phụ ta, cũng không phải ta thư ký." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Còn có thể hy vọng nàng cho ta xoa bóp. Ngươi suy nghĩ nhiều quá chứ." Lâm Tử Hoa nếu như yêu cầu lời nói, hắn cảm thấy Hà Đồng Trần vẫn là sẽ làm. Nhưng lạ nữ nhân xinh đẹp lại sau lưng mặt trên nam boss, hắn cảm giác được mình là rất khó thanh tĩnh lại, vẫn là miễn. Đẩn, hết thuốc chữa. Mập mạp ngay vậy, không nhịn được lắc đầu nói, ngươi sẽ không chủ động điểm. Lại nói ngươi bây giờ cơ bắp tất cả đi ra rồi, nữ nhân vút vút, đoán chừng sẽ đến cảm giác. Vạn nhất các ngươi tới điện, liền đắp chân đồng tới múa. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, ngươi liền không muốn cùng nàng lăn ga dường. Ta người thuần khiết như vậy, làm sao lại nghĩ loại chuyện này? Lâm Tử Hoa nói chuyện đến, lại nói mập mạp, ngươi không phải là để cho ta theo đuổi Tô Vi sao? Tại sao lại làm phản rồi? Cái gì gọi là làm phản?" Mập mạp hỏi ngược lại, "Chỉ cần sau khi kết hôn không có sang bậy, cái tiêu chính là nam nhân tốt. Hiện tại nữ quyền đám tiêu biểu, không đều như vậy tự cho rằng sao? Các nàng sẽ có các nàng bảo ứng, ngươi cần gì phải quá mức chấp nhất." Lâm Tử Hoa hồi đáp, cảm tình chuyện này, thuận theo tự nhiên. Cuối tuần, cứ như vậy đi qua." Ngay kế, Lâm Tử Hoa khôi phục bình thường lên lớp. Tại Lâm Tử Hoa bình thường khi đi học, Vương Khang, Vương Ngọc Trúc thông qua được một ít thủ đoạn, đã nhận được Lâm Tử Hoa tình mới nhất. Huynh ngoại hai người đang tại một tòa phi thường sang trọng biệt thự trong thương nghị chuyện này. Thân thể hao hụt, xem ra hắn là thật tâm vì chúng ta làm việc. Vương Khang chiều Vương Ngọc Trúc nói chuyện nói, "Muội muội, xem ra ngươi phải tử mà ca không có nguồn ví gọi." "Ca ca nói gì vậy?" Vương Ngọc Trúc nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, nếu là hắn hội bởi vì ta gọi như vậy vài tiếng liền liều mạng, cũng quá không còn dùng được. "Không thể nói như thế." Vương Khang nghe vậy, lúc này nói chuyện, có một số việc cần tổng hợp cân nhắc, đi qua hắn một mực tại phổ thông vòng sinh hoạt bên trong sinh hoạt, bước đầu tiếp xúc nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên không hiểu được từ chối trở hắn trưởng thành, tiền nhiều sẽ không dễ gạt như vậy rồi. Vậy ta phải nắm chặt cơ hội, nhiều lừa gạt hắn mấy lần." Vương Ngọc Trúc cười nói, "Ca ca ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Khang lắc lắc đầu, "Ngươi ý tưởng này thật không tốt, hắn cũng không là một người, căn cứ ta mới nhất biết được tin tức, hắn cùng Hà Gia Hoàn Ngọc quý trên tay quan hệ không phải bình thường, chính là cái kia Hà Đông Trần, ngươi biết không?" Hắn hẳn là mở ra xã hội tinh anh giao thiệp vòng tròn rồi. "Hà Đông Trần?" Vương Ngọc Trúc nghe vậy, nhất thời cao mày suy tư, danh tự này thật quen thuộc, "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi." chính là cái kia trời vừa tối đều không ngừng tính, cùng, cao, hài hòa, chiều nữ nhân. A đúng." Vương Khang hồi đáp, mà khác nàng cái vấn đề này, khả năng đã được rồi, mà chưa khỏi người của nàng, rất có thể chính là Lâm Tử Hoa." Vương Ngọc Trúc gật gật đầu, như có ngộ ra, "Ta hiểu rồi, cái này Lâm Tử Hoa có hậu chứng rồi, không phải chúng ta có thể nhào nặn được. Ngươi tại sao phải mang theo âm ú tâm tư đối xử kỳ năng dị sĩ?" Vương Khang nghe vậy, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, "Hoàn toàn không cần thiết, ngươi biết không?" Vương Ngọc Trúc le lưỡi một cái, Ta này không phải là vì trong nhà có thể tiết kiệm điểm sao? Một gà lấy trứng, không phải lâu dài chi đạo." Vương Khang lắc đầu nói, "Vương gia chúng ta có thể phát triển, dựa vào không phải phần cuối người khác lợi nhuận, là không bạc đãi bất kỳ vì chúng ta làm cống những người. Bạc đãi người khác, thanh danh của chúng ta liền xấu, người khác cũng sẽ không đến cho chúng ta làm được rồi. Lâm Tử Hoa vì chúng ta làm việc, nếu thiếu hụt đồ bổ, như vậy vương gia chúng ta liền cho, chúng ta rất nhiều thứ cũng không nhiều, sẽ không thiếu bổ dưỡng. Không thiếu tiền, cũng không cần phải lại tiền mặt trên tỉnh." Phú nhân làm việc, điểm ấy vô cùng rõ ràng. Vương Ngọc Trúc nghe vậy, hơi suy nghĩ một phen, chúng ta phải cho bao nhiêu? Nhiều cấp một ít là tốt rồi." Vương Khang nói chuyện nói, thiên kim mua cốt, cho nhiều một chút sẽ không sai sót, chỉ cần hắn cho đồ vật được, có vài thứ là không thể dùng giá trị cân nhắc." Vương Ngọc Trúc gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ta biết rồi, về sau ta không vung hô hắn." Vương Khang nở nụ cười, này là được rồi." Làm Vương Khang có quyết định về sau, đồ vật rất nhanh sẽ đưa đến. Bất quá bọn hắn mang đồ tới thời điểm, chính là Lâm Tử Hoa hứa hẹn cho bọn họ làm tốt lá sen trả thời gian. Nhiều như vậy, nhìn xem một ngăn tủ đồ bổ. Lâm Tử Hoa biểu lộ có chút chấn động, hướng một thân đen bóng áo ra được Vương Ngọc Trúc nói chuyện nói, "Cái này, quá quý trọng đi, ta không dám thu. Nhiều đồ như vậy, nhất định bỏ ra cho người khủng bố giá tiền chứ. Cho người thu, người hay thu, người khách khí cái gì?" Vương Ngọc Trúc nói chuyện nói, "Những ngày gần đây, vài bằng Hưu nói cho ta, thân thể của người có chút tiêu hao, mà Vương ra chúng ta làm việc chưa bao giờ bạc đái bằng Hưu. Họ Florian mừng sinh nhật Tang thư hiện tại. Chương 120, đại tô đến rồi." Vương Ngọc Trúc đi rồi, lúc đi, nét mặt của nàng vui vẻ. Vương Ngọc Trúc cảm thấy, Lâm Tử Hoa đơn thuần biểu hiện Nàng có thể dễ dàng nằm bốt. Bất quá, Vương Ngọc Trúc cũng không biết, Lâm Tử Hoa cũng không phải ngốc, mà là hắn cảm thấy nam nhân không cần thiết vì biểu hiện mình không bị mê hoặc, liền một mặt nghĩa chính luôn từ đắc tội với người rằng, rốt, huống hồ ra vẻ đạo mạo thực sự quá mệt mỏi, hay là thật tính tình một ít tốt. Đương nhiên, nếu như hắn biết nữ nhân này như thế tự cho là đúng lời nói, hắn thái độ đối với nàng vẫn là nhiệt tình như vậy. Khách hàng là thượng đế. Lê Bình Cộng đã vì hắn triển lộ qua một lần rồi. Lâm Tử Hoa lấy tư cách bán đồ, hắn là làm giữ vựng của mình phí tiết, đối phương vui vẻ là được rồi. Không thương tổn hắn Lâm Tử Hoa, nghĩ như thế nào đều không quan trọng. Khóa chặt cửa, Lâm Tử Hoa từ trong điện thoại di động lấy ra Hổ cốt đan. Hổ cốt đan khiến xương cốt cứng rắn như sắt thép lệnh người nắm giữ mãnh hổ lực lượng, cùng kim cốt đan phối hợp hiệu quả tốt nhất, có thể khiến người sức mạnh tăng lên dữ dội. Lâm Tử Hoa dùng qua kim cốt đan, hiện tại hắn liền muốn nhìn một chút, đồng thời dùng hổ cốt đan về sau, này hiệu quả sẽ như thế nào, có thể không đạt đến giới thiệu bên trong phối hợp hiệu quả càng cao hơn mức độ. Nhìn một chút thiên giới điện thoại, không gặp nguy hiểm nhắc nhở, Lâm Tử Hoa vừa há miệng, liền đem hổ cốt đan nuốt vào. Lần này cũng không lâu lắm, Lâm Tử Hoa liền ngủ mất. Đông Hải Thị cảnh sát hình sự đại đội. Tô Vi trên người, ngây ngô khí tức càng ngày càng ít, bây giờ nàng có mấy chút thành thục, ra dáng khí chất, đương nhiên nếu như nàng biểu lộ hơi chút biến hóa một cái, liền sẽ như một cái mới vừa từ trường học đi ra ngoài ngây ngô tiểu cô nương. Cảnh sát hình sự bắt lấy phạm tội, hành đầu tại sinh tử hai tầng con đường thượng, giỏi nhất ren lựa người, cũng trưởng thành được nhanh nhất. Vài ngày thời gian, đem mấy vụ án chỉnh làm rõ, giao cho viện kiểm sát về sau, trong đội cho Tô Vi nghĩ, bản thân nàng cũng lựa chọn nghĩ càng thật bâng lòng mấy ngày. Lái xe, lung tung không có mục đích tư thế. Tô Vi đem lay hay một đoàn hồ đầu góc, thật tốt giảm bớt giảm bớt, thư giãn thư giãn. Làm Đông Hải Đại học bốn chữ tiến vào Tô Vi mi mắt lúc, nàng sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình hội chạy nơi này đến. Rất lâu không thấy Tử Hoa rồi, cũng không biết hắn thế nào rồi. Tô Vi khẽ mỉm cười, mỹ lệ dị thường, lúc này của nàng cười theo quá như thế. Nhưng không còn ngây ngô khí chất, nhiều hơn mấy phần tài trí đẹp, đi sân huấn luyện nhìn xem. Làm Tô Vi tới thời điểm, Lâm Tử Hoa đang ngủ. Nàng bắt đầu cho rằng Lâm Tử Hoa ở trên lớp Lấy tư cách cảnh sát hình sự, Tô Vi làm am hiểu điều tra, hiển nhiên sẽ không dùng tự mình cân nhắc đến xác định sự tình, nàng dự định xác định một cái Lâm Tử Hoa vị trí. Nàng nhẹ nhõm leo lên một chỗ tư phương trụ, xuyên thấu qua thông khí khổng cửa sổ nhỏ, nhìn thấy nằm ở tạ tay trên ghế ngủ say như chết Lâm Tử Hoa. Khẽ mỉm cười, Tô Vi chuẩn bị gọi điện thoại gọi người. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên mở mắt ra, hướng phương hướng của nàng nhìn lại. Đôi ánh mắt sắc bén, Tô Vi tim đập hơi tăng nhanh, sau lưng đều nhanh buốt lên mồ hôi lạnh rồi. Bất quá nhìn thấy ánh mắt sắc bén biến mất, biến thành kinh hỉ bất ngờ thời điểm, Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa gật đầu cười, nhưng sau phát hiện Lâm Tử Hoa nhanh chóng đứng dậy, chạy đi mở cửa. Tô Vi từ tứ phương trụ tụt xuống, sân huấn luyện cửa lớn cũng mở ra. Lâm Tử Hoa mở cửa tốc độ rất nhanh, làm cho nàng có loại được coi trọng cảm giác, tâm tình rất là vui vẻ. Tô Lâm Tử, người tốt ta. Lâm Tử Hoa ha ha thanh âm chuyển đến, tốt nhiều ngày không gặp, cuối cùng cũng coi như nhớ rõ đến xem ta. Thật sao, người cũng sẽ không chủ động theo người ta tán gẫu hai câu. Tô Vi chợt nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, sợ lãng phí tiền điện phải sao? Tiền điện thoại. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nhớ tới Mua được thẻ về sau, hắn đều không xung qua tiền điện thoại. Không biết này tiên giới điện thoại phải hay không xâm lấn hiện thực vận doanh thương hậu trường, dù sao vận doanh thương tin nhắn, hắn là một cái đều không có thu được. Đương nhiên vốn là điện thoại cũng không cần thông qua tín hiệu của bọn họ tháp gọi điện thoại, cho nên không tiền điện thoại cũng có thể lý giải. Không đúng không đúng, ta đây không phải sợ người phân tâm sao? Gần nhất ta cũng đang chuyên tâm học tập, luyện Công. Lâm Tử Hoa hồi đáp, các loại cuối kỳ thời điểm, ta muốn tham gia siêu cấp chiến sĩ khảo hạch, cũng phải tham gia tỉnh đại hội thể dục thể thao, thăng cấp tỉnh cấp một vận động viên. Chỗ Lấy dù cho trong lòng ta lại nghĩ ngươi vị này mỹ lệ tô, nhưng thả xuống trong tay sự tỉnh tìm ngươi, ngươi không hẳn hài lòng. Dứt khoát hào hào nỗ lực, các loại lại lần lúc gặp mặt cho ngươi giật nảy cả mình đây này. Tô Vi nở nụ cười dưới, có thật không? Không coi ta là lang bàng ngoại. Đó là với ngươi đùa với chơi đây này. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, vỗ xuống Tô Vi bay, ngươi sẽ không hẹp hỏi như vậy sao? Cùng Tô Vi ở chung, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác so sánh thả lòng, động tác cũng so sánh tùy ý, cứ việc có chút động tác sau đó cảm giác được mập mở, nhưng hắn cũng không hối hận chần chờ. Về phần Hà Đồng Trần, Mặc dù có Hồng Tiên phủ, nhưng Lâm Tử Hoa cũng không thể dường như cùng Tô Vi ở chung lúc như thế như thường. Vậy nếu như ta hẹp hỏi làm sao bây giờ? Tô Vi nói chuyện nói, phải hay không dự định không nhớ ta rồi, không để ý tới ta? Làm sao lại như vậy? Ta là loại kia người sao? Lâm Tử Hoa cười nói, đi, đi giếng cổ mỹ thực, ta mời khách. Tốt, ta dùng tiền, ta mới đi. Tô Vi hồi đáp, không phải vậy sẽ không đi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này lắc đầu nói, vậy coi như rồi. Tô Vi mặc dù có chút tiểu tư, thế nhưng giếng cổ mỹ thực là địa phương nào? Nơi đó tiêu phí, tiểu tư đều không chịu được. Chăm chú một chút nói, không tính phòng cho thuê sự tình, không đi cái gì cỡ tờ vở các loại cao tiêu phí nơi, một tháng tiêu phí 5000 đồng tiền, cuộc sống kia đã tốt vô cùng. Đại đa số người, một tháng qua, tiền lương đều không 5.000, còn muốn phòng cho thuê, cung hại từ đại học chờ chút. Tô Vi làm hình cảnh, tiền lương cùng tiền thưởng hay là sẽ không thiếu, nhưng khẳng định cũng nhiều không đi nơi nào, chỗ kia tỉnh cờ một lần hai lần là tốt rồi, nhiều mấy lần, của nàng hầu bao còn không xẹp mới là lạ. Tô Vi sững sốt một chút, tại sao? Ta có công tác Ngươi còn muốn đến trường, không thể xài tiền bậy bạn. Lâm Tử Hoa nợn nụ cười. Một cái rất biết hoa nam nhân tiền nữ nhân, nàng có thể không làm bằng hữu khó mà phán định, nhưng một cái hội cho người tiết kiệm tiền nữ nhân khẳng định đáng giá thâm nhập kết giao. "Kỳ thực không việc gì đâu, ta có tiền." Lâm Tử Hoa lôi kéo Tô Vi Thủ, đi ra phía ngoài, "Đi, cho ngươi mở mang dưới nhà giàu mới nổi phong cách." "Không nên." Tô Vi hơi ngồi xổm xuống, "Ta mới không muốn xem cái gì nhà giàu mới nổi." Tô Vi trung bình tấn một ngồi xổm, vững như núi thái, Lâm Tử Hoa không có phát lực, dĩ nhiên kéo không núc Không liên quan á, ta đã có thể kiếm tiền." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Cái này, tiền muốn giữ lại, tế thủy trường lưu." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ngươi về sau tổng có ý muốn cùng suy tính, tỉ như mua nhà mua xe gì gì đó." "Rõ ràng." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Chuyện này ta rất rõ ràng, bất quá thích hợp tự nhiên một chút cũng tốt, cái này." Lâm Tử Hoa còn chưa nói, dống nhiên có tin nhắn thanh em đến rồi. Cùng Tô Vi nói một tiếng xin lỗi, Lâm Tử Hoa mở ra điện thoại nhìn xuống, nội dung tin ngắn như sau, "Ngân hàng tài chính biến động nhắc nhở, có người thông qua siêu cấp online bằng kiện." trúng về ngài chuyển khoảng 50.000 ngàn nguyên chính. 50 .000. Này giống như là giếng cổ mỹ thực một bình dưỡng sinh nước tình bạn giá. Bất quá, Lâm Tử Hoa vốn là cho rằng đối phương sẽ không cho cái giá này, dù sao bọn hắn đưa nhiều như vậy bổ dưỡng đồ vật. Bây giờ lại trả lại cái giá này, nói rõ Vương gia này người làm việc, vẫn là rất có suy tính, làm việc mà nói. Điện thoại vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Lâm Tử Hoa vừa nhìn, phát hiện là Vương Ngọc trúc đánh tới. Lâm Tử Hoa, tiền nhận được sao? Chúng ta không biết hẳn là cho ngươi bao nhiêu tiền, cứ dựa theo hứa thúc thúc định giá cho ngươi đánh 50.000 nguyên. Vương Ngọc Trúc nhu nhu thanh âm truyền đến, nếu như ngài cảm thấy không thích hợp, có thể nói với chúng ta. Đủ rồi, đủ rồi, các ngươi quá khách khí. Lâm Tử Hoa hồi đáp, đưa nhiều như vậy dư liệu, trả lại cho ta gửi tiền 50.000. Chuyện này. Vương Ngọc Trúc cười ngọt ngào thanh âm, từ trong điện thoại di động chuyển tới, ngươi giá trị cái giá này á. Họ Flordin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 121, khó được không trải qua đầu óc. Như thế điệu. Lâm Tử Hoa tuy rằng rất hưởng thụ loại này có thể điện thanh của người, nhưng cái này cũng là phải xem trường hợp. Mỹ Lệ Tô ở nơi này, Vương Ngọc Trúc vẫn như thế điệu, hắn sẽ hỗn loạn. Vương Ngọc Trúc tuy là gia đình giàu có, nhưng yêu thích làm nũng khoe tài lằm dáng, tại Lâm Tử Hoa trước mặt cũng không triển lộ ra cái gì tài năng đi ra. Hay là, Vương Ngọc trụ dựa vào loại thủ đoạn nhỏ thu được không ít lợi ích, làm cho nàng cho rằng này là bản lãnh của nàng. So ra mà nói, trải qua chiến tranh hà đồng Trần, tao nhã cao quý trong vô hình trong lúc đó, có vẻ tố chất và khí chất. Tô Viên nụ cười mỹ lệ, cả người có vẻ thân thiết bình dân. Vương Ngọc Trúc đến cùng phải hay không nâng cả người, Lâm Hoa không biết. Nhưng là bây giờ Lâm Tử Hoa đối này làm dáng xong sức lực, tất nhiên lựa chọn khách sao ứng đối. Thời điểm này, bầu không khí không đúng, không thích hợp nghe thanh âm của nàng, nếu như huấn luyện thả lỏng, nằm trên giường muốn lúc ngủ nghe một chút nàng làm dáng, vậy còn được. Ứng phó rồi một phen, Lâm Tử Hoa lần nữa ngỏ ý cảm ơn, cảm tạng, đúng rồi, cái kia dưỡng sinh nước trà dùng, nếu như hiệu quả có thể, phiền phức nói cho ta một tiếng, ta tốt yên tâm một ít." "Được được được, vẫn là cảm ơn các người, gặp lại." "Từ Hoa?" "Ai vậy?" Âm thanh dễ nghe như vậy. Lâm Tử Hoa cúp điện thoại thời điểm, Tô Vi ý cười dịu dàng địa do hỏi, "Bạn gái ngươi sao?" Lâm Tử Hoa đầy vẻ khinh bị nói, "Hàng loại 2, bạn gái ta còn cần phải khách khí nói chuyện tiền bạc." "Cái gì?" "Người têu ta hàng loại 2." Tô Vi có chút kinh ngạc, có chút buồn cười, phải hay không cảm thấy kiếm tiền liền mũi vịnh lên trời rồi, ở trước mặt ta dự định lôi kéo cùng Vương Láo ngũ như thế. Không phải vậy làm sao gọi nhà giàu mới nổi? Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta còn phải mua bộ âu phục, mang lên mấy cái nhẫn vàng, mua cái kính dâm, ngước đầu bước đi, như vậy cảm giác càng giống ít." Tô Vi lắc đầu cười không ngừng. Đây chính là Lâm Tử Hoa, qua đi cái kia khả ái nam hải tử, lúc hài hước, còn không quên chào phúng một cái. Nay ngạnh tuy rằng quá già rồi, có thể từ Lâm Tử Hoa trong miệng nói ra, nàng vẫn có loại hoàn toàn mới cảm giác. Không có đi giếng cổ mỹ thực, hai người tùy tiện ven đường mua ăn chút gì, đương nhiên đều là thức ăn chay loại hình, đánh bọc lại, treo ở xe bảo hiểm trên kệ. Lâm Tử Hoa mang theo tiểu hương Mạo, Tô Vi mang theo nón xanh. Một cái ôm cái kia kinh người tiểu nhân eo thon, chỉ vì đầu không thích hợp không dựa vào đi, hai người cứ như vậy quanh căng gió lên. Đến Đông Hải thị lâu như vậy, ta chưa bao giờ hảo hảo đi qua." Lâm Tử Hoa hồi đáp, có loại đến không cảm giác, "Hôm nay với người căng gió, cảm giác rất tốt." Hi hi, Tô Vi nở nụ cười, kỳ thực người ngoại địa ở nơi này căng gió được tương đối nhiều, người địa phương đối làm hiểu rõ ít hơn. Hiện tại hoàn cảnh thay biến, rất nhiều người đều yêu thích ở nhà, hơn nữa phụ cận có thể mua được rất nhiều thứ, giải trí các loại công năng đều phi thường hoàn thiện, không cần thiết chạy khắp nơi rồi. Đương nhiên bản địa bệnh viện, dân bản xứ là hiểu rõ nhất. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, biểu thị tán thành. Nghe được Tô Vi loại bỏ về sau không khí, Lâm Tử Hoa cảm giác tâm tình rất tốt đẹp, nhắm mắt lại, say dưa trong đó. Tử Hoa, chúng ta đi công viên thế nào?" Tô Vi cười nói, "Ta vẫn luôn muốn chơi con vịt thuyền, nhưng là khi còn bé không có tiền, lớn hơn rồi lại thật không tiện đi rồi." "Tốt." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Phụ thân ta mang ta chơi đùa mấy lần, lúc đó ta còn là ngồi xe đường dài mới có đùa." Tây Hồ, cũng không phải thật sự là Tây Hồ, mà là Đông Hải thị bên trong một cái hồ nước. Cảnh điểm người quản lý chính mình lấy cái danh tự gọi Tây Hồ, đối với loại này sự tình, Lâm Tử Hoa là tương đương kinh bị. Đương nhiên Tây Hồ nhân viên quản lý là không sao cả, dù sao miễn vé vào cửa, để quần chúng đi ngang qua liền có thể xem, duy nhất thu tiền chính là thuyền nhỏ rồi, 1 giờ 50 nguyên, giá cả không thể tính tiện nghi, cũng không phải phi thường đắt giá. Rất nhiều người đều tới chơi, hơn nữa là tình nhân, bao 2 giờ lời nói, trà đưa đồ ăn vặt, chờ đêm quán vỉa hè 2 nguyên nhất kiện tình nhân vật kỷ niệm. Thuyền nhỏ bắt đầu trượt, Lâm Tử Hoa lấy ra một bình lá sen trà, cho mình cùng Tô Vi Dược. Không khí bởi vì loại này cấp bậc lá sen trà, trở nên thanh tân lên. Bầu không khí rất tốt, hai người uống trà, nhìn nhau mà cười. Bọn hắn không có trao đổi, nhưng cũng phản phất làm lý giải lẫn nhau như thế. Loại này, cảm giác Lâm Tử Hoa chưa bao giờ có. Vạch lên thuyền, lẳng lặng mà vạch lên, rất có hiểu ngầm, hai người thuyền nhỏ, tại rất nhiều trong thuyền xuyên tới xuyên lui, cảm giác đặc biệt ca tụ. Mặt hồ, rất nhiều thuyền nhỏ đang lảng vàng, bất quá rất nhiều người cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bởi vì thuyền thiết kế chính là thuận tiện xem bên ngoài, mà ngoại giới rất khó nhìn rõ sợ nội bộ. Dù sao, đây là vì tình lữ chuẩn bị thuyền nhỏ, vì bảo vệ từng người tư nhân không gian, cảnh điểm chỉ là dùng một ít tâm tư. Tử Hoa đến, dùng nữa. Tô Vi mở ra bốn thập cẩm tay hộp, "Ta biết, bụng của ngươi dễ dàng nhất nói bụng, thế nhưng thường thường ăn thịt không tốt, muốn ăn điểm rau dưa." "Ha ha, không sai." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Bất quá, đại tô ưu tiên." Tô Vi cười khúc khích, sau đó khinh thường nói, "Đại tô, ngươi vẫn là để cho lang bà ngoại ưu tiên đi, đại tô, ta cảm giác giới tính đều bị ngươi cho thay đổi." "Ngươi nghĩ làm bà ngoại?" "Vậy cũng được, không trải qua các loại chúng ta có con gái lập gia đình sống lại hãi tử mới được." Lâm Tử Hoa cười nói, "Bất quá ta cảm thấy ta còn là yêu thích nhi tử." Con gái là của người khác, như tử còn có thể cưới lao bà. Chỉ ngươi ý tưởng này, cái kia khắp thiên hạ cũng đừng có con nữ hài tử, ngươi tới chỗ nào cưới lao bà đi." Tô Vi cười nói, đông nhiên tỉnh ngộ ra cái gì, chợt nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, "Nói nhăng gì đó nha, ai với ngươi có chúng ta nữ nhi?" Cái này, Lâm Tử Hoa có chút tệ thùng, vừa vận hắn cũng là không tự chủ nói ra được, lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế. Trong lúc nhất thời, Lâm Tử Hoa biểu lộ hơi hơi lúng túng, này không làm nền, liền trực tiếp bước vào cao thâm như vậy đề tài, quá đường đột. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, Tô Vi nở cười. Không nên khởi ý đổ xấu nha. Vừa vẫn nói chuyện không trải qua suy nghĩ, đường đột ngươi rồi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Thật không tiện." Tô Vi ngon mà cười, "Lâm Tử Hoa điểm ấy chính là nàng thích nhất, rất coi trọng người khác cảm giác, làm chiếu cố người cảm xúc, nghĩ sao nói vậy?" Đầu đầu, Tô Vi đúng dịp thấy Tô Vi ăn mặc đơn giản bốn mùa dày, hắn phát hiện nữ nhân bản chân kỳ thực cũng thật đẹp mắt. Khu khụ, quả nhiên là tuổi trẻ thân thể được, thấy cái gì xinh đẹp địa phương, đầy đầu liền. Liền ý nghĩ kỳ quái rồi. Lâm Tử Hoa nhanh chóng uống một hớp lá sen trà, để cho mình trấn định trấn định. Tô Vi giọng điệu Đương nhiên nhận chân, nói như vậy, ngươi cảm thấy ta là có thể tùy tiện đối tượng. Không có. Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Mặt khác làm một tên nam sinh, ta cuối cùng có thể đối ái tình có chút ước mơ chứ? Tương lai ngươi thật muốn tìm đối tượng, ta cảm thấy ta thật không tệ. Nói như vậy tuy rằng rất là khoe khoang, có một tí tẹo như thế không thích hợp, nhưng Lâm Tử Hoa thật là có nói như vậy tự tin. Đương nhiên tự tin về tự tin, Lâm Tử Hoa cũng không có cái gì vượt qua Tôn Nghiêm cảm giác ưu việt. Hiện thực ở trong, rất có cảm giác ưu việt mà không cho người khác Tôn Nghiêm lợi. Dù cho có tiền, phú quý, quyền lực lớn, kết quả vẫn là không bằng hữu gì, nhiều nhất chỉ có lợi ích hướng về người tới, cho nên Lâm Tử Hoa tuy rằng tự tin, nhưng thái độ nắm bóp được vô cùng tốt, làm tinh chuẩn. Tô Vi cười cười, nhẹ nhàng mơn trớn bên thai mái tóc, thật tự yêu mình. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vung tay lên, tựa hồ hào khí ngất trời, đây không phải tự yêu mình, tương lai người gả đã cho ta, ngươi muốn phong quang, ta cho ngươi trở thành thế giới phong quang nhất người, ngươi phải khiêm tốn, ta liền để toàn thế giới đều biết ngươi rất biết điều. Tô Vi nghe xong, cười khúc khích, lão ngệ rồi. Lâm Tử Hoa Cho ta điểm cổ vũ có được hay không? Người dáng dấp này ta cảm giác rất là khó, nam nhân ngăn trở nhiều lắm không tốt. Tô Vi lắc lắc đầu, sau đó biểu lộ thoáng không tự nhiên, "Chờ người tốt nghiệp rồi hay nói." "Đại Tô, người thật tốt." Lâm Tử Hoa ôm lấy Tô Vi, "Cảm ơn ngươi, tương lai lang bàng ngoại." Động tác này đã vượt qua phạm vi, Cưới xe gắn máy còn có thể có an toàn vì mờ cớ nhưng thời điểm này, thật giống không lý do gì. "Bất quá," Từ Lâm Tử Hoa kỵ xa ôm Tô Vi eo nhỏ bắt đầu, nàng đối Lâm Tử Hoa khoan dung độ cũng đã đang không ngừng tăng lên. Họ mừng sinh nhật thư viện tại Chương 122, đây là hội đàn hồi. Tô Vi không có dãy ra, thậm chí đều không tỏ trách Lâm Tử Hoa. Nhìn xem Lâm Tử Hoa hưởng thụ biểu lộ, cảm thụ sâu trong nội tâm phun trào đi ra ngoài không hiểu tâm tình, có ngập nào, có ngưỡng ngủng, có thai yêu, thậm chí còn có mấy phần chiếu cố người mẫu tính, Tô Vi có mấy phần hoạn loạn. Nét mặt của nàng có chút luống cuống, nàng không biết phải nên làm như thế nào, bởi vì cái này cũng là nàng lần thứ nhất được nam nhân như thế cho ôm um ấp. Muốn tự tuyệt, nhưng nội tâm lại rất yêu thích dáng dấp như vậy. Đồng nhiên, Tô Vi trong đầu nhớ tới hai chữ, oan gia. Hai người chênh lệch, nhưng là có chút lớn, một cái vừa mới lên đại học, một cái đại học vừa vặn tốt nghiệp. Tô Vi so với đa số người sớm một năm đọc sách, nàng cảm thấy Lâm Tử Hoa nếu như dựa theo tình huống bình thường mà tính, vừa vận đại Lâm Tử Hoa 3 tuổi. 3 tuổi không phải rất nhiều, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng làm người ta cảm thấy rất đáng sợ. Lấy tư cách cảnh sát hình sự, Tô Vi phá án năng lực không sai, thậm chí có can đảm tưởng tượng, các loại giả thiết đều cực kỳ to gan. Nhưng là lấy tư cách nữ nhân, một khi dính đến đời sống tình cảm, Tô Vi cùng nữ nhân bình thường như thế, bất kỳ chi tiết nhỏ đều sẽ lo được lo mất thậm chí đối với tương lai hy vọng sinh ra dao động. Đột nhiên, đều đều tiếng hít thở âm chuyển đến, Tô Vi cúi đầu, phát hiện Lâm Tử Hoa đã ngủ rồi. "Xi xi." Tô Vi nở nụ cười, nhưng biểu lộ có chút giở khóc giở cười, cánh rừng này hoa dĩ nhiên đem nàng xem là gối. Nàng lại ôn gối sao? Bất quá, Lâm Tử Hoa ngủ say, lại làm cho nàng có thể hảo hảo quan sát hắn. Nhìn cái cái này ngủ nam hải tử, không hề phòng bị nằm tại trong ngực của mình, Tô Vi nội tâm ý nghĩ cũng đang không ngừng biến hóa. Trong lúc vô tình, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tử Hoa gò má. Sau đó sắc mặt chợt đỏ. Nam nhân đối với nữ nhân hiếu kỳ, nữ nhân cũng là, Tô Vi vừa vận thậm chí nghĩ tới một vài chỗ tham dò. Bất quá nàng một cô nương ra, cuối cùng vẫn là không làm như vậy. Hiếu kỳ về hiếu kỳ, có một số việc, dây thần kinh xấu hổ vĩnh viễn chiếm cứ chủ lưu, làm sao đều làm không được. Lâm Tử Hoa ngủ rồi, Tô Vi cân nhắc liền có hơn, cả người vẫn luôn đang suy tư. Nàng nghĩ đến hai người biết phương thức, nghĩ tới chính mình đào móc biện pháp của hắn. Làm nghĩ đến vừa vận nhìn thấy Lâm Tử Hoa thời điểm, hắn tại ngủ say như chết cảnh tượng, biết huấn luyện của hắn khả năng rất nặng. Cho nên mới như thế vẻ ngoài bỗng nhiên lại mấy phần đau lòng. Như thế một người trẻ tuổi, liều mạng như vậy, quá cực khổ. Lòng của nữ nhân, do kim đáy biển, các nàng muốn rất nhiều, rất muốn hỗn loạn, muốn rất nhiều mọi người không làm rõ được. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, Tô Vi liền đem Lâm Tử Hoa đuổi về trường học. Hai người cùng nhau, lẫn nhau đều cảm giác thời gian trôi quá rất nhanh. Lâm Tử Hoa tại rèn luyện thời điểm, đều có loại ý do vị tận dáng vẻ. Đương nhiên, hắn chủ yếu là trong đầu hồi ước mặt sau tỉnh lại làm bộ ngủ dáng vẻ lại nói lúc đó, nhưng là cọ đến không ít địa phương tốt hộ cụ chính là không nghĩ tới nằm sắp ngủ. Dĩ nhiên trải điểm nước miếng, cảm giác tốt xấu hổ. Tại Tô Vi nơi này, Lâm Tử Hoa đem trẻ con miệng còn hôi sữa biểu hiện ra. Có chút xao động, có chút kích động, làm có người tuổi trẻ tư thái, một điểm đều không ở những người khác phía trước thành thuộc hiểu chuyện dáng vẻ. Bởi vì trong đầu nghĩ sự tình, rèn luyện thời điểm, hắn thậm chí đều không có đi chú ý mấy lần rồi, cũng không biết rèn luyện cường độ, kỳ thực vượt xa đi qua. Hổ cốt đan cùng kim cốt đan thần hiệu, khi hắn rèn luyện bên trong từ từ triển lộ ra. Tích lệ giai nhân, gần giống như thơm ngát rượu ngon, một khi hiểu được tưởng thức rồi, liền sẽ càng lún càng sâu. Lâm Tử Hoa cảm giác mình hoàn toàn say mê trong đó chỉ cần là yêu thích qua khác phái đều sẽ có loại kinh nghiệm này, đều lý giải đầy đầu hồi ước cô nương xinh đẹp hiểu rõ thời khắc. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại, bởi vì luyện tập thương cảm giác thời điểm, hắn uống la sen trà về sau, lại uống quan âm ngọc lộ. Cả người liền duy trì tại tỉnh táo nhất trạng thái, phản phất một vị bình tĩnh đã đến cực hạn đang tập kích. Thiên giới, Ngọc Đế hạ lệnh, chỉnh biên thiên đình nhi đồng công pháp tu luyện, kết thúc cục diện hỗn loạn, công pháp đều sẽ dựa theo sinh mệnh chủng loại hình thái, phân biệt chế định thông dụng tu hành thủ pháp. Lam Ngọc Đế hạ lệnh thời điểm, Mấy vị khác Thiên Đế đều rất là tán thành. Thông một công pháp tu luyện có rất nhiều thai hại, bởi vì một khi bị tìm tới khuyết điểm, tương đương với phạm vi lớn người khuyết điểm được tìm tới. Nhưng là lấy tư cách Thiên đình, thai hại cũng không đáng sợ, hỗn loạn mới đáng sợ. Hỗn loạn công pháp, đội ngũ sẽ rất khó hình thành tụ hợp lực. Thời điểm chiến đấu, loạn xì ngẫu pháp thuật, trận hình hiệu quả quá yếu. Cho nên trình hợp công pháp, lợi nhiều hơn hại. Vốn là Thiên đình kỳ thực cũng là có tâm trình đón, nhưng là mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, khắc mọi mặt lực cản khả lớn, mà khắc chuyện này phi thường vẫn cảm, ai ra nói, đều phải đắc tội người cho nên sẽ không có làm. Bây giờ, công pháp hỗn loạn vấn đề cũng càng ngày càng rõ ràng, dân gian lực càng kỳ thực rất nhỏ rồi, thế nhưng thiên đỉnh còn cần có người đứng ra nói chuyện. Kết quả Lạc Danh Tiên Nhân vừa vận đề nghị đi lên, nghị luận người càng ngày càng nhiều, đem mọi người nguyện vọng đẩy ra rồi. Kỳ thực từ Lâm Tử Hoa Lọ gặp bắt đầu, toàn bộ thiên giới tiên quần đều đang bàn luận chuyện này, ủng hộ người dồn dập xuất đến nói chuyện. Thời điểm này, Lạc Danh Tiên Nhân ngược lại không đáng chú ý rồi. Rất nhiều nhảy ra ủng hộ người, đều chiếm cứ đại thế. Có internet, thiên giới hiệu suất, không thể nghi ngờ cũng tăng lên tới cực hạn. Tiên đế thuận theo đại thế, ban phát tân chính lệnh, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tử Hoa tuyệt đối không biết, hắn kêu nho nhỏ đôi cánh vũ động, liền thành mồi dẫn hỏa, đã dẫn phát thiên đình nghị luận biến cách. Luyện xong thương cảm giác cùng mô phòng giao chiến phần tử khủng bố về sau, Lâm Tử Hoa gặp được Hà Đồng Trần. Hà Đồng Trần tới thời điểm, không phải mặc quân trang, mà là ăn mặc váy, tóc của nàng trải qua tân trang, mang lên đẹp mắt vật trang sức, đẹp đẽ được có chút kỳ cục. Nữ nhân bình thường trang phục qua đi, sẽ trở nên đẹp đẽ một điểm. Nữ nhân xinh đẹp đánh như vậy giả trang, cũng là người ta cảm thấy rất đặc biệt mỹ lệ rồi. Cái này Trần Tỷ, ngươi làm sao như vậy Trang phục? Lâm Tử Hoa nhìn xem Hà Đồng Trần, hơi kinh ngạc, càng là tràn đầy kinh diễm, khi thấy trình độ vai đẹp xương quai xanh dưới đường vòng cung đối xứng khe rãnh lúc, thật vất vả đè xuống tô vi bên kia ngọn lửa, thời điểm này lần thứ 2 xung ra, hơn nữa càng thêm kịch liệt, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Này váy thật vừa vặn, đem Hà Đồng Trần tốt đẹp thân thể làm lên. Lâm Tử Hoa cảm giác thấy hơi khó mà chịu đựng sâu trong nội tâm mình khát vọng mãnh liệt rồi, vốn là có đồ vật để cho mình duy trì bình tĩnh, bây giờ không có, xúc tích muốn tập trung đàn hồi, tự nhiên hung mãnh. Con mắt nhìn về phía chỗ khác, Lâm Tử Hoa cầm qua nước suối, uống một hớp, hắn cảm giác mình cần tĩnh tĩnh. Hôm nay sinh nhật ta." Hà Đồng Trần cười nói, "Một ít bạn gái thân đến cho ta chúc mừng rồi, thân thể của ta được ngươi chữa tốt, các nàng rất hiếu kỷ, liền thuận tiện mang theo ngươi đi quen biết một chút. Nguyên lai like là cái dạng này, sinh nhật vui vẻ." Lâm Tử Hoa nghe thấy, lúc này hướng Hà Đồng Trần chúc phúc nói, nhưng con mắt vẫn là không nhìn xem nàng, bạn gái thân là nam hay nữ? Xã hội rất nhiều chuyện chứng minh thực tế rõ ràng, nam bạn gái thân không đáng tin, không phải nữ nhân quá trớn mượn cớ chính là bị thiệt tỏi còn cứng hơn chống đỡ đối tượng. Hà Đông Trần nở nụ cười, cho nên, của ta bạn gái thân, đương nhiên đều là nữ rồi. Nhìn thấy người thông minh như vậy, ta an tâm. Lâm Tử Hoa hồi đáp, phát hiện có chút nóng bỏng huyết dịch lưu động, áp chế lên quá khó khăn. Cái này bất ngoạt, quan âm ngọc lộ, la sen trà, cũng không tốt lấy ra Lâm Tử Hoa cảm giác được có chút phiền phức, hắn cảm thấy về sau hẳn là chuẩn bị một cái cái hộp nhỏ, một cái tiểu thủy ấm, thuận tiện thời khắc nấu chốt sử dụng. Hổ cốt đan cùng kim cốt đan phối hợp hiệu quả, không đơn thuần là tại xương cốt mặt trên, bắp thịt cũng là lại ảnh hưởng. Cung Tô Vi chạy khắp nơi, lại mang là sen trà, lúc đó không cẩn thận đi cảm giác, nhưng bây giờ Lâm Tử Hoa có cảm giác rồi, hắn cảm giác phản phất dường như sắt thép vậy sức mạnh, tại người điểm phân chia vàng vị trí, chậm rãi phát sinh hiệu quả. Tựa hồ có có thể đánh phá tất cả trở ngại sức mạnh tại thân thể sinh ra. Lâm Tử Hoa lần đầu cảm giác mình có kim cương toàn rồi, có thể kéo đổ sự sống. Ngươi làm gì thế không nhìn ta? Thời điểm này, Hà Đồng Chấn giơ hỏi, phải hay không ta cho người không vui? Không, ngươi quá đẹp. Lâm Tử Hoa lúng nói, đẹp đến ta bây giờ muốn đi phòng rửa tay. Hà Đồng Chấn nghe thấy Tâm tình thật tốt, sau đó lại dò hỏi, đẹp đến đi phòng rửa tay, là có ý gì? Họ Flin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 123, phía trước xuất hiện khổng lồ. Hà Đông Trần dĩ nhiên không hiểu cái này lạnh. Lâm Tử Hoa nhìn xuống nàng, phát hiện nàng một mặt tò mò dáng vẻ, rõ ràng nữ nhân này thật không biết đi phòng rửa tay tá hoàng lạnh. Dựa cái nước lạnh, thanh tỉnh một chút. Lâm Tử Hoa hồi đáp, kiểu bộ dáng như vậy, không cần tính toán. Hạ Đông Trần nợ nụ cười, ta có thể lý giải ngươi, đi thôi. Lâm Tử Hoa, ta sợ xấu mặt. Hạ Đông Trần cười cười, ta cho ngươi lựa tới, gặp phải sự tình phải cho người lựa tới, này là quân đội tập tính nàng là thật sự không hiểu, hay là giả không hiểu đâu này. Hắn đại động, nàng chẳng lẽ còn có thể tối đi. Hít sâu một hơi, Lâm Tử Hoa bắt đầu muốn phim kinh dị, tăng thi địa ảnh, rời đi tự thân sự chú ý. Đồng thời Lâm Tử Hoa cũng cảm thấy hôm nay rất kỳ quái, Tô Vi tới tìm hắn tự nhiên một chút, Hà Đồng Trần cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Hai người rõ ràng không quen biết, lại tại vô hình bên trong khoe sắc, đây là tràn ngập hoa đảo vị một ngày. Tươi đẹp, nhưng cũng khó đối phó. Lên Hà Đồng Trần xe, Nang liền bắt đầu nhanh như trước lên. Ngươi đây là siêu tốc rồi, muốn gián hóa đơn phạt." Lâm Tử Hoa hướng Hà Đồng Trần nói chuyện nói, "Hiện tại ló đầu nhiều như vậy, của ngươi bằng lái phân số sẽ bị trừ sạch." "Không có chuyện gì, có người sẽ cho ta xử lý, hơn nữa ta cái này xe có chuyên môn quản lý hệ thống, tốc độ hẳn là chậm thời điểm sẽ tự động chậm lại." Hà Đồng Trần cười nói, "Tỷ như tại máy thu hình, chủ yếu giao nhau giao lộ, đều có tương quan giảm tốc độ hiệu quả." "Lợi hại như vậy?" Lâm Tử Hoa hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói chuyện nói, "Kỳ thực những cái hệ thống là chết." Lái xe tổng cần các loại linh hoạt xử lý. Cơ khí dựa theo giả thiết làm việc, tựa hồ sẽ không có sai, nhưng ta cảm thấy được vẫn là không quá thỏa đáng. Hà Đồng trấn nghe vậy, gật gật đầu, nàng lái xe tốc độ rất nhanh sẽ chậm lại rồi. Lâm Tử Hoa không nghĩ tới chính mình nói hai câu, nàng dĩ nhiên nghe lọt được, có chút bất ngờ. Nhưng là tuân thủ quy tắc giao thông rất tốt, xã hội bây giờ, chủ lưu cũng bắt đầu tuân thủ quy tắc giao thông rồi, có chút không kỹ thuật lại thích làm loạn người, là phi thưởng cho người chán ghét. Hoa tuy rằng rất ít lái xe, thế nhưng xem không ít Tân văn. Một ít loạn lái xe phát sinh thai nạn xe cộ sự tình thấy hơn nhiều, làm bi kịch xuất hiện thời điểm, lại hối hận đã không còn kịp rồi. Kỳ thực ta dùng chiếc lái xe rất bốc đồng, có chút thói quen. Hà Đông Trần nói chuyện nói, lúc đó cảm giác mình dù sao sắp chết, dù cho rất nhiều nơi lại kiên trì, nhưng luôn có chút tự giận mình. Rõ ràng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, có thể lý giải. Bất quá bây giờ tình huống của ta đã được rồi, ta không thể lại tùy hứng. Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất kể là vì chính ta, vẫn là vì, vì mọi người, đều hẳn là an toàn điều kiện. Ta rất bất cùng. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, mở ổn một điểm rất trọng yếu, càng la việc gấp, càng phải ổn định, chỉ có ổn định mới sẽ không xảy ra vấn đề. Ha ha, thật không tiện, ta lắm mồm, kỳ thực ngươi đều hiểu, ta không nên vẽ rắn thêm chân. Người ta trong lúc đó, trao đổi còn cần khách khí như vậy sao? Hà Đông Trần cười nói, kỳ thực, ngươi cầu nhỏ thời điểm, ta cảm giác rất tốt, rất ít người chân tâm thật ý theo ta cầu nhỏ. Lâm Tử Hoa cười ha ha, có đúng không? Cái kia là vinh hạnh của ta. Thiên giới. Thái Bạch Kim Tinh tìm tới Văn Cúc Tinh, Ngọc Đế để cho ta phụ trách chủ trì tiên đồng công pháp tu luyện sự tình. Bây giờ ta đã chọn xong người, thiên đạo ngợi khen không ít công đức, ngài xem ta phải hay không? Phân một ít cho nặc danh tiên nhân." Văn Khúc Tinh dò hỏi, nhưng là như thế. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, "Đây là cần phải, chúng ta tiên nhân cũng không thể để cho người khác chịu thiệt đúng không?" Văn Khúc Tinh gật gật đầu, "Có thể phân một ít, không bằng trước tiên cho hắn 1000 công đức, còn giữ lại lại nhìn kỹ một chút được rồi." "1000 công đức, cũng tốt." Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một phen, biểu thị tán đồng, "Số lượng này thích hợp." Không bao lâu, Lâm Tử điện thoại, lấy được một cái tin nhắn ngắn. Lâm Tử Hoa mở ra tin nhắn vừa nhìn, nhất thời trong cảm giác tâm tràn đầy vui mừng, có loại giúp người làm niềm vui sung sướng tâm tình đang lưu động. Có công đức. Lâm Tử Hoa ý nghĩ di động, nhưng sau phát hiện quả nhiên như cùng hắn chỗ dự nghĩ như vậy, chỉ thấy nội dung tin ngắn như sau: Thái Bạch Kim Tinh biếu tặng ngài 1000 công đức, công đức lực lượng vì điện thoại kéo dài 10 năm thời gian sử dụng. Nội dung tin ngắn, không có lại dùng nguyên hội phân lượng đến biểu thị ra, điểm ấy rất tốt. Đo lường đơn vị, Lâm Tử Hoa cảm thấy cùng hiện thực phối hợp hợp lý điểm. Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên đưa công đức đến, này làm cho Lâm Tử Hoa phi thường bất ngờ. Lâm Tử Hoa rất nhớ đăng nhập tiên giới tiên quần nhìn xem tình huống, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy được rồi, nên cho Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên sẽ cho, không nên cho khẳng định cũng sẽ không cho, hỏi nhiều vô dụng. Chúng ta đã đến." Hà Đông Trần nói chuyện nói, ô tô tại chỗ bắt đầu giảm tốc độ, sau đó tiến vào một cái hội chỗ bãi đậu xe, sau khi vào cửa, còn có lễ nghi bảo an ở bên kia hành lễ. Này thái độ phục vụ không sai a." Lâm Tử Hoa cười nói, phí đỗ xe rất đắt chứ. Không biết, dù sao ta không giao trả tiền." Hà Đông Trần hồi đáp, cái hội sở này là của ta một cái tỷ muội làm, biển số xe của ta ghi chép qua đi, đi vào nữa sẽ tự động biểu hiện ta là quý khách." Ồ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi kinh ngạc, không sai à, dùng tới cao cấp như vậy thiết bị, này hội sở xem ra làm dụng tâm a." Hà Đông Trần khẽ mỉm cười, không nói gì. Dừng xe xong, nàng liền mang theo Lâm Tử Hoa đi lên lầu. "Ngươi có thể cân nhắc mua một bộ Âu phục rồi." Hà Đông Trần cười nói, "Như vậy về sau tốt tham gia một ít xã giao, đúng rồi, có tất cả rất nhiều âu phục, ngươi có thể trực tiếp nắm một bộ ứng dưới." Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi hơi thầm Cái này vẫn là không muốn đi nha. Hà Đông Trần, làm sao vậy? Thật không tiện. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, hắn không có tùy tiện chiếm tiện nghi người khác thói quen. Cũng tốt, nơi này đưa đồ vật đều rất bình thường. Hà Đông Trần gật gật đầu, đợi hai ngày nữa, ta cho ngươi tìm một bộ tốt một chút. Cái này vẫn là cảm giác không thích hợp. Lâm Tử Hoa há miệng, chuẩn bị từ chối. Hà Đông Trần nói chuyện, cự tuyệt nữa, ta sẽ tức giận. Này. Lâm Tử Hoa không biết phải nên làm như thế nào mới tốt nữa. Hà Đông Trần không quan tâm những chuyện đó, lôi kéo Lâm Tử Hoa, tiến vào thang máy, đi tới hội sở tầng cao nhất. Hà Đông Trần, người rốt cuộc đã tới, người đã có 3 năm không có bước vào nơi này. Tiến vào một cái phòng lớn giữa, thanh âm dễ nghe chuyển đến, đi theo chính là nhàn nhạt hoa hồng hương vị xuyên vào lâm tử hoa trong lỗ mũi, nếu không đến, chúng ta nói không chắc vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt rồi. Lâm Tử Hoa ngẩng đầu lên, liền thấy một vị ăn mặc lễ phục nữ nhân, nữ nhân mặt rất bình thường, cũng không đẹp đẽ, thế nhưng quần áo phối hợp rất khá, nhìn qua làm có khí chất. Nữ nhân này bên người, cũng có mấy cái tỉ mỉ ăn mặc người, có xinh đẹp, cũng có vậy. Lâm Tử Hoa nhà giàu nữ gặp được hai cái xinh đẹp, một cái là Hà Đông Trần, Một cái là vương Ngọc Trúc, nhưng mà hiện thực chứng minh, nữ nhân xinh đẹp là thiếu số, không là tất cả nhà giàu nữ đều là bạch phú mỹ. Tung tung tung. Đông nhiên, san nhà truyền đến trầm muộn âm thanh, sau đó một cái đại nữ nhân béo xuất hiện. Này e sợ lại 180 cân chứ? Chân tỷ, muốn chết ta rồi. Đại nữ nhân béo vừa nhìn thấy Hà Đồng Trần, liền lớn tiếng gọi một câu, sau đó vọt lên, ôm lấy Hà Đồng Trần. "Ngươi là rốt cuộc đã tới, ta rất nhớ ngươi à." Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 124, bắt tố nhắc lên đến. Tiểu suất ca Tên gọi là gì hả? Chân tỷ, đây chính là người mang đến muốn để chúng ta quen biết người sao? Đúng là đẹp trai ngây người. Tại rất nhiều người khoa trương như vậy loạn kêu thời điểm, Lâm Tử Hoa thật là im lặng. Có đẹp trai hay không, Lâm Tử Hoa chính mình hội không rõ ràng sao? Đúng như cùng những nữ nhân này nói đẹp trai như vậy, hắn ở cấp 3 thời điểm, nên lại một sắp xếp nữ nhân che giả măng mọc khiến hắn lỡ hoa rồi. Nhìn ra được, những nữ nhân này rất thích chơi. Mọi người khỏe, ta gọi Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa hướng mọi người nói chuyện nói, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy chư vị Bạch Phú Mỹ. Bất kể nói thế nào, Mặt mũi hay là muốn cho, nói thế nào đều là Hà Đồng Trần bạn gái thân. Bất quá nữ nhân tái đi che ngàn xấu xí, trừ cái kia mập mạp cô nàng, những người khác tuy rằng không dễ nhìn, nhưng cũng không đến nỗi khó mà đập vào mắt. Này Suất Ca rất biết cách nói chuyện, Trần Tử, người của ngươi không sai a. Đúng đây đúng vậy a, miệng ngọt Suất Ca, ta thích nhất. Tiểu Suất Ca, ta cho ngươi một tấm thẻ hội viên, về sau nơi này ta bảo kê ngươi nhà, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Chuyện này, những nữ nhân này quá hào phóng tùy hay là Hà Đồng Trần ở nơi này ngân nhân, hay là nữ nhân nấu mạnh kín? bốn là cùng nam nhân không giống nhau. Lâm Tử Hoa thường thường nhìn thấy nữ nhân trong lúc đó đùa giỡn, lẫn nhau chạm thân thể đối phương, nơi nào đều ra tay. Nam nhân đùa giỡn nếu như như thế, bất luận ai thấy đều sẽ cảm giác được không bình thường. Lâm Tử Hoa thử nghiệm dùng nữ nhân dòng suy nghĩ đi tìm hiểu những người này, cảm giác các nàng lại kỳ hoa đều có thể tiếp nhận rồi. Được rồi, mọi người đừng nói chuyện thiếu rồi, ăn cơm đi. Béo nhất mập cô nàng nói chuyện nói, ta đã 2 giờ không ăn cái gì. 2 giờ không ăn cái gì. Lâm Tử Hoa nghe vậy, một trận khẽ thủng. Nhìn một chút mập cô nàng, hắn cảm thấy nàng lại ăn đi. Hội chết người. Người nữ nhân này vòng eo đường kính, đều nhanh một mét. Căn tứ số đi tính toán công thức, nàng này vòng eo tuy rằng không phải như vậy tròn, nhưng vòng eo cần phải cũng tại khoảng 3 mét rồi. Mập như vậy, kỳ thực đã phi thường ảnh hưởng của nàng khỏe mạnh rồi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa chỉ là liếc mắt nhìn, vẫn chưa qua cố lưu ý, hắn biết rõ làm sao đi tôn trọng một người. Nhưng là mập cô nàng lại tương đối nhạy cảm, nàng hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, người có thể hay không cảm thấy ta rất béo, cảm thấy ta làm ăn được. Ta cũng làm ăn được. Lâm Tử Hoa vẫn chưa chính diện trả lời vấn đề của đối phương mà là nhảy ra đề tài, nếu như muốn so ai có thể ăn lời nói, ở đây các vị, Bao quát Trần Tỷ cũng không phải đối thủ của ta. Cùng nữ nhân trao đổi, luôn từ phía trên thắng lợi, hầu như không có bất kỳ ý nghĩa. Nói thế nào đều là khách hàng, nói chút những khác khi nào. Người làm ăn được. Mập cô nàng hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, ngươi làm sao có thể ăn? Phi thường ăn được. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, ăn được đến để cho các ngươi cảm thấy trình độ kinh khủng, không tin các ngươi hỏi Trần Tỷ. Mập cô nàng nghe vậy, lúc này hướng Hà Đồng Trần nhìn lại. Hà Đồng Trần gật đầu cười, đứng Chúng ta mọi người một ngày ăn cơm số lượng, gộp lại, hắn dừng lại đều có thể ăn được." Hoa. Mập cô nàng phát ra thán phục, sau đó hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Vậy ngươi còn thế nào gầy như vậy?" Rèn luyện. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Đem đồ ăn đều tiêu đốt, chính là cái này kết quả sao, các ngươi bất cứ người nào đều có thể làm được." Mập cô nàng vừa nghe đến rèn luyện, liền đầy mặt khổ não. Làm hiển nhiên, nàng cũng không phải một cái rất muốn rèn luyện người, bằng không nàng cũng sẽ không mập thành bộ dáng này. "Được rồi, mọi người không nên tán gẫu, ăn cơm đi." Vừa vặn cái thứ nhất cùng Hà Đồng Trần nói chuyện hiếm. Tướng Mạc Bình Thường, nhưng Âm Thanh Dễ Nghe nữ nhân nói chuyện rồi, "Đi, mời tới bên này." Mọi người ngồi ở chỗ ngồi về sau, liền bắt đầu lẫn nhau giới thiệu, lẫn nhau dần dần mà trao đổi, làm rõ thân phận của nhau. Minh Nguyệt hội chỗ sở trưởng, chính là tướng mạo Bình Thường Âm Thanh Dễ Nghe nữ nhân, gọi Lâm Tiểu Liên. Mập cô nàng gọi Lý Thích Đẹp. Một cái chân dài xinh đẹp muội tử, gọi Mang Tiểu Hiến. Còn lại mấy cái tướng mạo Bình Thường, Cô Nương, phân biệt gọi Hứa Thanh Hoa, Lưu Ngọc Cảnh, Triệu Dạng Mây Đỏ, Tần Mộng Dao. Làm phát hiện tướng Mạc Bình Thường nữ nhân gọi Tần Mộng Dao thời điểm Lâm Tử Hoa cảm giác thật là hủy bà quan. Đặc biệt là hắn xem qua một quyển tiểu thuyết, bên trong vai nữ chính cũng gọi là Tần Mộng Dao, lúc trước nhưng là Lâm Tử Hoa trong ảo tưởng cô nương, hiện thực thậm chí có một cái trường dáng rất như vậy, khiến hắn cảm giác rất bị đả kích. Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, nữ nhân sinh ra, không thể khởi quá tên dễ nghe, bằng không lớn lên xấu xí, hình thành tương phản rất lớn, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy khôi hài, danh tự càng mỹ lệ hơn, càng nhắc nhở người khác dung mạo của nàng xấu xí. Như vậy cũng tốt tựa một cái nào đó thôn trang, có một nam hài tử, cái kia cha đứa bé cho tử đặt tên vương che trời kết quả hại tử thành, kẻ ngu si. Nhưng có thể đứng ở cha mẹ góc độ nhìn lên, mong con trở thành vương hoàng, mong con hóa rồng, ý tưởng này rất tốt, nhưng không như mong muốn thời điểm, danh tự quá tốt, thương tổn, kỳ thực càng lớn. Đương nhiên Lâm Tử Hoa trong lòng mặc dù có cái cảm giác này, nhưng ngoài mặt vẫn là làm tôn trọng đối phương, làm khách khí chào hỏi. Những người này đều là tương lai ẩn tại khách hàng. Có tiền nữ nhân so với nam nhân càng cam lòng dùng tiền, làm ăn này cần phải hào hảo làm. Bạn ăn bày ra lên đây, Hà Đồng trấn hướng Lâm Tử Hoa cười nói, chờ chút ngươi không cần khách khí với bọn họ, an hết mình. Nhìn xem là bọn hắn mang món ăn tốc độ nhanh, vẫn là ngươi ăn được nhanh. Không thành vấn đề, cái này ta thành thạo." Lâm Tử Hoa cười nói, trước tiên cho các nàng bộ lộ tài năng. Hà Đông Trần gật đầu cười, còn lại cô nương cũng dồn dập gật đầu biểu thị ý nghĩ này rất tốt. Ăn được nhanh, tỉ tỉ có khen tường nha. Ta này hội sợ rất không tệ, ở một buổi tối, ngươi hội cảm nhận được chi kỳ giữ gìn. Đúng đúng đúng." Chan đây mập mở câu nói, để Lâm Tử Hoa có chút không nói gì. Bất quá, cơm nước bưng lên thời điểm, Lâm Tử Hoa không có khách khí, chuyên tâm quất ngang. Các món ăn ngon, nhanh chóng vào bụng. Siêu nhất lưu tốc độ, để rất nhiều người đều rung động một cái. Biết nhất ăn trải cổ tử, bình thường cũng rất lưu ý chính mình cùng đồ ăn của người khác phân lượng, khi nàng phát hiện nàng ăn một miếng thịt thời điểm, Lâm Tử Hoa đã ăn năm khối, 6 khối rồi, tại chỗ cũng có chút chấn kinh rồi. Dường như Hà Đồng Trần nói nói như vậy, mọi người hết thể sức ăn gấp lại, cũng không đủ Lâm Tử Hoa một người ăn. Người này, miệng giống như cái động không đáy, thật lợi hại. Chân tỷ, ta có chút tin tưởng là hắn chữa khỏi vấn đề của người rồi." Lâm Tiểu Liên cười nói, người có bản lãnh, thường thường khác thường ở thừa người thủ đoạn. Hà Đồng Trần cười cười, Ăn bản lĩnh cũng không chỉ là những này. Mập cô nàng nói chuyện, có thể giảm béo sao? Làm một cái trải cổ tử, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là giảm cân. Hà Đông Trần nhìn hướng Lâm Tử Hoa, lấy ra hỏi dò ánh mắt, ra hiệu nàng có thể dựa theo tình huống thật phản hồi đi ra. Người không phải một ngày mập lên, cho nên giảm béo cũng không phải một ngày giảm xuống. Lâm Tử Hoa nhìn một chút mập cô nàng, hồi đáp, kỳ thực rất nhiều thứ đều là một pháp thông vạn pháp thông, vị này tỉ nếu như kinh mạch thông sướng, thân thể vận chuyển trôi chảy, dù cho ăn được nhiều, dễ bị mập, nhưng cũng sẽ không mập được quá lợi hại. Có điểm đạo lý. Lâm Tiểu Liên khẽ mỉm cười, vươn chén lên, uống một hớp đồ uống, "Vậy ngươi biện pháp?" "Có, thế nhưng hiện tại không có cách nào cung cấp." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta cần nghỉ ngơi một tuần, sau đó mới có thể mở bắt đầu chế tác, bình thường chu kỳ là một tháng năng lực chế ra 1 phần 7 ngày sử dụng số lượng đến, nàng dùng 7 ngày về sau, hiệu quả hẳn có thể có thể cảm giác được một ít. Một tháng chỉ có thể làm ra 7 ngày phân lượng." Lâm Điểu Liên có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tử Hoa, "Làm sao chế luyện, sản lượng làm sao ít như vậy?" "Chư vị tin tức linh thông, hơi chút điều tra ta một cái, tự nhiên biết." Lâm Tử Hoa cười nói, Ta ở nơi này nói, các ngươi không hẳn nguyện ý tin tưởng. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tang thư hiện tại. Chương 125, chân thành xáo lộ. Ta tin tưởng. Mập cô nàng Lý Ái Mỹ nói chuyện nói, có thể trị hết trần tỉ bệnh, bản lãnh này phi thường lê vớm, chỉ cần ngươi nguyện ý tìm thật mà nói, chúng ta còn có cái gì không thể tin tưởng sao? Thời điểm này, Hà Đồng Trần bỗng nhiên dò hỏi, Tử Hoa, thân thể ngươi xuất hiện hao hụt trạng thái, phải hay không cùng những thứ đó có quan hệ? Lúc nói chuyện, Hà Đồng Trấn đối với bàn tay của chính mình làm một cái đánh động tác, chính là Lâm Tử Hoa sử dụng đạo phụ bộ dáng. Lâm Tử Hoa kỳ thực rất không thích biên cố sự, nhưng cần thiết cho người xây dựng một cái xinh đẹp tình cảnh, cần thiết lấy ra một cái khiến người ta có thể tiếp nhận hợp lý lý do. Cho nên, Lâm Tử Hoa liền cho Hà Đồng Trần gật gật đầu, có một chút liên hệ. Những nữ nhân khác ngay vậy, ánh mắt đều trở nên cực kỳ hiếu kỳ rồi. Rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên sẽ cùng thân thể hao hụt có quan hệ. Nghe tới, tựa hồ làm huyền huyễn. Nữ nhân đều so sánh mê tín, so với nam nhân dễ dàng hơn tin tưởng mê tín. Khi lại mê tín sắc thái độ vật xuất hiện thời điểm, nữ nhân liền biến rồi, các nàng trở nên vô cùng hiếu kỳ. Mỗi một người đều rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Tử Hoa, chờ đợi Lâm Tử Hoa đáp án. Các ngươi thì sao? Vẫn là không muốn biết tốt hơn. Hà Đông Trần nói chuyện nói, miễn cho bị người khác lừa gạt rồi trả lại nhân số tiền, trên thế giới này giả mạo rất nhiều, chân chuyển chỉ có cá biệt. Hà Đông Trần, ngươi thật nhỏ mọn. Lâm Tiểu Liên trợn nhìn Hà Đông Trần một mắt, sau đó hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tiểu xuất Ca, ngươi nói đi, theo ta nói một chút, chúng ta bảo đảm sẽ không bị người khác lừa dối." Lâm Tử Ho nhún vai một cái, mở miệng nói, "Xin lỗi, duyên phận chưa tới." Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, Mấy người phụ nhân liền biểu thị không hài lòng, dồn dập hướng Lâm Tử Hoa cợt chế lên. Lâm Tử Hoa vốn là cũng không có thật từ chối chết ý nghĩ, chính là nắm bó một cái thái độ mà thôi. Tại các nàng nhiều lần yêu cầu thậm chí các loại chỗ tốt dám chỉ hứa hẹn dưới tình huống, Lâm Tử Hoa không đề cập tới chỗ tốt chuyện tình, bắt đầu nói ra tình huống chân thực, kỳ thực, ta học một chút huyền học, đồ vật của ta đều là huyền học kết quả. Huyền học kết quả? Lâm Tiểu Liên có chút bất ngờ, mê tín đồ vật. Gần như, Lâm Tử Hoa gật đầu một cái nói, các ngươi nhìn bị điện giật coi, hẳn phải biết Mao Sơn đạo thuật ta chữa bệnh gì phù thủy các loại đồ vật. Rõ ràng, Lâm Tiểu Liên nói chuyện nói, thân thể của ngươi hao hụt, cùng này có quan hệ. Chế tác phù thủy, cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Lâm Tử Hoa hồi đáp, không để tâm thần sẽ không hiệu quả, dụng tâm thần, một khi quá độ, tự nhiên đối thân thể không tốt. Các vị Bạch Phú mỹ giao thiệp rộng hiện ra, nếu như hơi chút điều tra một chút lời nói, hẳn là có thể biết ta gần nhất tình huống. Không cần, chúng ta tin tưởng ngươi." Lâm Tiểu Liên nở nụ cười, điều tra bằng hữu cũng không quá được, mà khác, Trần Tỷ Biểu Lộ đã nói rõ tất cả. Tử Hoa Về sau ngươi không thể làm tiếp điên cuồng sự tình rồi." Hà Đông Trần nói chuyện nói, "Ta nghe nói ngươi cho người khác một ít gì đó, một bình nước thay đổi 50000 nguyên, nếu như đối thân thể ngươi gánh nặng rất lớn, nói thật, giá tiền này quá thấp, không đáng giá." "Không sai." Mập cô nàng nghe vậy, lúc này nói chuyện nói, "Ta cho ngươi 500000 một bình, gấp 10 lần giá cả, tại ngươi không ảnh hưởng thân thể dưới tình huống, tận lực cho ta làm trả giảm cân, ngươi nói tốt không tốt?" "Ta đi, 500000." Lâm Tử Hoa có loại cảm giác khiếp sợ, này vì giảm béo, cái gì một cái giá lớn đều chịu suất. Cái này Nếu như là giảm béo lời nói, 500.000 phải hay không có chút không thích hợp. Lâm Tử Hoa dò hỏi, internet, các loại bảo kiện phẩm giảm béo quảng cáo, đều là mấy trăm đồng tiền, thậm chí mấy mươi đồng tiền đều có, ngươi lập tức cho nhiều như vậy tiền. Mập cô nàng nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó nói nói, mấy trăm đồng tiền đều là gạt người, lừa gạt một tờ khai là một đơn, mấy mươi đồng tiền xác thực có chút tác dụng, nhưng ta có thể ăn như vậy, không dùng. Cái này, Lâm Tử Hoa không biết nên làm sao đánh giá rồi, giảm béo loại chuyện như vậy thật là một nan đề, rất nhiều người thử qua các loại biện pháp, đều không hiệu quả ta thậm chí mời rất nhiều chữa bệnh chuyên gia, bỏ ra thật nhiều tiền, thử các loại hiệu quả, đều vô dụng." Mập cô nàng nói chuyện nói, quốc nội ngược lại có chuyên môn vị phú hào giảm béo tuyệt thực toàn thể, nhưng là cả người tại mọi thời khắc ở vào giam trong ống, muốn tránh khỏi thận xảy ra vấn đề, ta thật được. Không được loại kia ngồi tù cảm giác, thần vào. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Ta hiểu được, ngươi chính là hy vọng tốt nhất có thể giảm béo, nhưng là vừa có thể vô câu vô thuốc, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ là ngủ." "Đúng đúng đúng." Mập cô nàng gật đầu nói, "Ngươi có biện pháp không?" Lâm Tử Hoa dự định nói hết cách rồi, bởi vì cái này yêu cầu quá khó khăn. Hắn lại không là sự thật đạo thuật đại sư, không phải chân chính hiểu được pháp thuật, điều này sao có thể làm đến được. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa tư duy tầm nhìn, xuất hiện một hàng chữ, "Trừ sa nước, La sen trà, Quan âm ngọc lộ ba hỗn hợp, nhưng giải quyết nữ tử này vấn đề." Tử Hoa, có được hay không, ngươi không thể nói sao?" Hà Đồng Trần xem Lâm Tử Hoa đang suy tư, lúc này dò hỏi, "Lẽ nào ngươi liền không có biện pháp nào?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhìn xem tiên giới điện thoại bên trong mới đi ra ngoài chữ, chấm trước phiên dịch ta có cái đại khái dòng suy nghĩ, nhưng cụ thể vẫn phải là hào hảo châm trước, đầu tiên thân thể mỡ nhiều, nói rõ thân thể không đủ thông suốt, cho nên cần toàn thân trà, trợ giúp bài tiết, thứ yếu, ta nghĩ vị tỷ tỷ này hẳn là chịu không ít thuốc giảm cân rồi, là thuốc có 3 phần độc, thân thể độc tố tất nhiên không ít, cần trừ độc trà, cuối cùng, giảm béo, bài độc trong quá trình, tất. Nhưng kèm theo thân thể nguyên khí đại độ công tiết lộ, cho nên còn cần ngọc lộ bổ dưỡng. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, cũng tiến vào tư bản lương tâm tam bạn phụ sáo lộ bên trong. Chiêu thứ nhất, tự nhiên là tâm sự phân tích, hiện tại hắn làm rất khá. Tại Lâm Tử Hoa phân tích bên trong, mấy cái vốn là hiểu được một ít dưỡng sinh nữ nhân, lập tức cảm giác mình bắt đầu hiểu rõ huyền học rồi. Làm Lâm Tử Hoa nói phù thủy sức mạnh chính là giải độc, thông sướng, tầm bổ về sau, các nàng cảm giác mình ngoại trừ bản lĩnh sẽ không bên ngoài, trên lý thuyết chính là cái huyền học chuyên lên ra. Tại các nàng tiếp nhận rồi Lâm Tử Hoa một bộ này tư tưởng về sau, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Lâm Tử Hoa hơi chút nói hai câu, liền làm cho các nàng nhận rồi Lâm Tử Hoa lao động giá trị. Kỳ thực ta ăn thật nhiều đồ bổ, tự thân có tăng lên, cho nên lần sau hẳn có thể tại 2 năm ngày khoảng chừng Đương nhiên nếu như mở rộng ăn bổ phẩm lời nói, vẫn là 7 ngày có thể làm được. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá dạng như vậy, liền sẽ làm cực khổ rồi, thân thể sẽ ở vào hao hụt trạng thái, hơn nữa hạ hạ lần ta phải tu dưỡng 2 tuần thời gian mới có thể tiếp tục chế tác cái kia dưỡng sinh trí thủy. Đồ bộ không là vấn đề, ta chuẩn bị cho ngươi. Trai cô nói chuyện nói, sau đó liếc mắt nhìn Hà Đồng Trần, ngươi không cần 7 ngày liền làm được, 15 ngày có thể không? 15 ngày lời nói, có thể. Lâm Tử Hoa hồi đáp, Lý tỷ, ngươi là Trần Tỷ bằng hữu. Nếu như tiêu hao bổ dưỡng tài liệu đều do ngươi đến cung cấp lời nói, lần này ta có thể không lấy tiền. Tương lai bổ dưỡng muốn coi như ăn cơm, Lâm Tử Hoa tuy rằng hiểu được mua sắm, nhưng chân chính thứ tốt, không con đường là không mua được, đi tiệm thuốc, căn bản là không mua được tốt. Có thể là những này nữ nhân tới mua không giống nhau, vì các nàng của mình khỏe mạnh, nếu ai dám thả một cái thứ phẩm đi xuống, Lâm Tử Hoa có thể cam đoan, các nàng sẽ dạy những người kia làm người như thế nào. Nếu là có thể lời nói, Lâm Tử Hoa quyết định thiếu thu chút tiền, lấy thêm điểm thứ dụng. Làm sao có thể cho ngươi lãng phí thời giờ đâu này? Lý Ái Mỹ nợ nụ cười, đương nhiên không được á, bổ dưỡng đồ vật ta cung cấp, tiền hay là muốn cho. Ta muốn là chiếm tiện nghi của ngươi, chân tỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Họ Flutterlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 126, lại đến một đơn. Tiểu suất ca làm người rất tốt. Lâm Tiểu Liên cười nói, vừa mở miệng cũng đừng có tiền, bất quá, người thiện lương cũng không thể như thế dùng, như thế dùng chính là kẻ bà phải rồi. Đúng đấy. Lâm Tiểu Liên dứt tiếng, Lý Ái Mỹ cũng gật gật đầu, là ta cần sớm lấy thuốc, cho nên thuốc bổ ta tìm đến, không thể tính tiền của ngươi. 500.000 bảy ngày dùng số lượng, ngươi không thể cho ta số giá, bằng không ta sẽ tức giận. Này mua đủ, còn có mạnh mẽ không đánh bại giá. Lâm Tử Hoa hôm nay cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức, bất quá từng chứng kiến sau, nàng đối này mập cô nàng thái độ thay đổi, tăng lên không ít độ thiệt cảm. Đương nhiên cái này hảo cảm là sinh ý hợp tác đồng bọn phía trên hảo cảm, cùng nam nữ cảm tình không quan hệ. Như vậy, có hiệu quả lại cho ta tiền đi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cái này các ngươi là Trần tỷ bằng hữu, ta cảm thấy ta hỗ trợ cũng là việc nên làm, đi qua ta đối với người khác cũng là cái dạng này. Được rồi, Từ Hoa." Hà Đông Trần kéo lại Lâm Tử Hoa thủ, nói chuyện nói, "Ngươi đừng cùng này chút phú bà khách khí, các nàng không thiếu tiền, nơi nào có để tiền không nhiều người cho nhiều tiền người trước tiên miễn phí làm việc đâu này. Không loại này đạo lý." Lý Ái Mỹ lắc lắc mập mạp đầu, đúng vậy à, quy củ của ngươi muốn đổi, nơi nào có các loại có hiệu quả lại cho tiền. Bệnh viện chữa bệnh chưa từng có cùng khách hàng nói ngươi khỏi bệnh rồi lại cho tiền. Mà khác, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại đối với ngươi có lòng tin rồi, ngươi đem trương mục ngân hàng cho ta, ta hiện tại cho ngươi đánh 500.000 đi qua." Đây cũng quá nhanh đi nha." Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ, hán đổ vật nhưng không làm đi ra. Hà Đồng Trần gật gật đầu, "Không sai, ngươi có vật quý giá như thế, có thể nào trước tiên cho thuốc lại thu tiền đâu này. Đây tuyệt đối không được. Không thiết lập một ít ngưỡng cửa, đến lúc đó một số người lựa ngươi, ngươi tìm ai khắp đi. Ngươi phải tài khoản là bao nhiêu? Cho nàng đi." Hà Đồng Trần dáng dấp như vậy, hiện ra phải vô cùng để bụng, tựa hồ tiền kia là trò của nàng như thế. "Không, trên thực tế. Chút tiền này Hà Đồng Trần căn bản là sẽ không coi vào đâu." Nàng sẽ chỉ ở Ý Lâm Tử Hoa trong tay có bao nhiêu tiền? Lâm Tiểu Liên, tân ngộng giao mấy vị nữ nhân thấy thế, lẫn nhau có thăm ý được cười cười, nhưng không có hủy đi mặc cái gì. Lâm Tử Hoa cũng không nghĩ đến quá nhiều, lắc lắc đầu, Trần Tỷ, mọi người quan tâm ta như vậy, nói rõ làm đem ta coi là chuyện đáng kể, ta làm cảm tạ mọi người, chuyện tiền bạc không cần nói nữa. Rồi lại nói, các nàng nếu là Trần Tỷ bằng hữu, tự nhiên là tin được được. Hà đồng Chấn nghe vậy, khẽ mỉm cười, Lâm Tử Hoa rất hiểu chuyện, làm chiếu cố quan hệ của nàng, này làm cho nàng rất là thỏa mãn. Lâm Tiểu Liên đám người thấy Lâm Tử Hoa nói kiên quyết, trong lòng hảo cảm tăng lên rất nhiều. Thời đại này, đối mặt khoản tiền lớn có thể giảng nguyên tắc rất ít người rồi. Đối mặt tiền càng là có thể giảng nguyên tắc, càng là đáng giá kết giao. Nếu như mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, các nàng xem tại Hà Đồng Trần trên mặt mũi, cùng Lâm Tử Hoa trò chuyện rất tốt, hiện tại nhưng là thật cảm thấy người này có thể làm bằng hữu, dự định cùng Lâm Tử Hoa hảo hảo làm bằng hữu. Tiểu Suất ca, đồng nhiên trong lúc đó, ta có chút thích người rồi. Lâm Tiểu Liên nói chuyện nói, nếu không cân nhắc để tỷ tỷ làm bạn gái ngươi như thế nào? Ta có thể mang ngươi tiến vào tươi đẹp thanh âm thế giới nha." Lâm Tiểu Liên bỗng nhiên cười vài tiếng, âm thanh làm đặc biệt phi thường dễ nghe. Nói thật, nếu là Lâm Tiểu Liên được sủng ái trứng lại hơi chút đẹp đẽ như vậy một điểm, nàng đi làm lưới đỏ tuyệt đối rất hot. Đương nhiên nàng hiện tại đi làm lưới đỏ cũng có thể phi thường hỏa. Hà Đồng Trấn nghe vậy, chợt nhìn Lâm Tiểu Liên một mắt, hắn vẫn là sinh viên đại học, đang cùng ta học quyến pháp, còn chưa tới nói yêu thương gặp thời lợi. A, bảo vệ đến mức rất bền chắc nha, phải hay không dự định giữ lại tự dùng à? Lâm Tiểu Liên cười nói, "Hà Đông Trấn, đều niên đại gì?" Đừng nói sinh viên đại học, hiện tại lưu hành học sinh trung học nói yêu thương, học sinh tiểu học đều nói chuyện đây, nào lúc chia tay, chả muốn chết muốn sống, nhanh lật không biết bao nhiêu người rồi. Tiếp lấy, một đám nữ nhân bắt đầu thảo luận yêu sớm vấn đề, Lâm Tử Hoa được quăng ở một bên. Nữ nhân náo mặt kín, quả nhiên cùng nam nhân không giống nhau sao. Lâm Tử Hoa có chút không nói gì, túi thấp đầu, hắn quyết định truyền tâm ăn đồ ăn. Đợi được Lâm Tử Hoa một người quét ngang một bàn hơn nửa đồ ăn gặp thời đợi, các nữ nhân lực chú ý rốt cuộc trở về Lâm Tử Hoa ăn được được trên sự tình rồi. Hoa, thật là lợi hại rồi. Lý Ái Mỹ hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tiểu đệ, ngươi là thần tượng của ta. Ngươi còn là được rồi." Hà Đông Trần cười nói, "Ái Mỹ lời nói, về sau phải khống chế đồ ăn rồi, các loại người của ta cho ngươi đã làm ra thuốc trà về sau, ngươi tốt nhất nhiều vận động một chút, đừng nhà cũ. Kỳ thực vận động vật này, ngươi một đơn tói quen, hội triệt để yêu nó." Lý Ái Mỹ, "Quên đi thôi, vận động chuyện này, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, ta không là ưa thích tìm thải vào người. Những nữ nhân này năng lượng nhiều đến bao nhiêu?" Lâm Tử Hoa không biết, hắn được một thân lễ phục bao bấy. Khí chất ưu nhã Hà Đồng Trần Bến lên lửa tình trở lại trường học gặp thời đại, nhận được một cái tin nhắn ngắn, có người thông qua siêu cấp online bằng kiếm, hướng về ngày tài khoản đi vào 500.000 nguyên. Những nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Nhanh như vậy liền tìm đến tài khoản rồi, hiệu suất không cao bình thường. Các nàng làm việc được khí phách, so với Lâm Tử Hoa tưởng tượng lớn hơn. Chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Lâm Tử Hoa hôm nay được hiện thực lên bài học. Có vài nữ nhân tướng mạo khả năng liền tự như vậy, nhưng các nàng làm việc trừng mực, không chút nào thua nam nhân. Đối với so với quá khứ hắn cảm thấy tính không sai có khí phách được vương ra, hiện tại hắn tiếp xúc người, khí lượng không thể nghi ngờ càng lớn. Thứ phát hiện này, để Lâm Tử Hoa cảm thấy, Hà đồng Trần vòng trọn, so với Vương Khang cái kia một cấp bậc càng cao hơn. Một cái Đông Hải thị, cũng là ngọa hổ tàng long. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa nhận được một cái đến từ Lý Ái Mỹ được tin nhắn, tiền nhận được sao? Nhận được về trả lời một tiếng, người muốn tư bộ phẩm, ta đã gọi điện thoại, đoán chừng phải chờ 2 giờ về sau năng lực sửa xong. Bộ dưỡng dược vật tại kinh đô, đi cao thiết đến nơi này, đoán chừng là nửa đêm có thể đến. Nửa đêm ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ngày mai đưa đến trong tay ngươi đi." Lâm Tử Hoa vừa nhìn lại tin nhắn, chỉ cảm thấy thật là xa xỉ. Cuộc sống của người có tiền, quả nhiên nơi nào đều tới tốt nhất đã dụng. Chầm ngâm một phen, Lâm Tử Hoa trở về tin nhắn, "Lý Tỷ Tỷ, ngươi quá khách khí, thẳng thắn như vậy liền hợp thành tiền. Như thế tín ngươi ta, ta cũng không biết nên nói gì, nỗ lực đem mấy thứ làm cho ngươi tốt." "Lý Ái Mỹ, ha ha, tiểu suất ca, ta thật cao hứng ngươi có loại thái độ này, thế nhưng tuyệt đối đừng đuổi tiến độ, nên nghỉ ngươi cần nghỉ ngươi, ta dù sao đã mập đã lâu rồi, không nóng nảy." Ngươi chậm rãi lộng, thân thể trọng yếu nhất. Mặc dù biết có Hà Đồng Trần Tình mặt ở trong này, nhưng Lâm Tử Hoa hay là đối với nàng có rất tốt được cảm quan. "A Hoa, ngươi một chân đạp hai thuyền a." Làm Lâm Tử Hoa cùng Lý Ái Mỹ tán gẫu sau khi kết thúc, ngẩng đầu lên gặp thời đợi, Tô Sĩ Khâm liền hướng hắn nói dò hỏi, "Ban ngày cùng Tô Vi tiêu sái, buổi tối đổi một người phụ nữ, ngươi sẽ không sợ phân thân thiếu phương pháp sao?" "Ta nói Tô Sĩ Khâm, ngươi có phải hay không tại ta bên kia cài đặt máy thu hình, thật giống như ta kéo cái phân ngươi đều có thể biết." Lâm Tử Hoa ngẩng đầu lên, nhìn mập mạp một mắt, Có tin hay không ta cho ngươi cùng phòng tạ ơn tha chết." Chậc chậc chậc. "Tôi sí không nghe vậy." Một mặt làm bộ kinh hãi được dáng vẻ, làm hung hăng ha, "Ngươi cho rằng ta tiền nhiều không địa phương hoa, tại ngươi bên kia lắp đặt máy thu hình sao? Ta là trùng hợp phát hiện." "Trùng hợp cộng lông." Hoàng vĩ đương nhiên nói chen vào đi bảo, "Mập mạp, ngươi mỗi ngày đều đề nghị đi sân huấn luyện bên kia phương hướng ăn cơm, không phải là muốn nhìn một chút Tử Hoa đang làm gì sao?" Mập mạp nghe vậy, nhất thời che mặt, "Tại sao phải vạch trần ta? Lẽ nào ta quan tâm một cái đồng học sinh hoạt cũng không được sao? Ta chỉ là muốn không có tiếng tam gì." Xong. Lâm Tử Hoa vô đầu một cái, tựa hồ phi thường khổ não, mập mạp, người đây là muốn đem ta bẻ con queo. Các ngươi những người này, làm sao như thế ô? Họ phlìn mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 127, lão Trư muốn đi một chuyến. Mập mạp đương nhiên không thể có ý định giám sát Lâm Tử Hoa, học sinh trong lúc đó còn không đến mức bay lên đến độ cao này. Tại sao mập mạp sẽ phát hiện Lâm Tử Hoa tình huống? Thật ra thì vẫn là vậy đơn giản lý do, mập mạp thường thường đề nghị đi sân huấn luyện phụ cẩn ăn cơm, nếu như thích hợp, hay cùng Lâm Tử Hoa đồng thời tập hợp dừng lại là được rồi. Tô Sí không người này dạng điếc khí, trọng tình cảm, mặc dù có chút lễ mề, nhưng người cũng khá rồi. Đi nhiều hơn, thành thói quen, hắn thường thường ở đằng kia phụ cận ăn cơm đi. Bởi vì nhìn thấy Lâm Tử Hoa thời điểm, phát hiện Lâm Tử Hoa không phải đang cố gắng huấn luyện, hay là tại ngủ, sẽ không quấy rầy hắn. Tô Vi đến, Hà đồng trần đến, thường thường đều là thời gian ăn cơm phụ cận, mập mạp ở tình huống bình thường, làm dễ dàng gặp phải. Chỉ cần mập mạp không là muốn đem ta bẻ con queo là được rồi, ta người này, liền yêu thích nữ nhân. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói Kỳ thực hiện tại, ta chưa cùng Tô Vi cùng huấn luyện viên của ta ở trong bất cứ người nào nói yêu thương. Ta liền cùng với các nàng ra ngoài đi một chút, nhận thức một số người, mở rộng một cái xã sẽ kiến thức mà thôi. Được rồi, tuy rằng ta biết ngươi là nghiêm trang nói bậy nói bạn, nhưng ta còn là không nhịn xuống đã tin tưởng. Mập mạp hồi đáp, nhìn ngươi cùng cô nương xinh đẹp dựa vào gần như vậy, ta không nhịn được gước ao ghen tị a. Bất quá lấy tư cách cùng phòng, ta là ủng hộ ngươi, hai cái Bạch Phú Mỹ, nỗ lực lên đi, nếm thử các nàng tư vị. Lâm Tử Hoa một trận thẹn cái gì gọi là nếm thử các nàng tư vị? Này quá dơ. Cái này ta chống đỡ, về đến cho chúng ta viết một phần cảm nghĩ a." Lê Bình cười nói, nói chuyện cụ thể chi tiết nhỏ, tỉ như cái kia một nhĩ màu sắc như thế nào a, quả nho màu sắc như thế nào a, xúc cảm a. Nam Đồng bào ở chung, có lúc cũng rất thô tục trọng cậu. Vậy thì cùng nữ nhân lẫn nhau đùa thời điểm, nơi nào đều trảo như thế, lẫn nhau đều có khiến người đi tính mắt cử động. Chả cảm nghĩ đây này." Lâm Tử Hoa đầy vẻ khinh bỉ, ta là loại này biến thái sao? Chuyện tốt đương nhiên là ẩn nút đi chính mình hưởng thụ lấy, sao có thể nói ra chia sẻ đạo lý. Đặc biệt là loại chuyện này, kiên quyết không thể nói. Bạn bè cùng phòng dũng cảm, Lâm Tử Hoa có thể hiểu được. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tuy ý bọn Hàn An nói linh tinh, Lâm Tử Hoa chính là không hé miệng. "Mập mạp, Tử Hoa, ngươi làm sao như vậy được cô nương yêu thích, có thể hay không cho chỉ điểm một con đường sáng sao?" Liên tục hai nữ nhân đều đối với ngươi coi trọng như vậy, nói rõ ngươi đối với nữ nhân có một chút hiểu rõ, chỉ điểm cho, ta chuẩn bị truy nữ hài tử, phong phú của ta cuộc sống đại học. "Có thể." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Yêu thích đẹp đẽ mọi tử, ta cảm thấy ngươi muốn nữ nhân xinh đẹp, có 3 cái đường có thể đi." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, lẩm mẩm nhất thời tinh thần, cái kia ba cái. Lâm Tử Hoa, điều thứ nhất, giảm béo, phẫu thuật thẩm mỹ, không ít nữ nhân xinh đẹp không để ý tiền, chỉ để ý nhan giá trị, ngươi nếu như cùng một cái nào đó Hàn Quốc nam tinh như thế, đi quẩy rượu thời điểm, một đám nữ nhân vây người, rất nhiều nữ nhân được hình dáng giống Hàn Quốc nam tinh nam nhân lừa dối Tân Văn chính là chứng minh. Thứ hai, chỉ cần ngươi cam lòng hoa đại giá vô tiền, cảm thụ giới mỹ nữ là dạng gì không thành vấn đề, luôn có yêu tiền người. Thứ ba, đi học cho giỏi, ra ngoại xã hội vắt hết bóc, tâm lực trèo lên trên, nỗ lực phấn đấu. Ta nghĩ xinh đẹp cô nương cảm thấy ngươi có thể dựa vào cả đời lời nói, sẽ nhớ đi cùng với ngươi. Mập mạp, có hay không con đường thứ tư? Có. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đường đi thượng, tập kích một cái nữ nhân xinh đẹp, nhất thời sảng khoái, trong lao ngục hối hận suốt đời. Mập mạp nghe vậy, tại chỗ biểu thị không nói gì. Mập mạp, nữ nhân là không thể cường cầu. Hoàng vĩ nhìn một chút Mập mạp, không nên mê muội rồi. Ta không có mê muội. Mập mạp hoàn toàn không thừa nhận tình huống này, ta đây là phần đấu, là có theo đổi. Lê Bình thời điểm này bỗng nhiên nói chen vào đi bảo, Mập mạp Ta hiểu được, của ngươi hormon sản lượng hơi cao rồi. Cuối tuần trường học của chúng ta có cái liên nghị hội, ta dẫn ngươi đi tham gia một cái, vừa vặn ta cũng có thể gặp gỡ cái kia đáp ứng làm bạn gái của ta người, "Tiểu gì?" Tô Sí không nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, "Tốt, cùng đi xem xem." Hai người lúc này lửa nóng Hàn Uyên, về phần Hoàng Vĩ cùng Lâm Tử Hoa, đương nhiên là bị không để ý tới rồi. Lâm Tử Hoa rất bận, căn bản là không có khoảng không, hơn nữa đã nhận thức đẹp đẽ mụ tử, có hai nữ nhân tình hữu nghị cho nhỏ, đủ hắn bận điệu. Về phần Hoàng Vĩ, trong lòng còn nghĩ đến Lâm Hoa Ngữ. Không cần nhiều lời. Sinh hoạt có lúc chính là bình tĩnh như nước. Chính là bởi vì như thế, có người nói sinh hoạt chính là mụ mụ đem người sinh ra được, sau đó hắn phải sống cho tốt, chính là muốn nỗ lực qua tốt những ngày khô khan tháng ngày. Lâm Tử Hoa mỗi ngày trô ở lên, không đi khoe của, không đi tìm nữ nhân xinh đẹp, không làm gây chuyện thị phi, ở không đi gây sự sự tình, tự nhiên hưởng thụ nhàm chán cực độ bình thản tháng ngày. Tình cờ cùng Tô Vi là vợ, mỗi ngày cùng Hà Đồng Trần Luyện quyển, ôn tập một ít siêu cấp chiến sĩ khảo hạch hạng mục nội dung, Lâm Tử Hoa tháng ngày qua phải vô cùng quy luật. Đã mắt, ba vòng đi qua. Lý Ái Mỹ lấy được lá sen trà, chư xa nước, quan âm ngọc lộ hỗn hợp nước trà. Lại qua một tuần, Lý Ái Mỹ thành công giảm béo 10 cân. Lần này, Lâm Tử Hoa nước, tiếng tăng mở ra. Có rất nhiều người xa lại cho Lâm Tử Hoa gọi điện thoại, trưng cầu ý kiến dưỡng sinh nước trà sự tình. Nhưng là Lâm Tử Hoa biểu thị cũng đã dự định đi ra, giá cả cũng trong nháy mắt nhảy tới 1 triệu một bình. Tại lượng lớn giá trên trời trước mặt, rất nhiều người rút lui. 1 triệu giá cả, bọn hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có thể mời chuyên gia chữa bệnh đoàn thể rồi. Tuy rằng không ít người có tiền Nhưng 1 triệu cũng không phải gió lớn thổi tới, không thể tùy tiện liền đưa đi. Mặt khác, Lâm Tử Hoa vật kia, tựa hồ liền dưỡng sinh sử dụng, không ít người cảm thấy không đáng 1 triệu. Lâm Tử Hoa cũng không để ý, hắn cuộc sống bây giờ cũng là dùng cái mấy ngàn mấy trăm đồng tiền, cho hắn một khoản tiền lớn, trái lại là gánh nặng. Tại trong xã hội này, tiền mặt càng nhiều, càng dễ dàng trở thành bị công kích đối tượng. Sản nghiệp càng nhiều, càng dễ dàng thu được địa vị xã hội. Tiền mặt chính là tiền, sẽ bị người nhìn chằm chằm, bởi vì bắt được liền có thể trực tiếp dùng, cho nên người khác sẽ nhớ cất giấu. Sản nghiệp biến động điều chỉnh quá khó khăn, quá chậm, hơn nữa dính đến rất nhiều người vấn đề nghề nghiệp, người khác đoạt cũng không có cách nào dùng, cho nên sản nghiệp an toàn một ít, hơn nữa sản nghiệp thường thường quan hệ rất nhiều người bắt tán cơm, sản nghiệp nhiều người được chuyển động, ảnh hưởng liền lớn. Lâm Tử Hoa trả tại tăng lên thời kỳ, không tính lực làm sản nghiệp, tiền cũng không có ý định nắm giữ quá nhiều, dứt khoát thiết trí nhà cao cửa rộng hạng, từ chối rất nhiều để văn cầu nước người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị giá trên trời bị dọa cho phát sợ, có người vẫn đúng là muốn cho tiền hẹn trước nước trả. Gặp phải tình huống như thế Lâm Tử Hoa thường thường biểu thị tạm thời đang tu dưỡng thân thể, không tiện cứ như vậy từ chối. Có tiền không kiếm, Lâm Tử Hoa ở bên ngoài nhìn lên có chút ngốc, cũng tỏa thật cái kia dưỡng sinh phủ thủy chế tắt một cái giá lớn lớn chứng cứ. Ứng phó rồi một ít biểu thị có kiên trì các loại Lâm Tử Hoa nước trà người về sau, tháng ngày rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Sân huấn luyện bên trong truyền đến máy móc tiếng va chạm. Mùa đông đến rồi, nhiệt độ cũng giảm xuống. Rất nhiều người bao quanh rất dày quần áo, Lâm Tử Hoa cả người lại chỉ mặc vận động sau lưng một bộ. Có vẻ khác với tất cả mọi người. Thiên giới điện thoại vẫn như cũ bày ra ở mặt trước. Đột nhiên, thiên giới tiên trong đám xuất hiện một cái tin, Tam Quốc tiểu luân hồi nhiệm vụ thuận lợi vận hành, khen thưởng đặc dành tiên nhân công đức 100 điểm. Tin tức này đi ra về sau, toàn bộ thiên giới tiên quẩn có chút nho nhỏ náo động. Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, lần này Tam Quốc tiểu luân hồi, chúng ta dự định lấy ra một nhân vật bản thân, lần này không phải lữ bố rồi, dự định đổi nhân vật khác, công đức không nhiều, các vị có thể suy nghĩ một chút. Chư bất giới, ai, tại tiên trong đám chờ đợi hồi lâu cũng không thấy nặc dành tiên nhân cất cao giọng hát, rất không thú vị, ta nghe nói các ngươi cũng không muốn đi sự tình rồi, như vậy, ta đi tam quốc tiểu luân hồi đi, không cần lấy ra những kia giả thiết tốt nhân vật, bất quá một ngày, ta rất nhanh có thể trở về. Thái Bạch Kim Tinh, chư bắt giới, ngươi tốt xấu là Tịnh đàn sứ giả, lần này đi tam quốc tiểu luân hồi, nhưng là phải giúp ta huyền môn làm việc, ngươi không sợ bị Phật Tổ mang chết. Họ Phi Lin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 128, thiên đưa cất cao giọng hát. Chư bắt giới, khù ta lão chư cũng là người trong huyền môn, chính là Phật đạo hợp lưu. Vì huyền môn làm việc, vì Phật môn làm việc, ở trong lòng ta đều là giống nhau. Các vị đạo hữu lo lắng, dư thừa. Nhìn thấy Trư Bát giới lên tiếng, Lâm Tử Hoa không lên tiếng. Đối với Phật đạo tranh đấu sự tình, thường thường lên mạng hắn cũng có chút hiểu rõ, bất quá vậy cũng là lịch sử, hiện tại hoa hạ tình huống đã sớm thay đổi. Hiện thực ở trong, Phật môn cùng đạo môn đã không có cái gì tranh đấu tương đối tình huống. Bây giờ xã hội, giảng đang nguyên hóa, tôn trọng các loại tông giáo hoạt động. Phật giáo, đạo giáo các loại truyền thống tôn giáo có chút khởi sắc, nhưng lại kém xa típ tắc các loại ngoại lai tôn giáo phát sinh tranh đấu thời điểm, thường thường bị ép tới không nhấc nổi đầu lên. Ở trong ngôi trường này, Lâm Tử Hoa đối Phật đạo hợp lưu phản cũng không có gì bài xích tâm tình, ngược lại cảm thấy hiện thực ở trong Phật đạo hợp lưu lời nói, cũng không đến nỗi quá mức yếu đuối mà xảy ra bất trắc. Trên thực tế, nếu không phải lớn rồi, nhìn Phật đạo các loại hát lịch sử, hắn căn bản sẽ không Phật đạo tranh đấu khái niệm, chả cho là bọn họ là người một nhà. Khi còn bé xem tivi, Phật đạo hai nhà tựa hồ cũng tương đương hữu hảo, đều là danh môn chính phái, rất ít lẫn nhau sảng bậy. Chỉ có lớn rồi, tiếp xúc càng nhiều hơn nội dung Mới biết hai cái giáo phái tranh đấu thời điểm, đánh ra không ít chó đầu góc. Thái Bạch Kim Tinh, Chư bắt Giới, ngươi chân tâm nghĩ như vậy, khách quan công chính, đó cũng là tốt. Chư bắt Giới, tại trước khi đi, Nặc Danh Tiên Nhân, ngươi có thể không thả một ca khúc cho ta nghe nghe. Na cha, đúng vậy, Nặc Danh Tiên Nhân, mau chạy ra đây nói chuyện, cất cao giọng hẳn đi, ta thấy ngươi lọ nhịn, các loại ngươi nói chuyện đã lâu rồi. Lâm Tử Hoa trầm ngâm một phen, phát ra một cái tin tức, ta tại. Đây chính là Nặc Danh Tiên Nhân, vẫn là đơn giản như vậy trả lời. Rất nhiều tiên nhân cũng đã quen rồi, thói quen tình huống như thế. Trư Bát Giới cất cao giọng hát không. Lâm Tử Hoa, thả, đang suy nghĩ lựa chọn cái gì ca khúc. Bắt Giới, đã đến Tam Quốc tiểu luân hồi, ngươi liền có thể phá giới rồi, có thể hảo hào hưởng thụ lấy, đừng đợi trở về lại phá giới. Thái Bạch Kim Tinh, đồng chắc người này, tàn bạo hoang dâm, bắt Giới, hán thích hợp người, có thể thỏa mãn ngươi sâu trong nội tâm được các loại ý nghĩ, ngươi muốn hay không? Trư bắt Giới, tùy ý. Chỉ cần có thể vì mọi người làm việc, cũng không có vấn đề gì. Nạp danh tiên nhân, ngươi muốn thả cái gì ca khúc? Đối với đối với nữ nhân, chư bắt giới tụi hồ càng yêu thích tiếng ca. Lâm Tử Hoa trầm tư một phen, nam nhi phải tự cường. Lâm Tử Hoa phát ra tin tức về sau, toàn bộ thiên giới tiên quẩn, online nhân số trong nháy mắt bao tác. Bất luận nam tiên, nữ tiên, rất nhiều nô ra. Thái Bạch Kim Tinh, nạp danh tiên nhân, nếu lại như thế nhiều tiên gia đạo hưu muốn nghe, ngươi liền đợi mọi người tất cả lên đi nha. Lâm Tử Hoa, được. Thời gian chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, thiên giới điện thoại liền xuất hiện bắt đầu phát ra cái nút. Lâm Tử Hoa đưa tay điện đi xuống, âm nhạc lúc này bắt đầu phát ra. Đông. Đông. Đông, đông, đông, đông, đừng. Kích trống âm thanh vang lên, một tiếng một tiếng, rất là đều đều, nhưng mấy lần qua đi, kích chống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tại cực kỳ nhanh kích trống trong thanh âm, nhanh chóng biểu diễn đàn tranh đột nhiên chuyển tới, tiếp lấy còn có một loại hiện đại nhạc khí được âm thanh. Vân vân, này tiếp tấu, với hắn đi qua nghe không giống nhau lắm. Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ, nhưng sau phát hiện thiên giới điện thoại cho nhắc nhở, nó đem nam nhi phải tự cường hai cái phiên bản dung hợp, để ca khúc được khí thế càng đủ một ít. Thiên giới điện thoại, như thế chức năng Nghệ thuật dung hợp đều sẽ. Tuy rằng bất ngờ sau đó, nhưng Lâm Tử Hoa chủ yếu vẫn là tiếp tục nghe ca, bởi vì hắn cảm giác thiên giới điện thoại giảng hai bài hát dung hợp tốt vô cùng. Nghe thiên giới điện thoại cất cao giọng hát, hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Tiếng trống, đàn tranh âm thanh, còn có hiện đại nhạc khí âm thanh, hỗn hợp giao hưởng, Lâm Tử Hoa thậm chí nhắm mắt lại, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều đi theo âm nhạc đi nhảy lên rồi. Nạo khi đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết như cái kia hồng nhật quang. Tiếng ca truyền đến, phóng khoáng, khoảng không xa. Nam Nhi phải tự cường bài hắn này, vừa nghe chính là Phạm nhân. Nhưng là phàm nhân cái kia không ngừng vươn lên ý nghĩ, lại rất nhiệt huyết, làm dâng trào, rất làm cho người khác yêu thích. Cố nhân trong đó so với Thái Dương càng Quang loại hình được từ ngữ, đối coi trọng truyền thống, uy nghiêm thiên giới mà nói, thật sự là lớn nghịch không ngờ. Nhưng nghệ thuật mặt trên, đại nghịch bất đạo, bình thường sẽ không bị dậy, nếu như là vì biểu đạt một loại tâm tính thời điểm, dùng một ít khoa trương được tu từ thủ pháp, căn vốn là không có gì vấn đề. Để Hải Thiên vì ta tụ năng lượng số lượng, đi khai thiên tích địa, vì ta lý tưởng đi xong. Lam Tiếng ca đến nơi này gặp thời đợi, trình bày hát được khí thế. Toàn bộ tất cả đi ra rồi. Người khác nhau nghe những bài ca, cảm xúc là tuyệt nhiên không giống. Có người nghĩ tới chính mình đúng lý nghĩ, có người nghĩ tới muốn tiến hành được mục tiêu, có người nhớ tới đã từng được nhiệt huyết. Từng người tâm thái, tuyệt nhiên không giống. Một ca khúc, thời gian liền mấy phút. Ca khúc thả song sau, toàn trường một trận yên tĩnh. Chư bắt giới, bài hát này thật tốt, để ta nghĩ tới Thiên Bổng Nguyên xoái thời kỳ tất cả. Thái Bạch Kim Tinh, lòng dạ trăm ngàn trượng, nhãn quang dài vạn dặm, này ca để ta nghĩ tới tu hành chuyện trên đường, tốt, thật tốt. Bạch Hoa tiên tử, nạp danh tiên nhân chưa muốn người bên kia, thậm chí có bực này chí người nhân vật, có thể viết ra như vậy được ca khúc, cái kia hào hùng khí thế lệnh người bội phục. Lâm Tử Hoa nhìn thấy những đánh giá này, không hề trả lời. Bởi vì thiên giới điện thoại âm sắc quá tốt rồi, hắn cũng sâu sắc được đắm chìm tại ca khúc chi bên trong. Cho dù là cũ dích ca khúc, nhưng tại thiên giới điện thoại điều chỉnh qua đi, một lần nữa tỏa ra thần kỳ được mị lực, khiến người ta không nhịn được vì đó mê mượt. Chư bắt giới, có này một khúc, mêng ngông quần quần tam quốc tiểu luân hồi, ta lại cũng có một fan ý nghĩ, ta lão trừ đi vậy, các vị gặp lại sau. Chư bắt rơi dứt tiếng. Sau đó một cái tin tức nhắc nhở xuất hiện, Chư Bát giới đã đi tới Tam Quốc tiểu luân hồi, tuyển lựa nhân vật đồng chắc. Chư Bát giới đi rồi Tam Quốc tiểu luân hồi, sau đó Thái Bạch Kim Tinh được lên tiếng nói, việc này nếu giải quyết, vận đạo cũng vô sự, các vị tiếp tục. Na Cha, thật giống cũng không có chuyện của ta, đi trước. La Động Tân, các vị tiếp tục, vận đạo đi vậy. Chuyện này, từng cái người nhanh chóng được thật nhanh. Bất quá cũng có chưa có chạy, tỷ như bách Hoa tiên tử, nàng trả cùng lầm Tử Hoa bắt đầu giao lưu. Bách Hoa tiên tử, nạp danh tiên nhân, người bên kia ca khúc, cùng ta thiên giới tuyệt nhiên không giống. Thiên rồi ca khúc, trọng ý cảnh, trọng nội hàm, mà người bên kia được ca khúc, tựa hồ muốn đem cảm tình hòa vào giai điệu bên trong, này làm không dễ dàng, người bên kia còn có bao nhiêu ca khúc? Lâm Tử Hoa, ca khúc ngàn vạn, thả chi không đức, có biểu đạt chí khí chi ca khúc, cũng thanh âm hoắc loạn thanh âm, càng có khen chê thời sự, tuyên dương bán vật, loại hình nghệ, khó mà dùng ngôn ngữ nói phải hiểu. Bách Hoa tiên tử, rốt cuộc là nơi nào thánh địa? Dĩ nhiên như vậy bạch gia đồng thời phong ra, thật gọi người ngóng trông. Lâm Tử Hoa suy tư một phen, hồi đáp, quần quần hồng trần. Nhìn kỹ Bạch Hoa tiên tử ảnh chân dung, là mang mạng che mặt nữ nhân, không nhìn ra chân thực diện mạo đến, chỉ một cặp xinh đẹp con mắt, diễm lệ vô song. Lâm Tử Hoa nhìn một chút sẽ không quan tâm kỹ càng rồi, thiên giới qua xa, trước mắt không cần suy nghĩ nhiều. Bạch Hoa tiên tử vào lúc này tiếp tục hỏi, ta từng hạ phàm qua, nhưng cũng chưa gặp phải như thế bách ra đồng thời phóng ra thời đại. Lâm Tử Hoa nhìn thấy bách Hoa tiên tử lời này, hồi đáp, đại thiên thế giới, hồng chân vô số, luôn có chưa từng thấy, nhưng lâm lâm các loại, trong quanh vẫn quanh một đốm, hẳn là không sai bị lắm. Lâm Tử Hoa vì thi lên đại học, cũng là nỗ lực trải qua người Nhưng văn học tố dưỡng cũng không phải nói đến thăng liền tăng lên, khi hắn phát hiện mình biên không được thời điểm, vội vã lựa chọn lò gặp. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 129, thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng trời giới tiên nhân nói chưa thiếm, áp lực chính là như vậy lớn, như thế núi. Những này tiên tử tiên nữ gì gì đó, trình độ đều rất mạnh. Lâm Tử Hoa cảm giác bắt đầu giao lưu so sánh phí sức, dĩ nhiên là lui thật nhanh. Lâm Tử Hoa lò gập về sau, thiên giới tiên trong đám đó, các tiên nữ còn tại nói chưa thiếm. Này nặc danh tiên nhân nói mình là một cái vừa vận thành tiên người nhưng vượn vật lợi nói, không quá giống là vừa vật thành tiên người. Kỳ thực, ta cảm thấy nặc danh tiên nhân khá giống phạm nhân, giả vờ thâm trầm. Ta cảm giác Thái Bạch Kim Tinh nói không sai, có thể là vị nào đại thần thông chi sĩ ngụy trang đi vào, dễ chịu qua tiên nhân tầm thường được sinh hoạt. Trực giác của nữ nhân thỉnh thoảng sẽ làm chuẩn, nữ tiên trực giác càng chuẩn. Lâm Tử Hoa đích thật là một phàm nhân, đang cố gắng thành tiên mà thôi. Lại nói chư bắt giới đi rồi tam quốc tiểu luân hồi sau đó kế tiếp rất nhiều ngày sẽ không xuất hiện qua. Lâm Tử Hoa cũng không biết hắn ở lại bên trong bao lâu, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Quý kỳ đúng hạn đến. Tổng thể tới nói, Lâm Tử đã có được tiên giới điện thoại 3 tháng tới nay, tháng này trải qua rất bình tĩnh. Ngoại trừ Hà thị tập đoàn cái kia đương sự tình suýt chút nữa làm lớn bên ngoài, hắn trên căn bản đều qua phải vô cùng an bình, không có sinh đại sự tình gì. Về phần của thi, Lâm Tử Hoa tuy rằng không làm sao lên lớp, nhưng bài thi vẫn là hiểu được làm không ít. Đương nhiên đối với Lâm Tử Hoa thành tích, trường học nhất định sẽ có đặc thù xử lý, hắn có thể nắm đạt tiêu chuẩn, có lẽ sẽ cho hắn một cái ưu tú đánh giá. Nguy đông tới thời điểm, chính là lớn mùa đông. Tỉnh trung tâm thể dục rốt cuộc bắt đầu tổ chức tỉnh vận động viên thăng cấp cuộc thi. Cuộc thi lúc mới bắt đầu, cũng chính là Lâm Tử Hoa các bạn học nghỉ về nhà gặp thời đợi. Hôm nay sáng sớm, trung tâm thể dục đã tụ tập rất nhiều người. Lệnh quả là một cái vận động viên, ta cảm giác phi thường không nói gì được chính là vận tải mùa đông biết. Càng là mùa đông, càng phải có thể chiến. Vận động viên chính là như vậy khổ rồi. Hoán trách, đều là phổ thông vận động viên. Các nàng không lấy được huy trường, cho nên so sánh tiêu cực lẫn công. Những này thông thường vận động viên tới nơi này chủ yếu là không lý tưởng. Lĩnh vận động viên tiền lương trợ giúp, có thể nắm huy chương người, ngoại trừ Lâm Tử Hoa, những người khác đãi nộ vô cùng tốt, các loại sưởi điện liền ở bên cạnh đối với bọn hắn, bọn hắn hoặc là mặc bị thảo, hoặc là Vũ Nhung phục hiện ra phải vô cùng thoải mái. So với người khác ăn mặc dày, Lâm Tử Hoa liền đơn giản, hắn ăn mặc sau lưng, Đang tại nóng người. Nếu không phải Chu Vi nhiều người như vậy ăn mặc rất dày lời nói, bây giờ nhìn Lâm Tử Hoa xuyên qua, có thể sẽ có người cho rằng đây là mùa hè. Tử Hoa, nếu ví dụ của ngươi đấu, gần như còn có một cái tiếng đồng hồ, ngươi làm sao trước tiên vận động nóng người? Lý Đại Bằng huấn luyện viên xuất hiện, đi tới Lâm Tử Hoa bên người, không cần thiết lãng phí thể năng. Thói quen. Lâm Tử Hoa hồi đáp, dừng lại một cái liền không thoải mái. Ký thực, Lâm Tử Hoa là cảm thấy dừng lại cũng cảm giác làm nhảm chán, dứt khoát hoạt động một chút, bởi vì ở nơi này, hắn tựa hồ cũng không có cần muốn hào hảo trao đổi đối tượng. Về phần thể năng, hắn mỗi ngày ăn rất nhiều thuốc bổ, căn bản cũng không có thể có thể vấn đề. Haha, ha, ta đã quên, người vẫn là quân dự bị, rèn luyện cường độ lớn, như bây giờ phạm vi hoạt động cũng không có vấn đề. Đúng rồi, huấn luyện quân sự, tiến hành được như thế nào? Lý Đại bằng chiều Lâm Tử Hoa dò hỏi, có năm chắc hay không tại xuất hiện tại trên TV. Lâm Tử Hoa gật đầu một cái nói, có, ta là quân dự bị, không cần chọn lựa, thuộc về hạt giống tuyển thủ, trực tiếp tiến vào cuối cùng cấp chiến sĩ thi đấu bên trong, ngoài ra ta bình thường huấn luyện thành tích đã đạt đến cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, cho nên lần này dự thi, ta không cần kinh nghiệm tầng tầng chọn lựa, có thể trực tiếp tham dự chung kết quyết tái. Ta thành tích của một người, dạng trực tiếp đại biểu giai đoạn hiện nay quân dự bị cấp chiến sĩ tối thành tích cao, lần này là tương đối nhẹ nhõm. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Lý Đại Bàng gật gật đầu, ta hiểu được. Đây là ưu thế, tương đối nhẹ nhóm, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm, ngươi có thể đạt được dạng gì thành tích, đối bộ đội quân dự bị chọn lựa cấp chiến sĩ có rất lớn quyết định tác dụng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta hiểu được. Lý Đại Bằng bàn giao hai câu, liền đi, Lâm Tử Hoa tiếp tục rèn luyện. Thời gian, đối chuyên chú người mà nói, đều là qua phải vô cùng nhanh. Thời gian một tiếng, rất nhanh liền đến rồi. Thi chạy trăm mét bắt đầu gặp thời đợi, Lâm Tử Hoa xuất hiện lại nơi so tài. Bước lên sân đấu thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác được chu vi rất nhiều người truyền đến nhàn nhạt được các ý. Là hiển nhiên, Lâm Tử Hoa tại cục thể dục bên trong tình huống đặc biệt, để một số người mất hứng. Lâm Tử Hoa bản thân cũng không để ý những này, bởi vì bất luận những người này cao hứng hay không, cuối cùng vẫn là dựa vào thành tích đến nói chuyện. Ai vào chỗ nấy, dự bị. Làm trọng tài tiếng súng nhớ tới gặp thời đợi, Lâm Tử Hoa thì dường như mũi tên nhọn bắn ra, nhanh đi tới vài bước, tại vừa bắt đầu, hắn liền cùng hết thể tham dự so tài người, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Sân đấu bên trong, hôm nay đặc mã chạy tới xem Lâm Tử Hoa tình huống cục thể dục cục trưởng đỗ phi tưởng, thấy ngược lại Lâm Tử Hoa đạt được người thứ nhất. Trên mặt liền lộ ra nụ cười. Lâm Tử Hoa biểu hiện, đủ để ngăn chặn lời ra tiếng vào rồi, có thể để cho những kẻ không cao hứng Lâm Tử Hoa thu được hài lòng đãi ngộ người không lời nào để nói, nói không chắc còn có thể để cho bọn họ biết hổ thẹn sau đó dũng. Tại những ngày sau đó mặt, tiến thêm một bước, đối trung tâm thể dục khả năng có rất tốt xúc tiến tác dụng. 999 giây. Lâm Tử Hoa xông qua điểm cuối tuyến, lấy được người thứ nhất. Lâm Tử Hoa được thành tích tuy rằng không phải vô địch thế giới, nhưng đã hoàn thành lý đại bằng đối với hắn được khai báo. Trong tai thật bất ngờ, sau đó trở nên vô cùng kinh hỉ. Lèm cái thành tích này phản hồi đi tới. Cho nên không phải về sau, phát thanh liền bắt đầu liên tục phát ra Lâm Tử Hoa, chạy cự ly ngắn 100m, thành tích 99 giây, đánh vỡ trung tâm thể dục thành lập tới nay mới nhất ghi chép như vậy mà nói. Toàn bộ sân thể dục, ở cái này rộng rãi phát hình ra ngoài về sau, đều có chút hấn động. Vận động điền kinh viên, vốn là hoa hạ mỏng manh hạng mục, một khi xuất hiện một vị nhân tài, náo động sẽ không tiểu. 99 giây, hắn đây là muốn làm phi nhân tiết tấu sao? Chỉ cần lại hơi chút nhanh như vậy một chút xíu, hắn chính là vô địch thế giới. Lâm Tử Hoa là ai? Cái kia, ta thấy được, ta đi, hắn ăn mặc là phổ thông dạy thể thao, đây cũng quá tùy ý. Vừa vận không chú ý hắn mặc cái gì vậy, người nói chuyện, ta liền chú ý tới. Loại này thi đấu, hắn dĩ nhiên mặc như thế dạy. 99 giây thành tích, ta hiểu được, hắn là có như vậy sức lực, cho nên mới mang dạy này tham gia thi đấu, dù sao nơi này không phải thế vận hội Olympic. Phục rồi, không thể không nói, đi qua ta đối cái này không tới tham gia huấn luyện trả làm lính người không sảng khoái, nhưng hôm nay hắn được thành tích, ta phủ. Thực lực đủ mạnh, hết thảy đều không cần phải nữa nói nhiều. Lâm Tử Hoa cảm giác được ánh mắt xung quanh cũng thay đổi, những tia cặp mắt kính để khiến hắn cảm giác thật thoải mái, đương nhiên hắn cũng không phải một cái yêu thích biểu hiện người, vẫn chưa ở trong này làm ra kinh người gì được cử động, khiến người ta không vui. Hôm nay, Lâm Tử Hoa hàng ở nơi này tham gia 3 cuộc tranh tài. Một cái thi đấu xuất thành tích liền có động tác lớn, ba cuộc tranh tài xuống, vậy còn không đem mọi người đắc tội chết. Đương nhiên chờ ba chàng trận đấu kết thúc sau, Lâm Tử Hoa sẽ phải rời khỏi rồi, muốn đi bộ đội, nơi này lại cao hơn điều, kỳ thực cũng không ý nghĩa. Đương nhiên bình thường vận động viên, một ngày liền thi đấu một hồi. Tại sao Lâm Tử Hoa hôm nay sẽ tham gia 3 cuộc tranh tài, này cùng bộ đội có một ít quan hệ. Vì để cho Lâm Tử Hoa nhanh lên một chút ngược lại bộ đội chuẩn bị cấp chiến sĩ sự tỉnh, bộ đội cùng trung tâm thể dục làm câu thông. Trung tâm thể dục điều chỉnh thi đấu được hàng mục, đem Lâm Tử Hoa tham gia thi đấu được ba cái điển kinh hạng mục sắp xếp đổ đồng thời, làm cho Lâm Tử Hoa trận đấu kết thúc sau, có thể chuyên tâm chuẩn bị cấp chiến sĩ sự tình. Nghỉ ngơi một chút, lại qua 1 giờ, ngươi còn có 11m vượt rào cản. Lý Đại Bằng hướng Lâm Tử Hoa nói chưa đến, kiểm thượng mang đầy nụ cười, đối Lâm Tử Hoa, hắn là phi thường hài lòng rồi. 11 đo mét vượt rào cản, nếu như ngươi cũng có thể phá kỷ lục, buổi trưa tiệc rượu sẽ là của ngươi tiệc khánh công rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng thư hiện tại. Chương 130, Điều Chú Cô, cảm tạ tổng giáo luyện. Lâm Tử Hoa cười nói, phá kỷ lục thế giới ta không dám cam đoan, nhưng là người thứ nhất ta cho rằng không vấn đề quá lớn. Lý Đại Bằng nghe vậy, nhất thời cao hứng vô cùng gật gật đầu, "Được, ta tiểu đợi đến ngươi nắm người thứ nhất." 100 mét chạy cự ly ngắn đã lấy ra thành tích này vượt rào cản, hắn cảm thấy hẳn không phải là vấn đề. 1 giờ về sau, Lâm Tử Hoa trận thứ 2 thi đấu rốt cuộc đến. Tháng 1 năm 10m vượt rào cản hàn mục, lần gần đây nhất thế vận hội Olympic vô địch thế giới thành tích là 1305 giây. Lâm Tử Hoa vẫn chưa đột phá đối phương thành tích, nhưng thành tích của hắn cũng là phi thường kinh người, dĩ nhiên đạt đến 1335 giây. Không 3 giây. Như vậy thời gian, rất khó nói. Có lúc trạng thái càng tốt hơn một tí tẹo như thế, lập tức là có thể đột phá. Kỳ thực Lâm Tử Hoa đã có thể đột phá, dùng hổ cốt đan về sau, thân thể của hắn đã có thể khống chế cái kia lực lượng cường đại bạo phát, có thể nói chỉ cần Lâm Tử Hoa nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cái kia cực hạn. Bất quá, Lâm Tử Hoa lựa chọn nhẹ nhõm chậm chạy. Thành tích phá kỷ lục lệnh người khiếp sợ, nhưng không biến thái. Phát thanh, lần thứ hai phát ra Lâm Tử Hoa phá kỷ lục thanh âm. Liên tục hai lần phá kỷ lục, Lâm Tử Hoa hầu như thành lần này thăng cấp trong trận đấu nhất là phong qua người, được rất nhiều vận động viên khắc vào nhớ. Vừa trưa, Lý Đại Bằng bắt đầu vì Lâm Tử Hoa mở chúc mừng hội, chúc mừng hắn hai hạng phá kỷ lục. Bóng bàn, cầu lông, xạ kích các loại vận động viên cũng dồn dập tới chúc mừng. Đối với một người có thực lực, đại đa số người đều muốn kết giao bằng hữu. Vận động viên đều sẽ là xuất ngũ, nhiều nhất làm đến 35 tuổi liền không sai biệt lắm. Lúc ấy, biết bằng hưu nếu như rất mạnh, ra tay vịn một cái, đó là có thể được lợi cả đời. "Tra ngài." Cũng rất nhiều người từng uống rượu về sau, một vị tướng mạo rất đẹp đẽ được nữ vận động viên đi tới Lâm Tử Hoa phía trước, "Ta gọi Hứa Lệ Chân, có thể cùng ngươi uống một chén sau. "Đương nhiên có thể." Lâm Tử Hoa cười nói, giúp cho mình một ly, ngươi là nữ sĩ, ta mời ngươi." Hứa Lệ Chân nở nụ cười, "Cảm tạng, ngươi người thật tốt." Dứt tiếng, nàng cầm trong tay rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Hứa Lệ Chân uống rượu xong về sau, hai gò má nhất thời trở nên đường đỏ. Hiển nhiên, nàng là một cái không người biết uống rượu. Thời điểm này, một cái cao hơn Lâm Tử Hoa nửa cái đầu thanh niên đi lên, hắn ăn mặc bóng rổ dày, hẳn là vận động viên bóng rổ. "Lệ Chân, ngươi sẽ không uống rượu, làm sao uống đến nhanh như vậy, vội vã như vậy?" Thanh niên kia có chút đau lòng hướng người phụ nữ nói nói, "Ngươi xem, chuyện của ta, ngươi không cần quản." Hứa Lệ Chân tựa hồ làm vẫn nộ, sau đó hướng Lâm Tử Hoa cười cười, "Ta không sao." Này như là không có chuyện gì người sao? Không giống. Lâm Tử Hoa không nói gì, hắn biết nữ nhân này nhích lại gần mình có mục đích. Đương nhiên nàng đích sắc rất xinh đẹp, nhưng vẫn là không tô vi đẹp đẽ, cho nên Lâm Tử Hoa cũng không cái gì liệp diễm ý nghĩ. Húm hổ, điện thoại không đề cập bày ra cái gì đại cát đại lợi, Lâm Tử Hoa dự định khách khí một chút liền đứng phó. Khách khí? Lâm Tử Hoa hồi đáp, không biết ngài tìm ta, có chuyện gì không? Hứa Lệ Chân hít một hơi thật sâu, ta nghi lén lút với người nói chuyện. Lệ Chân? Thanh niên kia nghe vậy, nhất thời bắt đầu nôn nóng, sau đó tàn nhẫn mà nhìn chằm Lâm Tử Hoa, tựa hồ Lâm Tử Hoa dám đáp ứng. Hắn liền muốn nổi đóa như thế. Lâm Tử Hoa mà không sợ tức giận, nhưng không cần thiết kết thủ, hắn hướng thanh niên kia nói chuyện nói, vị nhân huynh này vốn là giữa chúng ta không có gì xung đột, như ngươi vậy nhìn ta chằm chằm, chính là muốn chọc giận ta, sau đó để cho ta lựa chọn ngươi không thích được phương hướng làm việc. Thanh niên kia sững sốt một chút, rõ ràng chính mình phản ứng quá khích rồi. Lý Phong Khác, ngươi làm gì? Hứa Lệ chân hơi khẩn trương lên, âm thanh rất nhẹ, tựa hồ không muốn để cho người khác biết tình huống của nàng, ngươi cái gì cũng không biết, có thể hay không không muốn làm quá nhiều ta? Ta gọi Lý Phong Khác nam nhân. Không biết phải nói chuyện như thế nào, ta ta. Hay là cái này gọi hứa lệ chân cô nương bình thường oán khí cũng rất lớn rồi, bây giờ tại uống rượu dưới tình huống, lửa giận của nàng có chút bạo phát. Rồi, bất quá nàng khả năng bởi vì tính cách vấn đề, hoặc là không muốn gây nên sự chú ý của người khác, ngữ khí mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng âm thanh cũng không cao. Ngươi sẽ chỉ ở mọi người trước mặt gọi yêu thích ta, sau đó thì sao? Sau đó mua một ít ta đồ không cần, ta không dùng được đồ vật, phát hiện ta không dùng, ngươi thì nói ta làm lãng phí, nói ta rõ ràng trong nhà không có tiền còn muốn trang, ta thật sự đã chịu đủ lắm rồi. Lý Phong Kháp, ngươi có thể hay không không muốn làm cái nhiều ta? Ta Lý Phong Kháp túi đầu, tựa hồ lúng túng, ta làm sao biết? Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Hứa Lệ Chân hồi đáp, ta hiện tại có chuyện muốn cùng hắn nói, ngươi có thể hay không không muốn làm việc ta? Có chuyện có thể theo ta nói chuyện, thế nhưng, ngươi dễ tìm nhất một cái tin được bạn gái thân. Lâm Tử Hoa nhìn một chút Hứa Lệ Chân, nhìn một chút thanh niên kia, mở miệng hồi đáp, ta vô ý ảnh hưởng người khác sinh hoạt, càng không muốn gây nên hiểu lầm, ngươi thấy thế nào? Hứa Lệ Chân nghe vậy, cũng có chút nôn nóng rồi, âm thanh vẫn là làm lưu hoạt, không lớn. Không phải, ta thực sự là có việc trọng yếu muốn tìm ta, người nhà của ta xảy ra chút tình huống, ta cần ngươi nên có thể rõ ràng. Lý Phong Khác nghe vậy, cả người nhất thời có chút sù lông, hứa Lệ Chân, ngươi có phải hay không người trong nhà ngã bệnh không có tiền, dự định bán đi thân thể của mình, tìm hắn đòi tiền. Hắn dáng dấp như vậy, như là người có tiền sao? Lý Phong Khác thanh âm rất lớn, tiệc rượu hiện trường, rất nhiều người ánh mắt đều chú ý lại đây. Lâm Tử Hoa có chút không nói gì, người đàn ông này làm việc như thế nào tình. Hứa Lệ Chân lúc nói chuyện, đặc biệt nhẹ nhàng nung chính là không muốn đem sự chú ý hấp dẫn lại đây. Hắn ngược lại tốt, tinh thần trọng nghĩa rất mạnh đến nỗi giáng dấp, đương nhiên liền lớn tiếng quát lớn lên. Người như vậy, có thể sẽ giảng nghĩa khí, nhưng là làm dễ dàng không bằng hữu. Như vậy biết dùng người dễ dàng bị người hiểu lầm, cũng rất cam hiểu hiểu lầm người khác, chí ít hắn hiện tại có chút người xấu danh dự rồi, một người phụ nữ một đơn được dán lên vì tiền là có thể bán nhãn mát cái kia là rất khó cọ dựa đi. Người người hứa lệ chân thực sự tức giận rồi, phẫn đã đến cực hạn, nàng trái lại không biết phải nói như thế nào rồi, chỉ là chỉ vào lý phòng khác, con mắt từ từ biến đỏ, ngươi Chuyện gì xảy ra? Lý Đại Bằng đi tới, các ngươi làm gì? Trọng yếu thi đấu bước mặt, cãi nhau, còn thể thống gì? Vừa nhìn thấy Lý Đại Bằng nghiêm túc nghiêm mặt lại đây, toàn trường rất nhiều người tránh hết ra một chút, dù cho trong lòng vô cùng bất khái, cũng đi xa vài bước. Lý huấn luyện viên, ta nghĩ, khả năng xảy ra một điểm hiểu lầm. Lâm Tử Hoa thấy Lý Đại Bằng được dáng vẻ, lúc này hồi đáp, chúng ta người trẻ tuổi, cho dễ kích động. Gật gật đầu, Lý Đại Bằng đi tới ba người trước mặt, nhìn thấy hứa lệ chân tức giận đến khóc, hắn hướng Lý Phong Khác dò hỏi, "Lý Phong Khác, ngươi vừa nói như vậy là có ý gì?" Tại thang cấp thi đấu loại này trọng yếu trường ở dưới, ngươi đang làm gì? Quấy rầy đồng đội thi đấu, nhục mạ đồng đội, ngươi có phải hay không ăn no rỗi việc? Ta vừa nhìn thấy Lý Đại Bằng, Lý Phong khắp sắc mặt liền biến giống như gan heo như thế, ta ta không có. Ta xem nơi liền có, không có ngươi làm sao loạn có kết luận. Lý Đại Bằng nói chuyện nói, ngươi ở lại chỗ này hào hảo tỉnh lại, buổi chiều thi đấu muốn không xuất thành tích, xem ta như thế nào chửng trị ngươi. Hứa lệ chân, Lâm Tử Hoa, các ngươi đi theo ta dưới, đến cùng có chuyện gì, ở ta nơi này một bên nói rõ ràng, xác định các ngươi không có vấn đề. Về sau ai loạn nói Huân thuyên, ta liền đưa hắn từ chúng ta vận động viên đội ngũ dọn dẹp ra đi. Hứa Lệ chân ngay vậy, khuôn mặt lộ ra cảm động vẻ mặt đi ra. Lý Đại Băng nói lớn tiếng như vậy, chẳng khác nào giữ gìn danh dự của nàng cùng Tôn Nghiêm. Nhưng là, nàng vẫn là nhìn hướng Lâm Tử Hoa, tựa hồ tại chờ hắn quyết định như thế. "Tốt, ta cũng không muốn bị mọi người hiểu lầm." Lâm Tử Hoa cười nói, "Đương nhiên ta bị hiểu lầm không có vấn đề gì, ngược lại là người một cô nương gia, nếu như bị người chụp lên, cái gì mũ, ảnh hưởng lớn hơn so với ta rất nhiều." Họ Flin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại chương 131, thiện mà lại đi mà lại quý trọng. Hứa Lệ Chân tại sao tìm Lâm Tử Hoa? Nàng muốn từ nàng làm kiêm chức bắt đầu nói tới, Hứa Lệ Chân người nhà sinh bệnh sau đó kinh tế liền đặc biệt khó khăn, nàng vì trợ giúp gia dụng liền bắt đầu kiêm chức. Thường thường có người nói duyên phận, trùng hợp, Hứa Lệ Chân có lẽ có như vậy mấy phần tiên duyên hoặc là nói mê tín duyên. Đang chiếu Cô Tô Vi thời điểm, nàng vừa vặn trùng hợp gặp phải cho Tô Vi dùng bảo vận phù Lâm Tử Hoa. Xế chiều hôm nay, nàng chiếu cố người thời điểm, vừa vặn cùng với Tô Vi nghe nhiều lần, chứng kiến rất nhiều thần kỳ một màn. Còn có một lần chính là Lâm Tử Hoa cùng Hà Đồng Trần đi Minh Nguyệt kia hội sở sự tình rồi, ở nơi đó kiêm chức nàng, tại trong hội sở đều mấy cái phú quý nữ nhân phía trước nghe được một ít liên quan với Lâm Tử Hoa sự tình. Tại Lý Đại bằng phía trước, Hứa Lệ Trần nói phân nửa, nàng chỉ nói hai lần gặp phải Lâm Tử Hoa địa phương, cũng không có nói Lâm Tử Hoa làm chuyện gì. Làm Hiên Nhiên, cô nương này rất hiểu chuyện, miệng nghiêm. Đương nhiên nàng liền tính nói cũng vô ích, bởi vì xã hội hiện đại, rất ít người sẽ tin tưởng loại này chuyện ly kỳ của cái. Lâm Tử Hoa cũng không khả năng đi cho người khác chứng minh cái gì, cũng không ai dám yêu cầu hắn chứng minh cái gì. Lý Đại Bằng vừa nghe hứa lệ chân lời nói, biết nàng cùng Lâm Tử Hoa gặp gỡ ở trong tất nhiên là xảy ra một ít chuyện, mới khiến cho nàng đem Lâm Tử Hoa xem là hy vọng. Cái kia chuyện gì xảy ra đâu này? Chuyện gì có thể để cho một người phụ nữ cảm thấy Lâm Tử Hoa là hy vọng? Lý Đại Bằng biết Lâm Tử Hoa một ít tình huống, bất quá này không thích hợp phóng tới trên mặt bản nói, chỉ có thể mịt mờ thảo luận. Ta biết rồi." Lý Đại Bằng gật gật đầu, Tử Hoa sự tình, ta là hiểu rõ một chút xíu, nhưng ngươi khả năng tìm lộ người. "Đúng vậy a, lòng hiếu thảo của ngươi khiến người ta cảm động." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói. Ta đích xác biết một chút bản lĩnh, hơn nữa tại một vài chỗ sử dụng có thể khởi thần hiệu, nhưng ta cũng không am hiểu chữa bệnh bởi vì ta không phải y sinh, ta chỉ tại dưỡng sinh bên trong đều nào đó một phần nhỏ mặt trên am hiểu mà thôi. Ta ta ta hứa lệ chân nhìn một chút Lâm Tử Hoa, ngươi có thể cho ta một chút sao? Để người nhà của ta thử xem, chỉ cần một chút, nếu có hiệu quả, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, bất luận dùng thời gian bao lâu đi nỗ lực bất luận về sau được ăn bao nhiêu khổ, ta đều miễn ý, chắc chắn sẽ không để ngài lãng phí thời giờ. Hay là không có lý đại bằng ở nơi này. Hứa lệ chân đương thuận cam kết chừng mực hội càng lớn. Cái này, Tử Hoa, ngươi thấy thế nào?" Lý Đại Bằng hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Hứa lệ chân đứa nhỏ này, bình thường tại chúng ta trung tâm thể dục vẫn là rất không tệ, rất nhiều chuyện ta đặt ở trong mắt, làm tốt vô cùng." Về phần một ít mặt trái đánh giá, ta cảm thấy không quá khách quan công chính. Nhưng vận động viên, rất nhiều đều là tốt nghiệp trung học cơ sở liền tới nơi này, cùng ngươi loại này bình thường thi thượng sinh viên đại học không giống nhau, cho nên hành vi xử sự, sự, khó tránh khỏi hội có chút cực đoan cùng không thỏa đáng." Lâm Tử Hoa nụ cười, "Tổng giáo luyện, kỳ thực ta cũng giống vậy, tuổi trẻ không hiểu chuyện, ta có thể hiểu được." Lý Đại Bằng cười ha ha, cảm thấy Lâm Tử Hoa này người hay là rất không tệ. Quay đầu, Lâm Tử Hoa hướng Hứa Lệ Chân dò hỏi, "Mẹ ngươi là tình huống thế nào?" "Bệnh tiểu đường." Hứa Lệ Chân hồi đáp, "Đã phát triển trở thành nhiễm trùng đường tiểu rồi." Lý Đại Bằng nghe vậy, có chút bất ngờ, "Bệnh này thật không đơn giản, chính là đốt tiền mua mệnh." Suy nghĩ một chút, Lý Đại Bằng hướng một căn phòng khác đi đến, "Chuyện này, hai người các ngươi tốt dễ thương lượng dưới, có kết quả gọi ta một tiếng." Hứa Lệ Chân nghe vậy, có chút cảm kích nhìn một chút Lý Đại Bằng. Lúc nhờ vả người, có người ngoài ở đây, đúng là quá làm khó tình rồi. Lý Đại Bằng không có nhiều lời, xoay người rời đi đến căn phòng cách vắt đi. Dương Dương Lâm Tử Hoa, mẹ ta tình huống, có thể cứu chữa sao? Hứa Lệ Chân dò hỏi, hoặc là, có thể hay không để cho nàng có chỗ giảm bớt? Ở tình huống bình thường, bất kỳ bệnh tật đều cũng có cứu. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nhưng là, cứu người một cái giá lớn không nhỏ. Hay là, một tấm khử bệnh phù thì có thể làm cho mâu thân của Hứa Lệ Chân bệnh tình phát triển xoay chuyển, nhưng hắn không thể để cho người cảm thấy này rất dễ dàng. Bằng không, hắn về sau đừng nghĩ an tâm. Trên thế giới đau khổ quá nhiều người rồi, đều tìm đã tới hắn phải làm sao? Lâm Tử Hoa không muốn bị đạo đức bản giá, hắn nhất định phải ra điều kiện, cho đối phương một điểm áp lực, gánh nặng. Ta biết, các nàng lúc đó nói rồi, 500.000. Hứa Lệ Chân nói chuyện nói, ta còn nghe nói ngươi ngươi gần nhất lên giá. Đúng, có vài thứ chế tác thật là cực khổ sự tình. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, bất quá, chúng ta nếu là cùng một cái trung tâm thể dục người, ta có thể không tăng giá. Nhưng là ở tình huống bình thường, ta một tháng chỉ có thể xuất một thứ. Đồ vật sớm đã bị dự định, ta như vậy an bài cho ngươi. Những kia xếp hạng người sẽ để cho ta kiến thức đến lửa giận, ngươi theo ta hai lần gặp gỡ, ta nghĩ ngươi hẳn có thể biết, nhưng kia xếp hàng chờ đồ vật đều là những người nào. Hứa Lệ chân gật gật đầu, ta biết, ta nhất định sẽ hồi báo của ngươi. Rất hiếu thắng cô đương, chỉ ít hiện tại là cái dạng này. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không phải loại kia người khác nói cái gì hắn liền tin tưởng người, trên thế giới này, trước đó hảo hảo nói, sau đó liền biến quẻ người hắn nhưng không ít thấy qua. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, tại Hứa Lệ chân có chút lúc điên vọng, mở miệng dò hỏi, mẹ ngươi ở nơi nào? Đông Hải thị nhất bệnh viện Hứa Lệ Chân hồi đáp, "Ta dẫn ngươi đi. Buổi chiều thi đấu qua đi, ta với ngươi đi một chuyến bệnh viện đi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Có hiệu quả hay không, ta không dám cam đoan, về phần chuyện tiền bạc, chính ngươi quyết định đi, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu sẽ bao nhiêu, nhìn xem cho được rồi." Buổi chiều liền đi. Hứa Lệ Chân sững sốt một chút, nhanh như vậy? "Lâm Tử Hoa, bởi vì ngày mai ta liền muốn đi bộ đội, không rảnh. Làm một cái học sinh, rất nhiều người nghỉ sau tất cả về nhà rồi, ta cũng muốn về sớm một chút. Mà khác, ngươi lần này quyết định trả cái giá lớn đến đâu?" cũng quyết định về sau ta gặp phải loại chuyện như vậy xuất lực phương thức, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hứa lệ chân trồng chất hồi đáp, chỉ cần ta chuyện của mẫu thân an định lại, ta sẽ cố gắng hồi báo ngươi, cả đời hồi báo. Lâm Tử Hoa không trả lời, hồi báo, bản thân nàng xem năng lực là tốt rồi, hắn thật không để ý, chỉ cần không cho người ta quá dễ dàng ấn tượng là tốt rồi. Đi tới Lý Đại Bằng đi căn phòng." Lâm Tử Hoa gõ cửa nói, "Huấn luyện viên, sự tình nói xong rồi, ta đi ra ngoài trước." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, bên trong truyền đến Lý Đại Bằng thanh âm, "Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi." Ta ở trong này nhìn một hồi như sách. Được, lần kia thấy. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, Khai Môn liền đi ra ngoài. Lâm Tử Hoa vừa ra khỏi cửa, phát hiện Lý Phong Kháp liền ngăn ở cửa vào. Các ngươi thương lượng cái gì? Lý Phong Kháp dò hỏi, nàng không có muốn cùng ngươi cái kia chứ. Ngữ khí của hắn có chút nôn nóng, có chút không hữu hảo, phản phất Lâm Tử Hoa là một cái đối với nữ nhân bụng đói ăn quảng cặn bã nam như thế. Hơi như mày, Lâm Tử Hoa đối cái này Lý Phong Kháp ấn tượng trở nên kém một ít. Không quá biết nói chuyện coi như xong, cảm giác làm người cũng cảm giác có chút vấn đề, như vậy cửa làm cho người rất không thoải mái. Hay là hắn là vì lưu ý mới như vậy không lý trí đều, nhưng kế tiếp trao đổi, Lâm Tử Hoa đối với hắn thành kiến trở nên sâu hơn. Nói chuyện tiền, Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta mua vé sổ số chúng rồi vài trăm ngàn, vốn là ta dự định mua một cái phòng một người nhà trọ. Đồng dạng là vận động viên hứa lệ chân tại kiêm chức thời điểm biết rồi, hiện tại ta cho ngân hàng gọi điện thoại, thủ tiêu giao dịch, sau đó mượn tiền cho nàng, Người đã mình bạch chưa?" Lý Phong Khác nghe vậy, biểu lộ thư hoán một ít, sau đó lại một mặt hoài nghi nhìn xem Lâm Tử Hoa, "Ngươi tốt như vậy nói chuyện?" Có thể hay không nưu đồ gây rối? Có phải hay không cảm giác được có tiền là có thể đạt được tất cả? Internet có rất nhiều có tiền có thế nam nhân thất bại chứng minh, nam nhân tiền quyền, đối với nữ nhân cũng không như trong tưởng tượng uy lực. Ta cảm thấy đạo lý lớn không cần thảo luận, ngươi có thể không tín nhiệm ta, bởi vì chúng ta lẫn nhau là người xa lạ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Thế nhưng ngươi nên tin tưởng Lý Đại bằng huấn luyện viên." Này đều lúc nào rồi? Người khác vì mẫu thân bệnh phát buồn, hắn còn nghĩ đến tình yêu của mình. Như vậy ái tỉnh, quá ích kỷ. Người như thế? Lâm Tử Hoa không biết làm sao đánh giá Nhưng nếu như vậy cặn bã nam cùng hứa lệ chân có thể có kết quả, hứa lệ chân về sau nếu như phát sinh bi kịch, đó cũng là tự tìm, không đáng giá đồng tình. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy đều thời điểm, hứa lệ chân đi ra. Lệ chân, xin lỗi, vừa vạn ngữ khí của ta xúc động rồi. Vừa nhìn thấy hứa lệ chân, Lý Phong Kháp liền tiến lên phía trước nói xin lỗi, ta không nên nói như vậy, về sau ta sẽ chú ý, tối hôm nay, chúng ta đi hát, sau đó đem chuyện ngày hôm nay đã quên có được hay không? Họ Farlin mừng sinh nhật Tang Thư viện đại. Chương 132, tiểu Hà mới lộ sừng nhỏ nhỏ. Hứa Lệ Chân lạnh lùng nhìn Lý Phong Khác một mắt, xoay người rời đi. Lâm Tử Hoa lười đúc kết loại chuyện này, hướng một cái hướng khác đi đến. Nếu như Lý Phong Khác biểu thị bất luận Hứa Lệ Chân gặp phải khó khăn gì, đều muốn cùng nàng cùng nhau đối mặt, hay là kết quả hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản là không có đem Hứa Lệ Chân đều mâu thân để ở trong lòng bộ dáng, không đem Hứa Lệ Chân nhu cầu để ở trong lòng, người như vậy, nói thật, thật không biết tiền đồ ở phương nào. Này Lý Phong Khác, thật đều là làm buồn nôn một người đàn ông, không có tiền hỗ trợ coi như xong, lại vẫn ở một bên ngủ quấy rối. Nói thật, Ta cảm thấy Lý Phong Khác người này làm không phẩm, yêu thích đánh nhau không nói, lại đặc biệt sẽ đến việc ta làm phiền nàng. Được Lý Phong Khác này vô lại coi trọng, cũng là hứa lệ chân suối quẩy, hắn cũng chỉ chú ý chính mình có bao nhiêu yêu thích cô bé kia, không có chút nào quản người khác nhất định, trả giá thời điểm cũng là vì thỏa mãn ý nghĩ của mình. Tuy rằng ta cảm thấy hứa lệ chân cũng không phải là cái gì hào điều, nhưng đối với Lý Phong Khác càng không có hào cảm. Lâm Tử Hoa lỗ thai làm ngại cảm, rất xa thanh âm, hắn đều có thể nghe được. Nghị luận của người khác để Lâm Tử Hoa rõ ràng, hắn xem Lý Phong Khác không sảng Nhưng thật ra là tình huống bình thường, bởi vì người này thật là có một chút vấn đề. Đi tới một đài huấn luyện trên ruộng cũ mặt, Lâm Tử Hoa bắt đầu huấn luyện. Loạng xoạng, loạng xoạng. Kịch liệt thanh âm, hấp dẫn không ít quan tâm, trong đó liền bao quát cầm bóng rổ, một mặt ác ý lý phong khác. Ta đi, 20 lần rồi, tốc độ không hạ thấp, được a, xem đến vẫn có chút trình độ. Mạnh thật, thật đẹp trai. Lão bà, ngươi đừng hoa si a, ngươi dáng dấp này ta sẽ ghen tị với. Đố kỵ cái gì nha, ta xem người trên, trừng đoán chừng trung tâm thể dục, hắn trừng mắt mặc cho Hà Cô Nương. Một số người thán phục Lâm Tử Hoa tại tổng hợp huấn luyện cơ phía trên thành quả, Lâm Tử Hoa tiếp tục huấn luyện, lôi hơn 100 giới mới dừng lại, hơn nữa chính giữa tốc độ vẫn chưa hạ xuống được. Sau đó, Lâm Tử Hoa vung vẩy hai tay, tựa hồ tại thả lỏng thân thể. Mọi người cho rằng Lâm Tử Hoa muốn kết thúc lúc huấn luyện, Lâm Tử Hoa chạy đi làm nằm ngửa ngồi dậy. Nhìn xem Lâm Tử Hoa cái kia nhanh chóng tiết tấu. Hiện trường rất nhiều người đều có chút lửễu lững. Đồng dạng là vận động viên, Lâm Tử Hoa biểu hiện bây giờ vượt qua rất nhiều người. Lâm Tử Hoa làm 200 cái nằm ngửa ngồi dậy, tổng cộng cũng là ba khoảng 5 phút thời gian. Sau đó hắn lại lên máy chạy bộ. "Cờn mờ, Nờ, hắn điên rồi hả?" "Điên cái gì, ngươi nhìn kỹ một chút ý phục của hắn, không có chạy mồ hôi." "Không thể nào, này đều không xuất mồ hôi, coi như là động tác chậm lại gấp 10 lần, cũng có thể toát mồ hôi." Đem bóng rổ để xuống, Lý Phong Kháp có chút âm hiểm biểu lộ, trở nên hơi sợ hãi. Đối mặt quá mạnh mẽ người, hắn đã không có can đảm rồi. Đối phương vừa nhìn cũng biết là lợi qua, thật đánh lên, hắn đừng xem cao nửa cái đầu, thế nhưng thân cao xưa nay cũng không phải quyết phân thắng thua ten chốt. Huống hồ thân phận của Lâm Tử Hoa không đơn giản. Hắn đem cái bóng rổ coi như xong, thật làm chuyện gì, về sau cũng sẽ bị đội đi. Nguyên chỗ suy tư một trận, Lý Phong Kháp rời khỏi. Người này vừa đi, liền có một ít khinh thường âm thanh chuyển đến. "Hừ, người như thế, làm cho người rất bó tay rồi, cầm bóng rổ lại đây, vừa nhìn chính là muốn gây sự tình đều, vốn đang dự định vạch trần hắn, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không có cơ hội rồi. Hắn nếu không phải như thế trượt chân trượt, sớm đã bị bắt được người cơ hội thu thập, bất quá hắn hồ bằng cậu hữu không ở nơi này, không phải vậy ta xem hắn vẫn là dám làm loạn." "Sang vậy, thành tích tốt như vậy người" Theo giám đối với hắn sẵn bậy, tổng giáo luyện đem người đá đi ra đều sẽ. Chớ quên, hắn là quân dự bị. Đánh quân nhân, hậu quả kiếp nhưng là phi thường đáng sợ. Thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, chỉ cần không phải không coi ai ra gì tình huống này, một cách tự nhiên sẽ có uy tín cùng lực liên kết. Rất nhiều người một cách tự nhiên mà hướng về Lâm Tử Hoa dựa vào, không cần Lâm Tử Hoa nói cái gì, cũng không cần hắn chuẩn bị cái gì, người khác nói chuyện lập trường, hội một cách tự nhiên thiên hướng hắn. Lâm Tử Hoa lỗ tai làm nhảy bén, hắn kỳ thực nghe được không ý tứ, bất quá lấy tính cách của hắn Hiển nhiên không để ý những này, Luyện hơn 10 cái hạng mục về sau, Lâm Tử Hoa cảm giác không sai biệt lắm, liền ngừng lại, dự định nghỉ ngơi. Lâm Tử Hoa, ngươi thật mạnh a." Một người thanh niên đi lên, cười nói, "Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Của ngươi ký túc xá hay cùng ta ở chung một chỗ?" "Tuất." Lâm Tử Hoa gật đầu cười, "Xin chào, xương hô ngươi như thế nào? Ta gọi Trần Bân, rất nhiều người cũng gọi ta A Bân." Trần Bân hồi đáp, "Phòng của ngươi từ sắp xếp bắt đầu, liền một mực có người phụ trách thanh lý vệ sinh, làm sẽ." Gật gật đầu, Lâm Tử Hoa lập tức ngỏ ý cảm ơn. Lâm Tử Hoa đi về nghỉ, không ít ở tại phụ cận vận động viên cũng chạy theo. Một số người, thậm chí có người đi mua đồ uống cùng nhàn nhã đồ ăn vặt, chủ động lại gần. Lâm Tử Hoa cũng không phải cao ngạo người, đối biểu thị hữu hảo thiện ý người, đều là ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi người đều khách khí chiếu đãi, cho nên cũng đang hiện trường thắng không ít người hảo cảm. Mọi người tán gẫu đến không sai biệt lắm buổi chiều lúc một giờ, rất nhiều người đều cáo từ rời khỏi, dồn dập đi về nghỉ. Hiển nhiên, người nơi này, đa số cũng là làm có thời gian quan nghiệm. Lâm Tử Hoa tự nhiên cũng nằm xuống thiêm thiếp một hồi, chờ chút buổi trưa lúc tỉnh lại. Phát hiện dĩ nhiên nhanh ba điểm rồi. Nhanh chóng cảm thấy thi đấu hiện trường, Lâm Tử Hoa nhìn thấy Lý Đại Bằng. "Tổng giáo luyện, thật không tiện, ta ngủ quá đã muộn." Lâm Tử Hoa hướng Lý Đại Bằng nói chuyện đến, "Lần sau ta nhất định chú ý." "Không cần, kỳ thực ta dự định lại cho ngươi nửa giờ giấc ngủ thời gian." Lý Đại Bằng cười nói, "Thế nhưng ngươi so với ta dự liệu phải sớm tỉnh lại. Bởi vì nơi này bầu không khí không sai, ngủ một cái, liền ngủ quên mất rồi." Lâm Tử Hoa gật đầu nói, "Ta thi đấu chả có thời gian bao lâu?" "4 điểm bắt đầu." Lý Đại Bằng hồi đáp, "Ngươi có thể ngồi tinh thần một cái." Sau đó nắm người, "Ta hiện tại đi trước hoạt động một chút đi." Lâm Tử Hoa cười nói, "Dù sao nhàn dỗi cũng là nhà dỗi. rỗi. Ha ngươi, chỉ cần chờ dưới chạy cho ta được rồi là được rồi." Lý Đại Bằng nói chuyện nói, "Ta chờ mong ngươi phá kỷ lục." Lâm Tử Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười, thỏa thỏa. Lý Đại Bằng cười haha, "Chúng ta đều đang đợi ngươi lên diễn kỳ tích." Lâm Tử Hoa gật đầu biểu thị không thành vấn đề, bỏ chạy đi huấn luyện. Một giờ, rất nhanh đã trôi qua rồi. 400m chạy vừa, chính thức bắt đầu. 400m, là một người có thể phát huy thể năng cực hạn thử thách người tổng hợp tư chất thi đấu. Tiếng súng vang lên trong chấp mắt ấy, Lâm Tử Hoa phản phất lợi mũi tên đi ra ngoài, đã rơi vào người thứ nhất mặt trên. Hay là sáng sớm phá kỷ lục rồi, người khác đối Lâm Tử Hoa tình huống bây giờ cũng không ngoài ý muốn. Bốn thi chạy 100m, cần nhất chính là hợp lý phân phối thể năng, có thể từ đầu kiên trì đến cuối, tốc độ không thay đổi, thành tích mới sẽ tốt. Nhưng là, Lâm Tử Hoa tốc độ cũng không hề hạ thấp. Làm đã đến 300m thời điểm, một số người còn có loại ảo giác, tựa hồ Lâm Tử Hoa hơi chút sắp rồi như vậy một chút xíu. 10 giây qua đi, Lâm Tử Hoa xông nói điểm cuối tuyến. Đồng hồ báo giây thành tích 43 giây. Vô địch thế giới thành tích 4303 giây. Họ Flerlin mừng sinh nhật tảng thư viện tại. Chương 133, thỏa thỏa. Phá kỷ lục rồi. Cầm máy tính giờ trọng tài, cả người đều run dậy lên rồi, liền người phía sau đều không cho bọn hắn tính giờ, mà là hoan hô hô to, phá, thế giới mới ghi chép sinh ra. Trong tài hiện ra phải vô cùng kích động, cả người dị thường sụp sôi. Lý Đại Băng nở nụ cười, cả người cũng không ngừng mà vỗ tay, biểu lộ tựa hồ rất vui vẻ như thế, thật giống một việc lớn giải quyết như thế rốt cuộc xuất hiện mới ghi chép, quá tốt rồi. Lý Đại bằng biết Lâm Tử Hoa sẽ cho hắn kinh hỉ, nhưng là không nghĩ tới kinh hỉ dĩ nhiên tới nhanh như vậy. 400m thế giới mới ghi chép, quả thực là hoa mỹ. Lần tiếp theo thế vận hội Olympic kim bài đã dự định đã đến, nếu như Lâm Tử Hoa ghi chép lại hơi chút tăng lên như vậy một chút xíu, như vậy bắt được vô địch thế giới khả năng càng lớn hơn rồi. Chúc mừng Lâm Tử Hoa vận động viên, phá 400m thi chạy mới ghi chép, cái này cũng là lần này tỉnh vận động thi đấu thượng, vận động điển kinh viên duy nhất một lần đột phá kỷ lục thế giới người. Chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra thời gian cũng là 43 giây. Phát ngôn viên Đài Phát thanh thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên cũng là kích động. Nữ phát thanh cũng không thể bình tĩnh, hiển nhiên Lâm Tử Hoa thành tích là một cái chuyện không bình thường. Nhưng là so với người khác không thể bình tĩnh, Lâm Tử Hoa rất bình tĩnh. Không phải nói Lâm Tử Hoa lanh huyết, kỳ thực hắn cùng mọi người như thế, đều sẽ bởi vì vì có chút sự tình mà sung sướng. Có thiên giới điện thoại không sai, nhưng là Lâm Tử Hoa chạ không thành tiên, tâm tình tư duy cùng người bình thường cũng không quá lớn khác biệt. Không phải thể dục người theo nghề này, không hiểu được vận động điển kinh viên xuất hiện một thế giới ghi chép ý nghĩa. Cho nên Lâm Tử Hoa rất bình tĩnh, sau đó nhìn mỗi người cùng điên đồng dạng kích động. Nhìn thấy cấp bậc như vậy kích động, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên là may mắn, may mắn hắn lúc mới bắt đầu không có biểu hiện quá nóng nóng. Một hạng kỷ lục thế giới đều bộ dáng này, ba loại kỷ lục thế giới, ngẫm lại đều làm người cảm giác đến đáng sợ. Trận đấu kết thúc, Lâm Tử Hoa cảm giác mình được quá nhiều người chú ý. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn ứng với cần phải đi. Tìm tới Lý Đại Bằng, Lâm Tử Hoa cùng còn tại to lớn vui vẻ bên trong đều hắn nói rồi hứa lệ chân đô sự tình, Lý Đại Bằng không có chút gì do dự đáp ứng. Đương nhiên vốn là lầm Tử Hoa không cần mời Lý Đại Bằng, thế nhưng hắn không muốn gây thêm rắc rối, đặc biệt là cái kia đầu góc có vấn đề Lý Phong Khác. Ngẫm lại liền cảm thấy không nói gì, vẫn là không muốn tiếp xúc quá thật tốt rồi. Lệ Chân, ngươi muốn đi nơi nào? Lý Phong Khác chạy tới rồi, "Ta cùng ngươi. Ta phải đi bệnh viện cho mẹ ta đưa tiền thuốc thang." Hứa Lệ Chân hồi đáp, "Cứ như vậy. Được a, ta cùng ngươi đi." Lý Phong Khác nói chuyện nói, "Đúng rồi, ta nhớ được." Lý Phong Khác. Lý Đại Bằng trợn hồ không nhìn nổi rồi, nói làm sao nhiều như vậy?" Đang tại thí xô xí xảo lý phong pháp, tại chỗ liền trận tròn mắt. Lý Đại Bằng lắc lắc đầu, sau đó xoay người đi ở phía trước, Lâm Tử Hoa vội vàng đuổi theo, hứa lệ chân theo sát phía sau. Lúc này Lý Phong Khác, phản phất hay cùng kéo ra châu như thế kể cận hứa lệ chân rồi, căn bản liền không nghĩ qua người khác cảm thụ, một phen huyên tuyên, liên tục không ngừng thay người khác làm quyết định. Lâm Tử Hoa lần thứ nhất phát hiện, hiện thực ở trong vẫn còn có người như thế, quả thực cho người cảm thấy không nói gì. Thường thường có người nhỏ nước bọt điện ảnh truyền hình tiểu thuyết nhân vật trí, trên thực tế, hiện thực ở trong càng kỳ hoa người đều có. Lâm Tử Hoa ngồi trên Lý Đại Bằng xe, đoàn người liền hướng Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện chạy đi. Đã đến bệnh viện, rất nhanh đã tìm được phong bệnh, Lý Đại Bằng liền đứng ở cửa, Lâm Tử Hoa thì do hứa lệ chân mang theo Lâm Tử Hoa tiến vào nơi càng sâu. Lý Phong Kháp vốn là muốn đi theo vào, nhưng kết quả được Lý Đại Bằng cho kéo. Ngươi đứng lại đó cho ta." Lý Đại Bằng nói chuyện đến, "Lý Phong Kháp, ta nói ngươi trong đầu nghĩ tới đều là vật gì?" "Ta." Lý Phong Kháp trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào, "Ta." "Người khác mẫu thân sinh bị bệnh, cần chính là quan tâm." Lý Đại Bằng nói chuyện nói người muốn dụng tâm đi quan tâm nàng, ta đã làm quan tâm." Lý Phong Khác một nghe đến đó, vội vã tỏ thái độ, "Thật sự, ta mua cho nàng mỹ phẩm, mua cho nàng bao bao, rất nhiều nữ nhân mong muốn lấy vượn, ta đều mua. Mua." Lý Đại Bằng nghe vậy, cảm giác hai người dòng suy nghĩ, căn bản cũng không tại cùng một cấp bậc mặt trên. "Ngươi mua những thứ này đồ vật làm gì?" Lý Đại Bằng lôi kéo Lý Phong Khác, đi xa một chút, sau đó hỏi ngược lại, "Nàng cần những thứ đồ này sao?" "Không cần, ngươi mua một đống người khác đồ không cần, hắn làm sao có thể sung sướng? Làm sao sẽ không cần?" Những thứ đồ này đều rất đắt." Lý Phong Khác hỏi ngược lại, "Rất nhiều nữ nhân không đều yêu thích những thứ đồ này sao?" Lý Đại Bằng vỗ vô, vô đầu, "Ngươi rất nhiều chuyện, đầu đều rất linh quang, làm sao đã đến chỗ mấu chốt, liền rơi vào mơ hồ nữa nha. Ngươi mua những thứ này đồ vật, không phải lệ chân cần nhất, nàng cần nhất là tiền, ngươi hiểu chưa? Ngươi mỗi tháng giúp Mẫu thân nàng xuất một lần thảm cái tiền, nàng sẽ rất cảm kích của ngươi, này so với ngươi mua nhiều như vậy mỹ phòng a, bao bao a các loại đồ vật muốn tốt rất nhiều." Lý Phong Khác nghe vậy, trầm lại, "Ta không nhiều tiền như vậy." Lý Phong Khác hồi đáp. Mẫu thân nàng bệnh, ta không có biện pháp giúp à?" rồi lại nói, "Nhiễm trùng đường tiểu, bản thân." "Bản thân cái gì? Cảm thấy hết thuốc chữa liền không cần đi lưu ý sao?" Nhưng nàng nói thế nào cũng là mẫu thân của Hứa Lệ chân. Lý Đại Băng nói chuyện nói, "Nếu như không phải ngươi theo ta đồng hương, ta căn bản cũng không muốn quả ngươi, ngươi tiếp tục kiên trì ý nghĩ của ngươi đi." "Cái này cũng không phải." Lý Phong Kháp hồi đáp, "Ta chính là cảm thấy nàng tháng ngày quá khổ, đều không hào hào dưỡng thụ, cho nên muốn làm cho nàng cùng nữ nhân khác như thế, có thể hoa hoa trang, dùng một ít tốt hơn ba bao." Ý nghĩ không giống Không có cách nào câu thông. Lý Đại Bằng cuối cùng đã rõ ràng, có mấy người nói quá nhiều lời nói, không có tác dụng, hắn chỉ biết liên tục tích tìm kiếm tự mình chính xác lý do. Chỉ chốc lát sau, bệnh cửa phòng mở ra rồi, Lâm Tử Hoa từ bên trong đi ra. Nhìn một chút Lý Đại Bằng, hắn nói chuyện nói, "Tổng giáo luyện, ta đã đem sự tình làm, ta đi trước." Người trước đi, có muốn hay không ta tiễn ngươi đi bộ đội?" Lý Đại Bằng nghe vậy, hỏi ngược lại, "Cứ như vậy đi, ngươi cũng không cần đi một chuyến nữa. Không cần, sẽ có người tới tiếp của ta." Lâm Tử Hoa cười nói, đoán chừng liền khoảng một tiếng. Ta vừa vặn lại phụ cận dạo chơi. Lý Đại Bằng nghe vậy, gật gật đầu. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa chuông điện thoại di động vang lên. Ta nhận cú điện thoại. Lâm Tử Hoa cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Tô Vi đánh tới, liền đi xa một ít, sau đó cười nói, "Mỹ lệ Tô, có cái gì dặn dò? Ta muốn đi công tác làm việc, muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm." Tô Vi thanh âm, "Ngươi ở nơi nào?" Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Đông Hải Thị đệ nhất bệnh viện, tới đó ta, sau đó đi ta trường học nơi đó đi." "Được." Tô Vi hồi đáp, "Ta liền tại Đông Hải Thị đệ nhất bệnh viện phụ cận." Ngươi tại cửa lớn chờ ta. Lâm Tử Hoa tự nhiên không có gì nghị, ta lập tức liền tới cửa chờ ngươi. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa xoay người, hướng Lý Đại Bằng nói chuyện đến, "Tổng giáo luyện, có người tìm ta, ngươi không cần đưa ta, ta đi trước cửa lớn bên kia, năm sau gặp lại." "A a, năm sau gặp lại." Lý Đại Bằng gật gật đầu, "Sớm chúc ngươi binh sĩ thi đấu, đạt được quán quân, chúc ngươi năm mới sung sướng." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, thỏa thỏa, "Ta cũng chúc các ngươi." Họ mừng sinh nhật Thư viện tại. Chương 134, đi lên cho cái niệm tượng. Lâm Tử Hoa tại cửa bệnh viện gặp được Tô Vi. Làm Lâm Tử Hoa mang lên Tiểu Hường bạo, Tô Tô Vi đều eo nhỏ lúc rời đi, chợt phát hiện một người ở đằng kia cửa bệnh viện nhìn chằm chằm. Lý Phong Khác. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có chút buồn cười, người đàn ông này. Không đi quan tâm Hứa Lệ chân, chạy tới nhìn hắn, quả thực là lẫn lộn đầu đôi. Về phần Hứa Lệ chân mẫu thân, Lâm Tử Hoa vẫn chưa cho quá nhiều đồ vật, cho mẫu thân nàng dùng một tấm khử bệnh phụ, một giọt pha loãng qua chư sa nước, liền đi. Lâm Tử Hoa không cầu đối phương báo đáp thế nào, nhưng hắn cũng không phải Chúa cứu thế, không thể cứu toàn thế giới, cho nên cũng không thể nói không cần nàng hồi báo chính là gặp được cũng coi như duyên phận, đối phương như vậy cầu xin hứa hẹn, hiếu tâm đáng khen, Lâm Tử Hoa liền thuận tay cứu. Về phần nàng có muốn hay không hồi báo, hoặc là hồi báo bao nhiêu, Lâm Tử Hoa cũng không để ý. Đối với hồi báo, trừ một chút vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, Lâm Tử Hoa bình thường đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Làm việc tốt, không cầu hồi báo, kết quả không có ai làm việc tốt. Hứa Nhân hùng nói tử cống chỗ người, từ lộ được như cố sự, đã nói rõ tất cả. Đương nhiên hiện tại đã không phải là cái kia chú ý vô tư kính dâng thời đại, bất luận làm chuyện gì, đều chú ý cái lợi ích. Lâm Tử Hoa chính mình không để ý hồi báo, có thể có hồi báo lời nói, chỉ phải cái này hồi báo không là mang theo tội ác cùng phá hoại, hắn sẽ lý trực khí cháng nhận lấy đến. Tô Nham Tử, ngươi thật là thơm. Lái xe một khoảng cách về sau, Lâm Tử Hoa cười ha ha nói, lấy cái gì nước hoa? Loại này càng ngợi. Tô Vi cảm giác gò má có chút bị sốt, nàng không có quay đầu, thế nhưng nhìn đến trong tiếng chiếu hậu, Lâm Tử Hoa chính nhìn chằm chằm nàng, phảng phất phải chảy nước miếng như thế, không khỏi có chút xấu hổ, ta mới không lấy cái gì nước hoa, ngươi ngửi được chính là nước gọi đầu mũi đừng với nước gội đầu sinh ra quá nhiều ảo tưởng. Cái này, ta là ca ngợi của ngươi." Lâm Tử Hoa cười khổ nói, "Ngươi phản ứng này quá quá mức." "Tô Vi, ca ngợi của ngươi, cảm giác cùng trêu gẹo như thế." "Trêu ghẹo?" Trong tiếng chiếu hậu, Lâm Tử Hoa biểu lộ, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, "Trêu ghẹo cái này hai chữ mở ra xem, không chỉ muốn đỉu, còn muốn hí, ta nhưng không buồn sự này." Một đường mò mấp một ít mang theo vài phần ái bầu không khí nội dung, hai người tới trường học. Hôm nay Tô Vi cho Lâm Tử Hoa cảm giác có chút không giống. Lâm Tử Hoa có chút thanh xuân khó mà ức chế quá mức ngôn nữ, nàng tựa hồ không thế nào xin khí, ngồi xe thời điểm, tình cờ động tác lớn một chút, nàng cũng không nói chuyện. Tô Vi phản ứng rất kỳ quái, để Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ cùng ngạc nhiên, hắn cảm giác hôm nay khả năng hội có chuyện gì. Đương nhiên, loại chuyện này khẳng định không phải đắp chăn đồng thời múa. Tô Vi nhưng không dễ như vậy bắt, Người hôm nay thăng cấp thi đấu thế nào rồi? Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, thành tích làm sao? Thành tích rất tốt. Lâm Tử Hoa hồi đáp, phá kỷ lục rồi, nếu như thành tích này bắt được lần trước thế vận hội Olympic đi. Ta có thể bắt được một khối điền kinh kim bài." Tô Vi nghe xong, không thể nín được cười lên, thật không tệ, xem ra sau này cuộc sống của người hội thoải mái hơn, hơn rồi. Kỳ thực hiện tại liền thật thoải mái. Gần nhất 2 tháng xuống, Lâm Tử Hoa bán đồ vật tuy rằng rất ít, thiên giới bên kia cũng không có thu hoạch gì, nhưng là bán mấy lần nước trà về sau, hắn ngân hàng trong tài khoản tiền dư đã đạt đến 5 triệu. Một mực có người nói chúng thưởng 5 triệu, từ khi người này sinh liền không giống. Lâm Tử Hoa đã có được thiên giới điện thoại về sau, cũng có 5 triệu rồi, ngoại trừ sinh hoạt hy vọng càng nhiều bên ngoài. Trên sinh hoạt hắn cũng không cảm thấy có những gì không giống, ăn đều là quân đội cung cấp, trong trường học hắn cũng không mua cái gì vật mình cần. Mua xe, tựa hồ là một cái không sai ý nghĩ. Đại học lái xe về với ông bà, nhất định làm phong cách. Nhưng là mua xe mà được bài, hướng hồ Lâm Tử Hoa lái xe trình độ tuy rằng lên đây, nhưng còn không thi hộ chiếu, không hộ chiếu, người khác không bán xe. Nói chung, những chuyện này không nóng nảy, về sau chậm rãi làm là tốt rồi. Tử Hoa có một cái vụ án, trong bót cảnh sát đã bị chết mấy cái đồng nghiệp. Hai người mua không ý tứ cho rằng đứa tối Khi sắc trời có chút tối xuống thời điểm, Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhưng là vụ án nhất định muốn phá, cho nên, chung quy phải có người đi. Người đi? Lâm Tử Hoa nghe vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng trở nên nghiêm túc, chuyện rất nguy hiểm, người xác định người muốn đi. Cảnh sát hình sự không ai dám đi rồi, để Tô Vi một người phụ nữ đi làm chuyện nguy hiểm. Tô Vi gật gật đầu, không hề trả lời. Ta từ nhỏ đã như làm cảnh sát, một cái có can đảm chứng ác dương thiện cảnh sát. Tô Vi nở nụ cười, lớn rồi, được giáo dục xã hội rồi, hiểu được hắc bạch không phải như vậy rõ ràng đạo lý. Nhưng là ta còn là muốn làm chút gì? Lâm Tử Hoa đã trầm mặc, hắn không biết nên nói gì. Lâm Tử Hoa chính mình không có cao thượng như vậy, hắn sẽ làm điểm chuyện tốt, mở rộng chính nghĩa gì gì đó, thế nhưng khiến hắn mạo hiểm, hắn không thích. Mặc kệ người khác cảm thấy hắn Lâm Tử Hoa phải chăng nhắc an, hắn chính là như vậy, yêu thích thận trọng từng bước, đạp lên thực địa thắng lợi. Nói một cách đơn giản, Lâm Tử Hoa không thích chịu đựng không thể trưởng không view lưu. Tử Hoa, khả năng chúng ta muốn phân biệt thời gian rất lâu nữa nha. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, hi vọng ngươi tiếp tục hảo hảo nỗ lực nha. Lâm Tử Hoa trầm mặc một chút, Từ bên trong dương cầm một bình ngâm tốt ngọc lộ trà, cho Tô Vi rót một chén, uống nó. Tô Vi cầm qua ngọc lộ trà, uống một hớp, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, "Nước trà của ngươi, để ta cảm thấy là thế giới tối ngọt ngào thuần mỹ, đến từ thiên giới, tự nhiên như thế." Lâm Tử Hoa cười cười, yêu thích liền uống nhiều một chút. Tô Vi nhìn một chút Lâm Tử Hoa, "Đối sự lựa chọn của ta, ngươi có ý kiến gì không?" Lâm Tử Hoa cười cười, "Ta biết ngươi quyết định, chỉ sợ sẽ không thay đổi. Ngươi không quên ta, làm sao biết ta không sẽ cải biến?" Tô Vi cười hỏi ngược lại, "Nếu như ngươi kiên quyết một chút, Ta nói không chắc liền sửa lại. Nếu như ngươi nguyện ý vì ta thay đổi, ta đương nhiên cao hứng." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Bất quá, ta nghĩ ngươi nếu nhận nhiệm vụ, lại đi đổi ý, về sau e sợ hội không nhắc nổi đầu lên. Thật không tiếp tục chờ được nữa, ta có thể từ trước." Tô Vi nở nụ cười, "Chẳng qua không muốn giấc mơ này rồi. Vậy thì từ trước đi." Lâm Tử Hoa cười nói, "Đi với ta mua một miếng đất, xây một cái miếu, ngươi coi tài vụ then chốt, ta làm thần côn." Tô Vi cười khúc khích, "Ta mới không đây, ngươi chẳng đang đi học, là đứa bé, nếu như ngươi tốt nghiệp, ta còn có thể cân nhắc." không nên xem thường ta." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Có tin hay không ta vừa nổi gióa, liền sẽ chết người." "Uy hiếp ta?" Tô Vi hỏi ngược lại, hai hàng lông mày hơi bốc lên, tựa hồ khiêu khích nhìn xem Lâm Tử Hoa ta không phải là tốt như vậy uy hiếp người nhà. "Không phải uy hiếp." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ta là thương yêu ngươi, ngươi hiểu không?" "Thương yêu ta?" Tô Vi nhẹ giọng nói ra, tựa hồ có chút mễ hoặc, "Thương yêu ta làm sao chết người?" Sau một khắc, Tô Vi kịp phản ứng. Lâm Tử Hoa đứng nàng tiện nghi, hắn đau yêu nàng, làm cho nàng cho hắn sinh con, cái này yêu liền là dùng làm. Cho nên mới phải chết người. Không đứng đắn. Tô Vi trợn nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, vừa vặn thoát ly cuộc sống cấp ba, liền muốn những thứ này. Ngươi đều muốn đi rồi, ta lại đứng đắn liền vô vị rồi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, trước khi rời đi, ta nghĩ ngươi cho ta chút gì, làm cho ta nhớ kỹ ngươi." Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 135: Hoa đào nợ. Tô Vi đi rồi, Lâm Tử Hoa quần áo, nhưng lưu lại mấy cái nhãn nhạt vết chân. Đây chính là niệm tưởng một phần. Kỳ thực Tô Vi đánh người cũng không đau, chỉ là nhẹ nhàng đá mấy lần mà thôi. Lâm Tử Hoa muốn né tránh hoàn toàn có thể tránh thoát. Bất quá, đã nói chỉ là ôm ấp một cái, kết quả hôn nàng, rồi lướng Ngọc Sơn giơ tay, chọc giận người ta trước, được giáo hấn lại có thể nào không ngại ngùng hoàn thủ. Vốn là cảm thấy bị đánh cũng nhận, thật không nghĩ đến Tô Vi chỉ là nhẹ nhàng dạy dỗ hắn, liền ố hế quần áo mà thôi, da đều không đỏ. Nàng, xác thực cho hắn niệm tưởng rồi. Hoặc hứa cô nương ra đối bỗng nhiên tập kích hành vi, vẫn còn có chút tức giận. Lâm Tử Hoa nhìn xem trên quần áo chân ấn, hắn đông nhiên đang nghĩ, nếu như hắn chân thành điểm tìm cầu, nói không chắc phải đệm tay vươn vào trong quần áo cũng có thể đồng ý. Nữ nhân chỉ cần thật yêu thích nam nhân, không là loại kia nhàn nhạt, nhạt có cũng được mà không có cũng được, cái gì cũng có thể nói. Đột nhiên, xe gắn máy âm thanh chuyển tới. Tô Vi xe, lần thứ hai ngừng ở Lâm Tử Hoa trước mặt. "Tử Hoa, ngươi tới đây một chút." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, âm thanh phá lệ tốt nghe, nàng rõ ràng tại hết sức để cho mình phát ra âm thanh trở nên êm thai lênh lảnh, "Ta còn có một kiện sự tình muốn nói với ngươi." Lâm Tử Hoa cười nói, "Chuyện gì?" Sau một khắc, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cách ra ngoài năm tấm phủ, lúc này cười nói: Ta cùng có chuyện muốn nói với ngươi." Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa trong tay nhiều hơn một chương đạo phù. Nhìn thấy đạo phù kia, Tô Vi liền nhớ lại mình làm sơ xui sẹo sự tình đến, trong ánh mắt tình ý tóe phát ra. Tuy rằng Lâm Tử Hoa hiện tại mới nhớ tới, nhưng nàng rất hài lòng. "Chuyện gì?" Đi tới Tô Vi bên người, Lâm Tử Hoa chuẩn bị đem phủ nàng vỗ tay thượng, kết quả nàng đông nhiên đưa hắn ôm lấy. "Tô Vi, nếu như ta có thể sống sót trở về, ngươi muốn theo ta xem chiếu bóng, mua quần áo, đi sân chơi." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Không thành vấn đề." Nữ nhân này chính là không chịu làm giòn nói muốn làm hắn bạn gái sao?" Tô Vi ngẩn đầu lên, bỗng nhiên chủ động cho Lâm Tử Hoa một cái hôn. Từ chưa qua trải qua cô nương chủ động, Lâm Tử Hoa tại chỗ liền sử sờ rồi. Một loại cảm giác kỳ diệu ở trong lòng tỏa ra ra, trong tay nàng phụ, xếp hạng này khiến người hướng về vịnh lên tròn trịa trên ngung. Phù Bình An bắt đầu cháy dư rực, Tô Vi thân thể căng thẳng một cái, sau đó cùng Lâm Tử Hoa nhanh chóng tách ra. "Đi rồi, lần sau gặp mặt, hẳn là nửa năm sau rồi, đến lúc đó ngươi liền đọc đại học năm 2 rồi." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, cũng không biết lúc ấy, ngươi sẽ như thế nào. Bất quá ta tin tưởng, nhất định sẽ làm ta giật nảy cả mình. Ta cũng không biết lúc ấy của ta đại khái tình huống thế nào, thế nhưng có một chút ta có thể cho người khẳng định. Lâm Tử Hoa trên mặt, lộ ra mỉm cười biểu lộ đi ra, đến lúc đó ta sẽ rất có tiền. Thật sao? Tô Vi nở nụ cười, muốn bao ta sao? Ta là loại kia người sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, một mặt chính nghĩa, người nuôi ta là tốt rồi, ta phụ trách bám váy đàn bà cùng xuất tiền là tốt rồi. Tô Vi dĩ nhiên cũng sẽ như vậy cho người, quả nhiên là phần tử tội phạm chảo hơn nhiều, thú vị trở nên đặc thú Tô Vi hề hề cười cười, không nói gì, lái xe rời khỏi. Lâm Tử Hoa tiểu bộ dáng như vậy, đột nhiên tới hài hước, tổng có thể làm cho nàng tầm trong tràn đầy vui vẻ. Tô Vi đi rồi, Lâm Tử Hoa một người nằm ở sân huấn luyện phía trước trên sân cỏ, nhìn lên bầu trời, nhìn qua ngẫu nhiên xuất hiện ngôi sao, suy nghĩ phi bay lên rồi. Lâm Tử Hoa không có dường như đi qua như thế, cảm giác mình có năng lực, làm chút gì cấm kỵ sự tình, tựa một người đột nhiên đạt được lực lượng cường đại muốn nếm thử phạm tội sự tình như thế. Hắn nghĩ tới rồi cha mẹ. Lần này trở lại Lâm Tử Hoa cảm thấy hẳn là hào hảo cho bọn họ điều dưỡng điều dưỡng thân thể rồi, để cho bọn họ khỏe mạnh. Ân, một người đi tới một viên trăm năm duyên thọ đàn, để cho bọn họ nhiều 100 năm tuổi thọ lại nói, lá sen trà, ngọc lộ trà, chư sa nước, những này đều nên cho bọn hắn dùng, đương nhiên còn có phủ bình an. Có tuổi thọ, còn phải bình an mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tử Hoa khỏe miệng đã phủ lên ý cười, sau đó triển khai thân thể một cái, từ từ híp lại con mắt. Sắc trời càng ngày càng mở, không khí càng ngày càng lạnh. Một vị cao gầy thân ảnh, hướng nơi này di động qua đến. Hà Đồng Trần. Nàng mặc màu đen quần ống loa, tu thân áo lông, xuất hiện tại Lâm Tử Hoa bên người. Lạnh như vậy rồi, hướng làm sao nằm trên đất? Ngồi xuống xuống, Hà Đồng Trần cấp tốc đem Lâm Tử Hoa phục lên, nga bệnh. Không. Lâm Tử Hoa hồi đáp, khắc khủng. Dài hạn làm lính nữ nhân, hình dáng đoan trang, hơi chút ăn mặc thời thượng một điểm, cũng làm người ta cái kia. Hôm nay Tô Vi Bông nhiên chủ động, Lâm Tử Hoa trong lòng đã sớm tràn đầy làm chuyện đó ý nghĩ, lúc này Hà Đồng Trần vừa đến, này không lưng dịu hắn thời điểm, cái kia ngọc đỉnh núi trước mặt ngược lại đến, hắn thậm chí sinh không ít tà niệm. Đương nhiên những ngày tàn niệm rất nhanh sẽ được dọn dẹp ra đi rồi. Có thiên giới điện thoại về sau, Lâm Tử Hoa tà niệm nói thật lên, chả ít một chút, đó là theo tầm mắt cùng tầm cảnh tăng lên dẫn đến theo đuổi tăng lên chỗ giảm bớt." Không có thiên giới điện thoại thời điểm, Lâm Tử Hoa đối với nữ nhân các loại ảo tưởng, ngộp ban ngày, so với hiện tại nhiều không ít. "Ta cảm giác ngươi thật giống như có chút thương cảm." Hà Đông Trần nói chuyện nói, vốn là dựa theo quyết định, "Ta là sáng sớm ngày mai đi thể dục tổng cục đón ngươi, thế nhưng lúc trở lại, ta cảm giác ngươi có thể sẽ không ở tại trung tâm thể dục, liền sang xem một cái." không nghĩ tới ngươi thật sự ở nơi này. Cảm giác này, thật chuẩn. Đúng rồi, hồng tiến phù 100 ngày hiệu quả, thật giống cũng liền còn lại tháng sau rồi. Hay là một tháng về sau, Hà Đồng Trần sẽ không loại này cảm giác manh liệt rồi. Ý nghĩ thế này đồng thời, Lâm Tử Hoa trở nên càng càng bình tĩnh rồi, bất kể nói thế nào, hồng tiến phù hiệu quả tồn tại thời điểm, hắn vẫn là thiếu muốn những nội dung này. Trung tâm thể dục những người kia ta cũng không nhận ra, nghỉ ngơi ở đầu không quen. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, chân tỷ, cơm ăn rồi chưa?" Hà Đông Trần gật gật đầu, "Ăn, ngươi thì sao?" "Đã ăn rồi." Lâm Tử Hoa cười nói, nếu đến rồi, không bằng luyện một chút. "Tốt, đi ta bên kia đi." Hà Đồng Trần cười nói, tối hôm nay liền ở ta cái kia. "Ở Hà Đồng Trần cái kia?" Lâm Tử Hoa mặc dù biết Hà Đồng Trần làm đứng đắn, thế nhưng vẫn là không nhịn được có chút ám gọi lên. "Đi rồi." Hà Đồng Trần lôi kéo Lâm Tử Hoa thủ, hướng biệt thự của mình phương hướng đi đến, Người nhà đều là bị động như vậy, nhà ta đều đi qua nhiều lần như vậy rồi, tại sao không chủ động một ít đâu này?" "Cái này?" Lâm Tử Hoa có chút thiếu tử, cảm giác mình bây giờ còn không đủ đẳng cấp. "Cì Hà Đông Trần nợ nụ cười, lý do này rất dở, bất quá chờ ngươi chính là trở thành siêu cấp chiến sĩ, liền có niềm tin rồi, khi đó có thể chính mình tới sao. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, cười hồi đáp, bảo an hội ngăn ta a. Hà Đông Trần quay đầu lại nhìn Lâm Tử một mắt, làm là siêu cấp chiến sĩ, ngươi muốn vào cửa, còn phải thông qua bảo an. Không thể chính mình ấn nút đi vào sao? Vậy không được, tuân kỷ thủ pháp, là từng cái công dân ứng với tận nghĩa vụ. Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, làm một cái quân dự bị binh sĩ, lén vào nhà dân, muốn mưu đồ bất chính, một khi lộ ra ánh sáng, còn đến mức nào? muốn mưu đồ bất chính. Hà Đồng Trần cười khúc khích, "Ngươi muốn làm sao muốn mưu đồ bất chính?" Họ Flarlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 136, lại trêu chọc ta liền không khách khí. "Ngươi muốn làm sao muốn mưu đồ bất chính?" Lâm Tử Hoa có chút không nói gì, tại sao nói như thế thoại? Này quá liêu nhân, đặc biệt là Hà Đồng Trần cái kia cười khanh khách dáng vẹ tới nói, tựa hồ tại chờ mong Lâm Tử Hoa sảng bậy như thế. Chuyện này quả thật là quá dụ hắn. "Được rồi, biết ngươi là chuyện cười, không bắt ngươi lỗi ngôn ngữ rồi." Hà Đông Trần tựa hồ cũng cảm giác được có chút quá mức, mấy ngày sau đó Chúng ta chuẩn bị mỗi ngày liền để ngươi luyện tập một lần, sau đó để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Tử Hoa biểu lộ, lộ ra mấy phần mê hoặc, "Ta không phải vẫn luôn dứt khoát đang nghỉ ngơi sao? Thứ hai đến thứ sáu, ta đối huấn luyện của mình rất buông lòng. Hà Đông Trần nở nụ cười, "Nghỉ ngơi được không đủ triệt để." "Được rồi, tùy cho các ngươi làm sao dàn vặn." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Các loại thành là siêu cấp chiến sĩ rồi, ta có thể về nhà ăn Tết đi nha." "Có thể a?" Hà Đông Trần cười nói, "Không trở về nhà cũng được, cùng chiến hữu lễ mừng năm mới." Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, "Này không được." ta nhiều năm khổ tu bản lĩnh, rốt cuộc có hiệu quả rồi, nói thế nào cũng phải hiếu kính hiếu kính mình cha mẹ. Gần nhất này hơn 2 tháng, Lâm Tử Hoa chế tạo mê tín tốt nổi về sau, còn đem không ít tin tức cho hoàn thiện. So với như cánh rừng hoa cha mẹ của, cũng không biết Lâm Tử Hoa học viện học sự tình, bởi vì nàng cha mẹ rất tiểu còn hắn, đối học tập của hắn cũng không có cái gì nghiêm ngặt ép buộc. Lâm Tử Hoa học tập huyền học một ít chứng cứ, thiên giới điện thoại dễ dàng chế tạo ra rồi, đồng thời tồn tại internet bên trong. Cái này chí năng thiết bị, đem một ít nội dung an bài xong, Nó không đơn thuần đem nội dung đưa đến internet đi tới, trả thông qua một ít trùng hợp để một số người phát hiện, sau đó tính nhắm vào tra tìm, phát hiện một ít Lâm Tử Hoa ẩn giấu vô cùng tốt bí mật. Mấy năm trước, trẻ tuổi Lâm Tử Hoa cùng một cái nào đó đạo sĩ đồng thời hành tẩu bức ảnh, còn có một chút học tập một loại nào đó nội dung mơ hồ camera. Bởi vì các loại sơ hở đã bù đắp lên, hiện tại Lâm Tử Hoa cũng không cần giải thích cái gì, dù sao người có bản lãnh, đều sẽ biết những tin tức này. Rất tốt. Hà Đồng Trần nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, chăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, người ý nghĩ này rất tốt. Nó như vậy thời điểm, Hà Đồng Trần trả lại Lâm Tử Hoa chớp một mắt. Cái nhìn này, để Lâm Tử Hoa đã minh bạch, Hà Đồng Trần cố ý trêu chọc hắn. Trêu chọc con em ngươi ai trêu chọc? Lâm Tử Hoa muốn nói, lại trêu chọc lao tử liền không khách khí. Để tỏ lòng phẫn nộ của mình, Lâm Tử Hoa dùng cái kia tràn ngập xâm lược ánh mắt nhìn xem nàng. Nữ nhân đều có thể xem hiểu nam nhân trong ánh mắt đều nóng dục. Làm Hà Đồng Trần nhìn thấy Lâm Tử Hoa ánh mắt biến thời điểm, nàng liền biết rồi. Cô gái này đều khinh khinh cắn môi một cái, cái tia tính, cùng, cảm giác đều dường rớp, quả thực là tuyệt. Hạ Đồng Trần biến thành xấu rồi. Nàng quá có thể rằng có rồi, nàng đến cùng là từ đâu học được đều trêu chọc hán tử thủ đoạn đâu này. Lâm Tử Hoa cảm giác Hà Đồng Trần hư hỏng, hoặc là nói là đã từng không hiểu ra sao tính, cùng, cao, hài hòa, chiều đi rồi quá lâu, chính mình hoài niệm đi lên. Tuy rằng nghĩ như vậy quá xấu bụng rồi, hoặc là nói nói như vậy đi ra sẽ bị đánh, nhưng nói thật nghĩ như vậy, Lâm Tử Hoa tà niệm càng nặng thêm vài phần. Đã đến bên cạnh xe, Hà Đồng Trần dùng làm ưu nhã tư thế ngồi lên, đi qua nàng xưa nay đều không làm như vậy, chỉ biết đoan chính tất cả ngồi xuống. Hiện tại nhất cử nhất động đều tràn đầy yêu nhã mỹ lệ. Chân tỷ, ngươi dáng dấp này, ta sẽ phát hỏa. Lâm Tử Hoa từ đầu xe đi qua, mở ra chỗ kê bên tài xế, ngồi xuống, "Quá liêu nhân." Hà Đồng Trần cười nói, "Ta liền trêu cho ngươi rồi, ngươi có thể thế nào?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, đưa tay tại Hà Đồng Trần đều cái chán sờ soạn một cái, "Để làm chi?" Hà Đồng Trần hỏi ngược lại, "Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ bị sốt hay sao?" "Chưa." Lâm Tử Hoa hồi đáp, sau đó vận vẹo trong buồng lái giữa kính chiếu hậu, đối với mình mặt chiếu một cái, quả nhiên, ta lại trở nên đẹp trai. Cì cì, Hà Đồng Trần nở nụ cười. Lâm Tử Hoa trong lòng kỳ thực rất im lặng, Tô Vi cũng tốt, Hà Đồng Trần cũng được, tuy rằng các nàng có làm như thế lý do, nhưng nói thật, các nàng hôm nay đều có chút một hồi. Chẳng lẽ Hà Đồng Trần cũng muốn rời khỏi? Nếu như vậy thì, cái tiết học kỳ sau chẳng phải là sẽ rất cố quạnh? Hoặc là, hắn Lâm Tử Hoa bắt đầu đi số đào hoa. Nhưng là nếu như hắn đi số đào hoa, điện thoại nên nhắc nhở mới đúng, nhưng mà điện thoại đối với cái này cũng không bất kỳ tin tức gì nhắc nhở. Đi thôi. Hà Đông Trần nở nụ cười, dự bị siêu cấp chiến sĩ. Hảo hào nỗ lực lên nha, ngồi xong, lịt dây an toàn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, đem dây an toàn cho buck lên. Hà Đồng Trần đem bên trong xe kính chiếu hậu vịn tốt về sau, liền lịt dây an toàn, lái xe tiến lên. Nữ nhân này, hôm nay cảm giác ăn làm cho thẳng viên thuốc như thế, lái xe dĩ nhiên trở nên quy củ như thế đi lên. Đã đến Hà Đồng Trần ra, Lâm Tử Hoa cảm giác bầu không khí bình thường một ít. Nữ nhân này, tuy rằng vẫn là như vậy không bình thường, nhưng ít ra không loạn liêu nhân. Lại trêu chọc, Lâm Tử Hoa đều không dám cam đoan mình có thể ý chí kiên định. Nhưng mà, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ biết hắn sai rồi. Lâm Tử Hoa cùng Hà Đồng Trần luyện qua sau đó nàng khoác áo ngủ đi ra đều thời điểm. Hai cái bạch bạch chân quả thực là mạnh mẽ hấp dẫn Lâm Tử Hoa ánh mắt. Lâm Tử Hoa ngồi trên ghế dựa, bộ mặt trần trí. Ngươi đến cùng thật sự không hiểu, hay là giả không hiểu? Ngươi không đánh lại được ta. Hà Đồng Trần khẽ mỉm cười, ngồi ở Lâm Tử Hoa phía trước, chả gõ cái hai chân, bởi vì là áo ngủ, có chút vị trí bí ẩn như ẩn như hiện, càng là tràn đầy mị khí tức, không phải vậy ngươi đối với ta không khách khí a. Lâm Tử Hoa trợn khóc trợn cười. Người đây là nói rõ ý đồ muốn bắt nạt ta Hà Đông Trần luyện công nhiều năm, theo không không giải thích được tính, cùng, cao, hài hòa, chiếu bắt đầu, thực lực của nàng liền bắt đầu khôi phục, cơ hội là sức bùng nổ tăng trưởng. Đánh người đều thời điểm, cái kia lực lượng của toàn thân tập trung ở trên một điểm, tuy rằng cùng Lâm Tử Hoa giao thủ thời điểm nàng bình thường rất nhẹ nhàng, thế nhưng cũng đau đến muốn mạng già rồi. Kim cốt đan cùng hổ cốt đan phối hợp, để Lâm Tử Hoa xương cốt mạnh mẽ không sai, nhưng cường đại rồi sẽ không sợ đau sao? Không chuyện này. Ngược lại, thực lực tăng lên, đối với ngoại giới càng thêm lợi cảm cảm giác nhạy cảm thời điểm, bởi vì đau đớn cũng là một loại cảm giác, cho nên đồng dạng thành độ va chạm, cảm giác đau đớn trái lại càng lớn. Hiện tại không khi dễ ngươi, về sau khả năng liền không có cơ hội rồi." Hà Đồng Trần cười nói, thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh, chỉ là đối sức mạnh vận dụng không hiểu mà thôi, một khi ngươi đã hiểu, có thể ngưng tụ sức mạnh, đến lúc đó ta sẽ bị ngươi bắt nạt được không muốn không muốn. Không muốn không muốn. Thành âm này đêm hai, nay Hà Đồng Trần tối hôm nay xem ra là quyết định ủng hắn không tương lượng. Tiểu nương bị một cái. Hôm nay không là đối thủ, tạm thời co lại trứng. Đời này nào đó thực lực mạnh mẽ rồi, liền để nàng biết, đông hoa tại sao hồng như vậy. Nam nhân bình thường được trêu chọc, đêm đó đừng nghĩ hảo hảo ngủ, bất quá lâm tử hoa không giống nhau, hắn ngủ làm sảng khoái, không cần phải nói, kẻ này uống mưa móc trà, lá sen trà. Tướng môn khóa trái hạ đồng trần, tối hôm đó liền không ngủ được. Đi qua loại kia không giải thích được tính, cùng, cao, hài hòa, chiều làm cho nàng tuyệt vọng, bởi vì quá độ nhiều lắm, nhưng là bình tĩnh quá lâu lời nói, người cũng sẽ không quen, thậm chí hội hoài niệm loại cảm giác đó. Chỉ cần là người, luôn có nhu cầu. Nhu cầu cung cấp quá mức Quá ít, kỳ thực đều không thế nào tốt. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 137, vui vẻ đưa tiễn. Bộ đội, quân sa. Lâm Tử Hoa cùng Hà Đồng Trần tới đây đều thời điểm, hiện trường một trận nghiêm túc, dĩ nhiên là đội ngũ nên tiếp Lâm Tử Hoa. Tối ngày hôm qua Hà Đồng Trần một mực trêu chọc Lâm Tử Hoa, nhưng là hôm nay, nàng làm đứng đắn. Hình dáng đoan trang, ra ngoài có thể chính bạch liên hoa, nội lực cũng có thể phong hoa quyết nguyện. Một người phụ nữ làm đến nước này, nắm bóp trình độ là không cần nói. Trào thủ trưởng. Lâm Tử Hoa gặp được tư lệnh quân khu cho đối phương kính một cái cúi lễ. Tư lệnh đáp lễ rồi, sau đó rất hài lòng nhìn xem Lâm Tử Hoa, mấy ngày nay, huấn luyện của ngươi ta đều thấy được, khảo nghiệm thành quả ta rất hài lòng, đã đạt đến siêu cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Lên diện võ trường thời điểm, ngươi không nên hoàn hốt, dựa theo bình thường trình độ phát huy là được rồi. Bất quá ngươi một khi gặp phải sai lầm, cái kia cũng không quan trọng trường, bởi vì mọi người sẽ mắc sai lầm, sai lầm về sau biểu hiện, đem ở mức độ rất lớn quyết định của ngươi cho điểm. Lâm Tử Hoa, thủ trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tư lệnh cười ha, ha được rồi. Ngươi không cần quá khách qua đường khí, ta biết tình huống của ngươi, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước, thế nhưng trưởng quan cũng là chiến hữu của ngươi. Tư lệnh vừa nói như thế, rất nhiều người đều liếc mắt rồi. Hà Đông Trần khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười, đoan trang bộ dáng vẫn là làm khả ái, gần giống như duyệt binh đội danh dự bên trong những kia tú lệ nữ binh như thế, có tinh thần khí. Hắc hắc. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười dưới, tựa hồ làm hàm hậu, ta vẫn cảm thấy, bộ này đội hay cùng ra như thế. Lời này có chút rối trá, nhưng là có mấy phần chân thành. Tại bộ đội trải qua người Hầu như đều đem bộ đội cho rằng nhà của chính mình tới đối xử qua. Lâm Tử Hoa làm đến ít, thế nhưng thường thường cùng đoàn người huấn luyện, tình cờ cũng mang hai bao khói đi vào trái với giới kỷ luật. Hắn cùng mọi người quan hệ theo đồng thời bản địa, đồng thời diễn kịch, đồng thời phạm sai lầm, đồng thời được phạt, đồng thời cực hạn huấn luyện ra ngoại, từ từ thiết lên. Những chiến hữu này tình nghĩa, ra xã hội, chính là thiên nhiên minh hữu quan hệ. Không có chuyện thời điểm, khả năng không có gì dùng, nhưng có chuyện gì, chiến hữu tình nghĩa so với rất nhiều trên bản rượu bằng hữu đáng tin hơn nhiều. Được. Tư lệnh gật, gật đầu. Ta gọi Trương Quốc Trung, thật cao hứng có người đến ta quân dự bị." Một phen khách sáo sau đó Lâm Tử Hoa biết, kế tiếp hắn đem trực tiếp đi tới kinh đô quân khu toàn quốc siêu cấp chiến sĩ chung kết quyết tái hiện trường. Khóa mới siêu cấp chiến sĩ thi đấu, trung ương quân sự cền, đem tiến hành toàn bộ hành trình đưa tin. Bộ đội đều sẽ có chuyên môn gia đi ô tiến hành toàn trường trực tiếp. Hà Đông Trần, chính là của hắn huấn luyện viên, đều sẽ toàn bộ hành trình đối với hắn tiến hành chỉ đạo, phụ trách cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. "Nhà đầu, ngươi cùng Lâm Tử Hoa chuẩn bị một chút, quân dụng máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này." Trương Quốc Trung cười nói, "Ngươi vẫn muốn cùng bộ đội, hiện tại ta cũng an bài cho ngươi rồi, như thế nào, hài lòng không?" Hà Đồng Trần nghe vậy, mỉm cười hồi đáp, "Ta cái này cũng là vì hắn có thể thuận lợi hoàn thành diễn võ thi đấu." Ta liền biết. Trương Quốc Trung cũng không để ý, ngươi nha đầu này miệng cứng rắn. Tại Trương Quốc Trung lúc nói chuyện, Lâm Tử Hoa nhìn thấy A Ngưu đối với mình nháy mắt, cái kia mập mở răng rắc, đầu ngốc đều thấy rõ ràng. "Được rồi." Hàng này tờ khai rất lớn, bây giờ Hà Đồng Trần nhưng là vừa xa quá khứ, A Ngưu tuy rằng thân thủ không tệ, nhưng song phương giao thủ, ngược chính là tất nhiên. Lâm Tử Hoa rất chờ mong hắn được hành hung tình cảnh. Một trận suy nghĩ lung tung về sau, bầu trời chuyển đến máy bay trực thăng thanh âm. Trung quốc chung cùng toàn thể cảnh vệ doanh, vì Lâm Tử Hoa tống hành. Quân lễ song tới trước mặt. Trong chốc mắt này, Lâm Tử Hoa cảm thấy trang nghiêm, cảm thấy quân nhân đều vinh dự sứ mệnh. Lâm Tử Hoa đáp lễ rồi, biểu hiện trở nên làm trang trọng. Khả năng một số người đối loại tình cảnh này hội sinh ra rất muốn cười kết quả, nhưng trên thực tế, nếu không có quân nhân, bọn hắn hội không cười nổi. Dân chủ sau đều CJA, dân chủ về sau Isaac, dân chúng nguy tại sông tối. Nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, cùng với đường phố lay động treo lơ lửng đầu người, chính là từ những kia luôn mồm luôn miệng mắng quân nhân là chính phủ một con chó nhân thân thượng cắt đi. Không có xem qua một người cầu khẩn được cắt rơi đầu video, làm sinh sống ở hòa bình người, là rất khó rõ ràng hỗn loạn đáng sợ. Hay là, hòa bình quá lâu, mọi người sẽ trở nên tê liệt, trở nên không có kính nể tâm. Quân dụng máy bay trực thăng rất lớn, có bốn cái cất cánh cánh quạt, không phải truyền thống cái loại này, lệnh Lâm Tử Hoa cảm thấy rất kỳ quái. Bước lên quân dụng máy bay trực thăng, Lâm Tử Hoa tại cửa sổ vị trí, hướng về những kia chính thức quân nhân cúi chào, biểu lộ nghiêm túc không lúc ních. Máy bay một lần nữa lên không đều thời điểm, thân thể của hắn tựa hồ cũng không lay động qua một cái. Angiu một nhóm quân nhân, cũng là như thế, túi chào, vẫn không lúc ních. Lần này, Lâm Tử Hoa tuy rằng lấy tư cách quân dự bị thi đấu, đại biểu là quân dự bị, nhưng trên thực tế cũng đại diện cho Đông Hải thị quân khu binh sĩ. Bọn hắn cho Lâm Tử Hoa túi chào, là vì tập thể vinh dự. Lâm Tử Hoa cho bọn họ túi chào, là bởi vì trong lòng tôn trọng. Máy bay lên không, dần dần mà biến mất rồi. Mặt đất cảnh tượng cũng dần dần nhỏ bé. Lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương thời điểm. Lâm Tử Hoa để tay xuống, phát hiện Hà Đồng Trần một mặt ôn nhu nhìn mình. Thời điểm này, người điều khiển bên kia, người điều khiển hướng hắn dơ tay lên, rũa ra ngón tay cái. Hiển nhiên, bọn hắn cũng rất hài lòng, bội phục hơn Lâm Tử Hoa có thể lại lắc động trong phi cơ trực thăng không lúc nhích. Mặc kệ Lâm Tử Hoa phải hay không quân dự bị, người của bộ đội đối người có bản lãnh đều là bội phục, đương nhiên bọn hắn càng yêu thích loại này có vinh dự cảm giác người, yêu thích loại kia đem tập thể để ở trong lòng người. Hà Đồng Trần nợ nụ cười, tính cách của ngươi, tuy rằng không thích hợp dài hạn làm lĩnh, nhưng tiến vào binh sĩ nhân vật về sau Trốn sĩ binh một mặt bày ra rất khá. "Cần phải?" Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Trần tỷ, máy bay trực thăng tốc độ rất chậm chứ. Cái này máy bay là nhảy dù vật chất quân dụng máy bay trực thăng, không nên nhìn nó hình thể đại liền cảm thấy nó rất chậm." Tay lái phụ viên thanh âm chuyển tới, "Nó nhanh nhất tốc độ phi hành là 350 công lý mỗi giờ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, "Này sánh vai thiết đều phải sắp rồi." "Đúng." Binh sĩ cười nói, "Như thế nào, có thể để cho ngươi hài lòng không? Ta có những gì không hài lòng?" Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, cực "Khổ người là ngươi, ta cảm tạ ngươi mới gần như" Người binh sĩ kia nở nụ cười, Lâm Tử Hoa người này nói, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. An toàn lái xe Lâm Tử Hoa hiểu, máy bay tự nhiên cũng là như thế. Tuy rằng máy bay đã bổ làm sao dựa vào kinh nghiệm đi lại, an toàn điều khiển đạo lý, Lâm Tử Hoa vẫn là rất rõ ràng, hắn không đi qué rầy người khác, ngồi ngay ngắn được, vì để tránh cho lung túng, dứt khoát nhắm mắt lại, dưỡng thần. Lâm Tử Hoa nhắm hai mắt lại, Hà Đồng Trần nhưng lại cẩn thận nhìn hắn. Đoạn thời gian gần đây, Hà Đồng Trần rõ ràng cảm giác được nàng đối Lâm Tử Hoa tình cảm biến hóa. Loại biến hóa này, vốn là bản thân nàng không có phát giác. Mà khi chu vi một số người dùng ám mội đều ánh mắt cùng lời nói cùng với nàng trao đổi thời điểm, nàng cũng cảm giác được. Hà Đông Trần cảm giác mình cùng Lâm Tự Hoa trong lúc đó, có một loại khôn kể hiểu ngầm, lẫn nhau thường xuyên có ý hợp tâm đầu cảm giác. Nàng không là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người, như là ưa thích, cũng không ngại chủ động một ít. Bất quá, nàng phát hiện tuy rằng ý hợp tâm đầu, mặc dù có chút yêu thích, nhưng nơi này mặt tựa hồ ít đi một tí tẹo như thế vị, cho nên nàng tuy rằng trò người, nhưng cũng không hoàn toàn thả ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Thư hiện tại. Chương 138, bắt đầu. Kinh đô Quốc tế đại đô thị, rậm rạp chẳng chịt kiến trúc hải dương, đủ khiến rất nhiều mới đến người lạ đường. Lâm Tử Hoa chỉ là tại bầu trời kiến thức một cái, liền từ biên giới thành thị sẽ qua. Là máy bay trực thăng ngừng lưu tại kinh đô quân khu đại thao trường thời điểm, hắn một điểm đều không có cảm giác đến cái gì đại đô thị hơi thở. Nơi này, là một khối lớn vô cùng bằng phẳng hoàng thổ địa, nhìn qua phi thường hoang vu, cằn cỗi. Dốc lớn thổ địa chung quanh là liên hoàn của sơn, thổ địa chính giữa có một tòa nhà bằng gỗ, rõ ràng cho thấy mới xây dựng. Mặt khác những này có gỗ dĩ nhiên cũng là nhiều màu sắc, cùng mặt đất màu sắc rất tương tự. Đây chính là quân khu. Không phải. Nơi này là dã ngoại hay là về sau nơi này sẽ là mới quân khu? Xem ra năm nay siêu cấp chiến sĩ thi đấu có chút không giống đây này. Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhà bằng gỗ là sân lở bò, diễn dịch nơi, chung quanh sơn lâm mới là siêu cấp chiến sĩ chỗ ở. Không phải đâu. Cùng TV quân sự kênh báo cáo không giống nhau. Lâm Tử Hoa dò hỏi, mà khác, làm sao ngươi biết chung quanh sơn lâm mới là chỗ chúng ta ở? Xem tiêu chí liền biết rồi. Hà Đồng Trần hồi đáp, những này tiêu chí, ngươi xem không hiểu, thuộc về quân sự tiếng lóng. Ta biết, chờ ngươi quân hàm đầy đủ cao, cần phải cũng hội phát một quyển sách nhỏ cho ngươi xem, ngươi liền sẽ rõ rằng, rồi. năm nay siêu cấp chiến sĩ thi đấu, xem ra có chỗ điều chỉnh. Từng cái máy bay dừng lại, từng cái người xuất hiện tại rộng rãi hoàng trên đất mặt. Từng cái siêu cấp chiến sĩ bên người, đều đi theo y sinh hoặc là hộ sĩ. Lâm Tử Hoa lẳng lặng mà nhìn xem ngoại giới, cả người hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Thú vị. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, thậm chí có hộ sĩ y sinh ở nơi này, cũng như chúng ta, đây là tiêu chí phối chế. Hà Đông Trần nói chuyện nói. Ngươi thấy những y tá kêu lon ở vai không có, mỗi người ít nhất đều là thiếu tá. Nếu như ngươi đi qua chân chính bộ đội bệnh viện sẽ phát hiện, những y tá kia trên bả vai đều cũng có quân hàm. Hả? Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi chú ý một cái, phát hiện thật là cái dạng này. Lâm Tử Hoa nhìn xem bả vai của mình, lại đồ vật gì đều không có. Lại nhìn một chút tư thế hiên ngang Hà Đồng Trần, cũng không có. Hai chúng ta là đặc biệt nhất đó a? Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đều không quân hàm. Ta đã chuyển nghề, đương nhiên không quân hàm rồi. Hà Đồng Trần hồi đáp, kỳ thực có thể có. Thế nhưng ngươi bây giờ là đại đầu binh, quân hàm đương nhiên cũng vô dụng, liền một cái màu đỏ quân hàm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thật cao hứng các ngươi đi tới nơi này. Bỗng nhiên, nhà bằng gỗ chuyển đến âm thanh, đó là cái loa thanh âm, âm thanh rất lớn, các ngươi tất cả mọi người đều phải tiến hành siêu cấp chiến sĩ cơ sở khảo hạch. Tuy rằng các ngươi tại tới nơi này thời điểm, thành tích cũng đã hợp cách, thế nhưng khảo hạch chính là khảo hạch, không có chút nào có thể giảm bớt. Chờ các ngươi thành là siêu cấp chiến sĩ về sau, các ngươi mới sẽ tiến hành thi đấu, mà thành tích của các ngươi đem tại trong trận đấu triển lộ ra. Mỗi người cũng có thể phân phối một cái sinh hoạt túi công cụ, bên trong có các ngươi rừng cây sinh hoạt cần có tất cả công cụ. Nơi này đều sẽ tiến hành kỳ hạn 3 ngày thi đấu, các ngươi phải chú ý sử dụng. Đầu tiên các ngươi muốn tiến hành siêu cấp chiến sĩ xe đẩy, lắp ráp xuống ống, bán địa, mở xe tăng các loại hạng mục khảo hạch, khảo hạch thông qua về sau, có thể đạt được siêu cấp chiến sĩ vinh dự hơn chương. Tiếp lấy, các ngươi muốn ở trên núi lựa chọn kỹ càng nơi ở điểm, những địa điểm này các ngươi cần muốn tiến hành nguy trang, chúng ta sẽ có chuyên môn điện tử người máy đi tới siêu thẩm. Một khi phát hiện các ngươi ngủ trang, các ngươi đều sẽ được người máy công kích. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn đánh trả, mai phục, phàm là kiên trì xong 24 giờ không có bị đánh giết, liền hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ không thể phối hợp với nhau, phát hiện một cái tiểu xem như dối trá xử lý. Các ngươi là siêu cấp chiến sĩ, thuộc về từng binh sĩ mạnh nhất người, lần này khảo nghiệm là xem cá nhân người bản lãnh. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, các ngươi muốn đi vào nhà này phòng ở, tiến hành chống khủng bố đột kích. Hoàn thành 3 cái giai đoạn nhiệm vụ, các ngươi siêu cấp chiến sĩ lưu trình liền hoàn thành nên trở về bộ đội về bộ đội, có xin nghỉ phép có thể trở về ra. Giờ đi nơi này phương thức có thể để cho bộ đội an bài cho các người, cũng có thể tự nghĩ biện pháp rời đi. Ta đi, cuối cùng đã vậy còn quá tùy ý. Lâm Tử Hoa ở trong bộ đội cũng là sống lâu rồi, hắn đối bộ đội là hiểu rất rõ, có rất ít cái gì tự do quyết định tình huống. Lúc này, Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, giữa mùa đông, trong núi cũng không hay qua, thử thách làm nghiêm túc cả, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp làm ăn. Chủ yếu là cần phải có địa phương ngủ, cái vấn đề này giải quyết xong, án rất đơn giản. Ở trong núi ở 30 ngày cũng không thành vấn đề." Lâm Tử Hoa nói đùa, "Bất quá phiền toái lớn nhất, ở chỗ những người máy kia à, chúng ta muốn ẩn dấu được, này cũng không dễ dàng." Thời điểm này, phương xa chuyển đến oanh thanh ầm ầm. Hạng nặng lái xe, từ phương xa xuất hiện. Từng cái trên xe tải mặt đều có đánh số. Của người đánh số là cái cuối cùng, 35." Hà Đông Trần nói chuyện nói, "Xem ra cái thứ nhất kiểm tra, chính là xe đẩy, để cho các ngươi so khí lực." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Biết rồi." Quân khu đại thao trưởng, vô cùng rộng rãi. 35 chiếc hạng nặng xe tải lớn, đứng tại trên một sợi dây mặt. Cửa xe mở ra, đi xuống một cái cóng lấy rất bọc lớn người, bọn hắn đi về phía trước khoảng 30m, liền hướng trên đất nhào một khối thảm lông, đổ một đống súng ống linh kiện, đạn. Tiếp lấy bọn hắn lại đi về phía trước làm khoảng 50m, đem người hình bia ngắm để tốt. Đây là hiện trường bố trí a. Lâm Tử Hoa hướng Hà Đồng Trần nói chuyện nói, "Trần tỷ, cái này thương, ta bắn bia kết thúc về sau, có muốn hay không giữ ở bên người?" "Muốn." Hà Đồng Trần hồi đáp, "Ngươi nhìn kỹ, đại nhà nào đều không mang đồ vật đến, đều là tay không tiến vào nơi này." Như vậy tiến vào núi rừng khu vực cư trú 24 giờ, muốn làm sao bổ sung thể lực, khẳng định muốn săn thú. Săn thú, không có thương sao được. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, loại này thi đấu, phàm là không có để ngươi không cần cấm, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nắm, quan trọng nhất là đạn, nhất định phải chuẩn bị thêm một ít. Ta chỉ là phụ trách của ngươi sinh hoạt hàng ngày, giám sát tình huống của ngươi, cho nên rất nhiều chuyện, ta là không có cách nào làm, được ngươi tự nghĩ biện pháp. Nha, vậy ngươi thực vật đâu này? Chạy trong núi lời nói, gặp nguy hiểm sao? Lâm Tử Hoa nói chuyện nói Sau đó nhìn một chút những y tá kêu muội, những cô nương này, nhìn qua núng núu, các nàng không hẳn có thể đánh chiến. Nếu như ở ở trong núi, e sợ muốn bị đông. "Sẽ không." Hà Đông Trần nợ nụ cười, "Chúng ta không cần ở bên trong, chúng ta có cơm ăn, hơn nữa sẽ ngủ ở chính giữa nhà này bên trong đại lâu." "Ồ." Lâm Tử Hoa nghe vậy, tựa hồ có chút bất ngờ, "Ở nơi này mặt. Vừa vẫn không phải nói nơi này là chúng ta diễn kịch nơi đâu này. Chúng ta ở bên trong, năng lực nhìn ra của ngươi diễn kịch trình độ." Hà Đông Trần cười nói, "Đã minh mà chưa? Không hiểu?" Ngươi không phải là phụ trách cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày sau. Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ngươi sành ăn ngủ ngon, làm sao phụ trách?" "Không sai a, không quy định cái này cần mâu thuẫn chứ." Hà Đông Trần nợ nụ cười, "Ai nói chiếu cấu ngươi sinh hoạt hàng ngày phải tại bên cạnh ngươi đâu này?" "Lâm Tử Hoa, không ai nói. Ngươi cảm thấy ta cần phải thế nào phụ trách ngươi sinh hoạt hàng ngày?" Hà Đông Trần cười dò hỏi, nói một chút coi, "Nếu như ta nói cùng ăn bồi uống cùng ngủ, ngươi có hay không đánh ta?" Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, "Nếu như sẽ lời nói, vậy thì coi như ta chưa nói." Hà Đông Trần xoa chán đầu. Trợ hồ có chút thẹn thùng, có chút buồn cười. Lâm Tử Hoa đầu vừa mở khiếu, quá hiểu được trêu ghẹo người. Được rồi, không cần nói chuyện rồi, đi tới xếp hàng đi. Hà Đông trần hướng Lâm Tử Hoa cười nói, rất nhanh, ngươi liền muốn lên TV. Họ Berlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 139, một vòng cơ sở. Nghiêm, nghỉ, nghiêm, điểm số. 1 2 3 4 9, thiếu 1. Thiếu 1 chính là Lâm Tử Hoa, kêu, hắn là hàng cuối cùng người cuối cùng. Một loạt 9 người, bốn sắp xếp, ở tình huống bình thường là 36 người. Bất quá nơi này chỉ có 35 người, chỗ lấy hàng cuối cùng người cuối cùng muốn hô thiếu bao nhiêu, như vậy huấn luyện viên lập tức liền có thể biết có bao nhiêu người rồi. Loại này bộ đội thương thức, người ngoài chưa chắc sẽ lập tức hiểu rõ, bất quá tại đài truyền hình trung ương phóng viên máy thu hình dưới, một số người làm dễ dàng hiểu được, hoặc là nhớ lại quân huấn lúc một ít chi tiết nhỏ. Nghiêm, nghỉ, nghiêm. Một vị huấn luyện viên la lớn, hàng thứ nhất bắt đầu, theo lượt tự tiến vào của mình ô tô cuối cùng. Từng cái người chậm chạy lên, phân biệt tiến vào từng người xe tại lớn vị trí. Huấn luyện viên cầm lên đại cái loa Toán mọi người hồ, đem xe tại phần sau treo lơ lửng dãy số bí danh mặc vào, chuẩn bị thi đấu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhanh chóng đem dãy số bí danh mặc vào, sau lưng của hắn liền xuất hiện một mã số, 3 chữ, 35, quân dự bị. Vừa nhìn thấy này quân dự bị, đại truyền hình trung ương phóng viên dồn dập đối với máy thu hình nói chuyện đi lên. Quân dự bị, năm nay siêu cấp chiến sĩ chọn lựa cùng năm rồi không giống. Vì sao lại có quân dự bị? Chúng ta phỏng vấn ít ít ít tướng quân, hắn nói là ứng đối hùng hổ dọa người Nam Hải vấn đề, vì ứng đối phân liệt quốc gia thế lực. Tăng mạnh quân dự bị luyện Cấp nơi tiến hành võ trang bộ đẳng cấp công tác là tất nhiên chuyện cần làm. Sớm tại 2 năm trước, quân ta cũng đã bắt đầu đối với xã hội quân dự bị nhân sĩ tiến hành đăng ký cùng huấn luyện. Hôm nay, kiểm nghiệm quân dự bị huấn luyện thành quả thời điểm đã đến. Quân dự bị xếp vào siêu cấp chiến sĩ chọn lựa, mang ý nghĩa ta qua cường quân hệ thống hoàn thiện cùng tăng lên, bước về phía độ cao mới. Quân dự bị siêu cấp chiến sĩ, ý nghĩa không phải bình thường. TV video bắt đầu chế tác video trước đó, một ít phỏng vấn nội dung cũng đã trước tiên đã làm xong, thời điểm này Phóng viên chỉ cần dựa theo trước chiếc giả thiết tốt trình tự bộ đi vào là được rồi. Lâm Tử Hoa không biết những cái này giới thiệu, làm chỉ lệnh quan hô một tiếng bắt đầu về sau, một đám người liền đem xe đẩy bắt đầu đi tới. Xe tải, bước thứ nhất đẩy động là khó khăn nhất, nhưng là một khi đẩy động, tiếp đó sẽ dễ làm rất nhiều, bởi vì xe có còn tính. Thúc đẩy xe tải cũng không hề cưỡng chế yêu cầu thúc đẩy bao nhiêu mét, mà là có thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế chính là 1 phút, 60 giây, đối với trọng việc chân tay người mà nói là dài đằng đẵng. Lâm Tử Hoa tại đẩy thẻ chuyện xe mặt trên kỳ thực nhưng lấy vượt xa qua còn lại siêu cấp chiến sĩ, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Điểm ấy, ở trong bộ đội, mọi người liền thương lượng xong. Lâm Tử Hoa là quân dự bị, nếu như quân dự bị thể năng so với chính thức binh lợi hại, rừng kia Hoa lựa chọn liền không có phổ biến tính rồi, thuộc về hết sức chọn lựa, như vậy kế tiếp hắn biểu hiện tái xuất mầu, cũng không phải như vậy kinh bạo con mắt. Chỉ có thể năng không bằng một điểm, sau đó tới một hai hạng cùng với những cái khác siêu cấp chiến sĩ không có khác biệt, lúc này mới cho người cảm giác càng chân thực, chứng minh quốc nội quân dự bị huấn luyện tình huống hài lòng, mà không phải chọn chọn một người tới người. Này là có thể rất tốt mà kinh sợ đối hoa hạm mưu đồ bất chính thế lực, để cho bọn họ tại làm quyết định thời điểm, thật tốt so sánh một phen. Hiện đại hóa quốc gia, bởi vì toàn cầu hóa, kẻ phản bội hán gian cơ hội quá nhiều, quốc gia sớm đã bị thẩm thấu thành cái sạng. Lâm Tử Hoa là quân dự bị siêu cấp chiến sĩ sự tình, khẳng định được biết rồi. Nhưng là tại bọn hắn chỉ biết là loại này đơn giản tình huống, bọn hắn nắm giữ tin tức cũng là có giới hạn. Hoạt động được rồi, là có thể để cho người khác sinh ra phán đoán sai lầm. Lâm Tử Hoa đẩy xe tại nạn, dùng con mắt nhìn qua quan sát tình huống xung quanh. Hắn đem di động vị trí duy trì tại vị cuối cùng, tựa hồ miễn cưỡng muốn cùng ngược lại hai vị ngang hàng bộ dáng. Một phút thời gian, rất nhanh liền đến rồi. Siêu cấp chiến sĩ biểu hiện mặc dù có chút khác biệt, thế nhưng cũng không hề quá lớn khác biệt. Trải qua bộ đội đại lý Bồi dưỡng cùng huấn đốc, chúng ta quân dự bị siêu cấp chiến sĩ, hiển nhiên cũng là có làm không bình thường biểu hiện. Đài truyền hình trung ương phóng viên đối với máy thu hình nói ra, sức mạnh ngẫu luyện, cần thời gian tích lũy, thành tích hơi chút rất lại phía sau, có thể lý giải. Bất quá lắp ráp xuống ống, bán địa các loại hạng mục nhưng có thể cố gắng thông qua đến cấp tốc đủ đắp trên lệnh. Để cho chúng ta chờ mong 35 số kế tiếp biểu diễn đi, xem hắn sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ đi. Lắp ráp xuống ống, bắt đầu. Đi ra trọng tài huấn luyện viên, cầm cái loa, lớn tiếng hô lên, mỗi người nhiều nhất mang theo 3 thành thường, đạn có thể giả bộ bao nhiêu, xem bản lãnh của ngươi. Lắp ráp xuống ống thi đấu, chính là bắt đầu. Cái loa dứt tiếng, Lâm Tử Hoa liền đem hỗn loạn linh kiện trải ra. Lựa chọn chính mình thích nhất xuống ống, lập tức tổ bộ lại. Ưa thích xuống ống, không hẳn cần mang đi, nhưng là lắp ráp đi một ít về sau, còn giữ lại đem càng tốt hơn lắp ráp. Cái khác siêu cấp chiến sĩ cũng là như thế. Mọi người động tác đều cực kỳ nhanh, làm liền một mạch. Lấp tử hoa tăng lên tuy rằng rất lớn, nhưng là người khác từ sáng đến tối bất thường, há lại sẽ bình thường. Một ít bộ đội kỹ xảo lẫn nhau đều là công khai, cho nên thời điểm chính tài, thao tác nhìn qua trên căn bản giống nhau như lúc, cái kia hoàn toàn là làm bình thường tình huống. Bởi vậy một cái cái phân đoạn, mọi người thời gian đều không khác mấy, không có quá lớn cao thấp khác biệt, bất quá, hôm nay Vũ khí vẫn để cho Đài truyền hình Trung ương phóng viên thật tốt cảm thán một cái, bởi vì hôm nay Vũ khí bên trong xuất hiện đại sát khí gắt lịn súng máy. Hôm nay xuống ống lắp ráp thi đấu, phi thường đặc biệt, thậm chí có gắt lịn súng máy, điều này hiển nhiên hẳn là siêu cấp chiến sĩ thi đấu phân đoạn sử dụng. Đài truyền hình trung ương phóng viên bắt đầu phân tích, theo thời đại mới bắt đầu, siêu cấp chiến sĩ cũng được trao cho càng nhiều hơn chức năng, cho nên bọn hắn lựa chọn vũ khí cũng có thể sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn lực, trầm trọng. Gắt lịn súng máy, đích xác rất xoái, nhưng được Lâm Tử Hoa loại bỏ. Lâm Tử Hoa biết dùng đồ chơi này, hơn nữa đạn rất nhiều dưới tình huống, hắn có thể giết đến làm mánh, nhưng là bây giờ hàng quá đạn, không thích hợp hắn. Lâm Tử Hoa chọn là một cái loại nhẹ súng tự động. Ngoại trừ súng tự động bên ngoài, kế tiếp chính là súng ngắn rồi, cuối cùng chính là một khẩu súng nắm. Tại vũ khí mặt trên lựa chọn tương đối nhẹ tiểu, tại đạn phương diện, không thể nghi ngờ có thể nhiều chứa một ít. Lâm Tử Hoa chọn xong về sau, phát hiện có một cái đặc biệt hán tử cao lớn, khiến một cái gặt lỉnh súng máy, trên người lít nhã nhất, đầy đạn, chả có một cây súng lục, một cây nòng súng có khึ้น tuyến. Lâm Tử Hoa lượng, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một ý nghĩ, quả nhiên hình thể cao lớn có ưu thế, quần áo quần có thể sắp đặt càng nhiều hơn đạn. Lựa chọn kỹ càng trang bị về sau, Đi tới bài bắn bia, Lâm Tử Hoa cầm lấy súng bắn. Bắt đầu bán bia. Làm là siêu cấp chiến sĩ, bán bia thành tích, tự nhiên đều rất tốt, trên căn bản đều là vào 10, thành tích kém không nhiều, không cần nói nhiều. Tiếp theo tiểu là xe tăng điều khiển. Mô phỏng máy bay điều khiển. Lâm Tử Hoa xe tăng kỹ thuật lái không sai, nhưng ở phi cơ điều khiển mặt trên vẫn còn tương đối bạc nhược, tuy rằng trải qua dài hạn huấn luyện đã sẽ không rơi cơ rồi, thế nhưng các loại thêm phân phi hành động tác, hắn đều không có làm được, cho nên một cái cái hạng mục thành tích, hắn kế cuối. Cuối cùng chính là đạn hỏa tiễn phóng ra vấn đề, cái này đơn giản nhất. Chỉ cần dựa theo chỉ lệnh đối máy tính tiến hành thao tác là được rồi, trí nhớ không phải rất dở, đều có thể thuận lợi hoàn thành, thành tích trên căn bản gần như. Siêu cấp chiến sĩ cơ sở khảo hạch, 35 người, toàn bộ thông qua. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 140, ngủ qua quan. Mang theo vũ khí, Lâm Tử Hoa hoàn thành siêu cấp chiến sĩ khảo hạch. Sinh hoạt bao, vào lúc này phát ra. Sinh hoạt bên trong bọc, có rất nhiều thứ, cấp cứu dược phẩm, lều vải, đèn tin cầm tay, nhiều chức năng sện công binh. Như thế một cái bao, trọn vẹn 60 cân. Đây là giải thích Bọn hắn lên núi, muốn quăng lấy một cái 60 cân đồ vật đi lên, cái này cũng chưa tính vũ khí. Đem bọn ngươi sinh hoạt bên trong bọc thủ bề ngoài lấy ra, mang theo, chúng nó đều sẽ cùng cuộc sống của các ngươi sinh hoạt thường ngày người phụ trách nối liền cùng nhau. Tiếng kèn âm lần thứ hai vang lên, bọn hắn hội bất cứ lúc nào tra xem thân thể của các ngươi tình huống, cho các ngươi đưa ra tốt nhất kiến nghị. Tuy rằng đây là giám sát, nhưng là các ngươi có thể yên tâm, khảo nghiệm người máy cùng cái tín hiệu này hoàn toàn không liên hệ, không có bất luận ảnh hưởng gì. Lâm Tử Hoa nghe vậy, không có gì do dự, đưa đồng hồ đeo tay mang lên rồi. Còn lại siêu cấp chiến sĩ cũng là như thế. Hiện tại, các ngươi có thể hướng trong núi xuất phát, các ngươi chả có nửa ngày lựa chọn vị trí. Trong tài sĩ quan cầm đại cái loa, tựa hồ làm tuyệt hảo nói, "Làm hôm nay 12 giờ khuya bắt đầu, các ngươi đồ ăn, kẻ địch đều sẽ ở trong rừng rậm cùng các ngươi tao nộ, kéo dài đến ngày mai 12 giờ khuya." Rất thú vị. Lâm Tử Hoa đem bao vây đeo lên, sau đó liền theo người khác lên núi. Tìm ẩn nút địa phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo Lâm Tử Hoa, hoàn cảnh quanh khẳng định được mọi người từng thấy rồi. Dễ dàng lần nốt địa phương. Tất nhiên sẽ được người máy đến thăm. Từ trình độ nào đó nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đạo lý này là đi được thông. Lâm Tử Hoa tại dễ dàng bị phát hiện địa phương, tìm kiếm không dễ dàng bị phát hiện vị trí. Túi công cụ bên trong có chuyên môn che đậy hồng ngoại tuyến nhiều màu sắc bố. Nay vài vóc không lớn, miễn cưỡng có thể mang người gói lại, nhưng là có một vấn đề, cái kia chính là lúc ngủ không được. Ngủ là muốn tại bên trong lẻo, cái này phòng bị hồng ngoại tuyến độ vật, chỉ có thể ngăn cản một mặt. Đột nhiên, một cây đại thụ đưa tới Lâm Tử Hoa chú ý. Nhìn thấy cây kia, Lâm Tử Hoa trên mặt mang lên vẻ tươi cười. Vốn là đại thủ cũng không thích hợp ẩn dấu, nhưng là Lâm Tử Hoa phát hiện, cây vị trí có chút cao, có thể đào móc xuất một cái chỗ ở đi ra. Không chần chờ chút nào, Lâm Tử Hoa bắt đầu đào móc. Bất quá, hắn không phải vừa bắt đầu ở chỗ đó đào móc, mà là tại rễ cây địa phương phụ cận đào móc. Lâm Tử Hoa chế tạo mấy cái giả ở hang động, sau đó mới tại dưới cây lớn đào móc, và ở rễ cây dưới nâng lên không gian. Và ở đi về sau, Lâm Tử Hoa chém một chút cành cây, đem lều vải hơi nâng lên, ở bên ngoài làm tốt ngụy trang công tác, liền nằm ở bên trong, bắt đầu ngủ. Hả? Sao rồi, hoa tín hiệu yếu nhiều như vậy? Trung ương quản chế trong một lâu, Hà Đồng Trần nhìn mình người giám thị, khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt bất ngờ, nhanh như vậy liền tìm đến vị trí. Có lúc, nhìn lên an toàn vị trí, không hẳn an toàn. Ngoài ra còn có một trường hợp chính là, một ít vị trí nhìn xem rất tốt, thế nhưng không tốt hoạt động, không tốt săn bắn, rất khó tìm đến nơi cung cấp thực vật. Lâm Tử Hoa làm một cái kẻ tham ăn, nếu như lựa chọn địa phương quá bí ẩn, không hẳn là chuyện tốt. Bỏ đói một ngày, cảm giác kiệt nhưng là tương đương không dễ chịu. Bất quá, Hà Đồng Trần không để ý đến đang hiệu quả, hắn không biết Lâm Tử Hoa cũng không định dựa theo thông thường đến hoàn thành siêu cấp chiến sĩ khảo hạch. Bỏ cũ lấy mới, Lâm Tử Hoa bắt đầu luyện tập Tô Vi hô hấp dẫn đạo thuật. Loại này hô hấp dẫn đạo thuật, nói đến rất đơn giản, chính là hấp khí thời điểm, cảm giác một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng bay lên, sau đó hơi thở thời điểm, hướng phía trước vừa dứt dưới, đầu lưỡi muốn đẩy cắm trên. Như vậy một vòng lại một vòng, để cho mình quen thuộc loại này hô hấp phương thức, quen thuộc loại này đặc thù trạng thái. Lâm Tử Hoa từ từ tiến vào hôn mê trong trạng thái. Hà Đông Trần thông qua số liệu giám sát, phát hiện Lâm Tử Hoa ngủ rồi. Này đều có thể ngủ, này tâm cũng quá lớn chứ. Hà Đồng Trần có mấy phần không nói gì, sau đó cũng có chút chờ mong. Lâm Tử Hoa có một ít thần bí bản lĩnh, nàng rất rõ ràng, nàng rất chờ mong Lâm Tử Hoa vực rỡ Hà Quang. Số liệu trung tâm, quân ủy trấn giữ địa phương có thể nhìn đến tình huống so với Hà Đồng Trần cụ thể hơn nhiều. Cái này Lâm Tử Hoa lại ngủ tiếp đi, thật đặc biệt ta. Đích Sát rất đặc biệt, người này từ bắt đầu nhìn hắn thời điểm, liền cảm thấy hắn rất đặc biệt rồi. Ha ha, Dịch Sát rất thú vị, làm có ý tứ, chương quốc trung Ngươi nói khoác chính mình nhãn lực không tệ nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng coi như cho ngươi mông đúng một lần. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Mấy cái lao giả, đây hứng thú nhìn xem Phượng Phất ngủ Đông Lâm Tử Hoa, lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Lão Lưu, ta cảm thấy hắn dáng dấp như vậy, là không có ý định ăn cơm đi. Cái này, không hẳn. Nếu không đánh cuộc. Nếu như ta thắng, phía ta bên này một cái nhiệm vụ liền phân một cái siêu cấp chiến sĩ cho ta chấp hành. A a, nghĩ hay lắm, siêu cấp chiến sĩ, chỉ có sự kiện khẩn cấp mới có thể điều động, còn lại bất kỳ nhiệm vụ đều phải thông qua số một thủ trưởng mệnh lệnh. Người ở chỗ này cho tới số một thời điểm, biểu lộ đều tương đối nghiêm túc. Nước Cộng hòa bên trong, có thể đi đến vị trí kia, hoàn toàn là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, cái kia cạnh tranh cường độ, có thể tưởng tượng. Chúng ta cứ như vậy nhìn hắn ngủ sao? Một cái quân đội lãnh đạo cười nói, "Đi, nhìn xem người khác đi, ta đoán chừng hắn phải ngủ thời gian rất lâu, liền không biết người máy của chúng ta có thể hay không phát hiện hắn. Đợi ngày mai thời điểm này, chúng ta mới có thể biết rõ chứ." Lâm Tử Hoa giấc ngủ này, đi ngủ 24 giờ. Không sai, ngủ 24 giờ. Ở trong này Cái khác siêu cấp chiến sĩ cùng người máy giao thủ không biết bao nhiêu lần, xảy ra bắn nhau. Lâm Tử Hoa như thế một giấc ngủ, trực tiếp ngủ vượt qua kiểm tra rồi. Các loại các lãnh đạo nghỉ ngơi tỉnh lại, từ thủ hạ người nghe qua báo cáo về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng qua cái kia, nhiệm vụ của chúng ta, lúc nào có thể trở nên thoải mái như vậy rồi, ngủ cũng có thể qua cửa. Một cái tướng lĩnh cao cấp nhịn không được bật cười, lẽ nào người máy của chúng ta đều là rác rời sao? Hiện tại phụ cận lấy mấy cái giả mạo điểm mắt nút, người máy đi trong hồn rồi. Một cái khác tướng lĩnh cười nói, đứa nhỏ này Vị tinh linh được tán nhẫn, thủ đoạn làm thần bí, ta nghe nói hắn trả biết một chút huyền học dưỡng sinh đồ vật, đoán chừng hiện tại liền dùng những kia thủ xảo phương pháp xử lý ngủ đi. Có thể lấy xảo, đó cũng là một loại năng lực. Ha ha, người của ta rất tốt đi. Trương Quốc Trung nợ nụ cười, huyền học đồ vật không nói, theo chúng ta không bất kỳ quan hệ gì. Chủ yếu là đứa nhỏ này bản lĩnh được, có thể làm đại sự, ta cảm thấy này là trọng yếu nhất. Một cái tướng quân nợ nụ cười, Trương Quốc Trung, chúc mừng người rồi, mạnh mẽ làm quân dự bị siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, nói thật, lúc trước ta nhưng là được ngươi cho sợ chằng Dĩ nhiên loại này kế hoạch cũng dám nói ra, chả đi du thuyết mọi người, ngươi đúng là quá lớn mật rồi, đổi mới bước tiến cũng quá lớn, quả thực không giống như là lao thành lưu có người. Đương nhiên ta càng thấy bất khả tư nghĩ là, số một dĩ nhiên thông qua được ngươi cái này nhìn lên ý nghĩa kỳ lạ, lật đổ truyền thống quyết định. Không phải vậy làm sao gọi số 1? Trương Quốc Chung cười nói, ta tin tưởng chỉ cần ta đem lợi và hại phân tích được rồi, số một tất nhiên sẽ chống đỡ, chỉ là không nghĩ tới ủng hộ cường độ sẽ như vậy lớn, một cái khoa học đoàn thể đều chạy xuống rồi, muốn tiền cho tiền, đòi lấy vật gì vật chất cho vật chất mạnh mẽ đem một người sinh viên đại học quân dự bị, tích tụ ra siêu cấp chiến sĩ trình độ đến. Họ Flarlin mừng sinh nhật tàng Thư hiện tại. Chương 141, liền con tin cũng giết. Tuy rằng vật chất là quốc gia cung cấp, thế nhưng bùn nhão không dính lên tường được, có thể sử dụng dược phẩm tích tụ ra đến, cái này cũng là bản lĩnh. Đối đứa nhỏ này, ta cũng nghe qua một ít tin tức, phi thường khắc khổ, phi thường nỗ lực, không thể không nói, Trương Quốc Trung, người nhặt được bảo. Người nói không sai. Trương Quốc Trung gật đầu nói, bất quá càng không dễ dàng, càng chứng minh quân dự bị siêu cấp chiến sĩ kế hoạch có thể được, chứng minh đề nghị của ta. Có lợi cho chúng ta kiến thiết rộng lớn nhất quân dự bị hệ thống, có trợ giúp chúng ta đối mặt chiến tranh thời điểm trong nháy mắt động viên đếm mãi không hết binh sĩ. Quân dự bị siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, ý nghĩa rất lớn, nơi này không cần quá nhiều miêu tả. Lại nói Lâm Tử Hoa, hắn như thế một giấc ngủ, đi ngủ 24 giờ. Thời gian dài như vậy lại đây, tinh thần của hắn từ từ khôi phục lại. Thoải mái a. Lâm Tử Hoa đã tỉnh lại, nếu như không phải thiên giới điện thoại trong đầu vang lên, hắn căn bản cũng không hội tỉnh lại, còn có thể ngủ tiếp. Lâm Tử Hoa lần thứ nhất phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể ngủ thời gian dài như vậy đều có chút bội phục mình rồi. Đấu súng âm thanh chuyển đến, có chút xa, làm hiển nhiên một ít siêu cấp chiến sĩ chính tại chiến đấu. Lâm Tử Hoa lặng lẽ mở ra một cái khe, từ quan sát kỹ kỳ chu vi đến, nhưng sau phát hiện, thậm chí có một đám người máy mai phục tại chu vi. Người máy này cũng không phải thân thể hình thái, mà là có thể biến đổi hình dạng buộc di động cơ khí. Dáng vẻ xấu xí bạo, nhưng là loại người máy này vẻ ngoài rất xấu rất quê mùa, nhưng Lâm Tử Hoa cảm thấy sức chiến đấu hay là rất không tệ. Quả nhiên dường như bạn trên mạng nói như vậy, nước cộng hòa thiết bị, không đất không có sức chiến đấu. Chuyện gì thế này? Lâm Tử Hoa hơi kinh ngạc, sau đó đem mở khổng Thu về, lặng lẽ nằm trở lại. Kẻ này tuyệt đối là cố ý. Lâm Tử Hoa dơ tay lên bề ngoài, cẩn thận nhìn lại. Số liệu trung tâm. Mấy cái lãnh đạo nhìn thấy Lâm Tử Hoa cầm đồng hồ đeo tay xem bộ dáng, dồn dập nợ nụ cười. Ta liền nói rồi, người của ta tuy rằng không làm sao trải qua run, thế nhưng cũng sẽ không sợ bệnh, nhìn thấy nguy hiểm càng sẽ không loạn ra ngoài. Trung Quốc chung cười ha ha. Quân dự bị cũng là có thể có rất cao quân sự tố dưỡng. Còn lại tướng lĩnh nghe vậy, dồn dập chúc mừng. Nhưng ngự khí tụội hồ lại có chút chua sót. Lâm Tử Hoa biểu hiện càng tốt, bọn hắn lại càng đau sót. Lâm Tử Hoa biểu hiện, quả nhiên để cho bọn họ đã khai nhàn giới. Trong video, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên chạy ra, đối với một cái người máy liền nã một phát súng, sau đó hắn đem người máy làm làm mồi dụ, hấp dẫn những người máy khác. Hắn là làm sao phát hiện người máy hội cứu đồng bạn vấn đề? Đúng rồi, người máy hội chiếu ứng lẫn nhau, cái này giả thiết cũng coi như là một cái lỗ thủng. Thủ đoạn này, thật sự là rất xấu rồi, xem ra đây là một cái thích hợp làm hắc sống binh sĩ. Ta cảm thấy hắn dáng dấp như vậy rất tốt, làm lính, lấy nhiệm vụ là trọng, có thể giải quyết đối thủ, lại hắc thủ đoạn đều hẳn là lấy ra. Run không phải quá ra ra. Lâm Tử Hoa cũng không cho rằng diễn dịch, hắn chạy tới khảo hạch thời điểm, cũng không đem các loại xem là khảo hạch, mà là làm thành chiến tranh chân chính, từng cái đều chăm chú đối xử. Lâm Tử Hoa người này tuy rằng không thích phiền phức, nhưng là đối với nhưng có thể đến phiền phức, từ trước đến giờ đều làm để bụng, cho nên ngày huấn luyện, thái độ của hắn, cùng với những cái khác siêu cấp chiến sĩ, tất nhiên có chỗ bất đồng. Thương pháp thất chuẩn. Một cái tướng quân Trương Quốc Trung nói ra, "Ngươi cho hắn đút bao nhiêu đạn dược? Hắn có thể đánh bao nhiêu, ta liền cung cấp bao nhiêu." Trương Quốc Trung hồi đáp, trên mặt mang tự hào ý cười, lại nói, "Của ta cảnh vệ do người, cũng vui vẻ hưởng rồi, đánh danh nghĩa của hắn, vào cuối tuần, không ngừng mà tiến hành bắn bia huấn luyện." Như vậy khoe khoang, hội không có bằng hữu. Đúng vậy, Trương Quốc Trung vẫn cảm thấy ngươi rất tốt, nhưng là hôm nay mới phát hiện, ngươi rất có thể vẫn rồi. Vô Hình Trung khoe khoang, tốt đáng thẹn. Buổi tối 12 điểm, chính thức đến.